chương hai trăm hai mươi ba áo trắng đại biểu đại khủng bố ừ r g r ặ c các ngươi hết thể chết đi cho ta huyền thiên tiên hoàng hét lớn một tiếng chân đạp một sợi nguyên khí đỉnh đầu ba đoá kim hoa tam hoa tụ đỉnh một mạch hướng nguyên cái gì ngươi lại ngưng tụ ra một đoá đạo hoa cái khác tứ đại tiên hoàng đều h ã i nhiên nhịn không được hô to tiên hoàng đạo hoa mười tám đoá một đông hoa một thế giới mỗi nhiều ngưng tụ ra một đoá đạo hoa chiến l ự c đều sẽ tăng trưởng một mạng lớn huyền thiên tiên hoàng cười lạnh một tiếng nếu không phải ta vừa mới thân hóa long khí còn chưa hoàn toàn ngộ ra long khí bản chất không phải ta đã sớm lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo nguyên khí chỗ nào còn đến phiên các ngươi đám này đạo trích chi đổ ra nhảy nhót lại bước ra một bước hắn chính là hai nguyên tiên hoàng quan sát toàn bộ huyền thiên hoàng triều dù sao trong tứ đại gia tộc cơ bản đều là vừa mới ngưng tụ ra một đạo nguyên khí tiên hoàng nếu như hắn có thể có được hai đạo nguyên khí vậy hôm nay chính là nghiền ép cục đáng chết ta liền nói hắn có trội vào phương bắc l a o giả áo bảo chẳng nói điền huynh nói đúng may mắn chúng ta trước thời gian nhấc lên chiến đoạn nếu không đợi thêm một đoạn thời gian cái này huyền thiên đặt chân đệ nhị nguyên khí cảnh chúng ta nhất định phải chết bây giờ còn có lật b á n cơ hội mọi người hôm nay ai cũng không cho phép lưu thủ cho ta đem hắn vào chỗ chết mặt đánh không tệ một trận chiến tức trung chiến giết chết huyền thiên xoan vị thành hoàng bắt đi càn thu thủy chấn nhiếp tội máu lâm dương tứ đại hoàng giả đều hưng phấn không thôi trực tiếp tế ra tứ đại thế gia chấn tộc trí bảo ẩm ẩm thiên không vỡ vụn thưa không nước ra liệt thiên kiếm c h ạ m tiên thay huyền nguyên đỉnh u minh lô tứ đại hoàng cấp tiên bảo tề xuất để thiên địa đều không thể tiếp nhận hoàng đạo long khí theo ta chinh chiến huyền tiên hoàng hét lớn một tiếng toàn bộ huyền thiên hoàng đô long khí đều phiêu khởi đây là một loại huyền chi lại huyền lực lượng chỉ có khai thác một phương cương thổ bị các sinh linh thừa nhận hoàng đế mới có tư cách điều động ầm ầm tiên hoàng cùng tiên vương tranh l ệ n h cảnh giới quá lớn mà ngang cấp ở giữa lại rất khó đương tay của nhau hạ cho nên huyền thiên tiên hoàng t h ủ hạ cũng không có thứ hai tôn tiên hoàng tiên hoàng cùng tiên vương ở giữa tranh l ệ n h lại quá lớn chỉ có thể cùng tứ đại gia tộc tiên vương nhóm t r i n h chiến căn bản không giúp được cái này trí cao t r ê n t r ư ờ n g giống một đạo không biết nhiều ít vạn trượng to lớn hoàng kim thần long h ữ ảnh tại huyền thiên tiên hoàng phía sau ngưng tụ nó hám i ệ u vờ kê liền từ thiên không lớn tinh gào thét mà rơi nặng nề vô cùng hóa thành lưu tinh nện xuống hử điều t r ù n g tiểu kỹ tứ đại hoàng giả thôi động trong tay bí bảo liệt thiên kiếm đem lớn tinh trực tiếp chém làm hai nửa c h ả m tiên thai đem đ ậ p nát h u y ề n nguyên đ ỉ n h đem lớn tinh cho bùi nuốt vào ưu minh lô phun ra hoàng đạo ưu minh hỏa đem tiêu tẫn một viên tiên h khung bên ngoài trôi nổi ước vạn nằm to lớn sao trời tại tứ đại tiên hoàng trước mặt lộ ra yếu ớt không chịu nổi trong nháy mắt liền bị trôn v i huyền tiên hoàng sắc mặt có chút khó coi cái này tứ đại gia tộc đều so với hắn muốn cổ lão nhiều lắm lúc trước hắn đánh xuống cương thổ đăng lâm hoàng vị đều không thể rời đi tứ đại gia tộc ngầm đồng ý nước chạy hoàng triều làm bằng sắt thế gia những n à y kéo dài vô tận t u ế nguyện thế gia đại tộc mới là một cái hoàng triều căn cơ thậm chí có thể quyết định hoàng triều thay đổi một khi cảm thấy tại vị hoàng đế không nhận n ắ m trong tay liền sẽ đem đạp hạ hoàng n g ư ơ i còn trẻ không có gì đem ra được bí bảo làm sao cùng chúng ta tứ đại gia tộc đấu coi như ngươi tư chất n g ú t trời bất quá chỉ là mấy trăm vạn tuổi mà thôi liền tu thành một nguyên tam hoa tiên hoàng lại như thế nào tại chúng ta tứ đại gia tộc trước mặt bất quá là đom đóm cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng Tứ đại các ngươi già nghĩ tứ xoan ta hoàng vị đều chết cho ta huyền thiên tiên hoàng thôi động hoàng đạo long khí hóa thành một đạo hoàng kim long khải bám vào ở trên người tay cầm hoàng kim long kiếm nạo nghệ đón tứ đại bí bảo đánh tới vây anh liệt tiên kiếm cùng hoàng kim long kiếm giao phong chém ra một đạo dài tới trăm vạn dặm hư không lớn với rách phải biết đây chính là tiên giới không gian cực kỳ vững chắc h u y ề n tiên h t i ê n hoàng dung manh đến cực điểm cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước sát phạt sau một khắc trạm tiên thai phun ra vạn đạo hào quang muốn đem trấn áp suy suy suy h u y ề n tiên h t i ê n hoàng vung vẩy hoàng kim long kiếm cùng vạn đạo hào quang chém rết dây lát ở giữa chém ra vạn đạo kiếm hoa hắn lại n ạ n h xinh xinh từ trạm tiên thai hào quang bên trong chém rết ra một kiếm bổ vào trên trạm tiên thai đem đánh cho một trận ảm đ Cái gì? ừ huyền tiên tiên hoàng ánh mắt run lên bây giờ hắn quả thật bị tiêu hao không sai biệt lắm hai đại bí bảo không phải tốt như vậy phá bất quá hắn chiến ý càng thêm sôi trào lịch thiên mà lên vậy mà trực tiếp giết tiến vào huyền nguyên trong đỉnh ầm ầm ầm ầm ầm huyền nguyên trong đỉnh buộc phát ra vô tận giao chiến âm kim thiết giao kích hoàng đạo khí tức tràn ngập càng về sau huyền nguyên đỉnh đều không thể hoàn toàn bao khỏa kia giao chiến khí tức hoàng đạo kiếm ý từ trong đỉnh đổ xuống mà ra tùy ý một đạo đều có thể triển khai mấy chục vạn g i ả m hư không không biết giết bao lâu huyền nguyên đỉnh vô tận hấp lực vậy mà im bặt mà d ừ n g phai nhạt xuống huyền thiên tiên hoàng cường thế từ trong đó sâu ra máu me khắp người tắm rửa máu tươi mà cùng đến a một trận chiến hắn ánh mắt h u y ế hồng hoàng kim long biến thành áo giáp vì máu kim sắc cơ hoàng kim long kiếm chúng h tiên. cuối t hồ i i đọc U n liên hoàng n hướng huyền h Hỏa, h đốt t i tiên hoàng. Ho ho. Liên hoàng. Hô hô. chiến tam đại bí bảo h u y ề n thiên tiên hoàng đã làn n ỏ mạnh hết đà giờ phút này rốt cuộc không cách nào chống đỡ áo bào trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi phúc hắn cùng thổ máu tươi cơ hồ muốn từ trong v ò n g trời rơi xuống nhưng hắn nắm lấy trôi này hoàng kim long kiếm độc thân sừng sững tại thiên h u n g lung lay sắp đổ đứng vững ngăn cản hết thẻ địch tứ lại hoàng giả đều sợ hãi trong lúc nhất thời lại bị dọa đến không dám vào phạm không cần còn hắn hắn bây giờ chỉ là tại gượng chống mà thôi đi trước đem càn thu thủy b ạ t tới lao giả áo bảo trắng cả giận nói tốt cái khác ba vị tiên hoàng tách ra tiến lên huyền thiên tiên hoàng kéo lấy thân thể bị trọng thương muốn chặn đường lại bị lao giả áo bảo trắng ngăn lại hắc huyền thiên người anh hùng một thế cuối cùng vẫn muốn chết tại tội máu trên thân lao giả áo bảo trắng tùy ý chào p h ư n g lấy đã sớm nhìn ra người tâm thuật bất chính không nghĩ tới nội tâm lại là ủng hộ tội máu tiên giới phản đồ hôm nay đến lượt ngươi đến tội đừng lại dãy g i a ngươi đánh rắm huyền tiên tiên hoàng lo lắng càn thu thủy thế nhưng là lâm dương g a o phó cho hắn lâm tộc nguyên tổ cứu được hắn hắn nghị báo ân nhiều năm như vậy đều không có cơ hội bây giờ rốt cục có một chút hy vọng thật không cam lòng ta l i ề u mạng với ngươi huyền tiên h tiên hoàng liền muốn thiêu đốt tiên đạo bản nguyên huyền tiên h ngươi điên rồi vì cái không hiểu thấu nữ nhân ngươi vậy mà làm được loại tình trạng này lão giả áo bào trắng phẫn nộ kinh hoàng nghị không ra huyền tiên h tiên hoàng thật muốn l i ề u mạng ngươi há miệng ngậm miệng tội máu không có bất hủ tiên tộc tiền bối ta sớm đã không biết chết tại nơi nào huyền tiên tiên hoàng cười giận dữ bất quá chết một lần mà thôi ta cái mạng này vốn chính là thiếu bất hủ lâm tộc hôm nay coi như ta trả vậy liên thành bằng ngươi lao giả áo bảo trắng thôi động u minh lô trong mắt sát ý sôi trào đến cực hạ chết u minh hỏa lại lần nữa đ á n h tới muốn đem huyền thiên tiên hoàng triệt để mai táng hô hô nhưng giờ khắc này giữa thiên địa không gây bưng sinh ra c u ồ n g phong ha ha ha gió trợ thế lửa thấy không ngay cả lao thiên đều m u ố n diệt ngươi lao giả áo bảo trắng cười to nhưng sau một khắc hắn không cười nổi bởi vì kia phong thái cuồng gió nhỏ trợ hỏa phong đại diệt lửa kinh khủng u minh hỏa lại bị cái này quần phong trong nháy mắt thổi tắt cái gì lao giả áo bảo trắng kinh hãi đến cực hạ thư không bên ngoài một đạo thiếu niên áo trắng dậm chân mà tới kia tràn ngập thiên địa thổi tác tu minh hỏa của p h ò n g cũng chỉ là hắn tùy ý dậm chân hành tẩu mang theo lên gió nhẹ mà thôi ngươi là lâm dương lão giả áo bào trắng kinh hãi đến cực hạ lập tức liền phải lớn gào thét nhắc nhở cái khác ba vị tiên hoàng nhưng hắn lại phát hiện mình đã sớm không phát ra được thanh â m nào cái kia đạo áo trắng thân ảnh đại biểu đại khủng bố ngay cả tiên hoàng đều chỉ có thể bị bóp chặt tiếng nói không cách nào phát ra tiếng thêm chữ đại trương cầu lễ vật cầu khen ngợi chương hai trăm hai mươi b ố giống như dẫm lên cái gì mấy thứ bẩn thiệu tại sao có thể như vậy ta đường đường tiên hoàng a lại bị bị hù cả ngón tay đều không động được một chút bạch b à o tiên hoàng mậu b ư ớ c căn bản không thể tin được giờ khắc này c ả n thụ chu dương minh hủy diệt bọn hắn biết tin tức này đại khái suy đoán ra đây là lâm dương làm cho nên mới như vậy vội vã muốn đem cản thu thủy cướp đến tay có cái này tay cầm bọn hắn liền có thể bức bách lâm dương cùng huyền thiên tiên hoàng một trận chiến từ đó tọa sơn quan hồ đấu ngao còi tranh nhau n ơ a ông đ ắ c lợi đáng tiếc không như mong muốn bọn hắn quá ngây thơ hoàn toàn đoán sai lâm dương thực lực vất vả lâm dương nhìn về phía huyền thiên tiên hoàng một chỉ đem nó toàn thân thương thế ch h u y ề n tiên h tiên hoàng ánh mắt sáng rõ ta không khổ ba người kia đi bắt c ả n thu thủy cô nương ngài đi trước cứu c ả n cô nương ta có thể giải quyết lao nhân này lâm dương mỉm cười hắn tự kiếm cốc trước khi rời đi nơi này liền đã nhấc lên đại chiến hắn ý chí cũng sớm chú ý đến nơi này hắn chỉ là muốn nhìn một chút h u y ề n tiên h tiên hoàng biểu hiện từ đó quyết định ngày so đối thái độ người quá quan lâm dương nói a h u y ề n tiên h tiên hoàng nghe được một mặt n g ộ n t a m hoa tụ đỉnh vũ khí triều nguyên đại đạo vết tích đều ở trong đó lâm dương t h y ý lấy ra bốn cái hoàng nguyên quả m ư ơ i hai gốc hợp đạo hoa ném cho huyện tiên tiên hoàng ngươi trung tâm có công đây là ngươi nên được huyền tiên tiên hoàng sau khi nhận lấy con người đều động đất ngoa tạo ngoa tạo a ngay cả bị sợ hai chấn nhất bạch b à o lao đầu giờ khác này đều không bình tĩnh ở nơi đó hoa hoa gọi cái này cái này một gốc hợp đạo hoa liền có thể để tiên hoàng nhiều ngưng tụ một viên đạo hoa một viên hoàng n g u y ê n quả liền có thể để tiên hoàng đem tam hoa hội tụ hóa thành hướng nguyên chi k h í bất luận một loại nào đều là tiên hoàng đánh vỡ đầu đều khao khát hiếm thấy thần chân chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hiếm thấy đến cực hạn ngoa tạo ngoa tạo a ngươi đây là làm bán buôn đâu ngươi dựa vào cái gì a ngươi lão giả áo bào trắng nội tâm gào thét con mắt đều ghen ghét đến huyết hồng đạo tâm đều sắp bị tham làm c h o ô nhiễm triệt để c h ầ m luân cho ta cho ta đem bọn nó cho ta cái này cái này quá chân quý huyền thiên tiên hoàng hai tay run dậy cái này cùng trực tiếp ban cho người bình thường một ngàn tỷ lượng hoàng kim khác nhau ở chỗ nào nhân sinh nhanh thông ăn đi ta đưa ra ngoài đồ vật không ai có thể c ự tuyệt lâm dương thản nhiên nói ta huyền thiên tiên hoàng một mặt chết lặng đem những n à y lướt vào ngay cả hương vị là cái gì cũng không kịp tế phẩm bởi vì hắn đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế hết thể động tác đều là máy móc theo bản năng suy suy suy một đoá lại một đoá đạo tiêu vào đỉnh đầu hắn mở ra rơi xuống ra vô tận quan g hoa cùng đạo ý đạo âm trận trận phảng phất muốn lập tức chứng đạo mỗi ba đoá đạo hoa nguôn ở liền lập tức ngưng tụ trở thành một đạo nguyên khí dung nhập huyền thiên tiên hoàng thân thể trong khoảnh khắc thu vi nhất phi chủ tiên thành cựu cứu cực tiên hoàng ta ta đây là đang nằm mơ sao cái này cái này quá không chân thực huyền tiên tiên hoàng si ngốc mì non giờ phút này hắn tam hoa tụ đỉnh vũ khí triều nguyên đã là cứu cực tiên hoàng cảnh trước đây hắn đau khổ tu hành mấy chục vạn năm cũng chưa thấy đến có thể mở một đoá đạo hoa bây giờ lại trong chốc lát thăng hoa thành cựu cứu cực tiên hoàng đây hết hảy t h ư ợ n h ư ảo ngộng tỉnh lâm dương tại trước mắt hắn phất phất tay lộc cộc h u y ề n thiên tiên hoàng như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng quỳ m ọ p xuống đất rừng thượng tôn đại ân h u y ề n tiên h vĩnh thế không quên lâm dương mỉm cười ta đã nói rồi đây là ngươi nên được từ hôm nay liền hảo hảo chuẩn bị tiếp dẫn ba ngàn bất hủ tiên tộc trở về tiên giới sự tình đi liền huyện tiên tiên hoàng trước đó biểu hiện tới nói hắn có thể hoàn toàn yên tâm đem nhiệm vụ này giao cho hắn thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực dốc hết có khả năng huyền thiên tiên hoàng căn bản không biết nên làm sao biểu đạt mình trung thành có vẻ hơi có cắp cùng vụ về có thể tiện tay sáng tạo một vị cứu cực tiên hoàng lâm dương cảnh giới lại hẳn là cao hắn rất vui vẻ rất kích động có lâm dương tại tiên giới sẽ không còn người dám xưng bất hủ tiên tộc vì tội máu bất hủ tiên tộc huy hoàng chắc chắn lại nối tiếp cho ta cho ta bạch bào lao đầu đã ước ao ghen tị tới cực điểm nội tâm của hắn cô q u ạ n n h ỉ non phảng phất đã qua vô tận huế nguyện nhìn xem bực này t r í bảo ở trước mắt mình lại ngay cả ngón tay đều không động được một chút quá tra tấn so giết hắn còn tra tấn vô số lần ai bảo ngươi cùng ta đụng áo lâm dương nhìn về phía lão giả áo bào trắng a lão giả áo bào trắng căn bản là không có cách lý giải lâm dương không thú vị lâm dương vung tay lên lão giả áo bào trắng trực tiếp t r ô n g bụi lộc cộc huyền thiên tiên hoàng nuốt n g ụ m nước miếng thân là cứu cực tiên hoàng hắn bây giờ cũng có thể tùy ý miểu sắt lão giả áo bào trắng nhưng căn bản làm không được loại này trực tiếp đem nó xóa khỏi thế gian thao tác còn có ba con tiểu côn trùng đều đáng chết cái chết lâm dương một trưởng đánh ra một đạo không gian đường hầm mang theo h u y ề n thiên tiên hoàng đi vào trong hoàng cung ba vị tiên hoàng cười gắn đi vào n h ư vào trốn không người càn thu thủy đúng không tội máu lâm dương tiểu tình nhân theo chúng ta đi a h u y ề n tiên h hoàng hậu như lâm đại địch bảo hộ ở càn thu thủy trước người càn thu thủy lại vô cùng bình tĩnh trấn an h u y ề n tiên h hoàng hậu ngồi xuống trước sau đó nhìn về phía ba vị tiên hoàng vì tính mạng của các ngươi an toàn khuyên ngươi cách ta xa một chút a đây là tại uy hiếp chúng ta sao ha ha ha quá thanh tân pháp tục l ã o đạo ta sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị một cái chỉ là t i ê n quân cho uy hiếp n h i ề u mới mẹ à việc này ba vị tiên hoàng đều cảm thấy hoang đường mà b u ồ n cười gật gù đắc ý a c à n thu thủy lắc đầu ta thật sự là muốn tốt cho các ngươi các ngươi không tin cũng được có lâm dương lưu lại tài nguyên c à n thu thủy tu hành tự nhiên thuận nước đẩy thuyền tiến cảnh cực nhanh kinh lịch nhiều như vậy nàng đã sớm xử sự không sợ hãi nàng rất có lực lượng lấy lâm dương cường đại cùng bá đạo tuyệt đối sẽ không để nàng nhận tổn thương gì đây chính là có được một cái vô địch tướng công mang đến cường đại tự tin người xi、si、nói mộng bằng n g u y ê một cái tiên quân cũng xứng uy hiếp ta chở tiên hoàng nếu ngươi lực lượng là kia lâm dương đừng có nằm mộng một cái tội máu hậu đại chúng ta trong nháy mắt có thể diệt ba vị tiên hoàng đều lạnh lùng nói ồ như thật trong nháy mắt có thể diệt các ngươi sao lại cần đến bắt ta một cái được nữ tử đến uy hiếp lâm dương can thu thủy cười nhẹ nhàng nếp miệng nói trắng ra là vẫn là đồ ăn vẫn là sợ hãi sợ ta phu quân một trưởng đem các ngươi toàn bộ chấn áp ha, ha ha ha tam đại tiên hoàng đều bị tức phá phỏng hoan ngôn chưa từng đả thương người chân tướng mới là khói đao tốt một cái một mép sắc bén tiểu nơ môn chớ cùng nàng nhiều lời nàng không xứng cùng chúng ta đường đường tiên hoàng đối thoại vê anh một vị tiên hoàng ầm vang vươn tay liền muốn đem càn thu thủy hốt tới thằng đến cái bàn tay này bắt được chán mình trước một khắc càn thu thủy đều sắc mặt không thay đổi duy trì mỉm cười còn tại giả thần giả quỷ ngay tại đắc thủ trước một m ấ y mắt t h ừ a không vỡ ra không gian thông đạo mở ra thiếu niên áo trắng rậm chân mà đến một cước liền đem xuất thủ tiên hoàng đạp thành thịt nát ôi giống như dẫm lên cái gì mấy thứ bẩn t h i u lâm dương nhị nó i chương hai trăm hai mươi lăm thiên đạo cầu ngại không muốn một kiếm hủy diện tiên giới c à n thu thủy nhịn không được cười ra tiếng chứa được ít ngươi chính là cố ý nghĩ làm ta sợ mỗi lần đều thẻ điểm ra hiện ngươi sâu lắm lâm dương bị khám phá sờ lên cái mũi ngượng ngùng cười một tiếng ừ dù sao về sau gặp được nguy hiểm gì ta còn không sợ c à n thu thủy ư ỡ n một cái bộ ngực sữa tiêu ngạo nói được lâm dương luốt v ố t c à n thu thủy đầu m ỉ m cười cái này mặt khác hai cái tiên hoàng đều sợ choáng tê liệt trên mặt đất và môi rốn dậy dừng lâm dương ngươi vừa rồi đều đã làm gì bọn hắn không dám tin đường đường một tôn tiên hoàng thế mà bị tùy ý một cất liền trò đã vỡ Kêu Lâm Dương được n hai i Thiên. Người tới. Minh Tiên ề Huyền u mạnh. dám Căn bản không dám tưởng tượng. Huyền thiên. Người cũng tới. Ú minh tiên Vương chẳng lẽ cũng nạn. h gặp lẽ vị tiên vương ngay sau đó liền thấy không gian thông đạo bên trong đi ra huyền thiên tiên hoàng con người có rủ lại lúc đầu trọng thương sắp chết huyền thiên tiên hoàng bây giờ chẳng những hoàn hảo như lúc ban đầu mà lại khí tức thâm trầm tiên khí giặt rào phảng phất siêu nhiên phi thăng rõ ràng thực lực đại trướng cái này sao có thể phát sinh trước mắt hết thảy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn làm bọn hắn trong lúc nhất thời đều gây dại liền các ngươi muốn bắt đạo lữ của ta lâm dương nhìn hai người một chút hai người nuốt ngụm nước miếng lâm dương ngươi không muốn ỉ vào tu vi quát tháo chúng ta là đại biểu cho tiên giới ý chí đại biểu cho chính nghĩa mà đến ha ha ha chỉ là hai cái tiên hoàng lúc nào cũng có tư cách đến đàm tiên giới ý chí rồi lâm dương cười lạnh nói a chúng ta thực lực có lẽ không phải mạnh nhất nhưng tiên giới không người không thống hận đội máu ngươi không cách nào phủ nhận điểm này nơi này không chào đón ngươi coi như ngươi có thể giết chết chúng ta chẳng lẽ ngươi còn có thể giết chết tiên giới tất cả mọi người mà hai vị tiên hoàng nghĩa chính ngôn từ ưỡn ngực lần đầu có gì không thể lâm dương nhữ mày nếu không phải tiên giới còn có kiếm cốc huyền thiên tiên hoàng loại này kiên trì tín nhiệm người ta sớm một kiếm đem tiên giới toàn bộ sinh linh xóa bỏ ha ha ha, ha. hai h a cái tiên hoàng đều cùng tiếu lên tiếng cho tới hôm nay là sống không được nữa cũng không thèm đếm sửa lâm dương ngươi khoác lắc không làm bản nháp một kiếm xóa bỏ tiên giới toàn bộ sinh linh như thế hoang đường nói ngươi cũng có thể nói ra miệng ngươi cho rằng ngươi là ai tiên giới thiên đạo sao đại đạo trưởng khống giả sao hai ngươi im miệng cho ta thành âm xa lạ xuất hiện lại là một vị sinh đẹp nữ tử nhưng nàng không nhiễm bụi bặm không dính nhất quả cực kỳ siêu phàm thoắt tục trên người vòng quanh trật tự thần liên cao quý không thể nói ngoa tạo hai vị tiên hoàng sinh ở tiên giới há có thể không nhận ra cái này xinh đẹp nữ tử lại là tiên giới thiên đạo ý chí biến thành ngay cả tiên đế đều không thể gặp tiên giới thiên đạo ý chí bọn hắn hôm nay thế mà gặp được hai người bọn họ đều kích động đến c ự c hạ thiên đạo đại nhân chính là hắn tiên tổ để tiên giới sụp ra một góc để ngươi đạo tắc không được đầy đủ ha mau giết hắn hắn đối ngươi bất kính còn tuyên bố muốn diệt tuyệt tiên giới toàn bộ sinh linh hai người liên tục quỳ xuống đất dập đầu mời tiên giới thiên đạo diệt đi lâm dương làm càn thiên đạo bóng hình sinh đẹp dọa đến sắc mặt trắng nhuận tranh thủ thời gian quanh người hướng về lâm dương không người xin lỗi lâm đại nhân những n à y sâu kiến nói chuyện khó nghe ta đem bọn hắn đều diệt s á t liền tốt cầu ngài tuyệt đối không nên dưới cơn nóng giận hủy diệt tiên giới a mặc dù hư hỏng như vậy tâm nhãn sâu kiến rất nhiều nhưng tiên giới cũng có rất nhiều vô tội sinh linh nếu là một kiếm đều diệt lâm dương nhìn xem run lẩy bẫy thiên đạo mỉm cười yên tâm con người của ta rất hiền lành một kiếm diệt tiên giới loại sự tình này hắn mặc dù có năng lực làm nhưng lại sẽ không lựa chọn làm vậy quá phát rồ vi phạm mình bản tâm sự tình hắn chưa từng sẽ làm. thiên đạo trưởng t h ở dài một hơi lúc này mới không người cáo lui lâm dương nhìn về phía kia hai cái tiên hoàng lúc này bọn hắn sớm đã bị dọa đến n g ấ t đi vừa rồi một màn kia quá m g ảo tiên giới thiên đạo đều muốn cho lâm dương t ỉ n h tội bọn hắn nào dung lượng căn bản gánh chịu không được loại này xung kích trực tiếp dọa ngất đại nhân cứ như vậy để bọn hắn chết lợi cho bọn họ quá rồi ta phế bỏ tu vi của bọn hắn để bọn hắn nếm tận cực hình vì mình sai lầm c h u tội huyền thiên tiên hoàng một chỉ phế bỏ hai người tu vi xin chỉ thị tứ đại gia tộc bốn vị tiên hoàng cùng hắn là từ đối đầu hắn đôi mấy người kia hận thấu、xương. làm sao có thể hy vọng thiện rồi tùy n g ư ơ i vậy lâm dương không quan trọng phất phất tay hắn đối loại này tiểu côn trùng sinh tử cũng không thèm để ý tốt thuộc hạ cái này đi cho đại nhân ngài bảy tiếp phong hiến đi huyền tiên tiên hoàng cho hoàng hậu liên tục nháy mắt hoàng hậu cũng minh mộ tranh thủ thời gian mang theo các cung nữ đều rời đi toàn bộ hậu cung chỉ còn lại có lâm dương cùng càn thu thủy hai người h ắ c h ắ c trước khi ăn cơm làm xuống vận động lúc ăn cơm càng hương nha lâm dương cười xấu xa lấy nói ai nha càn thu thủy hơi đỏ mặt trước đó ta làm sao không có phát hiện ngươi hư hỏng như vậy bởi vì lúc trước chúng ta không có xâm nhập hiệu quá a lâm dương đương nhiên nói phốc phốc can thu thủy bị chọc phát cười sau đó nàng phượng áo tung bay lại là một phen lôi đỉnh m ư a móc nửa tháng sau ta cái này đến hội còn xử lý mà hoàng hậu có chút chăn trở nói là vận động một chút liền đến an tịch nhưng cái này một vận động liền hơn nửa tháng không ngừng huyền thiên tiên hoàng gãi đầu một cái cái này tiếp tục xử lý trở đại nhân ra hoàng hậu nhẹ gật đầu sau đó rất hâm mộ nhìn một chút hậu cung phương hướng sau đó lại rất ghét bỏ nhìn một chút huyền thiên tiên hoàng nhìn xem người ta nhìn, nhìn lại người ta huyền thiên tiên hoàng khóc không ra nước mắt thật sự là nằm cũng trúng đạn a ngươi chừng nào thì cùng ta tắm rửa thay quần áo hoàng hậu điên cuồng ám chỉ khúc chờ b ả n hoàng dọn sạch vũ nội đem tứ đại gia tộc hậu sự xử lý sạch sẽ huyền thiên tiên hoàng nghiêm t r ă n g nói được rồi mỗi lần liền tìm cho mình lý do lực bất tòng tâm thì cứ nói thẳng đi hoàng hậu lật ra cái rõ ràng mắt im lặng vô cùng nói b ậ y b ả n hoàng làm sao có thể lực bất tòng tâm hiện tại liền làm huyền thiên tiên hoàng gấp ôm lấy hoàng hậu liền đi hàn thiên châu quảng hàn nguyễn cung ông một đạo không biết nhiều ít vạn dặm khổng lồ thái âm tinh thần từ quảng hàn nguyệt cung bên trong dâng lên ầm ầm thái âm đạo t ắ c tràn ngập toàn bộ quảng hàn nguyệt cung xong rồi thọ ngọc đại nhân xong rồi rốt cuộc kích hoạt lên ta quảng hàn nguyệt cung muốn u ậ c khởi quảng hàn nguyệt cung bên trong không biết nhiều ít tiên nữ bay lên ánh mắt sáng rực đều chờ mong vô cùng quảng hàn nguyệt cung chỗ sâu nhất quảng hàn tiên vương nhóm cường giả cũng mở hai mắt ra một ngày này rốt cuộc đã đến kích hoạt lên tiểu ngũ cũng rất vui vẻ tiên vương truyền thừa c ự âm đạo quả ta đến, đến rồi vê anh năng lượng cường đại tại quảng hàn nguyệt cung lòng đất bộ phát hoác vũ thúc giục mình cường đại nhất sức công phạt muốn xông ra lòng đất lao tủ ánh mắt hắn huyết hồng lại như c ũ không cách nào phá mở vì cái gì vẫn là không phá nổi hoác vũ gấp hắn đã cảm ứng được viên tiêu thái âm tinh thần đã bị tiểu ngũ kích hoạt lên ta nhất định phải mau trốn ra ngoài nhất định phải nhanh thông chi nàng đây hết thảy đều là âm mưu quảng hàn nguyệt cung bên trong đã không có còn sống sinh linh chương hai trăm hai mươi sáu coi như một vạn cái lâm dương tới cũng không sợ nên làm cái gì hoác vũ rất lo lắng lúc trước tiên lộ đại chiến vừa dứt màn liền có tiên quân m ờ cửa cầm thọc tiểu ngũ đến quảng hàn nguyệt cung hắn cũng bởi vì nghĩ đến tiên giới mạo hiểm bị lâm dương đưa tới vừa tới quảng hàn nguyệt cung thời điểm hết thể đều lộ ra tốt đẹp như vậy tất cả tiên tử đối bọn hắn đều rất thân mật rất nhiệt tình đối tốt với bọn họ ăn được uống chiêu đãi còn cho bọn hắn giảng giải tiên giới tri thức công phát trở nhưng chỉ có một điểm tương đối q u ỷ dị chính là kiên quyết không cho bọn hắn rời núi cửa ngay từ đầu hoác vũ còn không có cảm thấy có gì không ổn nhưng về sau hắn dần dần phân biệt ra là lạ Đây chính là biến tướng giam lòng A. khi hắn kịp phản ứng về sau tiểu ngũ đã bị lừa gạt đi mở ra thái âm tinh thần mà hắn thì ẩn nhẫn lại tìm cơ hội đào tẩu không nghĩ tới tại chạy trốn trên đường ta vậy mà phát hiện kinh thiên bí mật hoắc vũ đi qua đi lại sắc mặt tái nhuận cái này quảng hàn nguyệt cung rõ ràng là một mảnh từ đ ệ a ở chỗ này nhìn thấy mỗi người đều không phải là người sống lúc trước bọn hắn lại đem sư phụ đều cho lừa gạt đi qua những người này quá q u ỷ dị quảng hàn nguyệt cung tất nhiên đang n ư u đồ lấy không thể tưởng tượng nổi âm mưu cũng chính bởi vì hắn phá vỡ bí mật này mới bị cầm tù ở chỗ này ngay từ đầu quảng hàn nguyệt cung là dự định giết người diệt khẩu nhưng này quảng hàn tiên vương phát hiện căn bản giết không được ta thậm chí ta chết càng nhiều liền sẽ trở nên càng mạnh về sau liền không lại mưu toan giết chết ta chỉ là đem ta tù b u ồ n ngủ hoắc vũ thở dài rất lo lắng nhưng không có biện pháp hắn bây giờ chỉ là cực phẩm thiên quân căn bản mở không r a n à y quỷ dị lồng giam có hoắc vũ ánh mắt sáng lên không biết ra ngoài nguyên nhân gì hắn khi độ kiếp gặp phải lôi kiếp muốn so bình thường độ kiếp uy lực lớn hơn vô số lần chỉ có mạo hiểm cưỡng ép sông tiên vương lôi kiếp mượn dùng uy lực vô tận tiên vương kiếp đến phá hủy cái này lồng giam hoắc vũ không biết là hắn gặp phải lôi kiếp so bình thường lôi kiếp phải cường đại trăm và lần là bởi vì lâm dương vụ trộn tại sau lưng của hắn t i ế p chu Thần vốn là lâm dương v ì ma luyện giao h â n hắn cử chỉ vô tâm không nghĩ tới hôm nay lại thành hoắc vũ phá cục mấu chốt ai trước đó độ một cái tiểu cảnh giới lôi k i ế p đều cựu tử nhất sinh muốn chết muốn sống cước ép vượt qua tiên vương cướp hoắc vũ chỉ là suy nghĩ một chút liền dùng mình một cái ta rất có thể sẽ chết nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem tiểu ngũ chết đi không thể biết rõ quảng hàn n g u y ệ t cung âm nhu lại không ngăn lại hoắc vũ rất rõ ràng quảng hàn n g u y ệ t cung âm nhu một khi thành công hắn coi như hiện tại không mạo hiệm độ kiếp m ặ chết cũng sẽ bị thanh toán giết chết vũ hóa thần thể cũng không phải là không có cách nào chân chính giết chết chỉ là quảng hàn nguyệt cung còn không có tìm tới phương pháp chính xác mà thôi mặc kệ chết thì chết đi ta không ràng buộc tiếc h nuối duy nhất chính là không thể báo đáp sư phụ lao nhân ra ông ta h o ắ c vũ cảm khái đến một nửa phát hiện lâm dương tựa hồ chỉ so với hắn lớn một chút chính là trẻ tuổi nóng tính phong nhã hào hòa thời điểm thiên vương k i ế p tới đi h o ắ c vũ ánh mắt xuyên thấu qua lòng đất lao tù nhìn về phía thiên cung đánh vỡ thể nội gông cùng xiềng xích muốn lấy thân hóa đạo ầm ầm trên bầu trời vô tận lôi điện bắt đầu hội tụ kinh khủng vô biên quảng hàn nguyệt cung c h ố sâu quảng hàn tiên vương nhũng mày trong lòng cảm nhận được một tia rung động cùng sợ hãi thật là đáng sợ lôi k i ế p nàng đứng dậy quanh thân khí huyết có chút suy bại làn da tràn đầy nếp vốn mặc dù khi còn sống là cái mỹ nhân nhưng bây giờ mỹ nhân xuống m ổ tự nhiên khó coi thiên vương đại nhân t r u n g quanh hầu hạ bọn hạ nhân đều vội vàng vây quanh bây giờ thái âm tinh thần vừa mới một lần nữa xuất thế ngài bây giờ tình trạng cơ thể không nên vận động không sao quảng hàn tiên vương khoát tay áo nữ hài kia đã tìm được chưa đã tìm được một bên hai vị nữ tử áo tím đều gật đầu tốt tốt tốt chơi phù hộ ta quảng hàn nguyễn cung a lao thái bà quảng hàn tiên vương nếp miệng cười một tiếng nếp nhăn chất thành một đống rất là quỷ dị cùng đáng sợ đem nàng dẫn tới rất nhanh cơ h ồ bị buộc chặt thành một viên bánh trưng thủy miệng miệng liền bị mang theo đi lên các ngươi là ai muốn làm gì nói cho ngươi ta biết một cái cường đại vô địch nam nhân các ngươi dám đụng đến ta hắn sẽ đến diện các ngươi cả nhà thủy miệng miệng hoa hoa gọi nàng vừa tới tiên giới du lịch còn không có mấy ngày thực lực cũng bất quá là thiên tiên cảnh liền trực tiếp bị những người này cướp bóc bắt cóc tống tiền lần nữa lại thấy ánh mặt trời liền đã ở chỗ này ha ha ta biết trong miệng ngươi nói nam nhân kia gọi lâm dương đúng không quảng hàn tiên vương ôi ôi cười một tiếng hài lòng nhìn xem thủy miểu miểu phảng phất tại thưởng thức cái gì hiếm có tác phẩm nghệ thuật đồng dạng quá tốt rồi trong cơ thể nàng quả nhiên có được một đạo cực cơm nguyện vấn có thể hiện hóa nước cùng n g u y ệ t hai loại cực hạn huyết mạch nàng cười ha ha thân thể loạn k h ỏ m đều đứng thẳng lên t ố t quá tốt rồi bây giờ thật sự là vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông ta quảng hàn n g u y ệ t cung như đồ vô tận t u ế n g u y ệ t kế hoạch rốt cục muốn thành công thần sắp tái nhập thế gian thần yêu thế nhân thật yêu trung sinh quảng hàn nguyện cung rất nhiều thành viên đều thành kính đưa tay bảo hộ ở cải trán thấp giọng l ta đi ta làm sao bị trói đến tà giáo đến rồi thùy miệu miệu nhân khóc đạo này cực cơm nguyệt vấn vẫn là nàng cùng lâm dương đi cứu mẫu thân thủy n g u y ệ t tiên tử thời điểm tại chỗ kia quỷ dị hang động đọc được hoắc vũ cũng là ở nơi đó thu được thanh l i ê n đế tâm hỏa ta nhớ ra rồi lúc ấy mẫu thân của ta bị nhốt trong sân động có một đạo quỷ dị thê lương thanh â m nữ nhân nàng tự xưng siêu cấp viễn cổ cường giả các ngươi không phải là thờ phụng cái k i a quỷ dị nữ quỷ tà giáo đi thùy miệu miệu khắp cả người phát lệnh cảm thấy ra đầu hơi tê tê ồ xem ra ngươi đã gặp thần sứ đại nhân nàng chỉ là phụng dưỡng chúng ta thờ phụng n g u y ệ t thần người hầu mà thôi quảng hà n tiên vương lắc đầu mỉm cười nàng hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt lao thái bà ngươi cười đến thật khó nhìn thùy miểu miểu đứng ngôi chúng ta đều là tu tiên chỉ tin tự thân vô địch các ngươi còn nhặt được tà giáo tin cái gì hư vô mở mị thần đơn giản quá bất hợp lý ngươi biết cái gì quảng hà n tiên vương giận dữ mắn g mỏ n g u y ệ t thần là chân chính tồn tại tuyệt không phải hư hảo nếu không phải ngươi có được cực đạo n g u y ệ tuấn dám nói ra loại này còn bội muôn luận ta chắc chắn ngươi chu diện thùy miểu con mắt quay tít một vòng trong lòng an định rất nhiều xem ra nàng cực cơ nguyện n g ấ n đối với những người này rất trọng yếu nàng hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng vâng toàn bộ quảng hàn nguyệt cung đều rung động không xong bên ngoài chín tầng trời có chi cao thần lôi ấp ủ đã bắt đầu hàn lôi không biết là phương nào cự phách độ kiếp lại có uy thế như thế mấy cái quảng hàn nguyệt cung quỷ tiên tử v à t vào sắc mặt tái nhật bẩm bảo nói cái gì cự phách quảng hàn tiên vương sắc mặt khó coi là cái k i a quỷ dị tiên lộ tiểu quỷ cái gì là cái tia hoác vũ hắn không phải bị phong ấn ở trong địa lao rồi sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy nguyệt cung tiên tử nhóm đều mậm không thể trí hoãn cái này tiên vương cướp rất đáng sợ rất có thể sẽ tạo thành đại loạn quảng hàn tiên vương nhớ mày chúng ta tranh thủ thời gian tiến về thái âm tinh thần đem thọ ngọc cùng cô bé này cùng một chỗ hiến tế cho người thần hoàn thành chúng ta quảng hàn nguyệt cung trung cực t h a n hoa hoác vũ thọ ngọc thùy m i ể u m i ể u ngày đó cũng tại tiết lộ trong nháy mắt h i ể u rõ tới các ngươi là quảng hàn nguyệt cung như thế trắng trận phải thêm hại chúng ta thật không sợ lâm dương ca ca đi tìm đến đem các ngươi toàn diện rồi chứ h một cái xuống dốc tiên tộc hậu bối thôi tại ba ngàn giới vực có lẽ vẫn được đặt ở tiên giới không đáng chú ý quảng hàn tiên vương khoát tay、áo. chương n đừng đề cập cùng nguyện g đề đại cập vĩ t ầ cần n sánh hoàn thành tế, đừng so Chỉ hiệp với. c hai í n h là trăm hai mươi bảy sư phụ ta hiểu thái âm tinh thần trước quảng hàn tiên vương xuất hiện mỉm cười đi hướng tiểu ngũ chúc mừng người triệu h o á n gia t h á i âm tinh thần ngươi lập tức liền có thể tiến vào bên trong đặt được thần truyền thừa tiểu ngũ rất vui vẻ nàng còn không có phát hiện cái gì không đúng dù sao nàng chỉ là một con đơn thuần con thỏ không phải tiên vương truyền thừa sao nàng hỏi làm sao biến thành thần truyền thừa quảng hà n tiên vương ôi ôi cười một tiếng thần minh truyền thừa muốn so tiên vương truyền thừa cường đại nhiều lắm ngươi không cần nhiều nghi đây là cam kết trước c ự c phẩm đạo quả ngươi trước dùng đi vì không cho tiểu ngũ sinh nghi quảng hà tiên vương lấy trước ra t ự c phẩm đạo quả tiểu ngũ nhẹ gật đầu trực tiếp luyện hóa đạo quả cái này quảng hà tiên vương biến sắc không nghĩ tới cái này con thỏ nhỏ thế mà như thế lòng tham cái này hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của nàng khoe miệng nàng kéo một cái ha ha cười nói tu hành không vội a tiên tiến thái âm tinh thần lấy truyền thừa lại nói cũng không đủ thực lực truyền thừa ta cũng nghe không hiểu a tiểu ngũ chẳng hề để ý tiếp tục tu hành quảng hàn tiên vương sắc mặt trực tiếp âm chầm xuống cái này nhưng không phải do ngươi n g ư ơ i tới cho nàng cầm xuống tiểu ngũ trận to mắt không dám tin các ngươi là người xấu nhắc tới cũng là h o á vũ đâu ta rất lâu không thấy được hắn ừ hắn đã tại trong lao tủ ngươi không theo chúng ta nói làm liền sẽ c hết quảng hàn tiên vương cười lạnh trước đó nàng kiêm kỵ lâm dương thực lực sợ hắn b ạ c h mặt mới rỗ g à n h luông triều thỏ ngọc bây giờ thái âm tinh thần đã xuất hiện thần linh chú định khôi phục nàng đã không sợ hãi tiểu ngũ bất quá là thiên tiên cực hạn tu v i giờ phút này tự nhiên bị tùy tiện chế phục đem thủy m i ệ u m i ệ u dẫn tới đặt ở tế đ à n lên quảng hàn tiên vương khoát tay chặt lại ngươi đem thủy m i ệ u m i ệ u linh hồn lấy ra mang theo linh hồn tiến vào thái âm tinh thần tỉnh lại nguyện thần ký quảng hàn tiên vương mệnh lệnh tiểu ngũ t u y t không có khả năng này tiểu ngũ nghiến răng nghĩa lợiên cồn luyện hóa thể nội c muốn mau tiểu chóng thành tiểu tiên quảng â n c h i i ớ Nó c hàn í n h l t h tiên h h một k trở thành t phẩm cực i quân, cùng dai khó có thủ. Quảng cũng Hàn Tiên có địch dai khó thủ. Thử! vương cười lạnh một tiếng thi triển thuật pháp thao thần quyết nàng lấy cường hành ý chí tạm thời nắm trong tay tiểu ngũ quyền khống chế thân thể một cái nho n h ỏ thiên tiên còn mưu toan n g h ị c h chuyển ý chí của ta quảng hàn tiên vương khinh thường cười một tiếng mà liền tại giờ phút này thiên địa đại biến cựu tiêu thần lôi điên cùng chút xuống lôi kép chính thức đạt đến giai đoạn cao triều không được quảng hàn tiên vương sắc mặt đại biến đây chính là trăm vạn lần cường hóa về sau tiên vương cướp ngay cả nàng đều muốn sợ hãi đáng chết nhưng nàng không có cách nào thái âm tinh thần ngay tại thiên kiếp dưới nếu như không ra duy hộ hành tinh lớn này khẳng định sẽ ở trong l ô i kiếp sụp đổ quảng hàn nguyệt cung mộng tưởng cũng sẽ đoạt tuyệt tuyệt không có khả năng để ngươi thành công quảng hàn tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng trong n g á y mắt đi vào thái âm tinh thần phía trên nhìn h ầ m h ầ m thương cung d i ệ t cho ta nàng thi triển vô thượng đại pháp cùng lôi kiếp chống lại lôi kiếp tối kỵ có người quay r ố i bây giờ càng thêm cuộc bạo đen quảng hàn tiên vương đều đánh cho toàn thân cháy đen rất thê thảm hộ tông đại trận cho hết ta đứng vững lôi kiếp bị hộ tông đại trận quảng hàn nguyện cung cứng giả quảng hàn tiên vương tam trọng suy yếu vốn là t u y ệ t không cách nào vượt qua siêu cường l ô i tiếp bây giờ lại bị bọn hắn lấy tính mạng của mình làm đại giá cưỡng ép nịch thiên suy yếu hoắc vũ cảm giác được đây hết thảy cười đến khỏe miệng đều ngắc đến mang hai cảm ơn các ngươi hy sinh cùng nỗ lực không có các ngươi ta cái này tiên vương cấp thật đúng là không qua được hắn cười lớn mặc dù tam trọng suy yếu chặn tuyệt đại bộ phận tiên vương cấp v lực nhưng y nguyên có bộ phận tìm tới chính chủ ầm ầm ầm ầm cựu tiêu thần lôi hướng đ i ệ lao bổ tới ngăn trở quyết không thể để tiểu từ kia ra quảng hàn ti h ô h ô h ô Quảng h à n n g u y ệ h cung cường giả điên cuồng v o ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho h c h é m t h à n h c ho bụi. Đáng c h ế t Quảng h à n Tiên Vương giận t h á n một tiếng, k h ô n g n g h ĩ tới sự t ì n h biến t h à n h cái dạng này. Rõ ràng là muốn ho h ạ i ho ho ho ho ho n g ho ho ho ho ho ho ho i o ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho h n ho ho ho ho ho ho ho ho h n ho ho ho ho o ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho n o ho ho n o ho ho ho ho ho ho ho ho n o ho ho ho ho ho ho t o ho ho ho ho ho ho h n g o ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho h ế t o ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho o ho ho ho ho h ho ho ho ho h ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho o ho ho ho ho ho ho ho lôi k i ế p càng ngày càng dày đặc càng ngày càng kinh khủng ta thao mẹ ngươi có hết hay không a ngươi không phải liền là thành cái tiên vương sao cái này lôi k i ế p làm sao như thế không hợp thói thường quảng hàn tiên vương p h á phỏng nguyễn cung cường giả đã chết đi hơn phân nửa cùng cái này so sánh năm đó ta cái kia tiên vương k i ế p đơn giản chính là tại nhà tròi đ ừ n g cho ta a ngoả tạo ngừng ánh mắt của nàng đỏ bừng thật sự là nhẫn nhịn không được loại tổn thất này kêu rên lên tiếng nhìn trời mắm to lập tức rất nhiều lôi đình đều hướng nàng bổ tới càng kinh khủng lao tạc tiên ngươi bất công Quảng h à n g tiên vương cũng lên i ê n cuồng bướng bình sức lực vậy mà nên trời mà lên d i ậ n kháng lôi cướp nàng vốn đã tử vong bây giờ là người chết sống lại trạng thái loại này yêu t à c h i vật sợ nhất lôi đ ỉ n h cho nên cho dù nàng đã tại tiên vương bên trong đi ra mấy bước y nguyên khó mà đối kháng cái này đáng sợ lôi tiếp cuối cùng vẫn là anh đến địa lao. Hoác vũ cùng cuộc chính tiếu khung trung rốt khốn. thiên tại vẫn vành đến sân, nạo thị thiên hạ. Rốt cuộc thoát khốn. Hắn đứng tại thương vũ là lao. thị hạ, thoát địa ra tâm, t hắn một thân áo lam bay phất phới cầm trong tay địa ngục thần kiếm bê nghệ tư phương sau một khắc không đợi hắn lên tiếng vô số lôi đỉnh liền đem hắn bao phủ trực tiếp đem hắn chém thành một đoạn thang cốc ông vũ hóa thần thể đặc tính kích phát hoác vũ nguyên địa phục sinh ngoan ngoan đáp xuống trên mặt đất cũng không dám lại trăng b ớ c ẩm ẩm hắn vừa hướng chống đỡ lôi kiếp một bên nhìn hằm hằm quảng h à n tiên vương lào yêu bà thả ta ra bằng hữu để chúng ta rời đi chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra ha ha người tiên vương cấp cũng còn không có độ xong ai cho ngươi dũng khí dám nói loại này khoác quảng hà tiên vương trong mắt lõe lên ba phần băng lãnh ba phần k i n h thường cùng bốn phần vô tình ông ngay tại nàng lời nói rơi xuống trong nháy mắt sau cơn mưa trời lại sáng lôi k i ế p tiêu tán hoắc vũ cực điểm thăng hoa lấy thân h ó a đạo thành cựu tiên vương chi vị、Ngày. quảng hà tiên vương cảm giác trên mặt mình nóng bỏng ngươi thành tiên vương lại như thế nào một cái tân sinh tiên vương chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy mình có tư cách cùng ta loại này cường giả tiền bối chống lại đấu qua mới biết được hoắc vũ toàn thân linh hoàng máu xôi trào tiêu đốt thương không phân liệt thiên địa thất sắc hắn một đường đều là độ lấy siêu cấp ra cường phiên bản lôi k i ế p mà đến vô địch cùng cảnh giới chỉ là cơ thao vượt cảnh giới sát phạt mới là trạng thái bình thường cũng chỉ có hắn dạng này vạn cổ tiên h tiêu mới có thể chân chính làm được tại tiên vương cảnh giới bên trong lấy yếu chống mạnh sư phụ ta hiểu giờ khắc này hoắc vũ cảm thấy mình ă n tất cả khổ đều đáng giá hắn thể ngộ đến lâm dương đối với hắn thâm trầm d ạ y bảo c h i tâm cảm ơn ngươi không có những ngày ma luyện đối mặt loại này sinh tử đại tiếp ta định đem thúc thủ vô sách mặc dù rất tàn khốc nhưng đây chính là ta muốn đi đường có được vũ hóa thân thể liền muốn đem nó giá trị tối đại hóa Đã không sợ chương ế t liền h hai t trăm o n hai mươi tám ngươi như chân ái sư phụ ngươi liền cầu nguyện hắn đừng đến muốn chết quảng hàn g tiên vương cười lạnh một tiếng trung pi là tội vực đi lên tiểu nhân vật đối tu tiên lý giải quá nông cạn thiên vương cảnh giới một bước một thiên địa. ta bây giờ đã đ ă n g lâm bước thứ tư thiên vương ngươi bất quá sơ thành thiên vương cùng ta ở giữa ngày đêm khác biệt ngươi thế mà vọng tưởng chiến thắng ta ha ha ha ta thân là vạn cổ thiên tiêu chính là vì nghịch thiên mã sinh hoác vũ cười to chiến ý dâng trào t r a n lệch lấy mấy cái thiên địa, có quan hệ gì tới ta toàn diện x â n bằng ta vì thiếu niên trí tôn đương quét ngang hết thể địch hừ liền để ngươi biết giữa chúng ta t r a n lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu quảng hàn tiên vương lạnh l ù n đến t ự c h ạ n đại thủ ép xuống nàng cực kỳ tự ngạo vậy mà muốn bằng vào nhục thân t r một i cười h n ngươi sợ là ngay cả ta công kích động tác đều thấy không rõ đi quảng h á n tiên vương cười lạnh tiên vương ở giữa trên lệnh quá lớn một bước một tiên địa không phải nói cười dù chỉ là dẫn trước một bước liền không có lật bản cơ hội dẫn trước hai bước liền có thể làm được miểu sát dẫn trước ba bước ngươi liền nhìn đều thấy không rõ địch nhân động tác ngươi liền phải chết mà nàng cùng hoắc vũ ở giữa trọn vẹn t r ê n lệch lấy bốn cái thiên địa đây là một loại gần như tuyệt vọng cảnh giới áp chế thiên nhãn hoắc vũ tiên lực hội tụ tại thiên nhãn bên trong quảng hàn tiên vương động tác lập tức thả c h ầ m vô số lần hắn cũng có thể bình thường thấy rõ ừ m thiên nhãn tốt tốt tốt vừa vặn đưa ngươi con mắt đào xuống đến kính hiến cho nguyện thần đại nhân quảng hàn tiên vương cười lớn thiên nhãn cực đoan hiếm thấy chỉ cần có được cái này bảo thuật liền có thể đồng bộ vô địch cho dù dẫn trước một bước tiên vương cũng chưa hẳn không có đánh giết khả năng đáng tiếc người ta ở giữa cũng không chỉ là t r a n lệch lấy một bước mà thôi bàn tay của nàng đã giết tới thư không đều bị nàng đánh ra vết rách chỉ dựa vào nhục thân chi uy liền cường hãn đến trình độ này ha ha hoắc vũ không chút nào tránh thôi động linh hoàng máu để huyết mạch cùng thân thể đều tiến hóa đến cực điểm cùng quảng hàn tiên vương đối cứng ở cùng nhau đông thiên địa run lên c u ầ n bạo sóng xung kích bộc phát hủy đi trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm hết thảy không biết nhiều ít người tu hành tại cái này sóng xung kích hạ sụp đổ hóa thành m ư a máu hoắc vũ bay ngược mà ra trọn vẹn hơn ngàn mét mới dừng thân hình sắp sắp quảng hàn tiên vương gắng gượng ngay tại chỗ ánh mắt thâm thúy đến cực hạ quả nhiên không được sao trên lệnh quá xa tiểu ngũ cùng thủy m i ể u m i ể u đều lo lắng nơi này là hàn tiên châu đều không tại h u y ề n dương châu tiên giới một châu c h i địa so ba ngàn giới vực cộng lại đều lớn hơn như thế xa xôi khoảng cách coi như lâm dương cảm ứng được sợ là cũng không kịp chạy tới bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ép trên người hót vũ cung chủ đại nhân vô địch lao tổ vi vũ quảng hàn nguyệt cung người chết sống lại tiên tử nhóm đều k ê u ngạo hô to hưng phấn vô cùng nào có thể đoán được sau một khắc、Phúc. quảng hàn tiên vương rốt cuộc không chịu nổi một ngụm máu tươi phù tới vậy mà trực tiếp rơi xuống ngã ở trên mặt đất chuyện gì xảy ra tất cả mọi người yên tĩnh trở lại không dám tin nhìn xem một màn này hoắc vũ ho khan một tiếng máu đều không có nôn c ư ờ i lạnh một tiếng lao yêu bà ngươi vừa bị xét đánh đã bị trọng thương ta một đường mà đến không biết chết bao nhiêu lần thời khắc sinh tử nhục thân tái tạo cùng lúc đó ta không biết bị biết bao nhiêu kinh khủng lôi kiếp nhiều đến có thể cầm lôi kiếp dịch đương nước uống nhục thân sớm đã đăng phong tạo cực cùng giai tu sĩ chịu không được ta một chỉ cao hơn ta một bước người thiếp không được ta một trường ngươi cho rằng ngươi cảnh giới áp chế liền có thể vô địch sao hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là vạn cổ thiên tiêu hoắc vũ cười to t h o sư tôn người pháp thông vạn cổ bố cục sâu xa thật là khiến người kính nghệ hắn càng là cường đại liền đối lâm dương càng là khâm phục hắn càng ngày càng tin tưởng vững chắc đây hết thảy đều là lâm dương bày một cái bẫy ngươi cho rằng cái này hết cả quảng hàn tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng nàng cảm thấy vô cùng mất mặt đường đương bức thứ tư tiên vương lại bị một cái mới vào tiên vương cảnh thanh niên cho đánh bại chết đi cho ta nàng vận dụng pháp lực khổng lồ muốn nghiền chết hoắc vũ hoắc vũ cười lạnh một tiếng ta nhục thân đều đã đ ă n g phong tạo cực chẳng lẽ tiên lực của ta liền sẽ yếu sao từ lượng bên trên hắn tự nhiên không sánh bằng quảng hàn tiên vương nhưng hắn tiên lực chất lượng đã không thua quảng hàn tiên vương thậm chí còn mạnh hơn nàng suy hoắc vũ vậy mà sẽ rách quảng hàn tiên vương pháp lực triều tịch n ị c h pháp lực triều cường hướng về quảng hàn tiên vương đánh tới Á á á. quảng hàn tiên vương phá phỏng hoa hoa kêu to nàng căn bản lý giải không được phát sinh trước mắt hết thảy chết đi cho ta nàng trực tiếp vận dụng mạnh nhất tiên thuật nguyện cung đối tượng từ âm tiên địa giáng lâm trong n g a y mắt hết thẻ t r u n g quanh đều bị đại pháp lực cải biến biến thành một mảnh huyễn thuật thiên địa như ảo không phải huyễn giống như thật không phải thật đây cũng là một cái chân chính tiên vương có đại pháp lực hoác vũ mê thất ở trong đó căn bản tìm không thấy quảng hàn tiên vương ngược lại có vô số nguyện hình lưỡi đao công kích kéo dài không rước muốn sinh sinh đem hắn mà chết huyễn cảnh thôi thâm ta như sắt không thể phá vỡ ta trí như thép không thể mê hoặc hoác vũ thôn tiên hồn bộ phát há miệng vứt vào vậy mà đem nguyện cung huyễn tượng toàn bộ nuốt vào trong miệng không, không không không cái này sao có thể quảng hàn tiên vương sắc mặt chẳng bệnh nàng mạnh nhất công phạt đại thuật cứ như vậy bị phá phải biết coi như đến ba năm cái cùng giai tu sĩ một khi lâm vào nguyệt cung huyễn cảnh cũng phải bị sinh sinh mài chết con mẹ nó ngươi chính là cái yêu quái mà nàng lắc đầu không thể tin được đây hết thảy ta sư tôn mới là yêu quái hoác vũ nói đến một nửa lại cảm thấy có chút không đúng thằng hắng một cái phẫn nộ quát lao yêu bà dám lừa dối ta chửi tới sư tôn chịu chết đi quảng hàn tiên vương ngập bức con mẹ nó chứ làm sao lại lừa dối ngươi rồi rõ ràng là chính ngươi muốn nhà danh mình sư phụ đi sau một khắc n ổ i g i ậ n hoắc vũ cùng oán giận quảng hàn tiên vương chiến đến cùng một chỗ vô luận cái gì sinh sát đại thuật cái gì mê cung hiến tượng đều bị từng cái phá giải theo hoắc vũ càng ngày càng thích đứng tiên vương cảnh thực lực quảng hàn tiên vương vậy mà bắt đầu bị áp chế lại chết đi lao yêu bà hoắc vũ bao hàm đỉnh phong sát cơ một kiếm chém ra muốn đem quảng hàn tiên vương tuyệt sát sư phụ n g ư ơ i thấy được sao ta lập tức liền muốn hoàn thành ngươi chờ mong nghịch thiên chẳng tiên đây không có khả năng người tại si tâm vào tưởng quảng hàn tiên vương nghiến răng nghĩ lợi không cho phép mình bị nhỏ yếu như vậy sinh linh t r á n ngược nhất n i ệ m t u ấ n di đến hiến tế trước sân khấu không kịp cứu nhiều như vậy. Đều cút vào cho ta, cơm ép hiến thủy thái tinh thần anh, giảng Nàng một cước đem tiểu ngũ cùng bên trong. ép tiểu miểu miểu rơi cứu cút cơm cước Đều vậy. vào vào đem ta, tế. một âm tinh thần bên trong. Và anh lúc đầu yên lặng bất động thái âm tinh thần trong chốc lát bị kích hoạt lên lập tức thiên địa âm khí tràn ngập lạnh leo thấu xương toàn bộ thế giới đều giống như tận thế càn g không treo ngược chỉ có một viên thái âm tri lực diễn hết thể nghịch thần chi sinh linh quảng hàn tiên vương tứ chi gián ra thỏa thích vũ động quanh mình vô tận thái âm c h i lực giờ khắc này nàng thực lực đột phá c ự cảnh gần như địch nổi cứu cực tiên vương nàng một chỉ điểm ra đem hoắc vũ trực tiếp đ i ể m bạo biến thành một mảnh huyết vụ cứu cực tiên vương c h i uy kinh khủng như vậy hoắc vũ phục sinh sắc mặt tái n h ậ n cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn thành sư phụ kỳ vọng sao hắn lại nịch tiên cũng tuyệt đối không thể n ị c h cựu trọng tiên trảm đ ị n h cứu cực tiên vương cùng mới vào tiên vương ở giữa trên lệnh quá tốt đẹp lớn ta không cam lòng a hoắc vũ ngửa mặt lên trời gào thét sư tôn ta đến cùng nên làm cái gì đ ừ n g tê coi như ngươi gọi rách cổ họng ngươi sư tôn cũng nghe không đến quảng hàn tiên vương cười lạnh nói mà lại bây giờ nguyện thần đã bắt đầu khôi phục coi như sư phụ ngươi đến cũng là hẳn phải chết vận bệnh ngươi nếu là thật sự yêu ngươi sư phụ vẫn là cầu nguyện hắn tuyệt đối đừng tới đi hôm nay hai chương đều là thêm chữ c h ư ơ n g a cầu khen thưởng và khen ngợi nha cựu dương thương các ngươi chương hai trăm hai mươi chín thôn thiên vũ hóa thần hoàng thể giáng lâm đáng chết không cho phép ngươi vũ n ụ c sư tôn ta hoắc vũ gầm thét sư tôn ta là vô địch như hắn ở chỗ này cái gì thái âm tinh thần quảng hàn n g u y ệ t cung cái gì n g u y ệ t thần n g u y ệ t tiên hết thể một trường liền trấn áp ồ ha ha ha ngươi thổi đến ngược lại là rất lợi hại bất quá là hạ giới một thiếu niên trí tôn thôi mạnh hơn bất quá tiên vương cảnh giới cho dù là cứu cực tiên vương cảnh bây giờ tại thái âm chi lực ra chỉ dưới ta cũng có thể c ư ờ n g thế đánh giết hắn lại có thể tính cái gì quảng hàn tiên vương cười lạnh một tiếng không thú vị nhất miệng rất là khinh thường ghê tởm sớm tối ngươi sẽ linh giáo sư phụ ta kinh khủng hoắc vũ trùng s á t tới không có chút nào sợ hãi thà rằng trong chiến đấu đâm máu mà chết cũng không muốn mất đi đấu trí ngồi chờ chết ha ha ha ha tạm ngư ngươi thật sự là không có giác ngộ dám đôi thần người hầu khởi xướng công kích quảng hàn tiên vương n ử a mặt lên trời cười to vung tay lên đem hoắc vũ xóa bỏ hoắc vũ ăn trưởng sinh thuốc phục sinh lại lần nữa trùng sát Ta cũng không tin, có thể vô hạn phục sinh. Chết! cũng có phục không ngươi hạn sinh. vô quảng hà n tiên vương điên cồn g r ế t chóc bây giờ nàng đã là cứu cực tiên vương thể hoắc vũ bất quá mới vào tiên vương cảnh nàng có thể tùy ý r ế t chi hoắc vũ vận dụng hết thể phục sinh thủ đoạn điên cồn g phục sinh trùng sát thực lực càng ngày càng mạnh cuối cùng đưa tới bước đầu tiên tiểu thiên cướp tiên vương c h í n bước mỗi một bước đều có chín đạo tiểu thiên kiếp toàn bộ vượt qua mới có thể tại tiên vương trên đường đi lại tiến lên trước một bước s á t mặt cũng ngưng trọng xuống tới nếu như không tranh thủ thời gian giải quyết cái này hoắc vũ có lẽ thật r ế t lấy r ế t cái này hoắc vũ liền một chút xíu tiền đến dai trực tiếp có thể cùng cứu cực tiên vương đại năng đ ố i chiến vậy quá kinh khủng đơn giản không nói đạo lý a cái này thể chất nàng s á t tâm đạt đến đ ỉ n h phòng không ngừng vung vậy tiên đạo pháp tác xóa bỏ hoắc vũ vê anh chạm tới hoắc vũ lôi k i ế p về sau nàng cũng đi theo bị phạt cho dù nàng là cứu cực tiên vương cảnh cũng sẽ không miễn trừ dù sao thiên k i ế p ai đụng ai bị phạt ngươi cảnh giới càng cao đưa cho ngươi trừng phạt cũng càng cao đáng chết Quảng h à n Tiên Vương sắc m ặ t tâm trầm, c h thể chờ Hoác ỉ có lặng lặng chờ đợi、Hoác、vũ độ song tắm i kiếp. ế n Dầm dầm dầm. Hoác t rửa lôi đỉnh cho dù là bước đầu tiên thứ nhất tiểu lôi k i ế p bởi vì chu thần phụ lục nguyên nhân uy lực cũng cơ hồ tương đương với b ư ớ c thứ t ư tiên vương m u ố n độ đại k i ế p cực đoan kinh khủng hoặc vũ hiểm tử hoàn sinh không ngừng chống lại cực hạn vượt qua trận này lôi k i ế p ta mạnh lên hoặc vũ cười to tiếp tục hướng quảng hàn tiên vương khởi xướng công kích trận đại chiến này kéo dài đến ba ngày ba đêm thái âm tinh thần ngưng tụ thái âm chi lực càng ngày càng cường thịnh hoặc vũ cũng đang không ngừng tử vong bên trong tiến hóa thế mà trong chiến đấu không ngừng độ kiếp bây giờ đã là bước đầu tiên đ ệ thất kiếp tu sĩ quảng hàn tiên vương đều tê sợ hãi đến cực hạn nàng tối thiểu giết hoắc vũ mấy ngàn lần kết quả tiểu tử này càng giết càng mạnh quảng hàn tiên vương ngươi còn chấp mê bất ngộ sao ngươi là không giết chết được ta ta có thể cùng ngươi bàn điều kiện hoắc vũ giống to mỗi một lần tử vong đối với hắn tới nói đều là thật ngắn ngủi ba ngày vô số lần chịu chết quyết tâm để ý chí của hắn chân chính rèn luyện thành bảo thiết tiên kim lòng lánh quan mang gây thợm gây t h m quảng hàn tiên vương không ngừng vùng vậy thái âm chi lực giết một lần lại một l hắn g ngay à cả độ biết giết giết nhược điểm của mình cuối cùng là phải bị phát hiện không nghĩ tới cái này quảng hàn tiên vương mới ba ngày liền phát hiện hắn còn muốn thẻ bụt một đường thẻ đến cứu cực tiên vương cảnh đâu chết đi quảng h à n g tiên vương một nháy mắt tế ra chín đại sát t r i ề u đồng thời giáng lâm muốn ma d i ệ t hoắc vũ hoắc vũ cảm nhận được tuyệt vọng đại khủng bố ta không thể chết ta là nơi này duy nhất một tia hy vọng không thể cô phụ sư phụ kỳ vọng ta cần nhờ tự mình giải quyết tràn g nguy cơ này cùng gặp chắc trở ta muốn siêu việt mình hắn một viên con ngươi hóa thành m à u hoàng kim một viên con ngươi hóa thành đen nhánh lô đen cả ngươi đều bốc cháy lên h o n h trong nháy mắt hắn liền bị giết chết tại hắn quá trình sống lại bên trong chín đại sát chiêu không ngừng ma diện chỗ kia không gian muốn trong nháy mắt giết hắn lần thứ hai cuối cùng không được sao không thâm ta như sát không thể phá vỡ hoặc vũ ý chí cường thịnh đến cực hạn giờ khác này thôn thiên hồn linh hoàn máu vũ hóa thần thể thiên nhãn vậy mà phát khởi cộng minh h á n ba viên con mắt một viên màu hoàng kim đại biểu linh hoàn máu một viên hư vô màu trắng đại biểu vũ hóa thần thể một viên đen nhánh lô đen đại biểu thôn thiên hồn giờ khác này tứ đại thể chất đặc thù hoàn mỹ dung hợp h á n siêu việt cực hạn của mình hoàn thành sinh mệnh cấp độ cứu cực tiến hóa thôn tiên vũ hóa thần h o à n thể suy hắn bị giết chết lần thứ hai nơi đó ti diện quảng hàn tiên vương rốt cục nhẹ nhàng thở ra cười lên ha hả chết rồi chết ha ha ha ha hắn rốt cuộc chết ông tam nhãn ba đồng hoắc vũ lại lần nữa xuất hiện khi tức cường đại tới cực điểm vậy mà tùy ý xông phá tân sinh t i ê n kiếp bước ra một bước chính là bước thứ hai tiên vương ba ngày một bước bước này thành k i ể u van r ộ i c ổ kim khiến tất cả tiên vương xấu hổ hoắc vũ lắc đầu còn chưa đủ a hắn tiếp tục đạp bầu trời mà lên đại thủ vũ ngậy không ngừng đập nát trên bầu trời ngưng tụ tân sinh lôi kiếp cường thế đến dối tinh dối mù một kiếp hai giai tam giai hắn không ngừng người tiên vậy mà một hơi lại liên tục bước ra cựu kiếp đạp ở tiên vương bước thứ ba hoàn cảnh ba ngày hai bước đây là tuyệt đối thần thoại siêu việt cổ hiền cùng người thời nay lộ c c ộ c quảng hàn tiên vương cũng bị một màn trước mắt cho kinh hãi không có cách nào nói chuyện nhận biết đều hằng mất tam quan cũng nước ra nàng toàn thân run rẩy địch nhân như vậy quá mức không nói đạo lý không có cách nào không làm cho người hết lòng tin theo hắn mới là thiếu niên thần linh hắn mới là thiên mệnh tri tử ngươi ngươi đến cùng là ai quảng hàn tiên vương gào thét ánh mắt cũng triệt để điên cuồng chẳng cần biết ngươi là ai một nháy mắt hai lần z không chết ngươi ta liền z ba lần bốn lần vô số lần ta cũng không tin con mẹ nó ngươi thật đúng là thần có thể một mực khôi phục hoác vũ bình thản cười một tiếng lẳng lặng đi lên phía trước tới đi hắn biết rõ mình bây giờ tình trạng thực hạn tiến hóa về sau cùng trong truyền thuyết cứu cực bất tử thân cũng kém không xa không có phương pháp đặc thù không nắm giữ nhược điểm của mình cùng mấy cái mấu chốt khiếu môn hắn liền có thể vô hạn phục sinh không thể chiến thắng thưa không về sau một mực tại uống rượu ăn uống ngồi xếp bằng cái bàn phía trên quan chiến lâm dương nhẹ gật đầu hài lòng lời bình nói tốt tốt tốt không có khiến ta thất vọng hắn đứng dậy dạ bước hư không tùy ý mở ra không gian thông đạo, chính thức dáng lâm Thái âm t r ư ơ n g hai trăm ba mươi rất đơn giản ta đổ thần không phải l i ề n là s ấ p s ấ p trong hư không thiếu niên áo trắng dậm chân mà tới phiêu nhiên g á n g lâm hoặc vũ ánh mắt bên trong hiện lên kinh h ỉ sư phụ người rốt cuộc đã đến hắn mặc dù bây giờ gần như không thể bị giết chết nhưng tiểu ngũ cùng thủy m i ể u m i ể u đã bị cưỡng ép hiến tế ba ngày lại mang xuống khẳng định không ổn lâm dương quảng hàn tiên vương ánh mắt kiếm kỵ lúc đầu nàng là xem thường lâm dương nhưng bây giờ lại không đồng dạng có thể nuôi dưỡng được biến thái như vậy đồ đệ cái này lâm dương tuyệt đối không đơn giản ngươi là đến kính bái nguyện thần đản sinh sao nàng quất hỏi lâm dương cười lạnh ngươi bất quá là đồ nhi ta một khối đá mài đa thôi bây giờ hắn tiến hóa hoàn thành ngươi cũng liền vô dụng ha ha ha ha quảng hà n tiên vương cười giận dữ một tiếng ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì vậy mà như thế khinh thường ta ngươi có chút quá cuồng vọng lâm dương lường quảng hà n tiên vương một chút thậm chí lười nhác giết nàng hắn một chỉ điểm ra đem thái âm tinh thần điểm bạo tiểu ngũ cùng thủy m i ể u m i ể u đều bị hắn nhiếp đi qua thảo a quảng hà tiên vương tâm can một nước cả người linh hồn đều tại xe rách thống khổ đến không cách nào ngôn ngữ nàng chỉ vào lâm dương c ù n nộ đến yên lâm dương ngươi cũng đã làm gì không có thái âm tinh thần chúng ta như thế nào để khôi phục nguyện thần khôi phục thần trí n g ư ơ i cũng đã biết kia là ta quảng hàn nguyện c u n g hao phí vô tận tội nguyện tâm máu khắt cầu cuối cùng ngập tường n g ư ơ i n g ư ơ i a a a a phúc quảng hàn tiên vương p h u n máu tươi tung tóe trái tim đều dẫn đến sụp đổ ngũ tạng lục phủ tất cả đều đã nước ra nàng cơ hồ làm tức chết mình sợ thần mất lý trí rất đơn giản a ta đổ thần không phải liền là rồi lâm dương đối mặt chất vấn lạnh nhạt vô cùng người cùng vọng quảng hàn tiên vương lắc đầu đen cười người biết cái gì kia là trí cao vô thượng nguyện thần nàng khôi phục nhất định nhất thống t i ê n giới quét ngang vô địch người ở trước mặt nàng sâu kiến cũng không tính và ngươi cũng dám nói v ừ a đ ổ thần ồn ào lâm dương một chỉ điểm ra đem quảng hàn tiên vương thân thể để i m bạo chỉ để lại vỡ vụn thần hồn nên đón nhất tuyệt vọng một khắc đến sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thái âm tinh thần phế tích vỡ vụn thái âm tinh thần h ạ c h tâm có một đạo thạch thai thạch thai giờ phút này đã biến thành trong suốt hình dạng ở trong đó mơ hồ có thể thấy được một vị bóng hình sinh đẹp bầm bền kia là một cái mỹ lệ nữ tử cao quý không thể nói thiên linh mờ mịt đến cực hạn đó chính là nguyệt thần sao hoác vũ thầm nói n g u y ệ t thần đại nhân câu ngài d á n g lâm a quảng hàn tiên vương thần hồn hô hấp t h u trọng con mắt đều kích động huyết hồng n g u y ệ t thần hư ảnh con mắt khép hở ôn nhuận mỹ lệ đột nhiên nàng tường hòa thần thánh khuôn mặt thay đổi biến thành trận mắt kim cương là ai phá hủy bản tọa khôi phục căn cơ đáng chết nguyện thần, tha. thần thai tàn nhập thôi cũng dám đối ta quát tháo lâm dương nết miệng cười một tiếng hiện lộ ra rét lạnh ý cười h o i anh thạch thai bị nguyện thần hư ảnh chủ động phá vỡ hấp thu giữa thiên địa minh mông thái âm trí lực càng ngày càng n g ư n g thực cuối cùng biến thành một vị tuyệt mỹ thần thánh nữ tử ha ha ngươi quá kiêu ngạo vậy mà không tại ta khôi phục quá trình bên trong đánh gây ta hiện tại ngươi đã không có cơ hội n g u y ệ t thần thanh lánh hở hướng thanh em rơi xuống thiên địa đều tại cấp tốc giả yếu rách nát hết t h ể pháp tắc đều không thể xâm nhiễm n g u y ệ t thần chỗ ba thước chi điện nàng chân đạp hư không hô hấp ở giữa liền đoạt thiên địa tạo hóa hấp thu cản khôn tinh hoa ngươi bực này phạm tiên không phải là đối thủ của ta uy lệ tại ta làm nô là buộc có lẽ còn có thể lấy công chủ tội nguyện thần kiêu ngạo đến cực hạn nhìn xuống lâm dương ngươi cảm thấy mình rất nhiều lâm dương lạnh a một tiếng trong n g á y mắt vô tận đạo tác triều tịch phun trào thiên địa đại thế ép xuống ông đạo tác triều tịch tại đụng phải nguyệt thần ba thức c h i địa về sau trong n g á y mắt phá diệt tiêu tán không cách nào đưa đến tác dụng ha ha người rất không tệ nhưng ta sớm đã vạn pháp bất sâm như ngươi loại này phạm tiên sâu kiến không xứng làm đối thủ của ta n g u y ệ t thần vừa muốn kiêu ngạo khoe khoang một phen liền phát hiện thị giác đã chậm rãi giảm xuống trong lòng sinh nghi nói chuyện với ta trước đó muốn hay không chức cảm ứng một chút tư thế của mình lâm dương trêu g ẹ o nguyện thần kinh hãi muốn việc phát hiện nàng vậy mà đã sớm bị trên mặt đất không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng nguyện t h â n gào thét ta rõ ràng đã vạn pháp bất sâm người điều động đạo tắc triều tịch ta đều đã ngăn cách bên ngoài ta làm sao có thể còn q u y nàng không thể nào hiểu được tình huống trước mắt tiên gia tu hành giảng cứu ngôn s u ấ t p h á p tùy tiên vương cảnh liền có thể tiếp xúc đến một chút ngôn s u ấ t p h á p tùy gia lông theo tu hành đẳng cấp tăng lên một câu liền có thể dẫn động rất nhiều p h á p tắc nói ra cái gì p h á p tắc liền sẽ làm ra tương ứng cải biến đây cũng là n ô n xuất phát tùy bản chất nếu như có thể làm được vạn pháp bất sâm tự nhiên có thể không nhận n ô n xuất phát tùy ảnh hưởng nhưng bây giờ kia vô số đạo tắc triều tịch cũng không phải là ta điều động lâm dương lắc đầu là thiên đạo vì nịnh nọt tại ta mới làm ra dáng vẻ trên thực tế ta chính là đạo bản thân căn bản không cần đến ngôn xuất phát tùy ý chí của ta chính là hết thể bản chất không thể tránh địch không có khả năng nguyện thần gào thét căn bản không có khả năng ngươi nói đây hết thể liền ngay cả thần tiên cũng làm không được đừng nói ngươi chỉ là cái chỉ là phạm tiên vậy ngươi vì sao quỳ trên mặt đất không nổi là không nghĩ tới sao lâm dương cười lạnh hỏi ta nguyện thần mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ không cách nào cãi lại lâm dương cảnh giới thật đã đạt tới kia huyền c h i lại huyền cực điểm c h i cảnh sao nếu là như vậy hắn chẳng phải là vô địch phóng nhan vô ngần vũ trụ có thể ngăn được hắn lại có mấy cái chỉ sợ chỉ có kia có ít mấy cái có tư cách lật qua lật lại tuế y n n g u y ệ t sách sử đại lao ngươi sớm nên hôi phi yên d i ệ t thần đình đều đã không còn tồn tại ngươi bất quá là năm đó n g u y ệ t thần tọa hạ bàn đá chỗ thai ngén sinh ra linh trí cũng xứng tự xưng là thần tiên lâm dương thản nhiên nói ngươi làm sao có thể biết loại này bí ẩn nguyện thần thật kinh ngạc lâm dương trong lời nói lượng tin tức quá lớn t u y ệ t không phải đương thời người có khả năng nói ra ngươi n g ư ơ i đến cùng là ai n g u y ệ n thần gầm thét hỏi ta đã nói rồi ta tức là nói lâm dương cười lạnh ngươi trộm đoạt n g u y ệ n thần chi danh ở đây sáng lập tà giáo mê hoặc chúng sinh đáng chết n g ư ơ i làm càn ta chính là n g u y ệ n thần n g u y ệ n thần chính là ta n g u y ệ n thần không muốn tiếp nhận sự thật thôi động đại pháp lực muốn công hướng lâm dương chết lâm dương nhàn nhạt một chỉ liền đem n g u y ệ n thần triệt để đánh g i ế t không đây không phải là thật đây không phải là thật quảng hàn g tiên vương không ngừng lắc đầu không dám tin dựa theo lâm dương lời nói các nàng một mực tế bãi nguyễn thần bất quá là chân chính nguyễn thần thường dùng cái giám n ệ tạo ra linh trí đây là cỡ nào hoang đường cùng một người các nàng bị thần cái dám đệm đản sinh linh trí cho lửa dối xoay quanh tất cả si tâm vọng tưởng đều như vậy tái n h ậ n hư hảo không quảng hàn tiên vương gào lên đau xót thần hồn vỡ vụn s i n h s i n h bị mình cho ngủ chết rồi đến lâm dương vây tay một cái đem nguyện thần dùng để tu hành thạch thai đạo bản n h ế p đi qua ném cho thủy miểu miểu ai thủy miểu miểu xứng sở không rõ ràng cho lắm trên người ngươi cực đạo nguyện t ấ n là nguyện thần lưu lại lâm dương nhìn về phía tiểu ngũ mà c ử câm vào ngọc là năm đó nguyện thần sù vật cho nên q u ả n g h à nguyệt n cung muốn dùng thỏ ngọc cùng từ cơm nguyệt ngân đến i h n t ế phục tâu nguyệt thần thì ra là thế sư phụ vậy ngài mới vừa nói thần đình đã hủy diệt vị tiên nguyệt thần là thật chết sao q u ả n g hàn nguyệt cung theo đuổi hết thảy thật chỉ là công d ạ chẳng sao hoác vũ hỏi đương nhiên không phải lâm dương n é t miệng cười một tiếng ta vừa rồi bất quá là vì tức chết lao thái bà kia mà thôi nhìn nàng không vừa mắt trực tiếp chụp chết lại quá tiện nghi nàng hoác vũ mấy cái đều dở khóc dở cười sư phụ ngươi rất ra a thái âm tinh thần bên trong xác thực có một đạo nguyệt thần tàn n i ệ m lâm dương gật đầu nói vậy làm sao không thấy nguyệt thần khôi phục hoắc vũ mấy cái đều hỏi bởi vì tiếng nguyệt thần tang nghiệm đã len lén lên thủy miểu miểu thân lâm dương buồn bàn ó i ngữ khí rất lạnh lẽo chương hai trăm ba mươi mốt đợi ngươi đến đỉnh cao nhất gặp ta như phủ dù gặp thanh thiên cái gì hoắc vũ tiểu ngũ đều mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn về phía thủy miểu miểu sau đó phi tốc rút lui vài trăm mét cái này không hiểu thấu bị quỷ nhập vào người á thủy miểu miểu cũng một mặt ngộng lắc đầu ta không có cái gì cảm giác kỳ quại à các ngươi có chút phản ứng quá độ sư phụ đều nói vậy liền chuẩn không sai hoắc vũ kiên định nói ngươi chẳng lẽ chất vấn sư phụ cái nhìn sao không tệ ta tin tưởng vững chắc ta không có bất cứ vấn đề gì t h ủ y m i ệ u m i ệ u nhất miệng ngữ khí khinh thường chẳng lẽ lâm dương cứ như vậy lợi hại có thể nhìn rõ giữa thiên địa hết thể bí ẩn hắn nói cái gì chính là cái đó hoắc vũ cùng tiểu ngũ sắc mặt đều trở nên rất kỳ quái lời này làm sao nghe đều không giống như là t h ủ y m i ệ u m i ệ u có thể nói ra trước đó nàng đối lâm dương sùng bái so hoắc vũ cũng kém không nhiều các ngươi vì cái gì dùng kỳ quái như thế ánh mắt nhìn ta, ta nói sai thùy m i ệ n m i ệ n nhữ mày rất là khó chịu nói ngươi quả nhiên đã bị đọc xá hoắc vũ nói tiểu ngũ chắc chắn gật đầu các ngươi đều bị lâm dương tẩy n á o đi thủy miểu miểu có chút gấp được rồi đừng giả bộ nhanh từ thủy miểu miểu trong thân thể ra đi người trang quá giả hoắc vũ gầm thét ha ha ta không hiểu ngươi đang nói cái gì thủy miểu miểu ngữ khí dần dần lạnh lùng ánh mắt cũng băng lãnh xuống tới nàng cũng không phải là bị đoạt xá lâm dương mỉm cười hắn đương nhiên sẽ không cho phép chuyện nguy hiểm như vậy tại thủy miểu miểu trên thân phát sinh nàng chỉ là bị n g u y ệ t thần tàn nghĩa mê hoặc tính tình đại biến cái gì không đoạt á chỉ dựa vào thần n i ệ m ảnh hưởng liền có thể đem một vị thành tiên người lây nhiễm thành cái dạng này hoác vũ mở to hai mắt nhìn một khi thành tiên liền siêu thoát phàm xác không ăn khói lửa dạng này thần hồn là rất khó bị ân tình tự lây nhiễm không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cùng bí thuật liền đem một vị tiên nhân lây nhiễm thành cái dạng này đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a a a a xem ra ngươi là quyết tâm cảm thấy ta bị lây nhiễm k i a t h a thứ ta không còn phục hồi thùy miễu miễu hất lên ống tay áo sắc mặt băng lãnh q u a người muốn đi ta để ngươi đi rồi lâm dương âm thanh lạnh lùng nói ta muốn đi ngươi còn cản không được ngươi không có tư cách kia cùng thân phận thùy miểu miểu n g ự a khí triệt để băng lãnh xuống tới dậm chân tiến lên h ừ lâm dương trong mắt lóe lên một k i a sắc cơ q vì... u ngươi thế mà ra tay với ta ngươi thật là ác độc tâm thùy miểu miểu trong mắt lóe lên một k i a kinh ngạc lập tức lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị bất quá lập lại chiêu cũ đối ta nhưng không có cái tác dụng gì nàng hai tay g i a g ra huyết nguyệt tại sau lưng nàng sinh ra ta cái này huyết nguyệt quyết có thể sửa hiện thực cùng ảo cải biến trong hiện thực hết thệ đã chuyện phát sinh thực nhìn ta trực tiếp đem q u xuống sự thật xóa đi thay thế thành huyễn cảnh bên trong sự thật nàng ngạo nghễ vô cùng tự tin cơ phát quyết làm sao các ngươi kêu lưu hành quỷ thi pháp lâm dương n h í u mảy cười một tiếng cái gì thùy miễu miễu trong mắt lóe lên v ẻ kinh ngạc phát hiện mình chính quỷ trên mặt đất không ngừng cơ hai tay cùng cái bại não mà đồng dạng đây không có khả năng ta rõ ràng đã đem ạo cảnh sự thật đổi thành trong hiện thực chuyện phát sinh thực ta không có khả năng quỷ ha ha lâm dương cười lạnh một tiếng ta tức là đạo làm ta nói ra cái này một chữ nó chính là định số vô luận ngươi làm cái gì đều là phí công vô luận là huyễn cảnh vẫn là hiện thực làm ta phun ra cái này một chữ hết thể kết quả liền đã chú định yêu ngôn hoặc chúng trên đời này căn bản không tồn tại như bức như vậy nhân vật thủy miểu miểu thanh â m cũng thay đổi con người b i ế n thành nguyệt nhà hình người cút cho ta nàng khan giọng quát sách tại thái âm tinh thần bên trong nhẫn nhịn lâu như vậy thần tiên cũng bức thành b á đi ê n rồi miệng đầy t h u tục ngươi mới là cút cho ta ra miệng m i ệ u thân thể lâm dương trong mắt lạnh lẽo một trưởng vô gia đáng sợ tiên lực đánh phía thủy miểu miều con mẹ nó ngươi đi rồi thật muốn giết mội mội của mình nguyện thần tàn niệm giật mình pha phỏng trong n h mắt từ thủy miểu miểu thể nội xung ra bay đến nơi xa tị nạn h ư n g sau một khắc, kia kinh khủng tiên lực vậy mà như thanh phong quất vào mặt xuyên qua thủy m i ệ u m i ệ u thân thể h u y ễ n cảnh sao lúc nào n g u y ệ t thần một b ư ớ c ngươi so ta sẽ còn làm n u y ễ n cảnh cái này sao có thể phóng nhãn toàn bộ thần đ ỉ n h ta h u y ễ n thuật cũng là đ ỉ n h t i ê m ngươi làm sao có thể so với ta mạnh hơn đó là bởi vì ngươi tầm mắt quá thấp gặp ta như hết ngồi đ á y giếng lâm dương cười lạnh một tiếng đợi ngươi thành t i ự u đỉnh cao nhất đi đến ngươi nhận biết bên trong c ự c h ạ mới có tư cách chân chính gặp ta khi đó ngươi liền biết gặp ta như một hạt phủ dù gặp thanh thiên ngươi đánh rắm nguyễn thần tức giận đến mặt đều đỏ lên gióng ngươi có biết ta nhận biết bên trong cực h ạ n cao bao nhiêu chỉ là phạm tiên nói chuyện dám như thế làm càn đừng nói là ta nhận biết cực h ạ n chính là ta chân chính khôi phục đều có thể nhất thống các ngươi tiên giới ngươi một cái chỉ là tiên giới đản sinh sinh linh là thế nào quá phí lời lâm dương một trưởng q u ố gia trực tiếp chấn áp vê anh thiên địa hóa thành một t r ư ơ n g lồng giam bàn tay đem nguyện thần trực tiếp chấn áp ở bên trong không ngừng ma diện trong đó thần niệm ngươi dám thi thần ngươi làm càn nguyện thần tàn niệm gấm thét lâm dương nhũng mày ta biết cường giả đứng trước khốn cảnh sẽ dùng một đôi quyền đả nát hết thảy mà kẻ yếu sẽ chỉ chó s ủ a xem ra ngươi thuộc về cái sau a a a a n g u y ệ t thần triệt để điên nàng đương đường n g u y ệ t thần tại thần thoại thời đại vạn giới cộng tôn trí cao vô thượng cao quý như vậy không thể nói tồn tại vậy mà tại hôm nay bị vũ nhục thành một con chó nàng có thể nào tiếp nhận a a a cực hạn điên của dưới nàng tàn niệm đều mơ hồ sương mù màu đen từ trong đó xuất hiện hô hô như thế hơn mười hơi thở về sau nguyễn thần bình tĩnh trở lại ánh mắt thanh minh ta cũng bị ăn màu sao nàng cười khổ một tiếng nhìn về phía lâm dương k h ô nguyện m ì n h lễ, đa thần t ngây ngẩn cả người thế nào không muốn lâm dương trên mặt trong nháy mắt không có tiếu rung ánh mắt cũng băng lanh xuống tới mà nó tốt một cái cực hạn trở mặt n g u y ệ t thần bị dọa đến tâm can loạn chiến nào dám cự tuyệt nói liên tục tiền bối ngài hiểu lầm ta là rung động tại tiền bối ngài vậy mà nguyện ý cùng ta kết xuống nhân quả dù sao kia r ì n h đến thì ra là thế xem ra ngươi là đáp ứng lâm dương lại cười nhẹ gật đầu hô n g u y ệ t thân nhẹ nhàng thở ra xem ra vị này đại lao căn bản không quan tâm trên người mình liên lụy đến đại nhân quả a chỉ là ta bây giờ chỉ còn lại có một tia tàn niệm pháp lực thần hồn mất hết sau cùng một điểm thần thông cũng theo ăn mòn ma diện mà tiêu tán bây giờ ta chỉ còn lại một chút bản năng chi lực sợ là rất khó chân chính hộ đạo a cùng ta muốn chỗ tốt lâm dương liếc mắt xem thấu nguyện thần tâm tư cái này tiền bối đã đem ta phục sinh chỗ nào còn không biết xấu hổ lại muốn tiền bối chỗ tốt n g u y ệ t thần bị đâm thủng về sau rất ngượng ngùng ngượng ngùng đ ú i đầu a thôi đã kết nhân quả liền ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên lâm dương k h o á t tay đem n g u y ệ t thần tàn n i ệ m đánh vào thủy miệu miệu mi tâm chương hai trăm ba mươi hai như hắn sinh ở thần thoại thời đại nhưng kết thúc hết thể tiết v ố i thủy miệu miệu t h ầ n thức chỗ sâu có một đạo c ự c âm nguyện vấn n g u y ệ t thần tàn n i ệ m giờ phút này ngồi xếp bằng trên đó vô tận thần tắc bay lên đem hắn bọc lại ẩn ẩn có khôi phục c r í tượng ỏng long tầm độ nguyện thần tàn n i ệ m đồng thời thần tắc tạt ra tư dương thủy miệu thất hải thủy miệu miệu thất hải mắt trần có thể thấy lớn mạnh vẹn vẹn trong nháy mắt thủy miểu miểu liền ngộ đạo vê anh cơ gâm đạo quả trộn lẫn t h â n tắc trực tiếp tấn thăng c ự c phẩm đạo quả thủy miểu miểu trong khoảnh khắc liền bước vào c ự c phẩm tiên quân cảnh nguyện thần ngạc nhiên mở mắt vậy mà có thể như thế c ũ n g có lợi bổ sung bước này kỳ diệu thuật song tu còn là lần đầu tiên gặp lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu đem tiểu ngũ cũng đã đánh qua cơ gâm thỏ ngọc đối với các ngươi hai cái khôi phục tu hành đều có trợ giút về sau các ngươi liền kết bạn mà đi, đi tiểu ngũ bó tay rồi mình làm sao cùng cái sùng vật bị đưa tới đưa đi nàng tốt xấu bây giờ cũng là t ự c phẩm tiên quân cấp thần thú a quá tốt rồi nếu như vậy tiếp tục tu hành ta nhất định có thể tiến bộ nhanh chóng a không kém gì vạn cổ thiên tiêu thùy miểu miểu ánh mắt sáng tỏ ừ m n g u y ệ t thần cũng phát hiện một chút máy khoe ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều ngươi vốn cũng không phạm làm gì tự coi nhẹ mình cái gì thùy miểu miểu nháy náy mắt nàng chỉ là ba ngàn giới vực một cái tông môn tầm t h ư ờ n g tông chủ hậu bối mặc dù bởi vì gặp được l â m dương thiên tư tăng lên rất nhiều nhưng cùng chân chính thiên tiêu so sánh vẫn là kém rất rất nhiều thì như hóc vũ bạch â vi diễ tiêu lâm cựu nguyệt trờ bọn hắn những n à y chân chính vạn cổ thiên tiêu tuy tiện liền có thể x ô n g qua đế quan địa ngục cấp mười vạn khảo nghiệm lần nữa một ngăn vật vũ thanh c â u cựu vi chờ cũng có thể lấy sự thi độ khó thông qua đế quan mười vạn khảo nghiệm coi như thứ ba ngăn dạ â n lâm cơ tinh hạ các loại cũng có thể bình thường khó khăn độ khó thông qua đế quan mười vạn khảo nghiệm mà nàng ngay cả phổ thông độ khó đều không thể thông quan chỉ có thể đi đến sáu bảy vạn quan dáng v ẻ liền không thể không từ bỏ cho nên nàng rất rõ ràng thiên phú của mình rất phổ thông dù là dung hợp cực đạo nguyện ngấn về sau cũng vẹn vẹn có thể đạt tới an lan loại này một phương giới vực tán tu bên trong đình cấp trình độ muốn cùng chân chính vạn cổ thiên kiêu so sánh kém thực sự quá xa mà bây giờ n g u y ệ t thần lại nói mình vốn cũng không bình thường nói đúng ra người là ta hậu nhân n g u y ệ t thần cảm khái thế gian vận mệnh vô thường nhân quả kỳ diệu không nghĩ tới ta cùng mình hậu nhân sẽ ở vô tận t u ế nguyệt về sau lấy loại phương thức này gặp mặt a thùy miểu miểu mở bức thế gian hết thảy đều có vận mệnh huyền diệu ở trong đó hết thảy đều là có căn do n g u y ệ t thần bình tĩnh nói lâm thiên nguyên thân là bất hủ tiên tộc tộc trưởng người mang đại khí vận người bình thường căn bản không có tư cách gặp hắn một lần vì sao lúc trước lại vẹn vẹn bị mẫu thân ngươi phát hiện thậm chí cứu trợ kết đại nhân quả đại thiện duyên là bởi vì nàng trước đây thu giữ ngươi cái này n g u y ệ t thần huyết mạch cái lựa chọn này để nàng cải biến mạng của mình số thùy m i ể u m i ể u s xương sở xác thực như thế khí vận không cô nhân quả tương theo nguyện thần tiếp tục nói khí vận ở giữa là có hấp dẫn phát tắc trời sinh khí vận kẻ yếu nếu không làm lịch thiên cải mệnh sự t ì n h cả đời cũng sẽ không có cái gì vận may đại cơ duyên mà có người trời sinh vận may tề thiên dù là đi đường đều có thể nhặt được bảo đây đều là có nhân quả nguyện thần ngươi muốn cho ta tin tưởng quan niệm về số mệnh sao Thùy miểu miểu nguyễn h ư g thân đáng lắc đầu số mệnh là lời lẽ sai trái nhưng nếu chỉ làm mù quáng tin tưởng thế gian vô mệnh vận không nguyên nhân quả không luân hồi các loại đồng dạng là lời lẽ sai trái thùy miệng miệng gật đầu có chút hiểu được hiện tại nói với ngươi những ngày vẫn là quá sớm ngươi biết chút da lông là được rồi n g u y ệ t thần nói ngươi bây giờ chỉ cần biết ngươi người mang ta n g u y ệ t thần huyết mạch chú định bất phảm kia vì sao trước đó ta tu hành thiên phú cũng rất phổ thông dung hợp cực cơ n g u y ệ n ngấn trước đó thậm chí chỉ có thể xưng là phổ thông thiên tài thùy miểu miểu nghĩ hoặc n g u y ệ t thần trầm mặc một lát cái này liên lụy đến một chút đại nhân quả bây giờ ngươi biết cũng vô dụng cùng thần phải thời đại thời kỳ cuối một trận biến cố lớn có quan hệ bây giờ ngươi gặp được liền không cần lại lo lắng mình bình thường ta sẽ giúp ngươi tẩy đi phám huyết sinh ra thần huy chân chính đang lâm tuyệt đỉnh lộc cộc thùy miểu, miểu nuốt ngủ nước miếng thần thoại thời đại là đã biết trong lịch sử nhất xa xôi thời đại thần thoại tiên cổ thái cổ thượng cổ hiện thế nguyện thần vậy mà đến từ nhất xa xôi thần thoại thời đại sao xa xưa như vậy tuế nguyện tiên giới cũng không biết sinh ra hủy diệt bao nhiêu lần nguyện thần thế mà còn có tàn niệm tồn tại cái này tu vi cảnh giới đến kinh khủng đến mức nào mà nhân vật khủng bố như vậy lại bị lâm dương lật tay liền trấn áp nếu ngươi sư phụ sinh ở thần thoại thời đại có lẽ thần thoại thời đại liền không cần kết thúc kia là nhiều ít trong lòng người tiếp nối cùng thương đau nhức nguyện thần thầm nói cái gì thùy miễu xứng sở nguyện thần đối lâm dương đánh giá vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này sư phụ ta bây giờ đã tiên vương bước thứ ba tu hành tốc độ còn có thể a nguy cơ quá khứ hoắc vũ không nhịn được nghĩ khoe khoang trái tim hắn từ thành tiên đến nay coi như cũng không bao lâu tu hành tốc độ đơn giản có thể s ư n g cưỡi tên lửa đặc biệt là trận đại chiến này để hắn ba ngày đạp hai bước tại tiên vương cảnh bên trong đi tới bước thứ ba càng là xưa nay hiền thấy có thể nào không tiêu ngạo lâm dương liếc qua hoắc vũ khoe miệng bốc lên một tia vi rượu ý cười rất không tệ tốt ta hoắc vũ rất vui vẻ sư phụ tựa như là nghiêm ụ khó được khen hắn hai câu b ấ t quá cùng ta tân thu vị kia đồ nhi so vẫn là kém một chút lâm dương cười xấu xa lấy nói cái gì sư phụ ngươi lại thu đồ đệ rồi hắn mạnh hơn ta hoắc vũ nghe xong lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ liên tục truy vấn đương nhiên mười tám tuổi liền bước vào tiên vương cảnh giới làm kiếm đạo xưa nay thứ nhất tiên kiêu lâm dương nhẹ gật đầu tùy ý nói mạnh như vậy hoắc vũ rung động ngay cả sư tôn đều dùng kiếm đạo xưa nay thứ nhất tiên kiêu để hình dung quản tri là thiên phú không được mười tám tuổi liền trở thành thiếu niên tiên vương càng là không cách nào tưởng tượng ta vị sư đệ này ở đâu ta muốn đi cùng hắn hảo hảo giao lưu trao đổi hoắc vũ nói liên tục các ngươi sẽ gặp mặt đến lúc đó các ngươi sẽ có một trận chiến lâm dương mỉm cười cũng không nên thua nha hoắc vũ ngưng trọng gật đầu ta là sư m i n h nếu l à thua chẳng phải là quá khó nhìn ta tuyệt sẽ không thua lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu cương giả ở giữa nhất định phải có cạnh tranh có cạnh tranh mới có động lực hắn đều vô địch đương nhiên có thể an tâm bậy nát nhưng hai người đồ đệ này nghĩ bậy nát nghĩ cũng đừng nghĩ rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu một cước đạp diện toàn bộ quảng hàm mới cùng đem hết thể đều mai táng sư phụ người tiếp xuống đi nơi nào sẽ để cho ta đi theo ở bên người sao hoác vũ hỏi tiên giới thật sự là tàn khốc đáng sợ một cái không chú ý liền sẽ tao nộ đại nguy nan nếu có lựa chọn ai không nguyện ý đi theo cường giả vô địch bên người đâu có thể đi theo ta lâm dương nhẹ gật đầu thật hoác vũ ánh mắt sáng lên rất kích động huyền thiên tiên hoàng bên kia hẳn là chuẩn bị không sai bịt lắm bất hủ tiên tộc quay về tiên giới mở màn sắp kéo ra lâm dương n é t miệng cười một tiếng muốn các ngươi cùng ta cùng nhau đi chứng kiến cái này thời đại biến đổi nhạc dạo câu khen thưởng khen ngợi cựu dương mong mọi cùng trông mong chương hai trăm ba mươi ba hạo kiếp giáng lâm bất hủ tiên tộc quay về tiên giới thiên huyền hoàng triều hoàng cung đồng h u y ề n thiên tiên hoàng phẫn nộ đem cái bàn đập nát tấu trương v ẩ y xuống đầy đất hắn gầm thét khinh người quá đáng tiếng gầm gừ kinh tiên động địa để hoàn thành tất cả mọi người rung động phụ quân thế nào hoàng hậu liên tục chạy đến kinh nghi bất định hỏi những này phản đồ hoàn toàn phản bội quá khứ huyện tiên tiên hoàng đem trên bàn thư tín ném cho hoàng hậu nhìn xem nhìn xem đều là đến uy hết ta vẹn vẹn trong vòng một ngày hơn ngàn cái đại tông môn gửi thư nếu ta dám nên đón bất hủ tiên tộc nhập thiên giới liền sẽ liên thủ hủy diệt ta thiên huyền hoàng triều bọn hắn đây là muốn làm cái gì lương tâm đơn giản gọi chó ăn hoàng hậu nhìn xem những n à y thư tín nhìn thấy mà giật mình tay đều đang phát run tức g i ậ n tới cực điểm quá phận chữ này bên trong giữa các hàng ngạo mạn cùng tùy tiện đơn giản làm cho người g i ậ n sôi ngươi như chấp mê bất ngộ làm điều ngang ngược chúng ta ngàn tông liên hợp bình định ngươi thiên huyền hoàng triều như gió thu quét la vàng ngươi bất quá chỉ là một nho nhỏ tiên hoàng vẫn là không nên tùy tiện lẫn vào đến bực này đại nhân quả bên trong ngươi không chịu được nổi không muốn sống ngươi liền thử một chút dám nên bất hủ tiên tộc đến tiên giới lao phu đầu ngươi cựu tộc diệt ngươi hoàng triều đem thiên huyền san thành bình đ ị a đây là cỡ nào thâm cựu đại hận quả thực là hận t h ấ u xương bọn hắn sao có thể lấy oán trả ơn còn như thế lẽ thẳng khí hùng hoàng hậu lắc đầu không dám tin nghĩ nó nói cái này quá phận h ừ cái này cũng chưa tính quá phận huyền thiên tiên hoàng đem thấp nhất thư tín đem ra đập vào trên mặt bàn một đám tiên gia đại năng cổ lao tồn tại mặt cũng không cần vậy mà tất cả đều uy hiếp ta giao già thu thủy cô nương vì nhằm vào lâm dương đại nhân bọn hắn cái gì ám chiêu đều nghĩ ra được cái gì bị hội thủ đoạn đều dùng quả thực là một đám xuất sinh hoàng hậu nhìn xem những cái kia thư tín sắc mặt càng thêm khó coi phu quân ngươi cần phải thủ vững tín nhiệm của mình không muốn khuất phục à. nàng s ở dĩ lựa chọn gà cho huyền thiên chính là nhìn chúng hắn trọng tình nghĩa tính cách bây giờ đứng trước thử thách to lớn cùng áp lực không biết hắn còn có thể không tiếp tục kiên trì nội tâm chính nghĩa ta đương nhiên sẽ không khuất phục đối chính là đúng sai chính là sai huyền thiên tiên hoàng gầm thét ta chỉ là giận những lao dạ kia từng chuyện mà nói là â thế trên thực tế đều trong bóng tối điều khiển tiên giới phong vân bất hủ tiên tộc nói xấu tất cả đều là bọn hắn vụ n trộm truyền đi bây giờ bất hủ tiên tộc đem trở về bọn hắn liền toàn gấp dơ chân điên cuồng hơn không thể không nói đây là hắn xuất thế đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ áp lực quá lớn toàn bộ h u y ề n dương châu tu sĩ đều đang điên cuồng vượt qua tám thành đại tông môn thế lực lớn đều đang cho hắn làm áp lực mà những tông môn này thế lực phía sau chính là những cái được gọi là ẩn thế tiên tôn phía sau có tiên tôn cường giả tha o bản mà lại không chỉ một vị cho dù là lâm dương đại nhân sợ cũng rất khó ứng đối huyền tiên, tiên hoàng siết chặt nằm đấm con mắt từng đỏ ta bây giờ mặc dù đã tam hoa thụ đỉnh vũ khí triều nguyên nhưng đối mặt những cái kia ẩn thế lao quái vật nhóm y nguyên thực lực thấp không cách nào vì đại nhân phân hữu a không muốn lo lắng đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín chúng ta nhất định sẽ vượt qua nguy cơ lần này hoàng hậu vớt ve huyền thiên tiên hoàng n mu bàn tay cho hắn động viên cái này nguy cơ vượt qua hay không cũng không trọng yếu nếu không phải bất hủ tiên tộc ta chết sớm cho dù lần này đấu tranh thất bại đơn giản cũng chính là đem cái mạng này còn cho bọn hắn thôi huyền thiên tiên hoàng lắc đầu ta sợ nhất là bởi vì cuộc động luật này để bất hủ tiên tộc gặp tổn thất to lớn ngược lại hại bọn、hắn. vậy ta sai lầm liền lớn anh hùng huyết mạch không nên rơi vào như thế kết cục bất hủ tiên tộc tổ địa những lao tổ kia rất nhiều đều là năm đó tham gia trận đại chiến k ê u hóa thạch sống lao tiền bối bởi vì bị khốn ba ngàn giới vực không thể không tự phong cho dù quay về tiên giới khôi phục cũng cần thời gian tại đoạn này suy yếu kỳ như bị đám đạo trích kia chi đổ đánh lén hại chết chính là thiên đại oan khuất cùng t i ê n b ố i muốn hay không thông chi đại nhân đến hoàng hậu hỏi ta đã đưa tin lâm đại nhân thu được hẳn là sẽ trở về chỉ là lần này địch thủ quá kinh khủng đáng sợ ta sợ lâm dương đại nhân tới ngược lại là hại chính mình huyền thiên tiên hoàng thờ g i i h u y ề n dương châu những cái k i a ẩn thế kinh khủng tồn tại đều sao động bất an sắp xuất thế rồi trận này nhằm vào bất hủ tiên tộc âm mưu vô cùng kinh khủng chỉ sợ những cái k i a ẩn thế tiên tôn đều không phải là lớn nhất hát thủ nếu là thật sự liên lụy ra một hai cái tiên thánh gián g lâm vậy sẽ là diện thế cấp hạo kiếp bây giờ trở về thời khắc lập tức liền muốn tới chúng ta nên lựa chọn như thế nào hoàng hậu hỏi gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu đi một bước nhìn một bước đi sự tình như thật không thể làm ta coi như hiến tế mình cũng muốn bảo đảm bất hủ tiên tộc người không thiếu một cái an toàn trở lại ba ngàn giới vực huyện tiên tiên hoàng ầ m vang đứng、dậy. dứt khoát quyết nhiên rời đi hoàng cung hướng về cổ truyền tống trận đi đến nhất định phải thành công a hoàng hậu lo lắng nội tâm cầu nguyện cổ truyền tống trận trước bóng người đông đảo huyền thiên hoàng vệ đem cái này lý sâm nghiêm bảo vệ từng cái tản mát ra thiết huyết khí tước nghe nói không những anh hùng phải thuộc về đến rồi anh hùng nói là bất hủ tiên tộc sao đây không phải là tội máu mà chớ có nói bậy tại ta huyền thiên hoàng triều bọn hắn không phải tội máu mà là anh hùng là vinh quang dân chúng đều ở phía xa n g ắ nhìn người đông nhìn nhịp nhìn không thấy quỗi giờ lành đã đến thôi động đại trận nên bất hủ tiên tộc quay về tiên giới huyền tiên h tiên hoàng đạp bầu trời mà lên huy động ống tay náo vô tận long khí trở về rót vào trong truyền thống trận v â anh giờ k h ắ c này toàn bộ huyền thiên hoàng triều vô tận cương thổ đều cùng run thiên khung treo ngược n h ậ t n g u y ệ t tinh hà hiện hiện h u y ề n thiên người thật to gan lại thực có can đảm làm trái tiên giới lại thế đi này đại lịch bất đạo tiến hành d á n g nên tội máu trở về huyền tiên h tiểu bối nguyên lịch t i ê n ý làm điều ngang ngược nhất định hôi phi ên diện huyền tiên hoàng triều không cần lại tồn tại hôm nay tất yếu từ trên bản đồ xóa đi cái này đến cái khác cổ lao ý chí cũng lại nhịn không được tất cả đều nhảy ra kinh khủng thông thiên ý chí tại h u y ề n dương châu các nơi hiện hiện mà ra những n à y cổ lao ý chí kinh khủng đến c ự từ c h ạ n từng tràng từng tràng tinh hà quấn quanh trên người bọn hắn phản phất chỉ là bọn hắn a o t r à n g bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài lấy xuống từng mảnh từng mảnh thiên k h u n g hóa thành trong tay chiến mâu đều đang gào thét lấy tinh hà vì khoác thiên k h u n g vì chiến mâu đây cũng là ẩn thế cổ tiên kinh khủng tiên tôn có ư thế thiên đ i ệ run dày càn không treo ngược một tòa cổ truyền tống trận mở ra mở ra một trận tuyệt thế hạo kiếp trường hạo kiết này đ là một trận đại thế thay đổi nhạc dạo h ừ huyền thiên tiên hoàng bất vi sở động tiếp tục kích hoạt truyền thống trận trong truyền thống trận lần lượt từng thân ảnh hiện hiện ra chính là bất hủ tiên tộc những người mở đường lâm tộc lâm gia tam gia lâm diệu đông thân là bất hủ tiên tộc đi đầu lãnh tụ cái thứ nhất xuất hiện tại cổ truyền thống trận bên trên bất hủ tiên tộc tại sao cách tiên giới vô tận t u ế nguyện về sau chính thức lần nữa giáng lâm đã từng bị bọn hắn bảo vệ cố thổ 234, đế không thể đây chính là chúng ta tiền bối chỗ bảo vệ thổ địa h lâm diệu đông nị non cảm thụ được tiên giới nồng đậm tiên lực hoàn cảnh giờ khắc này hắn phảng phất cá nhập b i ể n cả cả m nhận được trước nay chưa từng có thân thiết cùng tự do nơi này mới là cố hương của hắn vươn quê là thân là thủ hộ già hậu bối hắn lại đến một ngày này mới có thể đặt chân đám tiền bối bảo vệ thổ nhưỡng thật là nồng nặc tiên lực đây chính là tiên giới sao cố hương của chúng ta cái này đến cái khác gia tộc đi đầu lãnh tụ xuất hiện ánh mắt sáng tỏ thân thể kích động hốc mắt p h í m hồng linh hồn của bọn hắn cùng huyết mạch đều đang gieo họ cảm ứ n g được kia quen thuộc cố thổ khí t ứ c ca ca của ta đâu hắn sẽ đến chúc mừng cùng nên đón chúng ta sao lâm hiệu nguyệt từ lâm diệu đông bên cạnh lách mình ra lâm diệu đông giật mình tiểu cô nãi mãi không phải không cho ngươi đến mà ngươi như ra sơ xuất chính là không thể tiếp nhận tổn thất to lớn bất hủ tiên tộc đều biết tiên giới đối bọn hắn bây giờ bài xích cùng kim ê kỵ cho nên vì phòng ngừa ra nhiễu loạn lớn bọn hắn lần này chỉ p h ả i ra người mở đường đội ngũ tới thử nước xác nhận an toàn về sau mới có thể cả tộc trở về lâm cựu nguyện khoát tay h áo có anh ta tại hết thể đều không cần lo lắng chúng ta trở về liên lụy đến toàn bộ tiên giới cách cục biến hóa vô số lao già đều đem ngồi không yên muốn xuất thủ lâm diệu đông lắc đầu sắc mặt nghiêm túc lâm dương chất nhi coi như lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào chi phối bực này cấp bậc thúc, không nào này Không nên hồi náo, phối thế. hồi đại trở về. Tam về. lâm à ngươi quá không cường hiểu đại. quá ca ca ta l diệu đông bị gọi lao đầu tử quýnh khỏe miệng quất thẳng tới sau đó hắn lắc đầu thôi ngươi nếu thật muốn ở chỗ này ngay ở chỗ này đi nhưng ngươi phải đáp ứng ta một khi xuất hiện bất kỳ biến cố ngươi đều phải rời đi trước biết rồi biết rồi lâm cựu nguyệt làm ra một cái ngón tay cái trong nhà liền tam thúc ngươi nhất thông tin đạt lý lâm diệu đông cười khổ lắc đầu cháu gái này thật đúng là cái tên dở hơi bất quá hắn cũng chú ý tới không riêng gì lâm tộc vạn cổ thiên tiêu tới lần này người mở đường trong đội ngũ cái khác bất hủ tiên tộc vạn cổ thiên tiêu cũng không ít đều tới bất hủ hoàng triều p h ư ơ n g vũ bất hủ cơ gia cơ tinh hà tiên tần hoàng triều phu tô phương bắc thiên đ ỉ n h dạ quân lâm phương nam thiên đ ỉ n h tiểu tiên ông phương tây thiên đ ỉ n h giác nộ s a di trở đây là tại biểu đạt một loại thái độ sao ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía không trung đây là đối trở về biểu thị công khai là tại cho thấy ý chí của mình các nhà tương lai nhất định sẽ tại tiên giới mà không phải tiếp tục có đầu rút cổ tại ba ngàn giới vực ha, ha, ha, ha. tội máu vinh quang trở về ta xem là hủy d i ệ t chi nhật đã các người thực có can đảm cùng lúc xuất hiện hôm nay liền một mẹ hốt gọn diệt sạch các ngươi các ngươi lão tổ đều tại phủ bụi các ngươi thiên tiêu cũng chưa hoàn toàn trưởng thành thật sự là không người kế tục suy bại không chịu nổi làm cho người cảm khai a bất hủ tiên tộc khó coi suy bại đã mất đi nhanh vút lá hổ không đủ gây sợ một đạo lại một đạo thân ảnh ở trên không trung hiển hiện lít nha lít nhít tiên vương chỉ xứng đứng tại biên giới có tư cách mở miệng nói chuyện chí ít cũng là một khi hoàng chủ hoặc là đại tộc lãnh tụ một đám đạo trích chi đồ lang tâm cầu phế xuất sinh cơ gia nhị ra cơ không bờ cười lạnh người không cùng chó ngữ để ý tới bọn hắn làm cái gì nếu bọn họ muốn khai chiến vậy liền đánh đi ta bất hủ tiên tộc vi danh nên tại tiên giới một lần nữa hiện lộ rõ ràng lâm diệu đông nhàn nhạt đứng ra trong tay một cây trưởng thường trực chỉ tiên cung tiên lực khôi phục về sau ba n g h n giới vực bây giờ đã cao nhất có thể cho phép tiên vương cấp cờ giả bọn hắn những n à y bất hủ tiên tộc trung kiên một đời ẩ n nút tích lũy quá nhiều năm tiên lực hoàn cảnh một khi khôi phục chỉ cần có tài nguyên thăng cấp nhanh như uống nước mà bất hủ tiên tộc chính là không bao giờ thiếu tài nguyên mấy ngày này quá khứ b ha ha ha. ấ trong hủ t vòng trời một vị ngân bảo tiên hoàng lạnh lùng mở miệng cực điểm làm lụng chúng ta tổ tiên vinh quang có được vô thượng bị pháp lấy tiên vương thân thể trạm tiên hoàng đây tính toán là cái gì chuyện đáng ngạc nhiên lâm diệu đông cười to ba tiếng nên không mà lên trường thương thẳng đến ngân bảo tiên hoàng ngươi cuồn g vọng đến cực hạn ngân bảo tiên hoàng phẫn nộ gào thét một trưởng diện ngươi đưa ngươi bất hủ tiên tộc sống lưng cùng kiêu ngạo đều đánh nát để ngươi biết hoàng không thể đủ vê anh hắn một trưởng vô r a kiêu ngạo lăng lệ đến cực hạn tất cả mọi người chú ý một màn này đây là bất hủ tiên tộc quay về tiên giới đâm ra thương thứ nhất nếu là không thể có hiệu quả đem cực lớn hao tổn bất hủ tiên tộc mặt mũi cùng như thế có thể đỡ sao tiên vương tiên hoàng trên lệnh cảnh giới quá lớn hoàn toàn không tại một cái cấp độ liền xem như chín b ư c tiên vương có thể chịu tiên hoàng một cách mà bất tử cũng đủ để tự ngạo s ư n g một câu cứu cực tiên vương đúng vậy a không có hy vọng ta không coi trọng bất hủ tiên tộc có thể bất tử cũng không tệ càng đừng để cập chống được giờ khắp này tiên giới khắp nơi đều có cường giả tế ra đáng sợ thủ đoạn xa xa quan chiến lẫn nhau xì xào bàn tán nghị luận ông trường thương đâm đến giữa không trung bộ c phát ra vô tận thần mang phản phất muốn đâm xuyên vũ trụ tinh hà sắc bén đến cực h ạ n cái gì nguyên bản tự tin vô cùng ngân bảo tiên hoàng t cả ra đầu đều nổi ra cả tiên thánh thần minh ngân bảo tiên hoàng giờ phút này giật mình vong hồn đều tán này làm sao đánh không đợi hắn rút tay bàn tay trực tiếp bị một thương này xinh xinh đâm xuyên không tiên thánh thần uy không thể đỡ cho dù cái này nhốn máu trừng ư thương tại quỷ dị đại chiến bên trong tàn phá mục nát thậm chí nó nguyên bản chấp trưởng giả đều ngủ say tự phong nhưng khi cần nó giờ khắc này nó y nguyên bạo phát ra lóa mắt trói mắt không thể nhìn thẳng phong mang không ngân bảo tiên hoàng gào thét nghĩ liều chết d â y ruộa nhưng sau một khắc tia cường thế tiên thánh trừng ư t h ư ơ n g vậy mà một thương liền đâm mặc vào bộ ngực của hắn đem hắn xinh xinh đinh rơi vào đại đ i ệ bên trên lâm diệu đông cường thế gặp xuống một cước đem ngân bảo tiên hoàng thân thể gặp nát sau đó hắn thương chỉ thương khi tức p h ồ n g lên nghìn vạn dặm hoàng không thể nhủ ta chỉ biết là bất hủ tiên tộc cường thịnh thời đại tiên giới chỉ có một câu đế không thể nhủ t giờ khắc này tất cả mọi người hít sâu một hơi t cả ra đầu lương rốn dậy bọn hắn nhớ tới cái kia huy hoàng đến cực hạn n h â n đại ba ngàn bất hủ tiên tộc ba ngàn tiên đế nguyên tổ tại thời đại kia tiên đế tranh phong chúa tể đại thế không giống hôm nay tiên tôn cũng dám ẩn thế xưng vô địch tại cái kia đại thế cái gì tiên tôn tiên thánh đều là vật làm nền tiên đế cho bụi cùng lá xanh mặc cho ngươi cái gì vương hoàng tôn thánh thế này chỉ có một câu đế không thể nhủ t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm nếu y ế t lại cháy lên các ngươi tiên hoàng đều là tế phẩm đây chính là bất hủ tiên tộc a tất cả mọi người c ả m khái lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo một khi chân chính chọc g i ậ n những n à y ngủ say hùng sư toàn bộ tiên giới đều không tốt qua mặc dù thanh trường thương kia tàn phá nhưng trung quy là tiên thánh binh khí chỉ cần có thể kích phát ra một tia đỉnh phong huy năng đều có thể bình định một phương c h ấ n nhiếp và địch mà bây giờ xuất thủ bất quá chỉ là một cái bất hủ tiên tộc có thể nghĩ loại này ngủ say tiên thánh binh khí ba ngàn bất hủ tiên tộc tế xuất sẽ có bao nhiêu còn có ai muốn ngăn ta bất hủ tiên tộc quay về tiên giới lâm diệu đông bệ nghễ b ắ t phương trường thương chỉ thiên cung tiên giới vốn là chúng ta cố hương chúng ta tiền bối vì tiên giới t ổ n vong mà chiến bây giờ chúng ta muốn trở về xem ai dám cản thiên khung bên trong những n à y tiên hoàng tiên vương đều ánh mắt băng lãnh cũng không dám vọng động tiêu cán sắc bén tiên thánh tàn minh cũng không phải đổ dỡn ha ha ha lâm diệu đông thấy không có người đáp lời không khỏi cười giận d ữ nói ta đạo là cái gì anh hùng hào kiệt dám đến cùng ta bất hủ tiên tộc tranh phong n g u y ê lai đúng là chút nhát gan vô ngự bọn chuột nhát các ngươi hoàn toàn không có tu vi hai nhát gan biết cũng dám đến cản đường một đám chó nhà có tan t h i đều cút ngay cho ta hắn đạp không mà lên nhìn gần đầy trời tiên hoàng cùng tiên vương kéo kẹt kéo kẹt đông đảo tiên hoàng tiên vương sắc mặt đỏ lên phẫn nộ đến cực hạ bây giờ tiên giới đại đạo có thiếu tiên tôn đều ẩn thế bọn hắn những ngày tiên hoàng đã là bên ngoài nhất tôn giả n g a y thường ai dám đối bọn hắn bất kính đối bọn hắn la lối p o n g xòm bây giờ lại ngay trước toàn bộ tiên giới trước mặt bị một cái tiên vương giận dữ mắng mỏ thành chó rơi xuống nước cũng không dám cãi lại loại khuất nhục này cùng phẫn nộ đơn giản ngậm trời huyền thiên tiên hoàng thấy vô cùng kích động vốn cho là mình muốn liều mệnh lại không nghĩ r ngay cả tiên thánh binh khí đều mời ra được bình thường tiên hoàng nào dám tranh phong liền ngay cả hắn đối mặt kia cán từng bình định quỷ dị anh hùng t r ư ờ n g thương đều cảm thấy tâm can câu chiến n g ư ờ i quá tự n g ạ o toàn dựa vào trong tay kia cây trưởng thương quát tháo không có cái này t r ư ờ n g thương ngươi còn có cái gì bất quá một chỉ là tiên vương thôi sao dám cùng chúng ta đẩy trời tiên hoàng quát tháo hòa vân tiên hoàng phẫn nộ đến cực hạn ẩm vang hay to không tệ ngươi trưởng thương này là lợi hại chẳng lẽ lại còn có thể giết hết chúng ta đẩy trời tiên hoàng không thành đẩy trời tiên hoàng cùng nhau hiển lộ rõ ràng hoàng đạo khí t ứ c hư không đều đang run sợ thiên địa tự a hồ cũng muốn lật đổ giết thế nào không hết lao hòa kế ta cũng tới giúp ngươi cơ không bờ cười lớn thế ra một đạo nhuân máu tàn kính phía trên tiên thánh khí tức phun trào cũng là một kiện tiên thánh binh thời khắc thế này có thể nào thiếu ta ba ngàn bất hủ tiên tộc từ trước đến nay cùng tiến cùng lui chúng ta tiên tổ ngày xưa từng liên thủ chống lại quỷ dị hôm nay đến t h i ê n chúng ta hậu nhân liên thủ c h u n g trở lại t i ê n giới bất hủ hoàng triều trưởng công chúa cầm trong tay bay hoàng trường cung đạp vào trời cao không tệ bất hủ tiên tộc cùng tiến lùi giờ khắc này tiên tần dòng đỉnh phong thần kiếm h ư thiên đồ nguyên tử s ơn từng cái danh chấn thiên hạ thái c ổ tiên thánh binh xuất thế bất hủ tiên tộc những người mở đường đều đạp không mà lên ngạo nghễ mà đứng n g a y thường tứ phương tiên đình phía sau bất hủ tiên tộc mặc dù lẫn nhau có chút hiềm k h í c h nhưng giờ phút này cũng không có bất kỳ người nào giấu r ố t nhất trí đối ngoại phương bắc giả tộc lượng tinh t h ước phương nam đồng lai tộc tam p h ọ bảng phương tây thiên đình hạt bồ đề tất cả đều hiện hiện một đại o l ạ một đạo thân ảnh đứng sau vai tiên thánh binh tại bọn hắn bên cạnh thân trình i bình tĩnh lại kiêu ngạo nhìn xuống đầy trời tiên hoàng cùng tiên vương phảng phất bọn hắn bất quá sâu t ế n mặc dù nhân số bất quá ba ngàn người khí thế lại hoàn toàn không thua đẩy trời tiên vương tiên hoàng nhiều như vậy tiên thánh binh đẩy trời tiên hoàng thấy tê cả ra đầu bất hủ tiên tộc nội tình quá kinh người đơn giản để cho người ta lương phát lệnh chỉ là cái này ba ngàn không c h ọ n vẹn tiên thánh binh khí chúng ta muốn chống lại sợ cũng đến tổn thương hầu như không còn bọn hắn là vì địa vị của mình vững chắc mà đến vì lợi ích mà tới hoàn toàn không muốn đem mạng của mình nằm tại chỗ này các ngươi còn tại chấp mê bất ngộ sao các ngươi tiên tổ phạm phải sai lầm lớn đánh băng t i ê n giới để đại đạo có thiếu để tu hành trở nên gian nan là không tha đại tội ba ngàn bất hủ tiên tộc bị nhốt ba ngàn giới vực chính là tiên giới thiên đạo ý chí h i ể n hiện là đối tiên giới chúng sinh một loại trụ tội đây là một loại trục xuất các ngươi còn không hiểu sao các ngươi là không dung tranh cãi tội máu hòa vân tiên hoàng tự giác đứng tại chính nghĩa đ i n h phòng đạo đức cao điểm còn tại truyền vận làm gì cái gì không được đánh giám h ạ n nhất cơ không bờ cười lạnh một tiếng nhịn không được rêu cực nói ha miệng chó không thể khạc ra ngà voi đúng vậy à rất phù hợp ta đối năm đó những cái kia không dám đi tiền tuyến sống tạm tại tiên giới đồ hèn nhát hậu bối ấn tượng ha ha, ha. ba ngàn bất hủ tiên tộc những người mở đường bất vi sở động chỉ là tùy ý chế d â ước sự thật không dung cãi lại chân lý sẽ không sửa những người này đổi trắng thay đen oan uổng ngươi người, người vĩnh viễn so ngươi cũng biết mình đoán khuất cho nên đối mặt dội nước bẩn đối mặt loại này quyết tâm muốn oan uổng ngươi người căn bản không có bất luận cái gì cùng bọn hắn cãi lại ý nghĩa chỉ có để chi hủy diệt một đường đáng chết các ngươi những n à y tội máu hậu bối chẳng biết xấu hổ không biết thành tâm c h u tội thế mà còn ở nơi này tùy ý dây c ợ t bản hoàng hòa vân tiên hoàng gấm thét hắn cùng bị giết ngân bảo tiên hoàng khác biệt đã là tam hoa tụ đình ngũ khí triều nguyên cứu cực tiên hoàng tự xưng là có mấy phần thực lực sẽ không dễ dàng bị tiên thánh binh đánh giết dù sao tiên thánh binh tuy mạnh nhưng một thì không trọn vẹn thứ hai trưởng không b ọ n chúng bất quá một đám tiên vương mà thôi không phát huy ra trong đó nhiều ít uy lực liền ngươi nói nhiều trước cháy ngươi lâm diệu đông lẫn một cái trường thương hướng về hỏa vân tiên hoàng đánh tới c ngươi n g liền cùng đi hỏa vân tiên hoàng cười lạnh một tiếng lao phu còn sợ ngươi không xuất thủ đâu hắn ống tay á o mở ra vô tận hỏa diễm lưu tinh tử trong vòm trời hạ xuống đánh tới hướng lâm diệu đông cứu cực tiên hoàng chi uy hơn xa trước đó kia ngân bảo tiên ho nhất định có thể thắng không tệ tiên thánh binh mạnh hơn chấp trưởng g i ả bất quá tiên vương tiểu bối thôi ba tuổi tiểu hài coi như cầm tới tuyệt thế thần kiếm loạn vung loạn vũ cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho người trưởng thành lần này tất thắng những n à y tiên hoàng đều có cường đại tín h i ệ u chú ý một màn này cho là ta không giết được ngươi sao lâm diệu đông nửa mặt lên trời cười to sợi tóc bay lên chiến ý cảng cuồng tới đi ta tiền bối có thể quân lâm t i ê n giới ta tử cũng muốn kéo d i i nguyên tổ vinh quang tự tay rết ra thuộc về chính chúng ta thế hệ này vô địch vi danh khí thế của hắn đột nhiên thay đổi từ đầu đến chân hóa ra mật văn vậy mà đều là long văn đã sớm thất truyền vô tận t u ế nguyệt chân long bảo thuật đây chính là tiên đế cấp bí pháp tất cả mọi người kinh hô đỏ mắt đến thực h ạ n bất hủ tiên tộc nội tình quá kinh khủng còn chưa xong đâu lâm diệu đông long khiếu một tiếng thể nội máu tươi thiếu đốt ta lâm t ộ c máu chính là đế huyết mà một thương này thì phải chiếu pha núi sông văn đoá đế huyết oanh minh mang theo uy thế vô tận tiên đế thương thuật tiên đế bí pháp tiên đế bảo thuật các loại cùng nhau hiện thế đế huyết yên lặng đủ lâu hôm nay tại tiên giới lại cháy lên cần tiên hoàng máu tới làm thế phẩm trường thương đâm rách vô tận hòa diễm lưu tinh hoành hành không trở ngại ẩm vang giết tới hỏa vân tiên hoàng trước mặt đây không có khả năng hỏa vân tiên hoàng ánh mắt h o à n g sợ bên trong trường thương cường thế bá đạo từ ánh mắt đâm vào trực tiếp đâm xuyên sau hót của hắn Vâng vân vậy vẫn vì vạn Lâm lâu anh. đông một trường thương, đem vân tiên hoàng đầu lâu xinh xinh đánh nổ. Không đầu thi rơi xuống, một tôn cứu cực tiên hoàng, cứ như vậy vẫn Đầy trời tiên hoàng đều kinh, thiên Trường trên hỏa địa cao diệt vạn địch, ta thi tịch. địch, lạc. một đem một một diệu diệt rơi trời trời quấy đầu đầu cứu đều Đầy đó cực cứ quả thực là dựa vào tiên vương c h i thân chém ngược cứu cực tiên hoàng đây quả thực là tại thế thần thoại tiên giới gần như không thể gặp quá tốt rồi huyền tiên tiên hoàng huy quyền vô cùng kích động hắn vốn cho rằng lần này bất hủ tiên tộc trở về tất nhiên sẽ tràn ngập gian nan thống khổ cùng huyết tinh hắn thậm chí đã làm tốt bỏ mình hiến tế chuẩn bị nhưng bây giờ bất hủ tiên tộc người mở đường thế mà đều cường thế như vậy cứu cực tiên hoàng đều nói vượt rất xa tưởng tượng của hắn vất quá khảo nghiệm chân chính còn chưa tới đến đâu huyền tiên tiên hoàng lo lắng nhìn về phía phương xa có không ít thần thế tiên tôn cũng nhịn không được nhảy ra ngoài giờ phút này bọn hắn người khoác tinh hà tay cầm thương k h u n g m âu thi triển pháp thiên t ư ợ n g điện ngay tại cấp tốc chạy đến bọn hắn thân ở mênh mông h u y ề n dương châu các nơi cách nơi này khoảng cách không giống nhau cho dù là tiên tôn cũng muốn đi đường một khi những n à y chân chính kinh khủng tồn tại đổi tới bất hủ tiên tộc còn có thể tiếp tục bảo trì loại này cường thế sao làm sao đều trầm mặc làm sao không tiếp tục chó sửa rồi lâm diệu đông liếp nhìn đẩy trời tiên hoàng có ai còn khâm phục đều đứng ra đi chúng ta tiên duệ gì tiếp đánh một trận tiên hoàng nhóm đều ánh mắt â m trầm mỗi người có tâm tự riêng bất quá bọn hắn đều rất ăn ý nhìn về phía các phương thông tiên triệt địa pháp thiên tượng địa mỗi một đạo cự ảnh đều đại biểu cho một vị chạy tới nơi đ â y tiên tôn đại năng b ư ớ c này tồn tại phủ xuống thời giờ hết t h ả đều sẽ kết thúc một đám không có xương cốt t h ố i cất chó lâm diệu đông cười lạnh một tiếng c h ư vị như là đã lựa chọn cùng ta bất hủ tiên tộc khai chiến vậy các ngươi còn nhớ đến ta bất hủ tiên tộc tổ hấn những n à y tiên hoàng cùng tiên vương đều lạnh lùng mà đối đãi chúng ta chỗ nào có thể biết các ngươi tổ hấn ha ha các ngươi quả thật có chút nội tình nhưng bây giờ bất quá là sau cùng dãy r i thôi đợi tiên tôn các đại nhân vừa đến hết thể đều đem hóa thành m ộ t mịt thật sao lâm diệu đông nhìn về phía sau lưng rất nhiều bất hủ tiên tộc người mở đường nói cho bọn hắn chúng ta tổ hấn là cái gì phạm ta tiên tộc người xa đâu cũng giết không chết không thôi ngập trời tiếng giống rung động càng khôn ba ngàn tiên thánh binh khí đều bởi vậy phân chấn từ trong ngủ mê càng thức tỉnh mấy phần bạo phát ra chỉ thuộc về thái cổ phong man g cùng n g mỹ quang các ngươi muốn làm gì thất tuyệt tiên hoàng kinh hãi bị bất hủ tiên tộc khí thế kinh đến đã lựa chọn đối địch với chúng ta chính là cùng bọn ta không chết không thôi chẳng lẽ lại các ngươi còn tại huy tưởng ngăn cản chúng ta trở về đầy trời tiên hoàng sắc mặt tái xanh xem ra chúng ta thật sự là bị xem thường a một đám không biết bị phong tải vắng vẻ vỡ vụn chi điệu bao nhiêu năm xuống dốc tội máu hậu duệ thế mà vọng tưởng đem chúng ta giết sạch tiên hoàng nhóm đều dẫn đến cực hạn gầm thét giống giận hoàng đạo khí tức áp sập thiên cung bọn hắn chỉ là đều không muốn làm chim đầu đàn thôi nhưng không có nghĩa là bọn hắn sợ nhiều như vậy tiên hoàng ở đây còn sợ chỉ là ba ngàn không c h ọ n vẹn tiên thánh binh k h í sao chim cũng đem bọn hắn chết đ u ố i vậy l i ề n một trận chiến đi chớ có nói nhảm lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược đến chiến ra một cái tương lai lại nhìn cái này tương lai thuộc về a i lâm diệu đông không còn nói nhảm đâm ra một thường thẳng đến thất tuyệt tiên hoàng cùng thời khắc đó tất cả bất hủ tiên tộc người mở đường đều động vê anh cơ gia hư không kính buộc phát ra huyết quang bay hoàng trường c u n g bắn ra trường tiễn phát ra trận trận p ư ợ n g hoàng trí minh tiên tần c ự đình sơn hà đồ lượng tinh thước hạt bồ đề ba ngàn tiên thánh binh đủ khôi phục bất hủ những người mở đường đều buộc phát ra mạnh nhất khí t ứ c dứt khoát giết vào đầy trời tiên hoàng vòng đ â y hôm nay chiến t h ô n g khoái chiến đến thắng lợi cuối cùng nhất trong c h ố p nhóm này càng không đ ị c h l o ạ n pháp tác bạo động vô số tiên đế cấp bí pháp bảo thuật lại xuất hiện mở ra một trận huyết tinh mà c h ó i lọi sát phạt vẹn vẹn trong n g á y mắt bị khí thế kia dọa sợ đầy trời tiên hoàng liền có hơn ngàn tôn rơi xuống bọn hắn bản đều là đương thời hoàng chủ một bộ tộc tri tổ lại tại giờ phút này cùng nhau vẫn l ạ triệt để xóa tên khỏi thế gian phân p ậ t như cỏ một mảnh lại một mảnh tiên hoàng tiên vương từ trong vòng trời rơi xuống. trói l ọ t như mưa sao băng cái này đến cái khác danh chấn huyền dương châu đại lao giờ phút này lộ ra giá rẻ lại yêu đ ớt chúng ta không thể loạn tung t u n g k h é o muốn đoàn kết lại a thất tuyệt tiên hoàng gầm thét cái này đ ầ y trời tiên hoàng nói là một cái liên minh kỳ thực đều là đám ô hợp thật đánh nhau riêng phần mình chiến thắng đều mang tâm tư căn bản là không có cách đem lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ trái lại ba ngàn bất hủ tiên tộc người mở đường cùng chung mối thủ cùng tiến cùng lui tại trái phải rõ ràng trước mặt vung xuống đã từng tất cả thành kiến b ộ c phát ra trói mắt khí thế cùng lực lượng không hổ là tiên đế bọn tử tôn a mặc dù là địch nhân hắn ý nguyên không khỏi không cảm khái không thể không rung động anh hùng hậu bối vô tận năm tháng trôi qua vẫn là anh hùng cầu hùng hậu bối hôm nay vẫn là cầu hùng rất nhanh liền có tiên hoàng tiên vương bị rết bể mật sụp đổ đào vào ông đầy trời tiên hoàng tiên vương luận số lượng tối thiểu mấy chục vạn chi cự thế mà bị ba ngàn bất hủ người mở đường rết phát nổ sau trận này chú định bị ghi chép vào trong sử sách lưu danh sử xanh thất tuyệt tiên hoàng tuyệt vọng giống to lại không làm nên chuyện gì cuối cùng bị lâm diệu đồng cường thế một thương đâm xuyên giữa trời đâm bạo xanh lam thiên cung giờ phút này đều bị máu tươi nhuộm thành tự sắc đỏ tươi dáng mây tô điểm trên đó đây là một cái nhốn máu hoàng hôn thời đại trước sắp kết thúc thời đại mới muốn mở ra sao quan sát đến nơi đây tiên giới các cường giả đều thở dài đều cảm khái thiên tôn đến cổ tôn cứu ta tiên hoàng nhóm kêu g ê n sụp đổ đào vong gặp nơi xa một vị thông thiên triệt địa thân ảnh đổi tới tất cả đều kích động đến cực hạng điên còn g hướng về kêu đạo thân ảnh b a y trốn đi thử một đám phế vật chớ chịu lao tử người tới là một vị dẫn theo bầu rượu khô gầy lao giả lạnh lùng thoáng nhìn rất nhiều tiên hoàng trong mắt lóe lên sắc cơ hắn vung tay lên thương k h u n g biến thành chiến mâu quét ngang mà ra vẹn vẹn trong nháy mắt lại phảng phất vĩnh hằng quanh người hắn chín vạn giảm hơn ngàn vị tiên vương lại đều bị một thương quét bạo liệt hóa thành vô số huyết vụ ngoa tạo tất cả mọi người mộng bạo động thiên địa đều tại thời khắc này an tĩnh lại bất hủ tiên tộc người mở đường như lâm đại địch tiên binh trôi nổi nghiêm túc vô cùng nhìn qua bầu rượu láo giả bầu rượu cổ tôn hắn lại vẫn trên thế gian chưa từng bạo hóa huyền thiên tiên hoàng kinh hãi vị này truyền thuyết đến từ thái cổ thời đại cổ lao tồn tại tự mình xuất thủ không nghĩ tới cái thứ nhất chạy tới tiên tôn giống như này trọng lượng cấp b ấ chương hai trăm ba mươi bảy đế binh hát vang rơi phẳng trần một kiếm chém hết bốn t i ê tôn hồ t ự u cổ tôn chính là nhất đại truyền kỳ hắn dung luyện đức vạn sinh hồn đúc thành huyết hồn bầu rượu một bình tế già thể luyện càn không nhận nguyện tinh truyền thuyết hắn đã bị cựu địch truy sát liên thủ chân sát tối thiểu mấy trăm vạn năm không có một chút xíu tin tức truyền ra không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện bất hủ tiên tộc trở về càng như thế gian nan chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trời có tuyệt đường người sao không ít tâm tư hướng bất hủ tiên tộc tu sĩ đều cảm khái thời thế hiện nay đạo tác không được đầy đủ tiên tôn vừa ra ai còn có thể cùng tranh phong cho dù là không c h ọ n vẹn tiên thánh binh khí cũng không được bất hủ tiên tộc n ạ n h thực lực quá kém mới một chút tiên vương mà thôi lại người tiên lại như thế nào cùng đường đường tiên tôn đối kháng hồ tiểu cổ tôn uống vào trong bầu hết u y tiểu n ế t miệng cười một tiếng cũng không phải là lao tử tận lực làm khó dễ các ngươi muốn trách thì trách các ngươi tiền bối gây thù hẳn quá nhiều thiếu quá nhiều nhân quả năm đó lao tử bất quá là luyện vài tỷ sinh linh cách làm khí các ngươi những này bất hủ tiên tộc người liền chó lại bắt c h ư ợ t sen vào việc của người khác chạy tới truy sát lao tử để lao tử trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào bây giờ vật đ ổ i sao rời xưa đâu bằng nay đã từng các ngươi tiền bối truy sát ta hôm nay ta liền giết sạch bọn hắn hậu bối để giải năm đó mối thủ mới mở miệng liền bại lộ năm đó một cọc lớn bí mật nguyên lai hồ tử cổ tôn biến mất vậy mà cùng bất hủ tiên tộc có quan hệ chính là bất hủ tiên tộc tiên tổ xuất thủ mới khiến cho máu này luyện tiên đ i ệ ma đầu mai danh nhận tích bây giờ cái này lao ma đầu lại ngóc đầu tr m u ố n báo thủ lao thất phu chúng ta tiên tổ lòng mang thương sinh không muốn nhìn ngươi tùy ý tàn sát nhỏ yếu xuất thủ chính là thiên kinh địa nghĩa ngươi bị chúng ta tổ tiên truy sát như chuột chạy qua đường bây giờ chúng ta tổ tiên bởi vì chống lại quỷ dị mà biến mất ngươi lại nhảy ra ngoài quả nhiên là cái tôm k é p nhạy nhép lâm rượu đông lạnh giọng quát lớn không chút nào đem bầu rượu nhìn thành đáng giá m ờ i sợ cổ tôn t uy phong thật to thậm chí ngay cả cổ tôn cũng dám mắng a quá đâu g ắ đương kim tiên giới ai dám mắng cổ tôn đừng nói mắng chính là trong lòng oán thầm một chút cũng không dám a là thật có lực lượng vẫn là dáng chống đỡ mặt mũi h ừ ta nhìn đại khái là cái sau bọn hắn nhảy nhót không được mấy lần sẽ bị cổ tôn tăng hàn diệt ta nhìn chưa hẳn trước đó bọn hắn đã sáng tạo ra kỳ tích ba ngàn cường giả quét ngang mấy chục vạn thiên hoàng lần này chưa hẳn không thể tái tạo đương thời thần thoại ha ha ha ha hoang đường tiên tôn trí cao vô thượng tuyệt sẽ không có ngoài ý mớn ba ngàn bất hủ tiên tộc vĩnh viễn đ ừ n g vọng tưởng lại quy tiên l ê n giới các phương quan chiến cường giả đều làm ra tiên đoán cùng bình phán triệt lộ lấy bọn hắn lập trường cùng kỳ vọng nói cho cùng ngươi là bị chúng ta tổ tiên dết sợ như rùa đen rụt trung pi là cái h è n nhát lẫn yếu sợ mạnh sẽ chỉ lấy mạnh hiện yếu lâm diệu đông khinh thường cười một tiếng một đám đời cháu đều không đủ trình độ sâu kiến tiểu bối thế mà đối trưởng bối như thế bất kính xem ra các ngươi tiên tổ đối với các ngươi dạy bảo vô phương a hồ thựu i cổ tôn lạnh xuống mặt hoa ngôn n chưa từng đả thương người chân tướng mới là khói đao lâm diệu đông đâm t r ọ n nội tâm của hắn vết xẹo đừng muốn ở chỗ này giả trang cái gì cao nhân tiền bối trong mắt ta ngươi bất quá là cái dấu đầu lộ đôi bọn chốn nhát lâm diệu đông t h ẳ n như nói ta bất hủ tiên tục chạy qua máu t h n g đức đoạn xương chính là không có s ngươi như muốn lấy bối phận cùng thực lực áp bách chúng ta vậy ngươi tính toán xem như đánh hụt đã chúng ta tiền bối có thể đưa ngươi truy sát trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào chúng ta hôm nay cũng đồng d ạ n g có thể làm được nếu ngươi không tin liền dùng tính mệnh tới chứng kiến câu này tiên đoán đi ha ha ha, ha. hồ a h tiểu cổ tôn điên cùng cười to ngươi đang lừa ta sao cho là ta sẽ k i ê n kỵ sao ta hôm nay lựa chọn xuất thế chính là ôm tất s á t các ngươi quyết tâm sẽ không lùi bước hiện tại ta liền muốn để các ngươi biết thực lực c h ê n lệch không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể bù đắp cho hết ta chết hán trường mâu điểm ra trực tiếp đâm thùng hư không trong nháy mắt vượt ngang vô tận không gian liền muốn đem bất hủ tiên tộc người mở đường tất cả đều c ắ n quét h ừ lâm diệu đông cũng không l ù i bước từ trong ngực lấy ra một tòa tiểu tháp một tay vung ra đón gió vậy mà biến thành ba ngàn trượng tòa kia cổ tháp cổ pháp mà cường đại vẹn vẹn một tia khí tức liền có thể áp sập vào cổ chín t ầ n g thân tháp bây giờ đã tàn phá không chịu nổi tràn đầy màu xanh đồng cùng vết máu nhưng nó đứng ở chỗ nào chỗ nào chính là vùng trời này trung tâm không cách nào bị thay thế cùng sửa tiên đế tàn binh trên đời này lại còn có bực này cực đạo tiên binh tồn tại tiên đế trọng khí k i mình, mình nhưng k h này trận đại chiến ba ngàn nguyên tổ tập thể biến mất các tộc tiên đế binh tự nhiên cũng đều thất lạc chỉ có mạnh nhất mấy cái tiên tộc như bất hủ lâm tộc còn, còn sót lại có tiên đế binh bởi vì mấy cái này tiên tộc nguyên tổ kinh khủng đến cực hạng phát tham gia vào cổ trong tay có không chỉ một kiện tiên đế binh trách không được ngay cả cổ tôn đều không sợ vực này nội tỉnh cùng lực lượng đơn giản nguyễn tiên tiên đế binh trần thế ai dám làm trái tất cả mọi người bị chấn động đây chính là tiên đế binh a ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn ngay cả tiên đế binh đều mang đến hồ tiểu cổ tôn sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm lại có thao thiên ba lan cái này tiên đế binh là của ta coi như là năm đó các ngươi truy sát ta đền bù đi một đám nho nhỏ tiên vương bảo hộ không được bực này thân binh hắn sợi tóc bay lên cùng thanh gầm thét thiên khung vỡ vụn vô tận tinh hà hạ xuống dung nhập kia thương khung trường thương bên trong uy thế để cao đến cực điểm hắn muốn cường thế hủy diệt tất cả bất hủ tiên tộc đoạt đế binh trư vị cùng ta trung tế tháp này lâm diệu đông gầm t é t ba ngàn bất hủ đi đầu lãnh tụ cùng kêu lên hết lớn thôi động hết thệ thủ đoạn đem tiên lực quán chú vào rừng tộc chín tầng trong tháp ẩm ẩm pha tạp chín tầng tháp tựa hồ t h ứ c tỉnh lượn lờ ra một k i a hỗn độc khí tất cả đạo tắc đều lộn xộn thiên đạo đều tránh lui tiên đế ý chí phảng phất từ vạn cổ t r ư ớ c khôi phục một lần nữa chúa tể vùng trời này vê a n g t i ê u một k i a hỗn độc khí quét ngang mà ra hời hợt đem hồ tiểu cổ tôn l i ề u mạng một thương đánh nát hồ tiểu cổ tôn thổ huyết bay ngược chiến mâu bẹ gãy áo choàng vỡ vụn thê thảm vô cùng ngoa tạo ngư b c tiếng giống giận dữ tiếng t h a n i phục không biết nhiều ít cường giả rung động đến cùng gia t ó c mà tiên dối có thể quan trắc tới đây cường giả đều c ả m khái đều kích động tiên đế binh vậy mà cường hãn như vậy cái này chính là tiên đế chi uy vẹn vẹn luyện chế binh khí mà lại không trọn vẹn cách xa v ô tận t u ế n g u y ệ t bị kích phát ra một tia u vi năng đều có thể tùy ý đánh bại cổ tôn không ta không bị thua ta cũng không thể bại hồ tiểu cổ tôn gầm t hét miệng lớn uống cạn trong bầu huyết tiểu khôi phục thương thế lao thất phu nếu ngươi không đi ngươi liền thật muốn đẫm máu nơi đây lâm rượu đông lạnh lùng quất lớn chẳng lẽ lại hôm nay thật muốn có cổ tôn gãy kích chết ở chỗ này trở thành bất hủ tiền tôn trở về huyết tế không thành vậy cũng quá rung động tuyệt đối tiên sứ lưu danh rung động bắt p h ư ơ n g không ít tu sĩ đều kích động đến cực h ạ n a ha ha ha h ô t h i ể u cổ tôn cười to ngươi nếu thật có thể tùy ý thôi động cái này tàn đế binh còn có thể cùng ta nói nhảm vừa rồi kia một tia hôn đột khí cũng đã là cực h ạ n a nếu như lão phu không đi mắt cái này t à n tháp đã bị quỷ dị chi lực ăn mòn úc còn không mang nổi mình úc có thể phân ra cái này một tia hôn đột khí đều bỏ ra lớn đại giới một bầy kiến hôi tiên vương thật đúng là vọng tưởng chém ngược tiên tôn rồi việc này thiên địa bất dung hồ tiểu cổ tôn cất tiếng cười to tùy ý mà cắn rỡ lâm diệu đông sắc mặt ngưng chìm lão quỷ gặp lâm diệu đông không phản bác tất cả mọi người rõ ràng hồ tiểu cổ tôn nói tới không kém cuối cùng vẫn là không được sao tất cả mọi người thở dài hồ tiểu cổ tôn tế ra mà ấm ta sinh ra đã có đại khí v ậ n vừa mới bước vào tu hành liền nhặt được cái này bảo ấm thằng đến tu vi có thành tiệu mới biết được cái này tiên ấm chính là đã từng một vị chuẩn tiên đế uống rượu sử dụng đồ rượu mặc dù không phải là vì công phản sát phạt luyện chế binh khí lại cuối cùng cũng là chuẩn tiên đế cấp bảo cụ bây giờ ta lấy tôn giả chi lực thôi động các ngươi cầm một tòa phá tháp cũng vọng tưởng ngăn lại sao đều phải chết chuẩn tiên đế từng dùng để uống rượu bầu rượu rượu này ấm địa vị thế mà lớn đến loại trình độ này cái này hồ tựu i cổ tôn khí vận lớn đến nghịch thiên a vậy mà có thể thu được bực này trí bảo các tu sĩ đều hít sâu m ộ t hơi đều kinh hãi đây chính là một kiện không thiếu sót chuẩn tiên đế cấp bảo vật ta bị cổ tôn chi lực thôi động coi là thật có thể gì thế làm sao cản căn bản không có cách nào cản hết thệ đều muốn yên lặng tất cả hy vọng đều muốn bị miền áp h ô tiểu cổ tôn lạnh lùng cười một tiếng một trưởng vỗ tại đ á y ngũ triệt để kích phát kêu hết u y sắc bầu rượu ẩm ẩm huyết khí lúc này dâng lên chín trăm i triệu dặm nhuộm đỏ toàn bộ các khôn ha ha ha ha đều đi chết h ô tiểu cổ tôn cười lớn tự mình xuất phát lấn người m à lên thôi động huyết khí muốn nghiền nát tất cả hắn nhìn xem lâm rượu đông bọn người kỳ vọng tại trên mặt bọn họ bắt được tuyệt vọng nhưng lại thất vọng bọn hắn sắc mặt bình tĩnh không chút nào có sắp sợ hãi tử vong các ngươi đang giả vờ cái gì hồ tiểu cổ tôn gấm hét cơ hồ pha phỏng thật sự cho rằng các ngươi là anh hùng hậu bối rồi bày ra cái này một bộ ta rất chính nghĩa không sợ hãi mặt tối cho ai nhìn hắn n ổ i điên đại thủ dối ra cái này tháp ta bầu rượu người qua diết sát cựu địch là bổn phận của ngươi nhưng bảo vật này lại là cùng ta có duyên ngươi không xứng đ ủ đều có chuẩn tiên đế bảo cụ còn h a m tiên đế binh kiệt kiệt kiệt bầu rượu ngươi đi chết đi trong bóng tối giấu kín quan sát thật lâu tiên tôn nhóm cũng n h ị n không được bọn hắn ba đại tiên tôn đã sớm tới đều tại quan sát bây giờ gặp đại thế đã định rốt cục giấu không được cả đám đều xông tới muốn đoạt tiên đế tháp mẹ nó những này ngu xuẩn tiên tôn đều như thế âm hiểm quá tuyệt vọng bốn đại tiên tôn tê xuất tâm hướng bất hủ tiên tộc các tu sĩ sắc mặt triệt để tái n h ậ n h u y ề n thiên tiên hoàng càng là x i ế t chặt nằm đ ấ m thật sâu cảm thấy tuyệt vọng bất lực loại này cấp bậc chiến đấu coi như hắn hiến tế mình lại có thể định cái gì dùng thời cơ đã đến lâm diệu đông trên mặt tươi cười trong mắt lại có vô cùng sắc cơ chờ đợi chính là giờ khác này giết ba ngàn bất hủ tiên tộc người mở đường cúng hét đồng thời đánh ra giống nhau đại thủ ấn có ma hồ tiểu cổ tôn đã cảm thấy không thích hợp nhưng bây giờ bốn tôn tranh tháp lại dùng không được hắn lùi bước ngoa tạo a kia là tam thế đại tiên ấn xông tới vàng xám tiên tôn nhận ra bàn tay này ấn nơi phát ra đột nhiên nghĩ đến một thì truyền ôn giật mình tê cả ra đầu ông thương khung nước ra thành hai nửa lộ ra phía sau thâm thúy vô tận t i n h vũ một thanh không biết nhiều ít ước vạn dặm vô song tiên kiếm từ thiên ngoại giáng lâm trôi kiếm này nhìn kỹ đúng là một thanh kiếm gãy cực đạo tiên đế chi lực tại trên đó thai ngén nói và cổ nói sát phạt ba ngàn đại thủ lấn đánh ra trôi này kiếm gãy vậy mà chia ra làm ba diễn phần mình hiện hóa ra kinh khủng đến cực hạn thơ ảo sát phạt chi lực quá khứ hiện tại tương lai vậy hắn mẹ nó là tam thế tiên đế kiếm đây mới là lá bài tẩy của bọn hắn chúng ta bị hố những này bất hủ tiên tộc t á p trùng là nghĩ một hơi đem chúng ta đều lừa giết h ô t i u cổ tôn vàng s á m tiên tôn chờ bốn đại tiên tôn giờ khắc này đều giật mình đến cùng ra nổ tung giữa sinh tử đại khủng bố bao phủ thần hồn của bọn hắn dọa đến bọn hắn cả ngón tay đều không thể di động một chút tiên đế t h á p định trụ quanh mình thấy không tam thế kiếm từ tinh k h u n g bên trên chém xuống diệt lấy hết vạn đạo hư không bốn đại tiên tôn gầm thét vốn nên chấn thế giống to tại cái này diệt thế trong kiếm quang lại phẳng thất bị nhấn xuống yên lạc h tại không cách nào nhìn thẳng tuyệt đối sát phạt trong kiếm quang bốn đại tiên tôn thân thể dần dần vỡ vụn bị tan giã thành cho bụi bốn đại tiên tôn đủ vẫn c ả m tạo phương chu một đại thần chứng nhận ba sáu trăm chữ siêu cấp thêm chữ đại trương đưa lên cựu dương tiếp tục g õ chữ. Chương Cám Hạ tiên đế p h á p c h ỉ bốn đại tiên tôn cứ như vậy đều đã chết tất cả mọi người mộng một màn này quá mức d u n g động đơn giản quá điên cuồng ở đời này danh s ư n g vô địch thần thế tiên tôn thế mà bị xinh xinh lừa rét bốn tôn bất hủ tiên tộc thật muốn người i ê n đây là một loại cực hạnh uy hiếp lừa g i ế t bốn đại tiên tôn loại này uy nghiêm còn có ai dám trêu chọc không biết ta không biết ta đã g i ấ y lên đến rồi c u n g nên bất hủ tiên tộc trở về không ít tu sĩ đều vô cùng kích động cách không hò hét quá mạnh huyền tiên tiên hoàng nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c bông u xuống thở dài một cái thời thế hiện nay phóng nhãn toàn bộ h u y ề n dương châu lại có thể có bao nhiêu tiên tôn lập tức liền bị g i ế t bốn tôn chắc hẳn cái khác tiên tôn cũng sẽ vô cùng e rẻ coi như muốn xuất thủ cũng phải suy nghĩ một chút mình có bao nhiêu cất lượng dù sao bị rét bốn đại tiên tôn cũng không phải hạ người tầm thường h ô tiểu cổ tôn càng là một vị cổ lão nắm giữ chuẩn đế bảo cụ tiên tôn a phương xa ngay tại một nắng hai sương lao tới mà đến rất nhiều tiên tôn cũng đều dừng lại bộ pháp h i ệ n nhiên kia trần trờ bất quá sau một khắc bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì lấy so với ban đầu càng nhanh hơn tốc độ điên chạy tới ngoa tạo vì cái gì bọn hắn không sợ chết sao huyền tiên tiên hoàng vốn cho rằng đại thế đã định bùi b ằ m đã mất dù sao bốn đại tiên tôn đều đã chết ai còn có thể ngăn cản bất hủ tiên tộc trở về kết quả những ngày tiên tôn cũng chỉ là trần trờ trong nháy mắt liền lại điên cùng hướng nơi này chạy đến quả nhiên là dạng này a lâm diệu đông thở dài một cái cầm súng nhìn về phía thương khung nơi xa vì lần này trở về bất hủ tiên tộc chuẩn bị không thể bảo là không nhiều c h ọ n vẹn tế ra hai đại tiên đế binh ba ngàn tiên thánh binh thậm chí trước đ ê m tam thế tiên kiếm mai táng tại tinh không phía trên dùng để lừa g i ế t tiên tôn vốn là muốn đợi tất cả tiên tôn tụ họp về sau lại một lưới bắt hết không nghĩ tới vậy mà ra hồ tiểu cổ tôn biến số này cơ không bờ cũng lắc đầu cảm thấy đáng tiếc lần này át chủ bài ra hết cũng chỉ lừa dết bốn đại tiên tôn làm bọn hắn cảm thấy rất thua thiệt bọn hắn cuối cùng chỉ là tiên vương thôi động ba lần tiên đ đã là cực h ạ n lại cưỡng ép thôi động sẽ chỉ làm bọn hắn huyết mạch khô cạn mà lại có thể thành tiên tôn đại lão không có đồ đần đều có thủ đoạn của chính mình tại đã thấy do ngươi toàn bộ át chủ bài sau tận lực nhằm vào cố ý tránh đi đằng sau sẽ rất khó giết có lẽ thời cơ thật còn chưa tới đi lâm diệu đông cảm thấy có chút đáng tiếc tiên tôn đ ố i bây giờ bất hủ tiên tộc tới nói cảm giác gáp bách thật sự là quá đủ các lao tổ khôi phục trước đó bọn hắn cũng chỉ có thể bằng vào thâm hậu nội tình t r á n giết thật tận lực ba ngàn giới vực còn tại khôi phục c ù n g lắm thì đợi thêm mấy chục năm chờ ba ngàn giới vực cường độ khôi phục lại đủ để gánh chịu tiên hoàng về sau chúng ta quay trở lại lần nữa mấy trăm vạn năm cũng chờ không kém cái này mấy chục năm không tệ bọn hắn đều gật đầu mặc dù ba ngàn bất hủ tiên t ộ c còn có rất nhiều rất nhiều át chủ bài nhưng không có khả năng đều dùng để đối phó những n à y tiên tôn dù sao đồ long bảo đao nếu dùng đến giấy cả vậy liền lãng phí nguyên tổ tiên đế nhóm trở về trước đó những cái kia át chủ bài dùng một cái liền thiếu đi một cái bọn hắn đã làm tốt lùi thân dự định nhưng lại không có ý định lập tức đi ngay dám chắn chúng ta trở về con đường cho dù cuối cùng thành công cũng phải để bọn hắn trả giá bằng máu lâm d i ệ u đông sát cơ sôi trào đồ long bảo đao không thể dùng nhưng bọn hắn ý nguyên chuẩn bị rất nhiều đại lễ bằng chi lại hố chết một chút t i ê n tôn vẫn là dễ dàng coi như không thể chân chính trở về cũng muốn đưa đến gõ vang cảnh báo tác dụng phát ra kinh thế một mình làm cho cả tiên giới biết ta bất hủ tiên tộc còn chưa diệt tuyệt vẫn còn tại thế đồng thời ý nguyên cường đại cơ không b ờ thanh â m kiên định đây chính là hành động lần này trước bọn hắn chỗ đã định kế hoạch nếu như bọn hắn bởi vậy kiến kỵ Cứ ép phá giới vực đến nơi phá i vực xa những cái kia tiên tôn chân đạm thiên địa trước mắt là tới ha ha ha nhờ có bầu rượu lao quái thay chúng ta kiểm tra xong lá bài tẩy của các người bây giờ các ngươi đèn đã cạn dầu a nên các ngươi diện tuyệt thời điểm giải minh tiên tôn đ ạ p trời mà đến n g ử a mặt lên trời cười to một bầy kiến hôi tiên vương tay cầm tiên đế binh lại như thế nào khả năng thôi động ba lần trở lên ba lần xem trọng bọn hắn sợ là hiện tại liền đã d ầ u hết nền tắt khô khốc tiên tôn quanh người nhộn nhạo luân hồi lực hờ h ư n g g á n g lâm thật xa cho chúng ta đưa tiên đế binh tới thật sự là hào tâm do i tiên tôn chắp tay mà đến nhìn xuống t h ư ơ n g h u n g p h á p thiên tượng đệm i như muốn nứt vỡ cái này tín ngũ thật sự là không nghĩ tới a lại có hai đại tiên đế binh còn có ba ngàn tiên thánh binh lần này chúng ta phát tải bây giờ tiên giới chỗ nào còn có thể nhìn thấy tiên đế b ì n h a vợ ư trắng tiên tôn một quyền đánh phá hư không từ trong đó nhảy ra ánh mắt tràn ngập tham lam từng cái tiên tôn đều hiện thế chỉ một lát sau liền xuất hiện mười mấy tôn từng cái khí tức cường đại pháp tướng chống trời đất đ uy thế vô song song triệt để không có hy vọng hơn mười vị tiên tôn a cái này tiên giới chú định không có bất hủ tiên tộc một chỗ cắm r ù i a ai chẳng lẽ tiên tộc vinh quang thật đã mất đi chỉ có thể tồn tại ở trong dòng chạy lịch sử để cho người ta nhớ lại sao các tu sĩ nội tâm ngũ vị tạc trần đều có cảm khái từng cái da trâu thổi lên trời làm sao một cái cũng không dám tiếp cận chúng ta lâm diệu đông đối mặt hơn mười vị tiên tôn trên mặt nhấc lên nụ cười c h à o phúng là sợ không cẩn thận bị chúng ta đánh giết ta đương đương một đám tiên tôn ngay cả tiên vương cũng không dám tiếp cận muốn cưỡng đoạt người ta đồ vật còn muốn đường hoàng tìm lý do thật sự là không muốn mặt một đám lao sốc sinh tham sống sợ chết c h i đồ năm đó không dám đi tham gia q u ỷ dị đại chiến phản bội tiên giới đạo trích c h i đồ cũng xứng đối với chúng ta nói năng lô mãng ngươi làm càn g i i minh tiên tôn roi tiên tôn k h â khóc tiên tôn v ư n trắng tiên tôn chờ một đám tiên tôn tất cả đều bị tinh chuẩn pha phỏng phẫn n ha ha chỉ là sợ các ngươi những n à y tội máu hậu đại chạy mà thôi âm trầm ý cười chuyển đến hư không n ứ t ra một đạo cổ lão thân thể từ trong đó dậm chân mà tới quanh người hắn tản ra băng hàn cùng tật bệnh khí thức làm cho người gặp chi tiện sinh lòng sợ hãi sáu dịch cổ tôn hắn cũng còn sống còn không chỉ đâu lão bằng hưu chúng ta lại gặp nhau đáng tiếc b ầ u rượu t i ể u t ử kia quá mãng sớm nạp mạng không có chờ đến chúng ta trùng phủng ha ha ha. một thân trường b à o màu xanh lục dâu tóc màu xanh lục lao phụ nhân khống chế đẩy trời đám mây độc ven đường không biết nhiều ít thành trì bị độc này mây che đ ạ i qua trong đó toàn bộ sinh linh đều chết thảm độc vân cổ tôn d i ệ u độc bệnh tam đại tà cổ tôn hôm nay đoàn tụ thủ thật sự là người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm a cái này ba cái tội ác t ẩ y trời lão ma thế mà một cái cũng chưa chết tất cả đều sống thật khỏe không ít người nghiến răng n g h i n lợi ba người này trên thân cũng không biết có nhiều ít nợ máu chỉ nói một câu hồ tiểu cổ tôn là cái này tam đại tà cổ tôn bên trong giết người ít nhất vẹn vẹn cầm vài tỷ sinh linh luyện một tòa huyết tiểu ấm thôi hai vị cổ tôn mười cái tiên tôn cái này cầm đầu đ á n h a chỉ là nhìn xem liền tuyệt vọng s á u dịch cổ tôn âm chầm nói các ngươi những n à y tội máu hậu đại tội ác tài trời hôm nay đến chuộc tội thời điểm có thể nào để các ngươi tùy tiện chạy mất đâu đổi trắng thay đen đúng làm i i ề m ai tam đại sú danh chiêu lấy tà cổ tôn thế mà ở chỗ này nói chúng ta là tội máu thế giới này thật sự là hoang đường buồn cười bất quá chúng ta muốn đi các ngăn ư ơ i n g không được lâm rượu đông hờ hứng m ở miệng thật sao ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao lúc này mới xuất hiện thật chỉ là vì để cho bầu rượu cái tia lăng đầu thanh giúp chúng ta thử nghiệm vậy ngươi cũng quá xem thường tài trợ độc vân c ổ tôn đưa tay vung ra thê lương cười to các ngươi bất hủ tiên tộc quá yêu loạn xen vào chuyện bao đồng chọc quá nhiều c ự u địch bao quát vị đại n h â n kia chúng ta m u ộ n cũng là vị đại nhân kia ý tứ độc vân c ổ tôn lời nói rơi xuống trong n g á y mắt thiên địa hát tịch toàn bộ thanh dương châu đều bị khủng bố hát cám khí tức bao phủ giống như d i ệ t thế đại kết đến thanh dương châu s o u ba ngàn giới vực cộng lại còn lớn hơn bây giờ lại đều bị cái này h á cám khí tức bao phủ vực này kinh khủng thủ đoạn không cách nào miêu tả các ngươi lại nhìn đây là cái gì độc vân c ủ tôn sáu dịch cổ tôn đồng loạt ra tay t ế ra một vật t i ê u một vật lăng không mà lên bao phủ một trâu hát cám vậy mà tất cả đều nguồn gốc từ tại cái này cổ vật cổ vật triển khai trong nháy mắt liền định trụ hư không hết thảy pháp tắc đều tránh lui hát cám tiên đế pháp chỉ lâm diệu đông sắc mặt lập tức đại biến hôm nay có lẽ thật đi không được hai cái này lao động vật thế mà đem loại vật này đều mời ra được thật muốn diệt thế không thành hai bảy trăm chữ thêm chữ đ ạ i chương hôm nay càng sáu bảy chữ mệt mọi tê liệt cầu lễ vật khen thưởng và khen ngợi lâm dương ngày mai trở về chương hai trăm ba mươi chín tâm động không bằng hành động gọi hàng toàn bộ t i ê n giới vị đại nhân này trước đó trước khi chết t â m tâm nghiệm nghiệm muốn đem các ngươi chu sát đáng tiếc ca năm đó hắn bị ba ngàn tiên đế nguyên tổ g i ế t tới tàn phá chỉ tích chữ một đạo không cam lòng p h á p chỉ. phải dùng đến để các ngươi tuyệt vọng để các ngươi cũng không còn cách nào dung thân t i ê n giới độc vân cổ tôn ra vẻ thở dài thần thái làm ra vẻ chúng ta lần này bước lên thiên tân vạc hổ từ chỗ kia cổ chiến trường mời tới chương này tiên đế p h á p chỉ. phương pháp này chỉ chuyên môn vì ba ngàn bất hủ tiên tộc mà viết một khi triển khai đem đổ diện chúng quanh vô tận không gian tất cả tội máu đây cũng là nơi trở về của các ngươi cam chịu số phận đi lâm diệu đông chờ bất hủ những người mở đường đều n h ư mày cảm nhận được gáp lực cực lớn thứ gì một khi cùng tiên đế dính một bên cũng quá mức đáng sợ đặc biệt đây là một chương không thiếu sót tiên đế p h á p trị uy năng có thể xưng vô hạn còn có thể đi sao cơ không bờ cho huyền thiên tiên hoàng truyền âm huyền thiên tiên hoàng thử một phen sắc mặt tái nhật lắc đầu hát cám tiên đế pháp chỉ phong ấn hết thảy định trụ hư không huyền thiên hoàng đô cổ chuyển tống trận cũng vô pháp phát huy tác dụng đáng chết lâm diệu đông ánh mắt trầm tĩnh xiết chặt chỉ trường chẳng lẽ lại cuối cùng phải vận dụng loại kia cấp bậc nguyên tổ di vật sao cho dù bọn hắn là tiên đ loại kia cấp bậc bảo vật cũng thật tồn tại không có nhiều mỗi dùng đều là tại suy yếu rất lớn nội t ì n h đều sẽ đau thấu tim gan còn không quỷ xuống đền tội ở nơi đó tính toán cái gì đối mặt tiên đế pháp trị các ngươi sẽ không còn vọng tưởng dễ dội a dịch tôn tiên đi có thể mời ra tiên đế pháp chỉ. chẳng lẽ chúng cười thể tiên trị, ta Tất pháp không lạnh. mời liền mời không ra sao? Lâm Diệu ra Đông cười lạnh. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. đế、chẳng、lẽ Lâm sao? ha ha ngươi là đang lửa chúng ta đám mây độc tiên tôn cười lạnh cho dù thật có loại vật này đó cũng là chấn tộc trí bảo tuyệt sẽ không tùy tiện xuất r a tộc địa một khi dùng liền biến mất chúng ta không tin các ngươi có loại quyết tâm này c ũ n g quyết đoán lại nói coi như thật có tiên đế pháp chỉ lại như thế nào đơn giản cùng chúng ta hắc á m tiên đế pháp chỉ lẫn nhau ngăn được thôi dứt bỏ pháp chỉ chúng ta liền có thể quét ngang toàn bộ các ngươi lâm diệu đông s i ế t chặt s o n g quyền độc vân cổ tôn nói tới cũng không tệ thật không đường có thể đi sao ai tiên tộc q a y về tiên giới con đường quá long đong thật đi không t h ông đây là tội máu hậu đại nên được đem bọn hắn hy vọng nền nát tranh cõi đến tiên giới cướp chúng ta tài nguyên các phương các tu sĩ nghị luận ở mỹ cái gì cũng nói ông long trong vòng trời hát cám tiên đế pháp chỉ chậm dãi triển khai mắt thấy là phải triệt để triển khai đến lúc đó một tia tiên đế uy thế rơi xuống phạm vi bên trong hết thẻ bất hủ tiên tộc hậu duệ đều phải chết đang lúc bầu không khí cháy bỏng đến cực h ạ n thời điểm lâm diệu đông trong lòng vậy mà đột nhiên vang lên một đạo truyền âm hắn khuôn mặt giật mình bốn phía dò xét lại hoàn toàn không thấy được người kia thân ảnh như lời ngươi nói nhưng vì thật không thể miễn cưỡng a hắn thần thức đáp lại tự nhiên làm theo liền tốt đã m u ố n chiến liền muốn một lần là s o ông bắt đầu thiết lập ván cục đi cái tiêu đạo thần n i ệ m lần nữa đáp lại lâm diệu đông chấn định tâm thần không tự chủ dương lên khoe miệng độc vân cổ tôn gầm thét người đến bây giờ còn có thể cười được giả thân giả quỷ quả thực là sắc mặt lê t ở m chỉ là đang giang chống đỡ thôi ra vẻ chấn định nhất định bị đâm thủng lực lượng không muốn nôn nóng tạm chờ tiên đế pháp chỉ chân chính triển khai là đủ sáu dịch cổ tôn nhà nhặt nói bất vi sở động giải minh tiên tôn doi tiên tôn khâu k ó c tiên tôn vượt trắng tiên tôn chờ một đám tiên tôn lúc này căn bản không dám làm âm thanh chỉ là yên lặng ở phía sau quan sát chớ mong một hồi lâm diệu đông bọn người sau khi chết lập tức đi lên tranh bảo bọn hắn đều có riêng phần mình tiểu tâm tư lâm diệu đông cười lạnh một tiếng bí mật truyền âm cho những người khác quyết định bố cục á i này thật muốn làm như vậy sao cơ không b ờ bọn người mở to hai mắt nhìn có chút không xác định cứ làm như vậy mẹ nó muốn ồn ào liền muốn náo cái long trời lở đất quản hắn đến cùng có thể thành hay không dù sao không thể so với tình huống hiện tại càng hỏng bét t r ư ơ n g gia tam g i a t r ư ơ n g làm lương cười ha ha vui sướng vớt dâu kế sách này ai nghĩ ra được mẹ hắn con chim thật là một cái thiên tài tốt chúng ta đều đồng ý bay hoàng trưởng công chúa tiên tần bình tiên vương ra các loại đều gật đầu biểu thị đồng ý sau đó mỗi người bọn họ bay lên bắt đầu kết truyện bọn hắn muốn làm gì chẳng lẽ lại thật có, có thể đối kháng tiên đế pháp chỉ thủ đoạn không biết ta còn có hy vọng còn có thể thao tác cố làm ra vẻ thôi một đám tiên vương sâu kiến thôi còn có thể nghịch thiên hay sao đây chính là tiên đế pháp chỉ đồ sát tiên tôn đều không có áp lực nhìn không thầu a càng ngày càng có ý tứ lại nhìn tình thế như thế nào phát triển các phương tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận ánh mắt sáng tỏ trong lòng chờ mong trước đó bị giết băng mấy chục vạn tiên hoàng cũng một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ đứng ở giải minh tiên tôn do i tiên tôn đợi sau lưng ánh mắt tham lam chờ đợi đoạt bảo cơ hội dù sao đây chính là trọn vẹn ba ngàn tiên thánh tà b ì n h ở đây bây giờ tính toán đâu ra đấy hai mươi cái tiên tôn bọn hắn vẫn rất có cơ hội coi như những cái kia đến góc trang diện đ ư n g đóng vai phụ tiên vương đ ề u ẩn nút xuống tới ngồi chờ tại b i ê n giới chờ mong lấy có thể đục nước béo cỏ từng cái đều tại chờ đợi bọn hắn đến cùng đang làm cái gì chúng ta muốn hay không sớm xuất thủ ngăn cản tiên đế pháp chỉ triển khai nói ít còn muốn m ư ơ i hơi thời gian thật sợ bọn họ làm ra cái gì yêu thiêu thân đám lây độc tiên tôn nhịn không được truyền tâm hỏi không cần s á u dịch cổ tôn lắc đầu tràn đầy tự tin hết thệ cũng chờ tiên đế pháp chỉ hiển uy về sau lại nói nếu như bọn hắn thật có hậu thủ gì vậy thì thật là tốt để tiên đế pháp chỉ đến tháng nếu như bọn hắn không có gì chuẩn bị ở sau vậy chúng ta cũng ngồi thu ngư n ông thủ lợi không tệ phân tích có lý độc vân cổ tôn đẻ xuống sao đ ộ n tâm bình tĩnh nhìn sau một khắc ba ngàn tiên tổ người mở đường rốt cục bày xong trận hình diên phần mình bóp ra thủ hấn kích hoạt lên bàn trận ừ n trận pháp này cũng không có uy lực gì a nhìn cũng không phức tạp một đám chỉ là tiên vương muốn dùng cái này chống lại tiên đế pháp chỉ đơn giản chính là nằm mơ tất cả tu sĩ đều lắc đầu liền ngay cả một chút tiên quân đều có thể nhìn ra trận pháp này tựa hồ sức công phạt cũng không cao thậm chí có thể nói là không có t r ư vị các ngươi không phải là muốn thánh binh cùng đế binh mà vậy thì tới đi bây giờ hắc cám tiên đế pháp chỉ đã xuất các ngươi nắm chắc thắng lợi đã nắm chắc không muốn ẩn nút cùng sợ hãi đều tới đi cùng thánh binh đế binh bỏ lỡ cơ hội chẳng lẽ không tiếc nuôi sao không hối hận mà chúng ta thật sự là không muốn nhìn thấy tiên binh rơi vào cái này khu khu mấy tên hề trong tay cho nên cách truyền t ố n g trận này tất cả mọi người có thể mượn trợ trận này cấp tốc chạy đến muốn tiên binh đ ế binh không nên bỏ qua tâm động không bằng hành động làm cho cả t h n giới đều táo động đi nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người lâm diệu đông ngồi xếp bằng trận nhãn bên trên vậy mà hô lên mấy câu nói như vậy mượn nhờ tòa đại trận này thanh âm hạo đ ã vô tận không gian t r ấ n động chung quanh mấy trục châu đây là một loại không cách nào tưởng tượng mênh mông cương thổ vô số bế bê quan bên trong không biết tiên tộc muốn trở về lòng có tham n i ệ m ngay tại do dự cường giả tất cả đều ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn phía thanh â m kia đầu mườn chương hai trăm bốn mươi chó căn chó cái gì bất hủ tiên tộc muốn trở về chúng ta làm sao không biết thịnh sự a có thể đoạt tiên thánh binh tiên đế binh trên trời rơi xuống đại cơ duyên không đoạt có lỗi với ta tu vi ta đến vậy các loại khiếp sợ thanh â m tại chư châu vang lên tiên rơi quá lớn cho dù là tiên tôn đại chiến có thể bị chúng quanh mười mấy cái hoàng triều cảm giác cũng không thể rồi hôm nay trận đại chiến này là bởi vì bất hủ tiên tộc trở về sớm có nghe đồn đồng thời rất nhiều ẩn thế tiên tôn ở sau lưng trợ giúp mới có thể rất nhanh kinh động toàn bộ h u y ề n dương châu nếu không cho dù tại sát vách hàn tiên châu không tận lực đi tìm kiếm đều rất khó chú ý đến một trận chiến này đáng chết một đám tặc nhân muốn giết tiên tộc hậu đại sao hỏi qua lão tổ ta sao năm đó tiên tộc từng đối bản tôn có ân muốn động tiên tổ hậu duệ trước qua ta một cửa này thật sự là cái gì a miêu a cầu đều có thể chửi bới đường, đường tiên tộc bản tọa t u y ệ t không đáp ứng không ít nhận qua bất hủ tiên tộc ân huệ trong lòng có kiên chỉ tiên tôn đều kinh、sợ. t r một i p đám quan à ra, tiên điên giờ khắc này ở đây tu sĩ vô luận là địch hay bạn tất cả đều mê hoặc ba ngàn người mở đường kết xuất không phải công phạt đại trận mà là chuyển âm thêm truyền thống song trọng trận pháp tiên đế pháp chỉ phong cấm hư không xác thực không cách nào từ bên trong vùng không gian này rời đi nhưng lại không cấm người tiến đến dù sao bực này sát phạt pháp chỉ, từ trước đến nay cho phép vào không cho phép ra đây là muốn lừa giết tất cả mọi người sao nhưng cũng không đúng a kia hắc cám tiên đế pháp chỉ chỉ nhằm vào tội máu coi như những cường giả kia đều mượn nhờ truyền t ố n g trận tiến đến cũng làm không được đem bọn hắn lừa giết sẽ chỉ dẫn tới phiền thoại càng lớn quả thực là một đám lớn đồ đẩn ta thật sự là nôn bây giờ nhất g ấ c tự nhiên là đẩy trời tiên hoàng cùng giải minh tiên tôn khô khốc tiên tôn mọi người nguyên bản bất hủ những người mở đường vừa chết phân bánh gạ tội liền bọn hắn những người này bây giờ lâm rượu đông như thế một hồ không biết nhiều ít cường giả muốn đuổi đến bọn hắn có thể cướp được bảo bối tốt xác suất liền trở nên cực nhỏ bọn hắn cũng không hồ đồ bọn hắn đây là nghị q u ấ y đục vũng nước này muốn tất cả cường giả vì bọn họ c h n cùng hàn thiên châu trần gia cũng không xuất thủ huyền toán tiên tôn nhìn ra mánh khỏe tự tin mở miệng lao tổ lời ấy ý gì chúng ta muốn xuất thủ sao trần gia tiên hoàng hậu bối đều hỏi không nên dính vào cái này nhân quả đều an tâm tu hành đi huyền toán tiên tôn lắc đầu lao tổ đây là vì sao a ba ngàn tiên thánh tàn binh chúng ta như đi chưa hẳn không tranh được một thanh a rất nhiều tiên hoàng đều gấp lao tổ thế mà không cho phép bọn hắn đi tranh phong hồ đồ cái này vừa hô tôi thiểu chấn động chung quanh mấy chục cái lục địa đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô tận cường giả chạy đến chỗ càng sâu tiên thổ bên trong đều sẽ có cổ lao tổn tại thức tỉnh đến tranh phong đ o ạ t bảo bọn hắn muốn mở ra loạt thế lật tung toàn bộ t h n giới nhấc lên một trận máu tanh đại kiếp vô số cường giả đều sẽ tại trận này đoạt bảo náo động bên trong chết đi ngay cả lao tổ ta đều không nhất định có thể may mắn còn sống sót muốn tránh h o ạ các người thế mà nghĩ đến đi tham gia náo nhiệt quả thực là hồi náo huyền toán tiên tôn lắc đầu cảm thấy những n à y hậu bối quả thực là bị lòng tham mê mắt trẻ con không thể dạy vậy t lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy trải qua lão tổ một đ i ể m phát những người này đều kinh hãi như đúng như lão tổ nói cái này đem là một trận khó lường siêu cấp náo động một trận tiên giới trăm vạn năm không từng có đại k i ế p vườn c ư ờ i bọn hắn còn muốn đi ứng k i ế p cùng thời k h á c đó rất nhiều giỏi về bói toán tiên tôn cũng phải ra không sai biệt lắm kết luận từng cái đều ẩn thế không ra cũng khuyên bảo người nhà không được tham dự trận này nhân quả đáng chết sáu dịch tiên tôn sắc mặt bỗng nhiên đen lại sắc ý xôi trào nghĩ ngọc thạch câu phần sao thế mà làm chiêu này xem ra các ngươi cảm thấy mình chết không đủ thảm muốn chết thảm hại hơn một điểm lâm diệu đông bọn người hờ hững khoanh chân trận nhãn bên trên đang không ngừng tiếp dẫn t r u y ề n tống c ư ờ n g giả tới cũng không đáp lời ô n g ngong ngong vô số tiên hoàng t ử trong đó xông ra lập trường riêng phần mình khác biệt nhưng tuyệt đại đa số đều là cựu địch đến và bảo dù sao tu tiên thế giới tăng khốc lòng mang công lý còn có thể tu thành cảnh giới cao vốn cũng không nhiều thủ vững bản tâm càng là khó được chân quý còn lại phần lớn người bên trong có thể không bỏ đá xuống giếng lựa chọn k h a n h tay đứng nhịn đã coi như là đại trí tuệ khó được chớ nói chi là năm đó trận đại chiến kia có cơ khí kiên trì bản tâm c ứ n g giả tuyệt đại đa số đều đi tham chiến tiên giới còn dư lại tu sĩ vốn là tam giáo cửu lưu ít có hạng người lương thiện như thế tính được hôm nay chỉ cần lựa chọn chạy tới tự nhiên tuyệt đại bộ phận đều là tham lam tà ma hạng người ha ha ha thánh binh đê binh nhiều như vậy đều là lao tử ngoa tào vậy hắn mẹ là tiên đế pháp chỉ sơ biết như thế ta sẽ không tới cựu ma tiên hoàng tinh hãi tiêu pháp chỉ, chỉ nhằm vào tội máu bất hủ tiên tộc chú định tiêu vong chờ bọn hắn sau khi chết chúng ta lại tranh bảo có người tiên hoàng nhắc nhở ha, ha. kia không thể tốt hơn may mắn ta đến rồi cựu ma tiên hoàng trong nháy mắt trở mặt n h â t miệng cười to òng n o n g n o n g từng đạo thông tiên triệt địa thân ảnh giáng lâm tiên tôn cũng bắt đầu chạy tới một bầy kiến hôi cũng dám cùng bản t ỏ a nhóm tranh bảo sớm đều dọn dẹp miễn cho đến lúc đó khó khăn những n à y giáng lâm tiên tôn nhóm đều cực kỳ tàn nhẫn quả quyết giáng lâm liền độc thủ hát cám tiên đế pháp chỉ tất nhiên muốn xóa bỏ tất cả bất hủ người mở đường bọn hắn đương nhiên sẽ không đối lâm diệu đông bọn người độc thủ dù sao lâm diệu đông chờ khẳng định còn có liều mãi át chủ bài để bọn hắn cùng tiên đế pháp chỉ đi đấu đi. Lao không muốn mặt tiên tôn. các ngươi bọn này lao sốc sinh không nói võ đức vậy mà ra tay với chúng ta tiên hoàng nhóm đều h ã i nhiên đành phải kiên trì đại chiến một hồi đọc bảo những n à y tiên tôn c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối chúng ta quyết không thể để bọn hắn đạt được nhân số chúng ta nhiều đem bọn hắn những n à y tiên tôn trước hết g i ế t tiên hoàng nhóm không nguyện ý khoanh tay chịu chết đều đang gào thét muốn nghịch chiến tiên tôn đáng tiếc bọn hắn không phải tiên tộc hậu duệ cho dù đều có thủ đoạn át chủ bài nhưng cùng lâm diệu đồng chờ so sánh còn kém quá xa căn bản đối tiên tôn không tạo được cái gì nguy hại ha ha đặc sắc càng ngày càng tốt chơi mẹ hắn con chim xem bọn hắn cho c ă n chó thật sự sảng khoái trương gia tam g i a trương làm lương đập chân cười to lâm diệu đông mấy người cũng đều gật đầu các ngươi liền rết đi cho hay còn tại phía sau đâu sau một khắc đ ầ y trời tiên hoàng loạn chiến tiên tôn giết tiên thi rơi như nhà từng mảnh từng mảnh huyết bạm mở máu tơi ư hóa thành huyết hải để đen nhánh thiên khung nhiễm lên quỷ dị màu đỏ sợm tàn sát sát phạt một bầy kiến hôi tiên hoàng cũng dám cùng bản tôn tranh cơ duyên tiên tôn nhóm giết đỏ cả mắt thương khung trường mẫu huy động một cách liền thiếu đi nói giết mấy chục tôn tiên hoàng tiên hoàng nhóm cũng điên cuồng liên hợp lại mặc dù thiên về một bên bị tàn sát nhưng l i ề u mạng thật là có điểm vì thế vậy mà để một chút tiên tôn đều bị thương t ớ i máu bây giờ mảnh không gian này bị hắc cám tiên đế pháp chỉ phong cấm cho phép vào không cho phép ra bọn hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể chiến đến không chết không thôi tinh không bên trong áo trắng thân ảnh ngồi xếp bằng từng màn sát phạt tất cả đều rơi trong mắt hắn bố cục đã thành là thời điểm một lần là xong hắn nhàn n h ạ t nói vươn người đứng dậy dậm chân đi xuống tinh cung hướng về bị bóng tối bao trùn huyện dương châu mà đi chương hai trăm bốn mươi mốt một phát bắt được k h o ả n khắc luyện hóa thật sự là một đám tiên đ i ê n độc vân cổ tôn cùng lục dịch cổ tôn đều nhĩ mày ở đây trong mọi người thực lực của hai người bọn họ là mạnh nhất cấp bậc không nguyện ý trộn lẫn tay bây giờ cuộc hôn chiến này dù sao bọn hắn đại khái xuất là có thể đoạt đến đế m i n h không muốn sớm liền bị những n à y sâu kiến tiêu hao lực lượng nhưng cũng tiếc bọn hắn cũng không có cách nào ổn thỏa điếu ngư đ ạ i đầy trời tiên hoàng đều r ế t điên lên rồi không ngừng có người từ trong truyền tống trận tiến đến bóng người đông đảo người đông n g h ì n ị chỉ là một hồi này đầy trời tiên hoàng tiên vương phải có trăm vạn tôn tả hữu lượng biến sinh ra chất biến cho dù tiên tôn cao quý không thể nói cùng tiên hoàng ở giữa tranh lệch lớn đến cực hạng nhưng số lượng một khi đạt tới trăm vạn tầng cấp tình huống kêu lại khác biệt may mắn những n à y tiên hoàng chỉ là từng người tự chiến hỗn loạn không chịu nổi nếu không chúng ta những n à y tiên tôn sợ là cũng khó chỉ lo thân mình trường minh tiên tôn khô vinh tiên tôn trợ t đều lòng còn sợ hãi thượng cổ có đại trận có thể để mười vạn cứu cực tiên hoàng cùng một chỗ tọa c h ấ n liên thông mười vạn tiên hoàng lực giết tôn giả dễ dàng nhưng bây giờ những người này bất quá là đám ô hợp mặc dù có trăm vạn trí cự cũng căn bản không đủ gây sợ ha ha ha bản tọa đến rồi xem ai dám đả thương bất hủ tiên tộc đều cho láo tử đi chết một đám hạng giá áo túi cơm thu hồi hát cám tiên đế pháp chỉ hoặc là chết tội huyết chi nói chính là các ngươi mấy cái này tặc tử giải a rốt cục để bản tôn bắt được các ngươi chết đi cho ta mấy thân ảnh g á n g lâm khí tức thông thiên triệt địa uy thế như hồng sắc cơ sôi trào trực tiếp hướng về độc vân cổ tôn lục dịch cổ tôn đánh tới m u ố n đ ế binh thánh binh liền cho chúng ta ngăn lại hắn chúng ta chết rồi tiên đế pháp chỉ cũng liền không cách nào lại tiếp tục triển khai độc vân cổ tôn bị biến cố bất thình lình giật này mình hét lớn đáng chết một chút tiên tôn không tình nguyện đành phải nên đón thay hai vị cổ tôn nương đầy tớ đang c h ế thật bọn c ỗ nhất. càng đánh càng cùng bạo. Thật là đáng sợ chiến lược cái này hơn mười vị tiên tôn cũng không có chém giết c h i tâm chỉ muốn kéo dài thời gian nhưng y nguyên kinh hãi tại ba người này sức chiến đấu mạnh ư không nghĩ tới đương kim thời đại này còn có loại này ngu xuẩn thế mà không thừa nhận t ộ i máu t â m hướng bất hủ tiên tộc lục dịch cổ tôn trả phúng c người t ư ở n rằng năm dọn n g mà đó đã dọn dẹp sạch sẽ, thế mà xót lại thế xót ba cho á c n g ư chúng ta ngậm miệng chúng ta bất quá là vì hắc cám tiên đế pháp chỉ không việc gì thôi ngươi giả trang cái gì bức ai là ngươi tôi tớ chờ một hồi tiên đế pháp chỉ kích hoạt về sau chúng ta người đầu tiên giết ngươi những này bị bức bách thúc đẩy tiên tôn đều phẫn nộ giống to ha ha ha bị đánh mặt ta thật buồn cười xích tiêu tiên tôn ngửa mặt lên trời c ư ờ i to hào hùng mất trời ừ s á u dịch tiên tôn không cần phải nhiều lời nữa lạnh lùng nhìn xem nói lại nhiều cũng vô dụng tiên tộc chú định hủy diện các ngươi cuối cùng chỉ là ba người không lật được trời không cải biến được cái này đ ạ i thế không tranh đấu một lần thế nào biết kết cục chúng ta mặc dù tới chậm nhưng cũng muốn nghịch chuyển căn khôn hộ hạ tiên tộc hậu duệ xích tiêu tiên tôn chờ ba đại tiên tôn đều gào thét không thiêu đốt bản nguyên t i t lực chiến lược cầm vang tăng lên một mạng lớn đem trước mặt tiên tôn tất cả đều quét bay khi thế thẳng tiến không lùi chỉ tiếc bây giờ tham chiến tiên tôn càng ngày càng nhiều c h ọ n vẹn hai mươi mấy tôn đều ngăn ở con đường phía trước ba người lại điên cuồng cũng vô pháp xông phá nhiều như vậy tiên tôn ngăn cản đại chiến bạch nhiệt hóa đầy trời tiên hoàng tiên tôn đang chém giết lẫn nhau không ngừng có số lớn cường giả v ỡ n lạ c mở hoàn toàn mở có người giống to giờ khắc này tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sát phạt nhìn về phía chính giữa vòng trời nơi đó h á cám tiên đế trầm trầm triển khai rốt cục đặt đến cuối cùng một quyển sắp hoàn toàn t r i ệ lộ thả ra huy năng i n hết khủng kinh chậm h tiên cực lực đạo t rãi lộ ra, kinh thế hai c Bị bên phong cấm không gian cấm thể r trần, o n người ngũ người g tất tạp cả có người bi hay, có mọi đều vị a tham lam. y có cả mạch, hắc chỉ người hừng phấn lam. Tất cả mọi người minh bạch, một khi tiên mọi khi triệt Pháp Tất một ám đế đ chiến thai, hết thể liền đều kết thúc không có bất luận cái gì lật b à n hy vọng hết thể đều sẽ bị diệt sát Dù thế này lúc này không có có thể ngăn cản người hết thể thủ đoạn tại kia trước mặt đều là tái nhận vô lực Ai, dùng máu tội ư ơ i đúc thành m t thượng、đường. kết t đầu đường, đường quả chung quy vô chặn cấp là của, ê tiên nhiên n cùng không nào đen trắng điên không ép chính, tộc trở thế, ta cuối cách chi chỉ quả giới. giờ là là đạo, về Bây ép máu ộ tội t trò Tốt, câu cười. hoang đường m rốt cục đều đã chết xem sớm không quen bọn hắn h ắ c h ắ c bọn hắn bất tử lão tử làm sao tùy ý tu hành mà công tàn sát sinh linh có tiên tộc lên đỉnh đầu để ép tu hành đến cao bao nhiêu cảnh giới còn có cái gì ý nghĩa đều muốn bị ư ớ c t h u c quản chế không thể tùy ý giết chóc tùy tâm sử d ụ n não thứ chín trời có người vui có người sầu mỗi người cũng không thể bình tĩnh trong vòng t r ờ i chiến đấu đều dừng chỉ lợi tiên đế pháp chỉ mở ra cuối cùng một cái trước mắt các phương vô số cường giả đều đang điên cuồng chạy đến mỗi một trong nháy mắt đều có vô số cường giả từ trong truyền tống trận tuân r a c h i ệ t đề mở có người tiên hoàng chờ g ầ m thét hương p h ấ n tham lam không thể xích tiêu tiên tôn ba vị khỏe mắt thật có thể chứ lâm diệu đông nhìn xem thương không chỗ sâu đang mong đợi cái gì giờ khắp này thiên địa chân chính phong bế không cho phép vào cũng không cho phép ra bóng tôi bao trùm hết thảy nội bộ người vô pháp thăm dò bên ngoài người bên ngoài cũng vô pháp thăm dò bên trong tựa hồ bị cái tia đạo pháp chỉ từ thế gian xóa đi không còn tồn tại ha ha ha ha rốt cục chờ đến giờ khắc này chứng kiến tiên tộc kết thúc t i ê n lộ đoạn tuyệt lục dịch c ổ tôn độc vân cổ tôn điên cuồng cười nơi này thuộc hai người bọn họ cùng bất hủ tiên tộc ở giữa t h ù hận s â u nhất kích phát đi tất cả mọi người ngưng trọng nhìn xem cái tia đạo pháp chỉ ẩm ẩm cực đạo tiên lực ấp h ủ đến cực hạn ẩm vang phát ra nhưng ngay tại cùng một thời khắc một con như ngọc đại thủ từ tinh không bên trong g i xét sẽ rách thiết cùng một tay lấy tia pháp chỉ bắt trong tay bắn tới một nửa cực đạo tiên lực cũng như tắt rừng bị cương ép bỏ đi chỗ xa xa ngắm nhìn tu sĩ đều chỉ có thể nhìn thấy kia trên trời sao như là thần thoại thời đại d ò tới đại thủ tham dò vào kia đen nhánh không gian bên trong một đạo áo trắng thân ảnh từ tinh không bên trong đập đến hắc ám lao lung đối với hắn phảng phất là chuyện tiểu lâm tùy ý liền tiến vào con mắt ta hỏng ngoa t ạ o ta thấy được khó lường đ ồ vật một vị cường đại áo trắng sinh linh xuất hiện tùy ý liền xông phá hắc ám lao lung từ tinh không hạ xuống bất thế tồn tại hiện thân muốn xuất thủ chính là không biết là địch hay bạn đối bây giờ đại thế có gì ảnh hưởng bọn hắn lại nhìn không rõ bởi vì pháp chỉ tiên đế đạo tắc ngăn cách hết thảy hắc cám lao lung bên trong trăm vạn t i ê n hoàng vô tận sinh linh đều hoảng sợ kia thiên ngoại mà đến đại thủ thế mà sinh sinh đem hắc cám tiên đế pháp chỉ bắt lấy ngay cả trong đó muốn kích phát hắc cám tiên đế lực đều bỏ dở đây là cỡ nào vĩ lực cỡ nào thủ đoạn đơn giản không cách nào tưởng tượng ông long thiếu niên áo trắng rậm chân mà đến khuôn mặt bình tĩnh không vui không buồn đó là ai chẳng lẽ cái gì viễn cổ cường giả khôi phục sau dịch chờ cổ tôn quá nhiều năm không hiện thế căn bản không nhận ra thiếu niên áo trắng kia thân phận tiền bối người cưỡng ép gián đoạn h ắ cám tiên đế pháp chỉ đánh gây tiên giới đại thế làm nịch thiên đạo ý chí phần này đại nhân quả ngươi nhận được lên sao ngươi muốn nịch thiên mà vì làm điều ngang ngược mà độc vân cổ tôn gào t h é t thăng thiết vô số năm bố cục liều chết mang tới tiên đế p h á p trị kết quả lại là kết cục như vậy đối mặt vô số chất vấn thiếu niên áo trắng lạnh lùng cười một tiếng cũng không nói chuyện chỉ là đi vào hắc á m tiên đế p h á p trị trước đó lập tức một phát bắt được khoảnh khắc l u y ệ n hóa chương hai trăm bốn mươi hai trong n g á y mắt che trời cái gì giờ khắc này tất cả mọi người mập bức thiên địa yên tĩnh đến cực hạ cổ chi hắc á m tiên đế tràn ngập sát ý một đạo tiên đế phát trị lại bị một cái tôn đương thời o ả n h h k ắ tiên đế nghĩ tới đây tất cả mọi người hít thở không thông có người hoảng sợ không chịu nổi một ngày ám đạo không tốt có người hưng phấn hô to tiên đế đại nhân lính sinh không suy không không phải tiên đế sáu dịch tiên đế hô to một tiếng quyết định trước ổn định q u â n tâm hắn quanh người không có lượn lờ cực đạo tiên lực nếu thật là tiên đế tất nhiên có hôn đột khí cực đạo tiên lực trở mang tính tiêu chí lực lượng diễn hóa hắn là dựa vào lấy thủ đoạn đặc thù luyện hóa tiên đế p h á p chỉ. tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra tiên đế đại biểu cho vô địch bất hủ tiên tộc tại thái cổ thời kỳ quá mức có thống trị lực cho tất cả mọi người lưu lại bóng ma tâm lý cũng lưu lại câu kia ảnh hưởng tiên giới vô tận t u ế n g u y ệ n đế không thể đ ụ nhưng mọi người trong lòng y nguyên nặng nghề bọn hắn rất rõ ràng cho dù vị thiếu niên này không phải đương thời tiên đế tối thiểu cũng là tiên thánh tu vi. Nếu không, mặc dù có thủ đoạn đặc thù cũng tuyệt không cách nào đụng vào tiên đế pháp chỉ bực này cực kỳ tôn quý pháp bảo đáng chết đáng chết vô tận t u ế nguyệt bố của ca đau khổ tìm kiếm cái này tiên đế pháp chỉ vậy mà rơi vào như thế kết cục độc vân c ổ tôn nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ đến cực hạn ngươi quá không g i ả n g cứu là muốn độc chiếm đế binh cùng thánh binh sao nàng vu hoan thiếu niên áo trắng muốn để ở đây tất cả mọi người đối với hắn sinh ra hận ý cùng thù ý làm cho tất cả mọi người tới là địch trên trăm vị tiên tôn hơn trăm vạn tiên hoàng coi như ngươi thật sự là tiên thánh lại như thế nào nhiều như vậy địch nhân chìm cũng chết đối ngươi ồ ngươi rất n g ả y a vậy trước tiên giết ngươi đi thiếu niên áo trắng hở h ứ g nhìn tới đại gia hỏa chẳng lẽ cứ như vậy nhìn ta bị giết độc vân cổ tôn phẫn nộ gào t h é t đầy trời tiên hoàng t i ê n tôn lạnh lùng xem ra cũng không có ý xuất thủ đều muốn mượn độc vân cổ tôn thử một chút thần bí áo trắng thực lực một đám người ô hợp độc vân cổ tôn phẫn nộ đến cực hạng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía thiếu niên áo trắng ngươi cảm thấy ngươi vô địch lao phụ ta cũng không phải không sống cái này ngàn vạn năm thủ đoạn cùng cổ bảo ta có rất nhiều coi như ngươi rất mạnh muốn giết ta cũng phải nỗ lực to lớn đại giới ngươi thật muốn giết ta nói nhảm nhiều quá thiếu niên áo trắng một chỉ điệp ra phảng phất mang theo đầy trời tinh vũ chi uy huy hoàng không thể làm trái độc vân cổ tôn v h ẫ n nộ vung tay lên dưới thân dẫm lên đám mây độc bay ra ta độc chết t r ụ c tỷ sinh linh biến thành cực hạn đám mây độc coi như ngươi là chuẩn thánh cũng có thể giết nàng lại tế ra hai cái x ư ơ n g xiên ném thiếu niên áo trắng trực tiếp tự bạo tự bạo hai đại đ ỉ n h cấp tiên thánh binh chân chính tiên thánh cũng phải tê cả ra đầu nàng không ngừng ném ra ngoài các loại át chủ bài từng cái kinh thế hai t ụ nhìn thấy người trong lòng run lên không hổ là một vị cổ tôn nội tình này cùng át chủ bài đơn giản d ọ người có người dám kêu một chỉ chi lực cũng không thể khinh thường nó chậm chạp rơi xuống tựa hồ chính là tại cho độc vân cổ tôn tế ra lá bài t ẩ y cơ hội thật quân ngạo tự tin a đây là tại chiêu c á o tất cả mọi người coi như ngươi một vị cổ tôn tế ra tất cả cũng vô pháp chống lại ta một chỉ chi lực sao thật ngôn n g quá tự tin nhiều như vậy át chủ bài đồng thời tế ra cho dù chân chính tiên thánh giáng lâm cũng đừng nghĩ một chỉ liền phá mất đầy trời tiên hoàng nghị luận ở mỹ khẩn trương nhìn xem đám m â y độc thắng bại quyết định bọn hắn có thể hay không có cơ hội đánh lui vị này thiếu niên áo trắng sau đó có thể hay không có cơ hội lại đi đoạt tiền thánh t i ê n đế binh oanh long long long long một chỉ này chậm chạp đẩy tới như thương không chỉ đóng chậm g i ép xuống ma diệt đường đi bên trên hết thảy t r ụ c tỷ sinh linh biến thành đám mây độc còn chưa đụng vào một chỉ này liền đã bị tỉnh hóa hầu như không còn hóa thành vô tận tường vân bị nốt trong đó vô tận thuế nguyệt n r ụ c tỷ hoan hồn tại thời khắc này tất cả đều giải thoát bọn hắn cảm ơ n rơi nước mắt đối với thiếu niên áo trắng quỳ lệ hành đại lễ sau đó hóa thành q u a n vũ mang cười tiêu tán không đây không có khả năng độc vân cổ tôn lắc đầu sắc mặt kinh hãi đến cực hạn nàng điên cuồng đây chính là t r ụ c tỷ sinh hồn luyện chế tuyệt s á t đám mây độc chuẩn tiên thánh cũng không nguyện ý nhiễm ẩm ẩm nàng chưa kịp điên cuồng thế ra đi hai thanh thánh binh liền trực tiếp biến thành cho bụi ngay cả tự bạo cơ hội đều không có phản phất chưa hề xuất hiện trên thế gian qua sinh sinh bị xóa đi lại về sau chính là độc vân cổ tôn tế h ra càng nhiều át chủ bài từng cái tất cả đều bị c h ấ n vỡ bị tiêu diệt không được mảy may tác dụng thậm chí không cách nào làm cho k i ê n một ngón tay dừng lại dù là một hào một giây không không không không đây không phải là thật đ ộ c vân cổ tôn giờ phút này nội tâm tuyệt vọng vô cùng vô tận không cách nào hình dung hết thảy đều không thể dung chuyển kia một chỉ tây kia ngón tay chính là trời t h i ê n ý không thể tránh lịch không thể ngăn cản sáu dịch ngươi còn tại nhìn cái gì nhanh cứu ta đám mây độc g ầ m thét lục dịch cổ tôn lúc này cũng sắc mặt tái nhuận hiển nhiên bị dọa đến có chút gây dại cũng có lẽ chính là không m u ố n cứu không dám cứu n g ố c tại nguyên chỗ cũng không xuất thủ a a a a đám mây độc cuối cùng tuyệt vọng bị căn này ngón tay m i n sát phảng phất miền chết một con kiến thần hồn thân thể huyết mạch tất cả đều trong nháy mắt biến thành cho bụi quát tháo ngàn vạn năm, bây ị vô giờ nơi g này có hai đại tiên đế binh tiền bối nơi mớn chúng ta tất nhiên hai tay dâng lên tuyệt không tranh đoạt sáu dịch lao quái ngươi bị điên rồi bắt người ta nhà mình đồ vật đưa cho người ta làm lễ vật trương gia tam gia trương làm lương cười tê cười ha ha tiếng cười tại yên lặng không gian bên trong lộ ra phá lệ buông thả cùng trói thai tất cả mọi người hoảng sợ cái gì gọi là nhà mình câu nói này có chút quá dọa người lục dịch cổ tôn h ã i nhiên da đầu đều dọa nổ tung không dám tin nhìn về phía bất hủ những người mở đường hắn là các ngươi bất hủ tiên tộc lâm diệu đông từ trận nhãn bên trên v ư ơ n người đứng dậy tiêu ngạo mở miệng b ệ nghệ b ắ t phương địch không tệ hắn chính là ta lâm tộc kỳ lân tử lâm dương là vậy chương hai trăm bốn mươi ba ta chỉ là thường thường không có gì lạ một cái tiêu g i a o thiếu niên thôi thiếu niên áo trắng phần phật đứng tại trên bầu trời tâm tay cầm tiên đế pháp chỉ, thần sắc bình tĩnh tương đương với chấp nhận đây hết thảy thượng tôn rốt cục g á n g lâm không nghĩ tới thượng tôn vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này huyền tiên h tiên hoàng kích động đến không cách nào ngôn ngữ ngón tay đều rút g ầ n m à hắn nghĩ tới lâm dương là cái đùi rất có thể có thể địch n ổ i cổ tôn thậm chí đánh bại cổ tôn nhưng không nghĩ tới cái này to bằng bắp đùi đến loại trình độ này tiên đế pháp trị đều khoảnh khắc luận hóa lâm dương trên truyền thống trận p ư ơ n g phượng vũ nhìn xem trong g ò m trời đạo thân ảnh kia ánh mắt kích động lại phức tạp nàng cùng thanh khâu cựu vĩ khác biệt đối lâm dương tình cảm là hàm xúc vừa nóng liệt nàng nghĩ yên lặng đuổi kịp lâm dương cùng hắn đứng tại cùng một mảnh phong cảnh bên trong lại kể ra nội tâm hết thảy cho nên nàng liệu mạng tu hành đem t i ê n tư hiện ra phát huy vô cùng tinh tế thậm chí không tiếc sống tổ tiên tử quan rốt cục tại hôm nay đạt đến cực phẩm tiên quân cảnh giới vốn cho rằng đã cùng lâm dương rất gần nhưng hôm nay xem ra trên này vậy mà càng lúc càng lớn đơn giản một cái là trên trời tuyệt diễn tiên một cái là phạm gian tầm thường người cho dù nàng là vạn cổ thiên kiêu, cùng lâm dương so sánh cũng quá mức phổ thông bình thường hh ắ c ắ c nhà ta phu quân chính là lợi hại thanh khâu cựu v i nhìn xem phượng vũ ánh mắt giỡn một cái bộ ngực sữa tiêu ngạo lại tràn ngập nho nhỏ khiêu khích thiên vương cực hạ phượng vũ con ngươi co ụ t lại nàng cùng thanh khâu cựu v i rõ ràng tiên h phú không sai bề ệ lắm làm sao bây giờ cảnh giới cũng bị hất ra trên lệnh cực lớn tiên h vương chính bước một bước một thiên địa vô tận tâm thúy làm sao có thể thời gian ngắn như vậy tu thành đang kinh ngạc sao phượng vũ tỉ tỉ ngươi chính là quá bấm mình thanh khâu cựu vĩ lắc đầu ra vẻ thở dài ta bây giờ một thân tu vi toàn bộ nhờ phu quân ta lâm dương trợ giúp nhà ngươi nói cái gì phượng vũ mộng ngươi cùng lâm dương ở giữa xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ngươi đã dẫn trước ta nhiều như vậy thậm chí đã vậy ngươi nghĩ sao thanh khâu cựu vĩ có chút nhỏ đắc ý ngươi gần ghét vậy còn không mau mau đuổi theo theo ta bước chân không muốn bước mình lâm dương thực lực ngươi không cách nào tưởng tượng vô cùng vô tận cao xa thâm thúy ngươi liền giống như ta an tâm toàn lực truy cầu hắn được đừng lại vọng tưởng tu thành đồng dạng thực lực sẽ cùng hắn song tốt song phi trên đời này chú định không ai có thể một mình chiếm hữu hắn thanh khâu cựu vĩ lặng lẽ cười ta thật không phân rõ ngươi là tình địch của ta vẫn là lâm dương hồng nương phượng vũ xứng sở hừ đồ đẩn thanh khâu cựu v i n h ế t h n ế c miệng nghĩ không hiểu lời nói vậy liền đừng nghĩ dù sao lấy ngươi kia mãng như toàn cơ bắc đại não khẳng định là lý giải không được kiệt kiệt kiệt đáng chết phượng vũ nghiến răng n g h i ế n lợi hoàng triều nữ đế cùng thanh khâu tiên tử tự a hồ trước kia cũng bởi vì lâm thiên nguyên sinh ra khúc mắc có chút không hòa thuận bây giờ các nàng bởi vì lâm dương cũng tự hồ có dạng này khuyên hướng đây là số mệnh sao nàng cắn răng không cam tâm dù sao hoàng triều nữ đế cùng thanh khâu tiên tử đều không được đến lâm tiên nguy mà nàng thế nhưng là muốn lấy được lâm dương không cam tâm dạng này số mệnh ta siết cái lớn tạo a lão đại ngưu bức như vậy cha ta nhìn người ánh mắt t h ậ t chuẩn cơ tinh hà đã tại cho lâm dương phất cờ h ò reo hưng phấn dậm chân các ngươi những này tiên giới r ắ t rưởi nhìn cái gì vậy kia là ta đại ca lại nhìn ta đại ca một bàn tay tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người không tệ tiêu diệt các ngươi tất cả không ít tiên giới vạn cổ tiên k i ê u đều cảm giác ra một ngộm hắc khí đối đẩy trời đại địch giật p u n liền ngay cả dạ quân lâm vực này đã từng xem lâm dương là đại địch muốn siêu việt mục tiêu giờ phút này cũng đều hoàn toàn tâm phục khẩu phục. hôm nay hắn rốt cuộc để ý giải kiếm tiên triệt đ ể trung thực cái gì hắn là bất hủ tiên tộc vẫn là đương thời thiên tiêu sáu dịch tiên tô n tê cả người ngốc tại trên bầu trời không biết nói cái gì cho phải đơn giản quá bất hợp lý trong khoảnh khắc luyện hóa hắc cám tiên đế phát chỉ, trong nháy mắt che trời r ế t cổ tôn siêu cấp cường giả ngươi nói cho ta hắn là một vị đương thời thiên tiêu sinh ở ba ngàn giới vực loại kia tiên lực đoạn tuyệt tri địa tuổi con trẻ liền đặt tới loại này thành thư nhưng nhìn bất hủ tiên tộc những người kia phản ứng tựa hô lại không giống như đang nói láo cả đám đều tại chân tình bộc lộ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nội tâm của hắn gầm thét nhìn về phía lâm dương hy vọng đạt được khác biệt đáp án nhưng cũng tiếc hắn thất vọng lâm dương không có cũng có hay không nhận dạng n à y c ư ờ n giả g nếu như bị người mạnh nói thành cái khác thân phận tất nhiên sẽ phẫn nộ cảm thấy bị mạo phạm mà lâm dương bây giờ bình tĩnh không nói cũng đã là chấp nhận cái thân phận này đầy trời tiên hoàng bên trong cũng có một chút cách thiên huyền hoàng triều gần tiên hoàng tiên vương nghe qua lâm dương đại danh hắn chính là cái kêu một người trấn tiết lộ đẩy lui tiên giới liên quân đáng sợ thiếu niên nghe nói hắn vẫn chưa tới một vạn tuổi coi như thái cổ bất hủ tiên tộc cường thịnh nhất thời điểm cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện loại này nhân vật nghịch thiên a không đến một vạn tuổi người thiếu niên tối thiểu cũng là tiên thánh cảnh giới một vị thiếu niên thánh tôn quá mẹ hắn không hợp thói thường phóng nhãn m ạ t cổ vạn thuế trước đó có thể đạt tới tiên thánh cảnh giới cũng liền kia chỉ là có ít mấy cái tôi h đừng nói đương thời không còn ngay cả thái cổ đều không thể gặp hôm nay bọn hắn gặp được chân chính thần thoại coi như tất cả nhân hoàng hoàng nghị luận ầm ĩ thời điểm lâm dương mở miệng người nói sai hắn thản như nói a tất cả mọi người bị chuồn eo một mặt một bức bọn hắn mới vừa ở cái này cảm khái nửa ngày vị này cường giả bí ẩn liền mở miệng phủ nhận đuồng n h ị c h người chơi đâu ta liền nói không có khả năng như thế không hợp thói thường làm sao có thể là người thiếu niên làm sao có thể là làm thế thiên tiêu bất hủ tiên tộc tự mình đánh mình mặt đoán chừng chỉ là dáng dấp có mấy phần giống bọn hắn gấp điên tại cái này loạn làm thân thích đâu rất nhiều người đều điên cuồng cười ra tiếng bắt lấy ngâm nước trước cuối cùng một gốc dâm dạng ha ha lâm dương thản nhiên nói ta đúng là lâm dương nhưng lại không phải cái gì vạn tộc c ộ n tôn nhân tộc chúng chủ ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiêu giao thiếu niên mà thôi hắn cũng không muốn bị trói định những ngày xưng hảo không phải ngày sau không thể thiếu vất vả mấy cái đồ đệ trưởng thành về sau liền đ ể bọn hắn đi lao tâm lao lực hắn tiếp tục tiêu g i a o nhân gian đương nhân tộc trung chủ sư phụ chẳng phải là càng có bức cách cũng càng nhẹ nhom tiêu g i a o a ngoa tạo a đại lão ta còn tưởng rằng ngươi muốn lật đổ mình là bất hủ tiên tộc thân phận đâu chúng ta là muốn nghe cái này sao phổ thông tiêu g i a o thiếu niên con mẹ nó ngươi là thế nào đem phổ thông hai chữ nói ra khỏi miệng nhà ai thiếu niên bình thường khủng bố như vậy trong nháy mắt diệt c ủ tôn những người này đều điên cùng lộn、sột. Kém chẳng lẽ chúng ta nguyên nhân quan trọng vì như thế một cái không biết sâu cạn tiểu bối liền thật đình chỉ không tín mã bây giờ ở chỗ này trăm vị tiên tôn trăm vạn tiên hoàng nếu có thể đồng tâm lục lực liên thủ lại thật sợ hắn sao hy vọng mọi người liên thủ đem chung chu chương hai trăm bốn mươi bốn trăm vạn tiên hoàng trận bóc chặt lấy lục dịch cổ tôn nói không sai hiện tại việc cấp bách là muốn liên hợp lại chúng ta nhiều người như vậy chỉ cần liên hợp lại vậy liền không đâu đ ư ợ h nổi cho dù ai đều phải tránh lui trường minh tiên tôn giống to không ít người cũng đều đang phụ họa làm bộ muốn liên hợp ừ trung quy là tuổi trẻ khinh cuồng đ ó không hiểu lòng người người tu cái gì tiên lục dịch cổ tôn khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh tất cả mọi người là đám hỗ hợp có một cái tốt bày ở trước mắt lúc mọi người liền sẽ từng người tự chiến lẫn nhau là địch nhưng khi mọi người có một cái cộng đồng cường đại địch nhân thời điểm tình huống lại khác biệt đây chính là cái gọi là tây cao chịu do lớn tất cả mọi người sẽ ngắm lấy mạnh nhất cái tia tiềm ẩn địch nhân đánh coi như ngươi mạnh hơn sẽ không giấu rốt sẽ không đùa bỡn lòng người cũng tất yếu bị tập kích xử lý từ đây chẳng khác người thường hư trung pi là cái lăng đầu thanh thực lực mạnh hơn thì sao luận đem khống lòng người có thể nào so ra mà vượt ta cái này đã vượt qua mười mấy cái kỷ nguyên dài g i n g dạc sinh mệnh cùng ta đấu ngươi còn non cực kỳ lục dịch cổ tôn cười lạnh hắn chính là ba tà cổ tôn bên trong cổ x ư nhất một vị cùng tập chết sinh hồn luyện diệu khác biệt hắn tàn sát sinh linh dựa vào là dịch bệnh rất bị mờ dù sao ai cũng sẽ xảy ra bệnh cho dù đột nhiên bạo phát đại quy mô tình hình bệnh dịch chết rất nhiều người cũng sẽ không có người phát giác được hắn chính là hung thủ sau màn có năng lực t r a được hắn sẽ không cố ý đi chú ý mấy cái chết bệnh người bình thường mà thân ở trong đó người lại không có năng lực điều tra đến là hắn ở sau lưng từ đó cản trở hắn chính là tiên giới tổn thương bệnh đầu mượn dịch bệnh trưởng không giả trong lịch sử những cái tiêu động một tí tử vong mấy c h ủ c ước đại quy mô dịch bệnh đều là hắn ở sau lưng điều khiển cổ tôn chúng ta mặc dù hưu tâm chém giết tội máu hậu đại nhưng làm sao từng người tự chiến căn bản là không có cách đem lực lượng tụ tập cùng một chỗ như còn giống trước đó như vậy mù quán công sát chúng ta cũng chỉ là tăng thêm tử vong mà thôi bất quá là tiêu hao hắn lực lượng công cụ ngươi nhưng có biện pháp để cho chúng ta lực lượng hội tụ vào một chỗ đúng vậy à đúng à đ â y trời tiên hoàng đều hỏi bọn hắn làm sao không muốn mau đem lâm dương giết chết nhưng cũng tiếc ai cũng không muốn làm chim đầu đàn cái này lục dịch cổ tôn chìm lông mày ta ngược lại thật ra biết một cái thượng cổ trận pháp nhiều nhất có thể liên hợp một vạn tiên hoàng c h i lực các ngươi có thể tạo thành một trăm cái đại trận tiến đến công phạt hắn kỳ thật trong tay có mười vạn tiên hoàng đại trận trận đồ nhưng lại không dám lấy ra dù sao mười vạn tiên hoàng đại trận đã có thể tùy tiện trạm tiên tôn coi như chờ một lát giết lâm dương những người này có mười vạn đại trận tất nhiên cũng sẽ xoay đầu lại trước đối phó hắn dù sao bọn hắn chỉ là vì đoạt bảo lâm thời tụ cùng một chỗ trên thực tế lẫn nhau đều là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh cho nên hắn chỉ dám xuất ra vạn hoàng trận dạng này sức chiến đấu của bọn họ đại khái tương đương với một vị bình thường tôn giả hắn vẫn là có thể phản chế thật quá tốt rồi những n à y tiên hoàng chưa hẳn đoán không được lục dịch cổ tôn còn có tốt hơn thủ đoạn nhưng có liền sò không có tốt bọn hắn rốt cục có chống lại thủ đoạn lâm dương hờ hứng nhìn xem đây hết thảy k h o miệm lấy cười lạnh. một bàn tay đem những n à y người đều trục chết lợi cho bọn họ quá rồi đổi trắng thay đen kẻ cầm đầu vu khống tiên tộc vì tội máu thang hề dám đến chặn giết đoạn gia tộc của hắn con đường phía trước cựu địch l i ê n ứng tại sâu nhất tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi triệt để chết đi vạn hoàng trận không đáng giá nhất tới lâm dương cười lạnh ta trong nháy mắt liền giết đám mây độc các ngươi cũng nghĩ bị trong nháy mắt diệt sát sao tất cả tiên hoàng đều c h ầ n trờ lâm dương nói đúng coi như kết thành vạn hoàng trận sức chiến đấu của bọn họ cũng chưa chắc theo kịp độc vân cổ tôn mà độc vân cổ tôn thế nhưng là bị trong nháy mắt liền, liền giết sầu mi khổ kiểm làm gì? không bằng ta cho các n g ư ờ i ra cái chủ ý lâm dương n é t miệng cười một tiếng thiếu dung rất tâm trầm ha ha đừng làm cười ngươi chẳng lẽ còn có thể xuất ra mười vạn hoàng trận hay sao mình giết mình ta không tin có người như thế ngu không sai tiên hoàng nhóm đều g ầ m thét mười vạn hoàng trận lại coi là cái gì lâm dương tiện tay xuất ra một cái trận bàn loại này trăm vạn hoàng trận cũng bất quá là đơn sơ đến tiện tay liền có thể cấu trúc đồ chơi nhỏ có ý gì đâu ngoa tạo tất cả mọi người điên cuồng ánh mắt đỏ như máu nhìn xem trận kia bàn mười vạn tiên hoàng trận Đã là cho nên g vạn hoàng trận cùng mười vạn tiên hoàng trận ở giữa độ khó tranh lệch lấy vô tận nhiều có thể buộc phát ra quy năng cũng tranh lệch lấy vô tận xa cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy tiên tôn cảnh bên trong, chỉ có thể địch nổi mới vào tôn giả cảnh lực lượng mà mười vạn tiên hoàng trận liền danh s ư n g có thể chạm cổ tôn lâm dương bây giờ vậy mà tùy ý liền lấy ra trăm vạn tiên hoàng trận đơn giản điên rồi ngay cả lâm diệu đông chờ bất hủ người mở đường đều mất b ớ c trăm vạn tiên hoàng trận quá điên cuồng ngay cả bọn hắn những n à y tiên đế gia tộc người cầm quyền đều chưa từng nghe thấy bí đ i ể n bên trong căn bản tìm không được trăm vạn tiên hoàng trận tồn tại qua vết tích chỉ cần có thể cầm tới cái này trăm vạn tiên hoàng trận nói không chừng thật có thể có được chém được tiên thánh lực lượng tại thời thế hiện nay tuyệt đối có thể bằng chi quét ngang thiên hạ nắm giữ vô tận cương thổ. s ư n g là tiên giới bá chủ t r ư ờ n g minh tiên tôn g ầ m thét con mắt đều huyết hồng có thể nói tàn phá tiên đế binh đều không có trăm vạn tiên hoàng trận hấp dẫn người dù sao tiên đế binh tàn phá bị hụ thực đều không nhất định có thể kích phát ra bất luận cái gì vì năng có hữu dụng hay không đều xem vật khí mà trăm vạn tiên hoàng trận thì là ổn định sát trận có thể dùng đến quét ngang tiên giới tất cả mọi người liên cuồng liền ngay cả lục dịch cổ tôn đều hô hấp thô trọng ánh mắt đỏ như máu hắn nắm giữ lấy mười vạn tiên hoàng trận cho nên rất rõ ràng lâm g ư ờ n g trong tay đúng là trăm vạn tiên hoàng trận ta nhất định phải đạt được trăm vạn tiên hoàng trận nhất định phải ngôi nút cũng đã làm gì đây chính là trăm vạn tiên hoàng trận a tất cả mọi người đau cảm giác không thể thở nổi con mắt đều hết hổng p từng từng a kia bất quá ta tiện tay phát họa ra trận pháp mà thôi các ngươi chó sủa cái gì lâm dương nhàn nhạt ném ra một cái bàn cờ chó hay vừa mới bắt đầu đâu hắn hơi vung tay đem kêu bàn cờ ném ra chỉ một sân a kêu bàn cờ phô thiên cái địa bao gồm toàn bộ càn khôn lấy trời vì cờ lấy đất là bàn không đây là thế nào nói Đây là chương á hai trăm bốn mươi năm ngồi xếp bằng trên chín tầng trời đánh cờ trăm vạn tiên hoàng đều biến thành quân cờ thậm chí cường đại như tiên h tôn cũng chỉ có thể hóa thành quân cờ bị khóa định tại trên bàn cờ không ai có thể ngoại lệ không ai có thể siêu thoát đây là cái gì bí bảo lục dịch tiên tôn vừa kinh vừa sợ thủ đoạn hắn ra hết vậy mà cũng vô pháp ảnh hưởng cái này bản cờ quy tắc chỉ có thể hóa thành trên bản cờ một con cờ cái này sao có thể hắn không thể tin được mình thế nhưng là đường đường một tôn cổ tôn giết bình thường tiên tôn đều như ăn cơm uống nước đối mặt cái này bản cờ vậy mà cũng như thế bất lực chỉ có thể ở trên bản cờ hóa thành một con cờ đơn giản không thể tưởng tượng nổi hắn khẳng định không có khả năng mạnh như thế không hợp t ố i thường hẳn là cái này bí bảo tự thân vi năng lục dịch cổ tôn đại não đang điên cùng vận chuyển vô luận từ góc độ nào thường thức để phán đoán lâm dương một thiếu n i ê n người cơ duyên lại lớn cũng không có khả năng thật thành thiên đế tuyệt đối là bảo vật này rất đặc thù ta nghĩ đến lục dịch cổ tôn ánh mắt sáng lên hay lớn cổ tôn ngươi có cái gì phát hiện không ít thất kinh người đều liên tục hỏi bọn hắn rất sợ chết bây giờ tràng cảnh này hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải cực hạn đây là quy tắc loại trí bảo lục dịch cổ tôn khẳng định nói cái này quy tắc loại trí bảo là tuân theo một loại nào đó quy tắc mà thành lập tất cả mọi người chỉ cần đi vào bí bảo pha vi nhất định phải tuân theo bí bảo quy tắc cái này bí bảo biến thành quy tắc đồng thời đối chấp bảo người cùng vào cuộc người song phương có hiệu lực chỉ bất quá quy tắc sẽ càng thiên hướng về chấp bảo người bởi vì tương đối công bằng cho nên loại này quy tắc bảo vật mới có thể đoạt thiên địa tạo hóa phẩm giai không cần quá cao liền có thể dẫn động đại đạo quy tắc trói buộc siêu cấp cứng giả lục dịch cổ tôn cười lạnh cũng thì như hiện tại chúng ta tiến vào cái này b ả n cờ bí bảo phạm chủ vậy thì nhất định phải tuân thủ bản cờ bí bảo quy tắc chúng ta là phía trên quân cờ nhưng làm đại giới lâm dương cái này chấp bảo người cũng đồng dạng trốn không thoát quy tắc trói buộc chúng ta có cơ hội lợi dụng quy tắc phản xác hắn ồ lại có loại bảo vật này chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua không hổ là cổ tôn giả quả nhiên kiến thức rộng rãi đúng vậy a ở đây thiên hoàng tôn giả đều liên tục gật đầu biểu thị minh ngộ kia、yeah, quy tắc là cái gì đây bọn hắn đều nhìn về lâm dương lâm dương cười ha ha hôm nay tâm tính tốt cùng các ngươi tiếp theo bàn cờ ta vì chấp cờ người các ngươi thì làm quân cờ cái gì đánh cờ tất cả mọi người mở b ư ớ c cái này cùng lục dịch cổ tôn nói cũng không giống a cái này quy tắc căn bản không công bằng a thân là quân cờ làm sao có thể giết chết đánh cờ kỳ thủ lục dịch cổ tôn mồ hôi lạnh chạy dòng cố gắng chấn định đại đạo vì công không có khả năng có như thế không nói quy tắc quy tắc loại trí bảo ta đoán nếu như đánh cờ hạ thua lâm dương cái này kỳ thủ nhất định sẽ lọt vào to lớn trừng phạt người đoán rất đúng lâm dương nhẹ gật đầu nếu như hạ thua hắn liền muốn rất khó chịu đối với truy cầu tiêu giao hắn tới nói đúng là rất lớn trừng phạt đâu đánh cờ chính là song phương đánh cờ một phương kỳ thủ là ngươi kia một phương khác đâu lục dịch cổ tôn gầm thét hỏi tự nhiên là các ngươi tất cả mọi người lâm dương t h ẳ n như nói cái gì ngươi có ý tứ gì chúng ta đều là quân cờ làm sao trở thành kỳ thủ lục dịch cổ tôn như mày các ngươi t r ă m vạn tiên hoàng cùng ta cùng nhau đánh cờ mỗi một vòng các ngươi cùng một chỗ bỏ phiếu quyết định số phiếu cao nhất vị trí chính là các ngươi tiếp theo con cờ điểm rơi lâm dương thản nhiên nói ha ha ha ha ha lục dịch cổ tôn cười to thì ra là thế n g ư ơ i thật c ồn vọng a lấy một người trí nhớ muốn nghiền ép chúng ta t r ă m vạn tiên hoàng trở lên cường giả cộng đồng thôi diễn kết quả đơn giản khôi h ả i vậy các ngươi liền đến thử một chút đi lâm dương không cần phải nhiều lời nữa thứ nhất từ trực tiếp rơi vào thiên nguyên phía trên ha ha ha ha hắn căn bản sẽ không đánh cờ cái này bí bảo cho hắn dùng cũng là lãng phí xem ra hắn là không có năm chắc cùng chúng ta tất cả mọi người đối kháng không thể không tế ra cái này bí bảo làm quyết tử đấu tranh n h ư t o à n lấy quy tắc giết chúng ta chỉ tiếc chỉ bằng hắn bắt đầu hạ thiên nguyên thao tác lão phu dám nói hắn đã nhất định phải thua một vị tinh thông kỳ đạo lão giả cười như đ i ê n nói không tệ hạ thiên nguyên đã là thua một nữa trừ phi hắn cảm thấy mình trình độ siêu việt chúng ta mấy cái cấp độ mới có thể hạ tại thiên nguyên cố ý nhục nhã chúng ta một vị khác t i ê n tôn vớt dâu bọn hắn đều sống quá lâu tới nguyện tối thiểu cũng có một kỷ như thế tháng năm dài đằng đắng nhàn đến nhàm chán chuyện thế gian đều có đọc lướt qua tùy tiện tốn mấy vạn năm nghiên cứu cờ vây liền xem như cái kẻ n g u cũng có thể luyện thành đ ỉ n h cấp kỳ thủ bây giờ càng là có trăm vạn tiên hoàng cấp trở lên cường giả ở đây cùng nhau thôi diễn chẳng lẽ lại còn có thể kỳ đạo bên trên bại bởi một tên m a u đầu tiểu tử a lâm dương cười lạnh hắn xuất sinh liền nắm giữ ba ngàn đại đạo cờ vây nói trắng ra là là âm dương đại đạo h i ể n hóa c h i t để nắm giữ âm dương thái cực đại đạo người cờ vây cũng làm vì đương thời thứ nhất tiên dối cờ vây cùng l a n tinh cờ vây khác biệt càng thêm phức tạp l a n tinh cờ vây chỉ là không thể tu hành thời đại phàm nhân viên bản đơn giản hóa tiên dối bàn c Trung hát à n h đều có 365 vị. Biến hóa bạch, bạch tiên tôn hắn. Hắn thức c nhờ t đựng đánh được trí tiêu nhớ vào Lao ngươi h tất cả mọi người hưng phấn không thôi lại có bực này kỳ đạo đại hiền ở đây ha ha ha cái này lâm dương thật sự là vác đá ghẻ chân mình a khôi hài chết trong nháy mắt bị đánh mặt hắn nhất định phải thua cách cái chết không xa tất cả mọi người gầm thét cái này lâm diệu đông chờ cũng đều vì lâm dương bóc một vệt mồ hôi lạnh bọn hắn đương nhiên cũng nghe qua quy tắc loại bí bảo sự tình đánh cờ song phương đều dựa theo quy tắc đánh cờ bất kỳ cái gì một phương thua đều sẽ nỗ lực to lớn đại giới bây giờ một vị kỳ đạo tiên tôn ở đây lâm dương thật có thể thắng sao ai đều tại chúng ta có yếu lại muốn hiển chất làm ra lớn như thế nguy hiểm hy sinh bọn hắn đều siết chặt xong quyền thì phải ra sức tu hành đúc lại bất hủ tiên tộc vinh quang cốc cốc. lâm dương ngồi xếp bằng cựu thiên t r i thượng vô tận pháp lực hóa thành quân cờ tùy ý rơi xuống hừ hừ cho ta ăn kỳ đạo tiên tôn cũng là tử sau một khắc hơn vạn tên tiên hoàng bị ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một con cờ rơi vào trên bàn cờ vạn tên tiên hoàng tri lực mới có thể hiện hóa một con cờ đây là cỡ nào đại thủ bút kỳ đạo tiên tôn cười lạnh mới vừa lên đến liền bị ta an tử người sẽ chơi nhưng sau một khắc hắn ngậm bức vừa rồi hắn rơi xuống bốn cái quân cờ vậy mà đều tiêu vong trong đó bốn vạn tên tiên hoàng lập tức lục thân vỡ nát Cái này, cái này t hôm ầ n nay là cựu dương sinh nhật cựu dương còn tại múa bút thành văn a hy vọng mọi người cho cựu dương đến chút lễ vật và khen ngợi cổ vũ một chút thoáng chớp mắt quyển sách này cũng viết đến hơn năm mươi văn chữ thật rất nhanh a cựu dương đến cả chùa viết sách đã năm năm càng tạo có các ngươi một đường ủng hộ ta sẽ sáng tạo ra càng đẹp mắt tình tiết vừa đi vừa về quỹ mọi người Trưng ta tức là quy tắc.、Chư、thiên vật đạo, vô luận là ở đâu bên trong, ta tức tắc. trên tầng trời, áo trắng tung bay, thẳng như nói. Người có ý tứ gì? Bạch tiên tôn chất một ta tê bất một thể ta tay thôi. Ta tức ra Chư Dương như Người Dương người luận bên hứng ngồi bằng nói. kinh phẫn nộ vấn. miệng này bàn muốn đánh vọng, hôn gì? bay, có Hác bạch cái, cái cờ, cho các có là là là Lâm Lâm là lại là quy quy quá đâu vẩy hy hủy hờ hãi, khỏe điểm bại đi vô đạo, áo ở sở dĩ xếp ý cái này t o còn chơi cái rắm đúng như hắn lời nói vô luận như thế nào dễ ruộng chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là bên thua lục dịch cổ tôn sắc mặt cũng khó coi đến thực hạ cái này siêu việt hắn tưởng tượng làm sao có thể quy tắc loại bí bảo không phải như vậy lâm dương cười lạnh nhìn về phía hắn có khả năng hay không đó căn bản không phải cái gì quy tắc loại bí bảo ha ha lấy tiên tôn làm q u â n cờ chấp trưởng càn khôn vũ nội bực n à y đại pháp lực nếu không ỉ vào quy tắc loại bí bảo dẫn động không phải tiên đế không thể thành ngươi chẳng lẽ lại muốn nói ngươi là tiên đế sao lục dịch cổ tôn giống giận gào thét hắn cảm giác mình trí thông minh bị làm đục t ă n g quan bị đánh nát còn bị từ đầu đến đôi u đổ bỡn sống vô tận với nguyệt chưa bao giờ khó thụ như vậy qua hắn tựa như là một con trong khe cống ngầm t ố i chuột bị lâm dương tùy ý đổ bỡn không có lực phản kháng chút nào loại này tuyệt vọng vô lực cảm thụ tự thành tôn đến nay chưa bao giờ có đây là một loại so với bị thực lực nhiệt ép còn kinh khủng hơn khuất nhục vô số cảm thụ lâm dương lắc đầu ta cũng không phải là t i ê n đế ừ vậy cái này liền vẫn là quy tắc loại bí bảo liền nhất định có cơ hội giết n g ư ơ i n g ư ơ i tại lường gạt chúng ta chúng ta chỉ là còn không có phát hiện chân chính quy tắc thôi lục dịch cổ tôn gầm thét lâm dương mỉm cười lắc đầu tiên đế tính là gì chỉ có thể coi là nhìn trộm ta cảnh giới cánh cửa thôi các ngươi một đám ếch ngồi đáy giếng sâu kiến thật coi là tiên đế chính là cực cảnh sao cái gì lục d ị c ổ tôn cực kỳ chấn động con ngươi cự co lại tiên giới vô tận với nguyện tiên đế chính là cực điểm đ lâm, lâm, lâm diệu đông cảm khái thở dài nếu như thần thoại thời đại làm thật vậy thế giới này lại nên cỡ nào bao la tu hành lại có thể nào có cuối cùng đông thúc ngươi cũng biết cái gì tất cả mọi người nhìn lại trong mắt mang theo vô tận trờ mong cùng tò mò chỉ có thanh khâu cựu vĩ đã tại cựu v ĩ truyền thừa điệu biết vô ngần vũ trụ biết tiên giới chỉ là vô ngần trong vũ trụ một cái siêu cấp vị diện mới có thể bình tĩnh truyền thuyết tại thần thoại thời đại có thần tiên p h à m tiên có khác liền xem như tiên đế cũng chỉ là p h à m tiên cực hạn cùng thần tiên có bản chất khác nhau như tiên đế phía trên thật còn có cảnh giới liền nên là thần tiên đạo mở đầu t đám người hít một hơi lãnh khí cảm giác thế giới của mình xem đều bị dung chuyển chẳng lẽ lại thần tiên trong truyền thuyết là thật tồn tại đây chẳng qua là một chút truyền thuyết mọi người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong liền truyền miệng có người coi là những cái kia thần tiên chỉ là cổ đại cường đại tu sĩ cũng có người cảm thấy kia là mãng hoang tiên dân nhóm biên gia c ố sự cùng huyết tưởng không ai có thể chứng thực dù sao đó thật là quá xa vời cùng hiện tại cách mấy cái tiên kỷ một cái tiên kỷ chính là mười vạn tám ngàn kỷ đầy đủ phổ thông thế giới sinh ra hủy diệt mười vạn tám ngàn lần đầy đủ danh s ư n g bất hủ tiên giới sinh ra hủy diệt một lần ha ha ha ha h n không g i n g trắng bằng ngươi há miệng thần thoại thời đại chính là thật rồi ta nhìn ngươi được chứng vào t đương kim đại thế đ ừ n g nói tiên đế liền xem như tiên thánh đô gần như không thể gặp người cùng ta kéo cái gì thần thoại thời đại quả thực là bị điên lục dịch cổ tôn không tin không muốn tiếp nhận mình hao hết cả đời chỉ vì leo lên tiên đạo cực hạ n trên thực tế chỉ là một cái tu hành điểm xuất phát hắn nói chân thực hay không cũng không có ý nghĩa gì chúng ta không cách nào đi chứng hắn nói thật giả hắc bạch tiên tôn thở dài trận này bạn có phải hay không quy tắc loại bí bảo cũng không trọng yếu hắn bây giờ đến cùng là có hay không có thể c h ấ p trưởng cải biến trận này bàn quy tắc mới trọng yếu nhất nếu như hắn thật có thể nhất n i ệ m sửa hết thẻ quy tắc chúng ta liền chú định đều đã chết không có b ấ sau n cái gì đó n hắc mạch i l n tiên h tôn nếp miệng cười một tiếng đôi trăm vạn tiên hoàng nói chư vị yên tâm chúng ta đã hiểu thấu đáo trận này bàn hết thẻ quy tắc Các người cứ người yên tất â m cam đoan sau đó ban thưởng hắn một đi, đoan đó liền kiện tiên thánh binh ta tủy thể thắng Trận thế trong ta thưởng thánh Thật, t sau ban này ý lớn, hắn. bên công hắn có cuộc co khí. cả tiên hoàng đều kích động cũng không ít cẩn thận tiên hoàng ánh mắt lưu chuyển cảm thấy cảm giác nguy cơ nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là tiên hoàng tại tiên tôn trước mặt không có nói không tư cách dù là biết rõ là lừa gạt cũng phải lên đầu góc dù thông minh thực lực không đủ cũng vô dụng lên đi h á c b ạ c h tiên tôn không ngừng thăm dò thế cuộc quy tắc chỉ chốc lát sau liền hạ xuống mấy chục bức cờ mấy chục vạn tiên hoàng đều không ngoại lệ tất cả đều không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử bị quỷ dị quy tắc mặt sát nhục thân sụp đổ linh hồn bị kéo vào trong mâm trong địa ngục tiếp nhận vô tình nấu luyện cùng thực hình vĩnh thế không được siêu sinh hát bạch tiên tôn đây chính là ngươi nói hiểu được có tiên hoàng chất vấn Người a h h ắ n trong nháy mắt liền bị lục dịch cổ tôn n h ấ c chỉ diệt s á t liền rõ rệt ngươi thông minh lục dịch cổ tôn lạnh lùng nói ta ngược lại muốn xem xem ai còn dám chất vấn tiên tôn ý chí cho các ngươi lưu một bộ mặt mới nói xin các ngươi đi thử cờ không nể mặt các ngươi đem các ngươi tất cả đều tứ chi chất đức phong cấm pháp lực thật làm thành người trệ quân cờ đưa lên、người. t i ê không nhóm mặt sắc đều không không không cái này sao có thể h á c bạch tiên tôn biểu lộ càng ngày càng tuyệt vọng càng ngày càng điên cuồng cuối cùng hắn triệt để sụp đổ vừa khóc lại cười chỉ vào lâm dương ha ha các ngươi đạo như thế nào hắn nói đều là thật hắn chính là quy tắc hắn chính là thần hắn là hết thảy chúng ta không thắng được chết đi chết đi đều phải chết ha ha ha ha ha ha ha cầu khen ngợi cầu khen thưởng gõ chữ hoàn tất ra ngoài hạ tỷ k h á n h sinh chương hai trăm bốn mươi bảy liều mạng tiên tôn uống trà lâm dương tất cả tiên tôn đều trầm mặc lục dịch cổ tôn càng là thật sâu tao mày hắn nghĩ tới hắc bạch tiên tôn có khả năng sẽ thất bại nhưng không nghĩ tới hắc bạch tiên tôn thế mà trực tiếp tuyệt vọng đến loại trình độ này phải biết có thể tu hành đến tiên tôn cảnh giới tồn tại nào có tâm tính không kiên định có được cường đại như vậy tâm lý cùng siêu cường thôi diễn năng lực thế mà đều bị ép điên trận này bàn coi là trong h khủng bố như thế ậ t t bối sao. l đầu của hắn cấp tốc vận chuyển ánh mắt mê mang không có biện pháp thật không có biện pháp đông đảo tiên tôn cùng một chỗ thôi diễn phát hiện cái này tuyệt vọng sự thật chúng ta nhận thua chương minh tiên tôn cái thứ nhất nhất tay nói ra tiền bối xin ngài thu thần thông đi chúng ta nhận thua từ đây biến chiến tranh thành tơ lụa đúng vậy à tiền bối thợ tôn chúng ta đều lĩnh giáo thủ đoạn của ngài xin ngài b u n g tha chúng ta về sau chúng ta định cùng bất hủ tiên tộc ở giữa hòa thuận chung sống không xâm phạm lẫn nhau chúng ta cũng nguyện ý nhận thua giảng hòa khô vinh tiên tôn doi tiên tôn mỗi người tất cả đều đứng ra giống to t h ắ n g chúng ta thật thắng lâm dương chất nhi đơn giản siêu việt tưởng tượng của chúng ta cực hạn chơi phù hộ ta tiên tộc a đúng vậy a lâm diệu đông trưng làm lương cơ không bờ chờ bất hủ những người mở đường đều dài thở dài một hơi vui sướng vô cùng tiên tôn đều nhận sợ bất hủ tiên tộc trở về đem không người có thể ngăn cản không hổ là đại nhân a Huyền thật i ê bất khả tư nghị thật thắng quan chiến các tu sĩ đều tựa như ảo ngộng hôm nay trận này tiên tộc trở về buổi lễ long trọng phát sinh rất rất nhiều có thể xương ầm ầm sóng dậy có rất nhiều kinh thiên đạo ngược nhưng cuối cùng hết thảy đều bị thiếu niên áo trắng kia đóng đô lại không người dám phản đối tiên đế pháp chỉ chia các không gian bên ngoài tất cả ngóng nhìn người đều đang đợi lấy kết quả nơi đó đại đạo tránh lui căn bản là không có cách lại quan trắc các ngươi nói kết quả sẽ như thế nào mấy trăm vị tiên tôn hơn trăm vạn tiên hoàng đều tiến đến nơi đó đây là một trận diện thế đại k i ế p chú định không cách nào lành bất quá có một chút là xác định bất hủ tiên tộc bây giờ cũng đã đều sớm từ trận hiện tại đại khái là những cái kia tiên tôn tiên hoàng tại c ư ớ p đoạt đế binh thánh binh thời điểm a không có đi thật sự là hối hận a đáng tiếc bất quá bằng vào ta thực lực coi như đi vẫn là xác suất cũng rất lớn cũng nói không rõ là phúc là họa Các p trên bàn cờ lâm dương nhìn xem muốn giảng hòa rất nhiều tiên tôn lộ ra một vòng cười lạnh chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn tại tưởng tượng lấy toàn thân trở ra sao rất nhiều tiên tôn đều nhũng mày thái độ một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn không vui nói lâm dương chúng ta đường đường tiên tôn đều không nể mặt mặt cầu h ò a n g ư ơ i nói như vậy là có ý gì chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta t h i ệ n rồi t h i ệ n rồi tuyệt đối không thể lâm dương lắc đầu ta bày ra bản cờ bất quá là suy nghĩ nhiều tra tấn các n g ư ơ i một phen để giải trong lòng c h i nộ thôi các ngươi sẽ không thật sự coi chính mình có tư cách nói điều kiện với ta a a ha ha ha những n à y tiên tôn đều phẫn nộ đến thực hạn lâm dương n g ư ơ i có chút thật ngưng cuồng chúng ta đều là tiên tôn đều sống không biết bao nhiêu năm tháng nếu thật là cùng ngươi liều mạng tất cả át chủ bài thủ đoạn đều thế ra người cái này phá bản cờ thật có thể chịu n ổ i sao đến lúc đó cá chết lưới rách ai cũng đừng nghĩ mạng sống trường minh tiên tôn giận dữ hết vậy các ngươi liền thử một chút lâm dương bình thản nhìn xuống hết thảy phản phất chư tiên bất quá hắn trong lòng bàn tay đồ chơi không cho bọn hắn đem hết toàn lực có thể nào giao phó bọn hắn tuyệt vọng d â y r ù i đi sau đó nên đón các ngươi nhất cực hạn tuyệt vọng thử một chút liền thử một chút trả lẽ lại sợ ngươi trường minh tiên tôn gầm hết chư vị các ngươi cũng đều nghe được cái này lâm dương không nguyện ý giảng hòa thậm chí không nguyện ý tiếp nhận chúng ta đầu hàng đây không phải là muốn đem chúng ta giết tuyệt mới bỏ qua. chúng ta đường đường một thế tiên tôn có thể mặc người chém giết ngồi chờ chết sao tự nhiên không có khả năng đã hắn muốn đồng quy vô tận vậy chúng ta cũng không phải tự bùn thế ra tất cả át chủ bài liều mạng một trận chiến đã phá p p h à m trần tu thành tiên mệnh ta do ta không do trời những ngày tiên tôn đều sát cơ sôi trào nghiêm túc chuẩn bị liều mạng ta tới trước t r ư ờ n g minh tiên tôn tế ra một chiếc dài minh đèn trong đó quỷ h ỏ a bồng b ề n yếu ớt lãnh ý làm cho người linh hồn phát lệnh không tổn hao gì tiên thánh minh tất cả mọi người hít sâu một hơi đâu chỉ ở trong đó còn phong ấn một đạo tiên thánh hỏa cái này bản nguyên lửa một khi kích phát thật có thể phát huy ra tiên thánh một kích chi lực chỉ bất quá sử dụng hết về sau đèn này liền phế đi ta cũng tới k h ô vinh tiên tôn đứng ra xuất ra một gốc dây leo dài ra theo gió ẩm vàng sông lên thiên cung cái này k h o ả dây leo phi thường thần dị bên trái khô héo bên phải u n g tùm một suy một vinh ở giữa có sinh tử chi ý cũng có luân hồi chi ý bao hàm toàn diện cực kỳ huyền liền diệu bản mệnh khô khốc dây leo đây là một gốc thần dược vốn là cứu mạng thần dược lại bị luyện thành bực này đại sắc khí ngay cả lục dịch cổ tôn đều cảm nhận được đại uy hiếp những bây giờ ê vì mạng sống dù ai cũng không cách nào giấu nghề rất nhiều tiên tôn mạnh nhất át chủ bài tề xuất như thế liệu mạng coi như chân chính tiên thánh đứng tại cái này cũng muốn tê cả ra đầu bỏ mạng chạy trốn tránh trước cái này một đợt thế công lại nói ừ tiên thánh đôi nhưng manh sát còn không diệt được ngươi một cái nho nhỏ bằng c ờ a lục dịch c ổ tôn n ạ o nghễ tế ra mình p h á p bảo mạnh mẽ nhất ôn dịch bản nguyên hắn bằng chi tung hoành mấy chục cái k ỳ nguyên n h ắ c lên mấy lần đại họa từ nhỏ yếu đi hướng cường đại tàn sát sinh linh lấy chục tỷ thậm chí trăm tỷ tính toán cái này ôn dịch bản nguyên cường đại có thể nghĩ tế rất nhiều tiên tôn tiên hoàng tất cả đều tế ra át chủ bài con mắt đều huyết hồng bọn hắn rất nhiều người tế ra đều là duy nhất át chủ bài dùng liền không có giờ phút này đau lòng như đang dìm á u vô số ngập trời năng lượng n ộ tung hóa thành một đạo lại một đường trói mắt chấm thiên thần ánh sáng Bị tiên đế Pháp chương ỉ t c hai ắ c không n nhanh không chịu trăm kết, kết u n động, phản g đ phất tùy thời tùy bốn mươi tám ngươi chính là át ma thiên địa văn minh toàn bộ thế giới đều đang run rẩy một đạo lại một đạo thông thiên đạo quang lấp lóe mà qua hồi lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại thành công không đánh rách tà tơi sao chúng ta thủ đoạn tề xuất luôn không khả năng lông tóc không tổn hao gì đi đông đảo tiên tôn lương thần nhìn lại cái này đợi hết thảy t á n đi bọn hắn rốt c ụ c thấy rõ bàn cờ bóng loáng như gương không có chút nào bị phá hư dấu hiệu lâm dương nhấp một ngụm trà nước lạnh nhạt nhìn xem hết thảy cái này tất cả mọi người mậu bức không thể tin được kết cục này tập hợp tất cả mọi người át chủ bài thậm chí ngay cả một cái bàn cờ đều nổ không ra đơn giản không thể tưởng tượng hắn hắn là quái vật sao chúng à ngày càng n n g i ề ta tu hành c bạch t i không thể thắng chiến c bốn dễ a vô tận tuyến nguyệt một chút xíu tiến lên mới có một thế tiên tôn vinh quang không cam lòng như vậy tử vong a lâm dương ngồi ngay ngắn trên chín tầng trời cười lạnh ta đã nói rồi hôm nay ai cũng không có khả năng toàn thân trở ra vô luận chiến y s ô i trào cũng tốt vi thảm cầu x i n tha thứ cũng được vận mệnh của các ngươi chỉ có một cái đó chính là chết tại sao có thể như vậy thiên tôn nhóm đều gào thét tất cả đều kêu rên bọn hắn là thật không muốn chết liền không có bất luận cái gì chỗ thương lượng ngươi đến cùng muốn làm cái gì chúng ta thế nhưng là một phương tiên tôn nếu là đều đã chết cái này số châu chi địa cân bằng sẽ bị đánh vỡ sẽ có vô tận náo động bị r ớ t phát ngươi biết hay không a ngươi chẳng lẽ muốn không để ý tiên giới và bình an thả cấm ép giết chúng ta sao tiên giới an bình có quan hệ gì với ta lâm dương cười lạnh đạo đức bắt cóc người khác đã quen vọng tưởng cùng ta cũng dùng một chiêu này sao trên đời này chưa hề chỉ có kẻ yếu mới có thể bị bắt cóc ngươi ngươi thiên tôn nhóm tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên cả người đều không tốt đạo đức bắt cóc đều không ăn ngươi là nhân vật phản diện sao vậy chúng ta dù sao cũng là hơn một trăm tôn thiên tôn đặc ở bây giờ tiên giới cũng là quái vật khổng lồ chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý b u ô n g tha chúng ta chúng ta có thể lập xuống huyết hệ ngày sau hiệu chúng với ngươi hiệu chung bất hủ tiên tộc khi đó toàn bộ tiên giới ai còn dám khinh thường bất hủ tiên tộc cái này được đi những này tiên tôn không cam tâm còn muốn nói điều kiện tùy tiện cái nào bất hủ tiên tộc tổ địa ngủ say tiên tôn cũng xa xa không chỉ các ngươi chút người này lâm dương lắc đầu lập tức lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng t h ú n g chi các ngươi cho là mình sau khi chết cũng không cần hiệu chung bất hủ tiên tộc sao đã dám đến đoạn người con đường phía trước giết người đòi b ả o chắc hẳn đã làm tốt giác độ a ngươi có ý tứ gì các vị tiên tôn đều chấn kinh cái gì gọi là chết cũng phải cấp bất hủ tiên tộc hiệu lực các ngươi chắc hẳn cũng cảm ứng được những cái tia tiên hoàng sau khi chết linh hồn cũng không có diện tuyệt mà là bị thu nhập trong đó luyện hồn địa ngục lâm dương thản như nói chiến dịch này về sau ta sẽ đem bản cờ đưa đến bất hủ tiên tộc đi đầu danh o địa dùng để làm làm chấn doanh pháp bảo bình thường không có chiến loạn lúc bộc phát các ngươi sau khi chết hồn phách liền sẽ vĩnh viên ở trong đó bị tra tấn huấn luyện nếu là có không có mắt địch nhân tập kích các ngươi những hồn phách này liền sẽ được thả ra n ê n chiến vì bất hủ tiên tộc mà chiến ta nhìn ngươi quả thực là điên rồi chúng ta bởi vì ngươi mà chết càng là bất hủ tiên tộc cựu địch làm sao có thể vì các ngươi mà chiến không tệ đông đảo tiên tôn đều gấm thét cái này nhưng không phải do các ngươi lâm dương t h ẳ n như nói ta tức là quy tắc ta nói liền nhất định sẽ thực hiện lộc cộc trong lòng mọi người phát lệnh cái này lâm dương xác thực quỷ dị khó lường pháp lực cao xa không thể gặp thật sâu nói không chừng thật có thể làm được đã giữ lại ý thức của bọn hắn lại có thể ép buộc bọn hắn tham dự bảo hộ bất hủ tiên tộc chiến đấu người quả thực là ác ma để chúng ta ngày thường nhận hết cực khổ đại chiến lúc đến còn muốn cho cựu địch thủ vệ a a a còn không bằng triệt để giết ta lao phu thả rằng tự bạo cũng tuyệt không nguyện rơi xuống mức độ này không ít tiên hoàng đều bị hụ chết vừa nhắm mắt trực tiếp tự bạo nhưng ngay cả độc vân cổ tôn tự bạo đều thất bại bọn hắn lại há có thể toàn nguyện thân thể bạo tạc về sau linh hồn đều bị cưỡng ép bắt kéo vào bàn cờ c h ỗ sâu a cái này muốn chết cũng không thể lâm dương người ác ma này đám người triệt để tuyệt vọng rốt c ụ c nhận rõ thế cục hôm nay hắn cứ như vậy bình tĩnh đem hết t h ể đều nói cho bọn hắn cũng không sợ bọn hắn biết bởi vì cái này thiếu niên có được thực lực tuyệt đối có năng lực bãi bình hết t h ể tình trạng cho nên hắn mới có thể như vậy bình tĩnh đây không phải là trang bức mà là một loại vô địch sau tự tin phong thái c h ư vị chớ có tới nhiều lời lục d ị c ủ a tôn t h ẳ n như nói ta có nhất pháp có lẽ có thể tránh thoát ra ngoài người nói mọi người đã triệt để tuyệt vọng lúc này nhìn thấy bất cứ hy vọng nào đều sẽ l i ề u mạng nào tới chuyện cho tới bây giờ ta liền không dối gạt các vị lục dịch c ổ tôn ánh mắt lạnh lùng ta từng từng chiếm được một môn trí cao vô thượng bí pháp bí pháp này có lẽ đến từ thần thoại thời đại là tất cả ôn dịch tật bệnh đầu n g u ồ n trong truyền thuyết trưởng q u ả n ôn dịch thần tiên ôn thần sáng tạo cái gì tất cả mọi người kinh hãi thần thoại thời đại bí pháp nếu dựa theo lâm dương thuật thời đại kia là có còn mạnh hơn tiên đế lớn tồn tại môn bí pháp này nếu thật là trong truyền thuyết ôn thần sáng tạo vậy liền khó lường có thể được sưng tụ một câu thần minh tất u y việt p cả mọi người thể, trần trờ i cái này cổ trùng vừa vào thể sinh tử chẳng phải là đều muốn từ lục dịch cổ tôn nắm giữ bọn hắn rất không cam tâm trương vị là đi tuyệt lộ mà chết vẫn là ra sức đánh cược một lần tranh một chút hy vọng sống chính các ngươi tuyển đi lục dịch cổ tôn nghiêm túc nói hắn không có thực lực kia b ứ c tất cả mọi người ăn vào nguyên cổ chỉ có thể hy vọng những người này là tự nguyện chết sớm dù sao cũng so chết một tốt ta đồng ý ta cũng đồng ý đem nguyên cổ lấy ra đi rất nhiều tiên tôn dẫn đầu tỏ thái độ tiên hoàng nhóm cũng đều ra đầu tê giải đáp ứng ngay cả tiên tôn bây giờ đều triệt để liều m ệ n h bọn hắn nào có không theo vào đạo lý rất nhanh tất cả mọi người ăn vào cổ trùng rất tốt lục d ị cổ tôn cười ha ha bây giờ hắn tương đương với hoàn toàn nắm trong tay cái này trăm vạn tiên hoàng hơn trăm vị tiên tôn sinh tử đại quyền trong tay a một khi có thể thoát khốn mà ra hắn chỉ bằng trong tay cỗ này cực lớn đến cực hạ n thế lực liền có thể quét ngang lục hợp để chung quanh số châu nhất thống hắn chính là từ xưa đến nay nắm giữ bao la nhất cương thổ cổ tôn hoàng hiến tế các ngươi sinh mệnh pháp lực đổi lấy kinh thiên nhất kích nát b à n cờ nghịch c à n khôn chém giết lâm dương đoạt kỳ trận nhất thống thiên hạ sừng cổ hoàng giờ khác này lục dịch cổ tôn tự tin đến cực hạ tinh thần phân chấn một bên ngâm tụng một bên phát ra với hắn mà nói khoáng cổ tuyệt kỳ một cách cảm tạ tiên đế từ chưa biêu khen thưởng mười cái thúc canh phủ phi thường cảm tạ chương hai trăm bốn mươi chín tam nữ gặp nhau a lâm dương tiện tay trên bàn dính một giọt nước trà đem bán ra chết ầm ầm một giọt này nước trà phản phất đánh xuyên hết thể đạo tắc thời không trong nháy mắt xuất hiện tại lục dịch cổ tôn trước đầu cái gì lục dịch cổ tôn h ã i nhiên căn bản không kịp phản ứng đầu lâu liền bị một giọt này nước trà đánh xuyên nổ tung lên kinh thiên nhất kích còn chưa phát ra liền đã phá diệt không ta không tin ta không căm lỏng lục dịch cổ tôn thần hồn giống to cái ả m g i c cùng cố mình phấn gắng, đấu t ạ vị này tra ư ớ c m tấn h là cũng h u y quá đáng sợ ngay cả cổ tôn đều chịu không được trong nháy mắt liền bạo phát thê thảm như thế tiếng giống tất cả mọi người run lệ bẩy không còn có cái gọi là tiên tôn mặt mũi tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiền bối tha mạ chỉ cần có thể để cho ta mạng sống ta cái gì đều làm ta có kinh thiên đại bí mật nguyện ý cống hiến ra đến chỉ cầu thượng tôn tha cho chúng ta một mạng thiên tôn nhóm đều giống to về phần tiên hoàng bọn hắn sớm tại trước đó hiến tế h bên trong tàn lùi cái b ả y tam phần cơ hồ chết hết miễn cưỡng sống sót cũng là hưu khí vô lực không cách nào lại ngôn ngữ lâm dương lắc đầu cái này từ bỏ vùng ấy không thú vị hắn đã mất đi hào hứng k h o á t tay thiên địa bàn cờ gây đôi chụp tại cùng một chỗ trong đó tất cả người sống sót toàn bộ đều lục thân vỡ nát biến thành cho bụi thân hôn bị hút vào trong mâm trong địa ngục ông lâm dương đem bản cờ hóa thành bình thường lớn nhỏ n ắ m trong tay sau đó ném cho lâm diệu đông cái này bàn cờ đưa tam thuốc ngươi lâm diệu đông thần sắc kích động vô cùng cái này trong bản cờ phong ấn trăm vạn tiên hoàng trên trăm vị tiên tôn thần hồn a một khi tế ra sợ là kinh tiên động địa có ai có thể địch có thể xương kinh khủng chí ít tại giai đoạn này cái này bàn cờ so bình thường t á n phá tiên đế binh lực uy hiếp còn m ộ a lớn quả thực là không thể tìm ra trí bảo triệt để thắng lợi bọn hắn đều cảm khái hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ lấy bực này kết cục kết thúc hôm nay một trận chiến này quá mức huy hoàng quá mức lấp lánh chú định tên lưu sử sách không ít tu sĩ kích động đến cực hạn bởi vì bọn hắn biết bất hủ tiên tộc sắp trở về tiên giới đối với cường đại tu sĩ tới nói bất hủ tiên tộc là chế ước nhưng đối nhỏ yếu tu sĩ tới nói bất hủ tiên tộc chính là chúa cứu thế lục dịch cổ tôn loại này cường đại tu sĩ tùy tiện một cái hiến thế liền không biết muốn ngẫu nhiên chọn chúng nhiều ít vô tội nhỏ yếu tu sĩ tàn sát không có bất hủ tiên tộc tại tiên giới thời gian quá đau khổ đối với những n à y tu sĩ tầm thường tới nói có thể so với địa ngục không biết lúc nào liền muốn bỏ mình có thể nói bất hủ tiên tộc tới thanh thiên liền có cung nên bất hủ tiên tộc chân chính trở về tiên giới đông đảo tu sĩ đều không người trúc bái âm thanh c h ấ n tiên vũ ha ha đa tạng lâm diệu đông bọn người không người cũng không có cái gì tiên tộc thủ lĩnh giá đỡ rất thân hòa đều về trước thiên huyền hoàng đô đi ta vì mọi người bày tiệc mời khách huyền thiên tiên hoàng cười to rất là vui vẻ thoải mái thiên huyền hoàng cung lại đến lâm dương thích nhất x ế p đặt tiến hội khâu những này nguyên liệu nấu ăn cầm đi làm dừng lại tốt lâm dương đem vừa rồi thuận tay giữ lại rất nhiều tiên hoàng thiên tôn thi thể ném ra ngoài đây đều là có thể ăn ăn ngon trải qua lâm dương tinh tuyển nguyên liệu nấu ăn người bình thường còn không có tư cách này bị ăn đâu tỷ như khô vinh tiên tôn mà tôn chính là một gốc khô khốc dây leo chính là thân dược ăn c ó vô cùng diệu d ụ n g a cái này huyền tiên tiên hoàng điên cùng vào đầu không hổ là thượng tôn a an tiên tôn bọn h ắ n nghi cũng không dám nghĩ ai dám có điên cùng như vậy suy nghĩ đơn giản tuyệt chết thân thể muốn bị ăn linh hồn chịu lấy tôi luyện còn muốn vì bảo vệ tiên tộc mà chiến có thể xưng chu thân chu hồn lại chu tâm t thủ đoạn này thật đáng sợ đơn giản làm cho người vỗ tay khen hay ha huyền tiên tiên hoàng nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng đều thoát ra cười ha ha quá đã thoải mái h á n loại này kiên trì chân lý vì bất hủ tiên tộc đứng đài tu sĩ quang thời gian này qua quá khuất đ ủ bị những n à y h ẩn thế tiên tôn âm thầm chèn ép khổ không thể tả những n à y tiên tôn bây giờ hạ tràng càng thảm bọn hắn liền càng thoải mái bây giờ huyền tiên tiên hoàng đơn giản thoải mái phát nổ a thu thủy ngắn như vậy thời gian không thấy ngươi cũng tiên vương cảnh giới lâm dương kinh ngạc ngươi nằm mơ đi ngươi lưu lại nhiều như vậy kinh khủng tài nguyên còn có tiểu tháp tướng trợ ta như cũng không thể tấn thăng tiên vương vậy đơn giản ngốc đến mức không cách nào hình dung càn thu thủy bướm môi ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy lần sau ha ha ha làm sao lại thế lâm dương cười cười vớt vớt càn thu thủy đầu hiền chất đây chính là ta cháu dâu sao quả nhiên là mỹ mạo kinh thế thiên tư kinh người a lâm diệu đông một mặt dượng cười đi tới không biết các ngươi khi nào thành hôn a ta nhưng phải chuẩn bị một cái to lớn hồng bao cho ngươi theo phần tử nếu là lâm tiên h nguyên tiểu t ử kia mặt mũi ta khả năng không cho nhưng hiện chất hôn lễ của ngươi xử lý mấy ngàn lần ta đều đi cơ không bờ chương làm lương đẳng bất hủ tiên tộc người mở đường cũng đều ngầm xoa xoa bu lại hào sảng cười to chê kẹo lâm dương bó tay rồi những lao ra hỏa này đều không có chính hình lời nói này chẳng lẽ lại tương lai mình sẽ làm mấy ngàn lần h ô n lễ cưới mấy ngàn nữ nhân làm sao có thể quá không đáng tin cậy từng cái kéo kẹt kéo kẹt can thu thủy cảm nhận được một tia lạnh buốt lanh ý xoay người sang chỗ khác lại nhìn thấy hai vị tuyệt mỹ nữ hải chính một mặt thú á ắ n nhìn xem nàng a cái này nàng một mặt mê hoặc nàng tựa hồ cũng chưa thấy qua hai cái này nữ hải mới đúng ừ n lâm dương tựa hồ cũng cảm nhận được một chút không ổn quay đầu trên đầu lập tức toát ra hát tuyến hỏng ta là thanh khâu hồ tộc thanh khâu kiểu vĩ người nhớ kỹ ta nhất định sẽ đuổi tại trước ngươi cùng lâm dương kết hôn thanh khâu kiểu vĩ y nguyên nói lời k i n h người cường thế biểu đạt mình nhiệt liệt tình cảm căn bản không quản trường hợp cùng người khác ta cũng thế phượng vũ sắc mặt táo hồng đến cực h ạ n lúc đầu lấy nàng kiêu ngạo tính cách cùng tính tình q u ậ t cường là sẽ không như thế nhưng thanh khâu kiểu vĩ cùng càn thu thủy tồn tại thực sự cho nàng áp lực cực lớn để nàng có cảm giác nguy cơ muốn chủ động tranh thủ a ha ha ha lâm diệu đông cười đến miệng đều không khép lại được hai vị này thế nhưng là công nhận ba ngàn giới vực vạn cổ thiên kêu i bên trong tiềm lực lớn nhất mấy nữ hải thứ hai a thế mà đồng thời coi trọng mình chất nhi chất nhi người diễm phúc không c ặ n g a lúc nào xử lý cái đại hôn ta cho các ngươi bốn cái làm chứng hôn nhân một hơi đem các nàng đều cưới đi lâm diệu đông đều thay lâm dương vui vẻ nội tâm của hắn rất thoải mái dù sao lúc trước lâm thiên nguyên để phượng cầu hoàng cùng thanh khâu tiên tử đều cùng hắn đặt trước thông gia từ bé kết quả hai người này kiêu ngạo vô cùng còn không muốn chứ bây giờ các ngươi hải tử mình nhậu hố đâu có gì lạ đâu nhóm lâm tộc lòng tham n à o tam thúc ngươi có phải hay không uống say lâm dương nết miệng cười một tiếng ta cho ngươi tỉnh rượu lâm d ư ợ u đông ho khan một tiếng được rồi chất nhi ngươi hảo hảo uống rượu ăn thịt vui vẻ là được rồi thúc ta còn có việc đi trước một bước lâm d ư ợ u đông vừa chắp tay trực tiếp lách mình đi ha ha ha thanh niên sự tình liền để chính bọn hắn giải quyết đi chúng ta cũng đừng đi theo ồn ào lên t r ư n g làm lương liên tục phắt tay mẹ hắn con chim đều đừng tham gia náo nhiệt tranh thủ thời gian tất cả cúc trứng ăn tiên tôn thị đi được rồi những n à y tiên tục những người mở đường đều nết miệng cười tán đi chỉ để lại càn thu thủy thanh khâu kiểu vĩ phượng vũ cùng lâm dương buôn cái trong này tướng mạo dò xét chương hai trăm năm mươi chấn kinh mấy c h ụ c tiên châu lâm dương đến cùng có bao nhiêu g i à u ngươi nói chủ nhân sẽ chọn cái nào đâu một bên tiểu ngũ tại thủy miểu miểu trong ngực thấp giọng hỏi sư phụ đương nhiên là tất cả đều muốn hoắc vũ cười xấu xa đạo bất quá rất nhanh đầu hắn bên trên liền chịu một truy ngươi làm gì hoắc vũ nhìn về phía thủy miểu miểu chính là nghĩ nệ ngươi thủy miểu miểu tức giận đến nghiến răng hừ xem ra ta cũng phải cố gắng nhất định phải nhanh tấn cấp tiên vương không thể là hậu a cái này ngươi sẽ không c u n g đối với ta sư phụ hoắc vũ mở to hai mắt nhìn sư phụ hoa đào này vẫn cũng quá bạo dạc tứ đại mỹ nữ con góp bất quá nghĩ lại hắn cũng thoải mái nếu như hắn là nữ nhân khẳng định cũng khó có thể tự kiềm chế thích sư phụ c ư ơ n g đại tuổi trẻ lại xuất khí cái này nữ nhân nào chịu nổi a đừng nói là nữ nhân chính là nam nhân hắn vội vàng vỗ vô đầu của mình kịp thời bóp nát trong đầu cái kia đáng sợ suy nghĩ lẫn nhau nhìn xem làm cái gì đi ăn cơm lâm dương vung tay lên được c à n thu thủy rất đại khí đối thanh khâu cựu vi cùng phượng vũ cười một tiếng các ngươi không nên hiểu lầm ta cùng lâm dương đã sớm nói xong nếu như các ngươi cũng nghĩ cùng hắn làm bạn ta là không ngại ngươi hai nữ đều hô hấp trì trệ lời này làm sao càng nghe càng giống chính c u n g a không được thanh khâu cựu vĩ móc méo miệng rõ ràng ta mới là lớn nhất khí cái kia ta muốn cái thứ nhất cả ta muốn làm chính cung phượng vũ cũng tràn đầy đầu trí bây giờ trong số ba nữ chỉ có nàng còn không phải tiên vương nhất định phải cố gắng lại không đến ăn vị ngon nhất bộ vị sẽ phải bị ăn sạch thiên tôn thịt cũng không phải thường thường có thể ăn vào lâm dương núi bay không thèm để ý nhiều như vậy hắn mới sẽ không xoắn suýt tại nhi nữ tình trường tình cảm phương diện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt một trận y ế n hội chủ và khách đều vui vẻ không ít người đều tại y ế n hội bên trong đột phá dù sao đây chính là tiên tôn một thân tinh hoa vô cùng chân quý ở trong chứa vô tận tinh hoa cùng đạo tác làm cho người được ích lợi vô cùng nếu như chư vị không ngại trước tiên có thể tại ta thiên huyền hoàng triều đóng trại thành lập tốt đi đầu doanh địa về sau lại đi thăm dò huyền tiên tiên hoàng nói hoàng triều bên trong bất luận cái gì một mảnh thổ địa chỉ cần các ngươi coi trọng đều có thể tùy ý cho tuyển Tiên giới một châu chi địa, liền so、thế i cũng tốt huyền thiên tiên hoàng nhẹ gật đầu có chút tiếc n gối hắn vẫn là rất muốn nhiều cùng bất hủ tiên tộc những người mở đường tiếp xúc nhiều chớ nhìn hắn là cứu cực tiên hoàng Mà mở nhóm này là những người mở đường này nhóm vẫn là tiên vương, nhưng bây ọ n hắn kiến rộng nén quá nhiều năm. thức chủ tích rãi, bài lại át quá bị b mà vô số, lũy đẻ giờ chân chính quay về tiên giới về sau nhất định có thể trong thời gian cực ngắn nhất phi trùng tiên t h a n h cựu tiên tôn cảnh giới đều ở trong tầm tay ngoại giới nghị luận ở mỹ tiên đế pháp chỉ bị lâm dương triệt để lấy đi đại đạo cũng khôi phục tất cả mọi người lại có thể một lần nữa ngóng nhìn thiên huyền hoàng triệu bên này đây là có chuyện gì đến cùng thắng hay thua a này làm sao cùng chưa từng có chiến đấu vết tích bầu trời một mảnh xanh thảm không có chút nào hết tinh sát phạt khí tức lưu lại chẳng lẽ không từng có cái gì chiến loạn không từng có cái gì đại họa chúng ta đều thôi diễn sai không ít tiên tôn đều tại nói t h ầ m không thích hợp liền xem như không có sát phạt những cái kia tiên tôn tiên hoàng làm sao hư không tiêu thất rồi căn bản bắt giữ không đến khí tức cùng thân ảnh đúng vậy a quá q u ỷ dị không ít người đều phát hiện điểm này giờ phút này đều cảm thấy lưng phát lạnh không ngừng phái người nghe ngóng thiên huyền hoàng triều phát sinh sự tình thời gian dần trôi qua có một ít ở đây tu sĩ để lộ ra đồi câu vài lời chấn kinh chung quanh tất cả chú ý chuyện này tu sĩ chết hết hơn một trăm vị tiên tôn trăm vạn tiên hoàng chết hết trên bầu trời chân chính phát sinh sự tình những tu sĩ này căn bản thấy không rõ lắm cũng nói không rõ bởi vì tu vi quá nhỏ bé mà tu vi cao lại không chính là chết rồi lại không chính là bất hủ tiên tộc hạch tâm thành viên huyền t i ê n tiên hoàng xích tiêu tiên tôn mấy cái cũng sẽ không chủ động để lộ bí mật cũng sẽ không dễ dàng cùng những người khác nói đến trận đại chiến này chi tiết cho nên chư châu đều chỉ có thể được đến một cái duy nhất xác định vô cùng tin tức đó chính là tất cả tiến đến tiêu diệt bất hủ tiên tộc cường giả chết hết bị một cái kinh khủng bàn cờ chấn nhấp lấy sau đó toàn bộ thân tử đạo tiêu t i ê bàn cờ uy lực khó lường Hư hư h t ự c t h ự c loại à tiếng hảo h k nghị luận sôi m ộ trào chung quanh mấy chục châu cũng đang thảo luận trong lúc nhất thời tiên tộc quay về chi chiến trở thành đỉnh lưu nhật nghị chủ đề tại tiên giới nhắc lên sóng to gió lớn không tổn hao gì tiên đế binh cùng tiên đế tàn binh là hai khái niệm nếu như là không tổn hao gì tiên đế binh từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không có người tìm đường chết đi chặn giết bất hủ tiên tộc người mở đường dù sao không hao tổn tiên đế binh danh s ư n g toàn lực bộ c phát đủ để so sánh tiên đế một cái tay chiến lược ngay cả tiên thánh đô có thể tùy tiện xóa bỏ càng đừng đề cập chỉ là tiên tôn thật sự là làm người nghe kinh sợ quá quỷ dị mặc dù tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng nhưng t r o n vạn tiên hoàng tiên tôn bằng hưu thân thích đều lần lượt phát ra tiếng những cường giả tuyết đều mất liên lạc mấy ngày quá khứ tất cả mọi người không thể không tin tưởng. những cái kia tiên tôn tiên hoàng là thật đều đã chết bị không hao tổn tiên đế bản cờ đánh g i ế t quá rung động tất cả mọi người không nghĩ tới kết cục nghe nói là ba ngàn giới vực thứ nhất vạn cổ thiên tiêu nhân tộc trung chủ lâm dương tại nguy nan thời khắc mang theo không tổn hao gì tiên đế bản cờ đến cứu vớt tình thế nguy hiểm lịch chuyển càn khôn đánh g i ế t hết thể địch lâm dương là hắc cám tiên đế pháp chỉ phong cấm hết thẻ trước đó kia t ử tinh vũ bên trong rậm chân mà đến thiếu niên áo trắng sao chính là hắn quả nhiên là không hợp thói thường à còn là một vị thiếu niên liền đã chú định tên lưu sử sách tại t u ế nguyệt trên sử sách khắc xuống thuộc về mình vết tích k h nói nói nói nói các ngươi đều là nói hiệu nói vượng đều nghe ta nói lúc ấy chuyên môn càng truyền càng không hợp thoại thưởng càng truyền càng náo nhiệt cái gì cũng nói ngắn ngủi ba ngày liền truyền ra mấy chục trên trăm cái phiên bản ở chung quanh mấy chục cái châu lưu truyền mà thiên huyền đầu tường ba ngày ba đêm đại hiến rốt cục hạ màn bất hủ những người mở đường sắp rời đi đang cùng chúng nhân nói đường lần này ba vị tiên tôn trượng nghĩa xuất thủ để cho chúng ta rất là cảm kích cùng kính nghệ bây giờ tiên giới anh hùng không nhiều lắm lâm diệu đông chờ bất hủ tiên tộc người mở đường đều lấy ra một chút bảo vật tặng cho xuất thủ xích tiêu ba tiên tôn cùng huyền thiên tiên hoàng chờ ngày đó ủng hộ bất hủ tiên tộc cường giả bản này chính là chúng ta tự sẽ để bọn hắn huyết mạch tiếp tục truyền thừa tiếp xích tiêu ba tiên tôn đều liên tục k h o tay đáng tiếc cuối cùng chúng ta cũng không có ra bên trên cái gì lực toàn bộ nhờ lâm dương đại nhân xuất thủ mới giải quyết đây hết thảy tại người trong nhà trước mặt lâm dương là văn bối là con cháu nhưng ở bên ngoài ai dám bất kính hắn dù sao đây chính là trong nháy mắt d i ệ t cổ tôn kinh khủng tồn tại cho dù ai đều phải tôn một câu đại nhân khách khí lâm dương mỉm cười cũng đưa ra quả của mình nhìn các ngươi đều thiếu khuyết tiện tay binh khí cái này ba kiện không tổn hao gì tiên thánh binh các ngươi thì lấy đi dùng đi dùng hỏng liền đến tim ta bất hủ tiên tộc chưa từng bạc đại bằng hữu ta nhỏ cái mẹ xích tiêu ba tiên tôn đầu ông, ông. bọn hắn vốn là trượng nghĩa xuất thủ chưa hề không nghĩ tới có thể được đến quý giá như vậy hậu lễ đơn giản siêu việt bọn hắn cực hạn chịu đựng cầm đi cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật lâm dương tùy ý nói giờ khắc này tất cả mọi người hòa đá không tổn hao gì tiên thánh b i n h hiện tại ngay cả bất hủ tiên tộc muốn cầm ra đều tốn sức đến ngươi cái này thành rau cải trắng rồi bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng lâm dương đến cùng có bao nhiêu g i à u vì cảm tạ hai ngày này sinh nhật mọi người tặng lớn chán khen thưởng phát thêm chữ chương cầu khen thưởng và khen ngợi chương hai trăm năm mươi mốt tàn tháp cùng tiên thổ cáo tử bất hủ tiên tộc người mở đường cùng xích tiêu ba tiên tôn vừa muốn rời đi liền gặp được một tử kim bắt vụ từ trong vòm trời bay ra bao phủ t ứ phương muốn giam cầm hư không cái gì cái này lại tới trong mọi người tâm g i ậ t mình kinh nghi bất định ừng chỉ là cái tiên thánh binh khí mẹ nó còn tưởng rằng tới đại nhân vật gì đâu kết quả là đống cất chó xích tiêu đại tiên tôn cười lạnh một tiếng cái này tử kim bắt vụ như tại mười giây đồng hồ trước xuất hiện hắn còn không dám như thế k h ở u khí nhưng bây giờ khác biệt lâm dương cho bọn hắn một người phát một cái không tổn hao gì tiên thanh minh làm sao có thể còn e ngại một cái tiên thanh minh tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra mà lúc này tử kim bắt v u tản ra khắp thiên tường thụy chi quan g bên trong bay ra một con linh h ạ c linh h ạ c phía trên đứng đấy một vị đồng tử vị này đồng tử sắc mặt hồng nhuận ngạo nghễ mà đứng trong mắt mang theo vô tận lạnh lùng ta nhìn hôm nay ai dám đi ai có thể đi đồng tử thanh âm mặc dù nó lướt nhưng lời nói vô cùng bà khí ngươi là ở đâu ra tiểu hài người môi g i i liền dám ở cái này trăng mức có biết hay không hôm nay là ngày gì có biết hay không ở chỗ này đều là người thế nào về nhà chơi bùn đi thôi ngươi xích tiêu ba tiên tôn cười lớn t r e o g ẹ o nói bọn hắn ba tiên tôn đều là hào sảng hàng người đương nhiên sẽ không cùng một đứa bé so đo ừ lớn mật thâm sơn cùng cốc biên giới hoang thổ sâu kiến dám miệt thị bàn đồng tử đồng tử lạnh lùng cười một tiếng s ắ c nhọn trâm trọng nói Ừm. tất cả mọi người n h ư mày tiểu hai này khẩu khí quả thực lớn làm cho người rất khó chịu các ngươi không có nói chuyện cùng ta tư cách tất cả im miệng cho ta đồng tử nhàn nhạt, nhạt một chỉ trước người hiện hóa ra một phương tàn tháp hình chiếu Ta c đồng tháp tháp. Ngoan ngoan tử, tử thấy không có người trả lời không khỏi nhúm được mày phấn nộn khuôn mặt nhỏ tràn đầy sức lạnh trong tay tế ra mô phỏng vô thượng tháp trong miệng nghiệm tụng tìm được hắn ánh mắt sáng lên nhìn về phía đầu tường càn thu thủy、ừ. chỉ là một cái tiên vương cũng dám chấp trưởng bực này vô thượng pháp khí thật sự là không biết sâu cạn hôm nay ngươi gặp được ta chính là nhân quả phản vệ thời điểm ngoan ngoãn giao ra tàn tháp nếu không giết ngươi nhục thân lấy tháp thần hồn chấn tại trấn yêu tháp bên trong ứ c và n ằ m hoàn lại tội lỗi của ngươi đám người nguyên bản phẫn nộ sắc mặt lập tức tái đi hoảng sợ nhìn về phía đồng tử ngoa tảo ngươi thật lời gì cũng dám nói a sợ rồi sao đồng tử tự ngạo ưỡn một cái eo cảm thấy mình đẹp trai phát nổ ngươi đã gây ra họa lớn ngọc trời thần tiên khó cứu được ai vô số cường giả đều lắc đầu tranh thủ thời gian bay ngược sợ bị sắp đến diệt thế ba động tác động đến ta để các ngươi chạy đồng tử phẫn nộ lại tự đ ắ c những người này lại bị mình mấy câu liền dọa cho chạy quả nhiên là biên giới hoang thổ lùi bại đất nghèo sâu t i ế n đồ nhà quê vây anh sau một khắc thiên địa biến sắc đạo tác đều sôi trào ừ m ta cũng không có thôi động vô thượng tha p sao có thể có loại này cấp bậc ba động đồng tử có chúc động trong lòng hãi nhiên bậc này nhìn không thấy c u ố i kinh khủng ba động cơ hồ có thể cùng chủ nhân hắn so sánh không đợi hắn kịp phản ứng chỉ thấy một vị thiếu niên áo trắng đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn người là ai đồng tử ra đầu tê dần thiếu niên mặc áo trắng này đơn giản so quỷ mị còn quỷ dị đáng sợ ba lâm dương không có chút nào nói nhảm một bàn tay phiến lính g trực tiếp đem đồng tử trên mặt thịt đều phiến nát nửa bên đầu góc đều nổ tung a đồng tử kêu gen vừa định phản kháng lại phát hiện mình toàn thân pháp lực đều bị áp chế không cách nào bộc phát đ ồ n g lại một cái tát hắn một nửa khác đầu nổ tung thần hồn kêu thê lương thảm thiết muốn bỏ chạy lại bị lâm dương ô m đ nồm trong tay trong khoảnh khắc luyện hóa t mặc dù không phải lần đầu tiết gặp nhưng nhanh chóng như vậy đem một vị điều khiển tiên thánh binh nhìn không ra sâu cạn cường địch bắt giết vẫn là mọi m người tán thưởng trần kinh không hổ là hắn a tất cả mọi người mồ hôi lạnh chạy dòng đồng thần hồn bị lâm dương trực tiếp quẳng xuống đất một cước đạp ở này hồn đã bị hắn luyện hóa hành động quyền khống chế bị hắn n ắ m giữ cũng không lo lắng chạy trốn như thế chỉ là vì nhục n h ã t h ô i đáng chết b i ê n hoang đất nghèo sao có thể xuất hiện ngươi bực này tồn tại cái này không hợp lý đồng t ử gấm t hét mà lại ngươi làm sao như thế bệnh tâm thần ta chỗ nào chọc tới ngươi rồi ngươi liền ra tay với ta diện ta nhục thân luyện hóa ta thần hồn ha ha ngươi vừa rồi uy hiếp nữ tử chính là lâm đại nhân nữ nhân ngươi nói ngươi làm sao chọc tới hắn huyền thiên tiên hoàng ở một bên cười lạnh thật đáng thương à chết cũng không biết mình chết như thế nào đáng chết ta liền nói một cái nho nhỏ tiên vương không có khả năng có tư cách cùng số mệnh phát hiện kia tàn tháp n g u y ê n lai、like、ngươi mới là phía sau màn hắc thủ đồng tử nghiến răng nghiến lợi ta chỉ nói một câu ta đến từ tiêu giao trời tiên thổ tiêu giao thành ta chủ nhân càng là tiêu giao trời tiên thổ thứ nhất thiên tiêu thân phận cao sùng tột quý ngươi nếu là cái thức thời liền tranh thủ thời gian thả ta ra cái gì đến từ tiên thổ hơn nữa còn là tiên thổ bên trong tiên thành xích tiêu tiên tôn trợt đều kinh hãi không dám tin tiên giới từ cái này trận đại chiến về sau đại đạo có thiếu quy tắc vận hành đều có chút lộn xộn tiên lực hoàn cảnh một mực tại hướng trung tâm tụ tập cái này dẫn đến ngoại vi những n à y tiên châu tiên lực hoàn cảnh cũng không tốt bị gọi đùa vì biên hoang đất chết h u y ề n dương châu phụ cận nghiêm trọng nhất dù sao tiên giới mảnh vỡ chính là từ h u y ề n dương châu toát ra đi tiên lực nhất lộn xộn bây giờ tiên giới càng hướng trung tâm tiên lực nồng độ càng đáng sợ thậm chí tạo thành một chút chân chính tiên thổ bất luận cái gì một chỗ tiên thổ bên trên đều có chân chính vô thượng đạo thống toa trấn bọn hắn địa vị trí cao vô thượng lực ảnh hưởng lớn đến không cách nào nói nói. Mạnh n h ấ tiêu n danh kia nhất những t cái i n trong tiên thành tiên tình thổ, thay thế bất hủ thiên tộc, trở thành thiên giới thời đại mới chúa tể tình thế. t hồ hủ chúa giới lúc có mơ mới đại i ê giao trời tiên thổ chính là một phương cường đại dị thường tiên thổ trong đó thiên tiêu hội tụ vạn tiên triều bái là vô số cường giả trong lòng hướng tới thánh đ ị a tiêu giao thành càng là trưởng không cả tòa tiêu giao trời tiên thổ trung tâm có thể ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm r ù i người địa vị thực lực nhân mạch đều đem vô cùng kinh khủng cái này đồng t ử địa vị thật rất lớn phóng nhãn toàn bộ tiên giới đều có thể xưng một tiếng hiển hách t h ố quý tiên thổ đó là cái gì huyền tiên tiên hoàng chợ tiên hoàng thì i ê n vương đ ra là thế lão hổ không ở nhà hầu tử xương đại vương những này tiên thổ vậy mà cảm thấy mình có thể tiếp nhận bất hủ tiên tộc chúa tể tiên giới sao lâm diệu đông cười lạnh hắn vốn cho rằng tiên giới bây giờ s á c thực không được tiên tôn đều ẩn thế hiếm thấy cho nên thực sự không có năng lực đi đón bất hủ tiên tộc về tiên giới nhưng những n à y tiên thổ rõ ràng từng cái đều cường thịnh vô cùng lại đều cố ý phản bội từ bỏ bất hủ tiên tộc mặc hắn nhóm tại ba ngàn giới vực tự sinh tự d i ệ t thậm chí còn đánh ra cờ hiệu muốn tiếp nhận bất hủ tiên tộc chúa tể tiên giới tâm hắn đang chết chương hai trăm năm mươi hai tiên đoán hương phấn tiểu tháp hừ hừ b i ế t ta địa vị lớn bao nhiêu đi sợ rồi sao các ngươi loại này thâm sơn cung cấp sâu tiến căn bản không tưởng tượng nổi tiên thổ đến tột cùng cỡ nào p h ư thịnh cương giả thủ đoạn đáng sợ cỡ nào tiên thổ bên trong thiên tiêu tùy tiện đi ra một cái đều có thể quét ngang các ngươi một châu chi điện đồng tử gào thét lớn thần hồn nước bọt bay thẳng các ngươi loại này rác rời địa phương ngay cả cái tiên tôn đều không có chứ ta xem như đã nhìn ra tiểu tử này tại tiên thổ nhất định bị không ít chèn ép cùng khi dễ không tệ người càng thiếu cái gì liền càng h i ể n lộ rõ ràng cái gì nhất định là hắn chỉ là cái đồng tử tại tiên thổ bên trong địa vị hèn mọn bây giờ thật vất vả đạt được cơ hội khẳng định phải vô hạn trương dương địa vị của mình thậm chí không tiếp thổi lại như xích tiêu ba tiên tôn trêu kèo nói các ngươi biết cái gì cúc cho ta đồng tử chân chính phá phòng hắn bị đâm trọn chỗ đau nhất cả người đều thống khổ của mình tóm lại các ngươi không xứng đụng đến ta tiên thổ giận dữ huyết tẩy hết thảy các ngươi đảm đ ư ơ n g không nổi vậy ngươi như biết đứng tại trước mặt ngươi những người này đều là lai lịch gì cùng thân phận xích tiêu đại tiên tôn lạnh giọng hỏi ha ha quản g các ngươi thân phận gì thâm sơn cùng c ấ p tôi có thể bay ra kim vương hoàng có thể sánh được ta tiên thổ đừng nói là ta chính là ta tiên thổ thiên kêu kéo một đấm phân cũng so với các ngươi thân phận cao quý nhiều lắm đồng tử không lựa lời nói điên cùng nói khoác ha, ha, ha. quá buộc cười tất cả mọi người cười vang bầu không khí bên trong tràn đầy khoái hoặc khí tức các ngươi không tin sao các ngươi không sợ sao đồng tử tức giận tốt đỉnh mình vẫn lấy làm k i ê u ngạo thân phận lại bị người vô tình chế d ê u ức vốn cho rằng thật vất vả ra một lần có thể hào hảo người trước hiện thánh một đợt kết quả vậy mà rơi vào tình cảnh như thế ha ha ha trả lời hắn ý nguyên chỉ có đùa cười t c a ha a các ngươi、ah ah ah. chết hết cho ta đồng tử sắp điên rồi tại tiên thổ bên trong hắn bởi vì thân phận thấp bị chế rêu c h ơ bừa làm sao ra tiên thổ còn bị người chế rêu c h ơ bừa chẳng lẽ mình là trời sinh thẳng h a sao đứng tại trước mặt ngươi Chính là b ấ trong hủ t ư i đường, truyền i đế thuyết đám kia ác ma tiên thổ bên trong co tiên đoán các ngươi ngày trở về tiên giới đem một lần nữa bị bóng tối bao trùm các ngươi là ách nạn biểu tượng là hát cám điểm báo hông máu cùng tội máu lại lần nữa xuất hiện tiên giới lại sẽ có đại nạn、ừ. tất cả mọi người n h ư mày ngay cả tiên thổ bên trong đều đang đồn bất hủ tiên tộc là tội máu lời đồn nếu nói biên hoang chi địa những tu sĩ này số t u ổ i còn nhỏ thực lực còn yếu tầm mắt còn thấp truyền loại này lời đồn còn có thể thông cảm được kia tiên thổ truyền loại này lời đồn liền tuyệt đối là cố ý dù sao ở trong đó tuyệt đối có trải qua trận chiến kia l á o quái vật kinh khủng tồn tại cường đại nhóm bọn hắn nghe được loại này lời đồn không đi ngăn lại mà là mặc kệ tản muốn làm gì thật muốn đổi trắng tay đen vạt mẹo lịch sử còn làm bộ làm ra tiên đoán lâm diệu đông cơ không bờ chợt đều dẫn đến tức sủi bọc mép những này tiên Quá phận. ừ mẹ hắn con chim chúng ta lập tức dựa theo kế hoạch đi thành lập danh o địa nhanh chóng đem các lao tổ mời về tiên giới chờ các lao tổ khôi phục đặt bằng những cái k i a đồ chó hoang tiên thổ trương gia tam g i a t r ư ơ n g làm lương nổi giận gầm lên một tiếng không tệ tất cả mọi người n g h i m ặ t cảm nhận được nguy cơ cùng phẫn nộ như tiên thổ đối bọn hắn bất hủ tiên tộc cũng lòng mang đề ý vậy phiên phức s á c thực lớn nhất định phải mau chóng để tiên tộc hoàn chỉnh quay về tiên giới mới được mà lại tia tiên đoán cũng làm cho người để ý hát cám sắp tái nhập chỉ là cái gì quỵ dị muốn một lần nữa xâm lấn sao trong lòng mọi người suy nghĩ ngăn vạn nhưng ý chí phi thường kiên định nhất định phải nhanh mạnh lên cái này đồng tử xử lý như thế nào đám người nhìn về phía lâm dương chờ hắn quyết định tu hành thế giới cường giả vi tôn lâm dương mặc dù là thế hệ con cháu nhưng lâm diệu đồng chờ bây giờ lại theo bản năng lấy hắn vi tôn xử lý như thế nào tự nhiên là g i ế t lâm dương thản nhiên nói hắn tạm thời không có giết cái này đồng tử chỉ là vì để các thúc bá biết nên biết tình báo mà thôi người dám giết ta đồng tử chừng to mắt ẩm ẩm thiên địa oanh minh phảng phát hôn nội mợ hắn thần hồn chỗ sâu tàn tháp hình chiếu vậy mà tự chủ cách phát muốn hộ trù quá tốt rồi đồng tử ánh mắt lộ ra vui mừng cái này hình chiếu bên trong mang theo vô thượng tháp một tiêu bản nguyên hố n ộ t khí có thể áp sập chư thiên hủy diệt vật đạo vô luận nguyên là bực nào cường giả đều phải tránh lui、ừ. càng thu thủy trong tay tiểu tháp chấn động chính t hai tháp linh từ trong đó vanh vọt ra chính t hai tháp linh nước bọt đều muốn chạy xuống kích động hoa hoa gọi tất cả chớ động ta ta đều là ta hắn há miệng liền như muốn đem thiên địa càng k h ô n một n g ụ m nuốt vào tiêu tàn ảnh bên trong bản nguyên hố nội khí tự nhiên cũng bị nuốt vào bụng hắn bên trong không sai không sai là tháp ra ta hố nội khí chính hai tháp linh mắt lộ hung tàn ánh sáng một thanh cầm lên tiên thổ đồng tử nói lao tử cái này đoạn thân tháp tại trên tay người nào a đồng tử vừa cảm thấy tàn tháp hình chiếu muốn nghịch chuyển hết thảy mình lại đi kết quả trong nháy mắt hắn hy vọng liền bị cái này nhìn người vật vô hại nhỏ chính thái tiêu d i ệ t đây đều là một đám cái gì thần tiên a tàn tháp hình chiếu bản nguyên hôn đ ộ t khí coi như tại tiên thổ bên trong lại có bao nhiêu người có thể tiếp được nơi này thật sự là cái gì man hoang vắng vẻ chi địa sao rõ ràng là đại năng căn cứ a tùy tiện một cái trên đầu thành tụ tập cường giả đều đáng sợ như vậy đơn giản so tiên thổ còn thâm bất khả chắc tiểu tháp lời hỏi t ha ha ha. Kiệt, kiệt, kiệt, đến lúc đó cái gì lâm tiểu tử trở tay liền t h ấ n áp sau một khắc hắn cũng cảm giác phía sau lưng rét cam cam khu khu ta quá đắc ý quá vong tình trong lúc nhất thời quên sắt tinh này ngay tại bên cạnh ta tiểu tháp trong lòng giật mình nếp miệng cười thảm nhìn về phía lầm dương người tốt đại ca ta đã lâu không gặp ta mới vừa nói chuyện hoang đường đâu lời còn chưa nói hết hắn cái mông liền hung hăng chịu m ộ t cước thân thể trực tiếp bị đạp bay ngã chó đập cước ngạch khu cụ tiểu tháp xoa cái mông chê cười nếu là người khác dám làm bẩn hắn cái này trí cao vô thượng t h á p linh sớm đã bị tiêu diệt nhưng đ ố i lâm dương hắn xác thực không dám có tính tình dương nhỏ đại ca ngươi đạp thì tốt hơn hạ giận không không có hạ giận nhiều đạp mấy cước chỉ cần ngươi giúp ta đi lấy kia đoạn thân thể ta mỗi ngày vểnh lên cái mông để ngươi đạp tiểu tháp rất không tiết tháo liếm lắp mặt liền n u lại tại lâm dương trước mặt lại không một tia vô thượng thần tháp phong cách cầu khen thưởng khen ngợi Trưng chúc ngươi bình an lấy thân tháp tốt lâm dương nhẹ gật đầu quay đầu trực tiếp nhìn về phía hoác vũ người đi tiên thổ đèm kia đoạn thân tháp mang tới a ta hoác vũ mở to hai mắt nhìn hắn bất quá là một cái nho nhỏ tiên vương mà tiên thổ chính là quần hùng thiên hạ hội tụ chi địa giữa đồng b ố i chiến đấu hắn không sợ nhưng tiên thổ bên trong những cái kia lao tiền bối lao quái vật hắn đánh như thế nào căn bản không có cách nào đánh không sai nó i chính là ngươi nếu như ngươi thông qua được khảo nghiệm ta có thể cho ngươi một chút bất thường lâm dương mỉm cười nói hoác vũ ánh mắt sáng lên sư phụ trong miệng ban t h ư ở n g cơ hồ đều là c ự c phẩm đáng giá vô số người truy cầu cả đời ta tiếp bất quá hoác vũ vẫn là rất khó khăn t i ê n tâm nếu là đối ngươi lịch luyện đương nhiên sẽ không để ngươi căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ an tâm đi thôi lâm dương vung tay lên đem tiểu tháp ném vào hoác vũ trong tay mang theo nó lên đường đi Tốt. hoác vũ nhẹ gật đầu kích động lên tháp này thần dị vô cùng ngay cả tiên thổ bên trong người đều kính uý xưng là vô thức tháp tuyệt đối cường đại vô cùng hắn có tháp này như hổ thêm cánh sư phụ thật sự là vì hắn cân n h ắ ca hắn thu hồi tiểu tháp đối lâm dương không người cúi đầu sau đó liền bước lên lữ trình hưng phấn đi ra ngoài mấy chục bước về sau hắn xưng sở lại quay về về thành đầu v ò đầu giới cười sư phụ ngài có thể hay không chỉ cho ta cái phương hướng ta không biết tiêu g i a o trời tiên thổ ở đâu lâm dương bó tay rồi một cước đem hoắc vũ đại bay không biết đạp nhiều ít vạn g i m xa lập tức tay hắn k h ắ p ở trong hư không vạch một cái hóa thành mấy đạo hình ảnh ẩm vang chiếu dọi tại xa xôi vô tận chỗ ông tiêu dao trời tiên thổ vô số đại năng hội tụ thiên tiêu trong ngộng truy cầu tiên lực nồng đậm đến hóa thành tiên vụ phiêu đẳng khắp nơi linh thú thần vật khắp nơi trên đất thường thường không đáng chú ý một vũng trong suối nước liền ẩn nút một gốc tiên gia bất tử dược trong vòng trời quan g hoa lưu màu tiên vương lao v ù n vụt mà qua tiên hoàng cũng không kỳ lạ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tiên tôn k h ô n g chế tiên hoàng t o ạ c kỵ hướng về hạch tâm tiêu g i a o thành bày đi mà giờ khắc này tiên thổ bình tĩnh bị đánh vỡ kinh khủng hình chiếu g á n g lâm bao phủ toàn bộ tiêu g i a o trời thiên cung cái gì đây là có chuyện gì ai dám tại tiên thổ bên trong náo da động tính lớn như vậy là tiêu dao trong thành đại lao đang thi triển vô thượng đại pháp l ư c sao hình chiếu bao phủ toàn bộ tiêu dao trời quá kinh khủng phải biết tiên thổ không gian vững chắc trình độ cùng pháp tắc á p chế trình độ s o tiên giới địa phương khác khủng bố hơn nhiều lắm liền xem như tiên tôn cũng rất khó làm được loại trình độ này các loại khiếp sợ thanh â m vang lên tiêu g i a o trời tu sĩ đều kinh hãi ngửa đầu nhìn tiên không khó có thể tin hình chiếu bên trong có một vị thiếu niên mặc áo lam tay hắn cầm một tòa tán tháp ngay tại lao vùng vụt đi đường ánh mắt sáng tỏ kiên nghị ừ m hình tượng này có ý nghĩa gì sao đây là ý gì ngoa tạo trong tay hắn kia chẳng lẽ là vô thượng tháp có người mậm bức có người kinh hãi một chút biết nội tình cường giả nhịn không được bạo hô mà ra vô thượng tháp tàn tháp xuất thế bị một cái thiếu niên mặc áo lam nắm trong tay tình báo đại công tức mở nói không chừng là cái nào cổ lão tồn tại thôi diễn vô thượng tháp cảnh tượng tiết lộ mới bị chúng ta bản thân nhìn thấy kiệt kiệt kiệt đại cơ duyên a không nghĩ tới ta sinh thời thế mà có thể may mắn mắt thấy vô thượng tháp một tia manh mối thiếu niên mặc áo lam kia tựa hồ chỉ là cái tiên vương biết nội tình tu sĩ hô hấp đều thô trọng con mắt đều đỏ bừng chăm chú nắm chặt chỉ trường đừng nói là bọn hắn chính là ngồi ngay ngắn tiêu dao trong thành chứng cứ một chỗ cắm rủi kinh khủng tồ các loại treo thưởng cùng mệnh lệnh tại tiêu giao thành trong đại gia tộc truyền gia toàn bộ tiêu giao trời tiên thổ đều bởi vì cái này một hình chiếu mà không bình tĩnh bình tĩnh mặt nước bị q á a y đụng đông đảo cường giả đều hô hấp thô trọng muốn cất đoạt lao gia hỏa là ngươi đang làm sự tình sao ngươi muốn làm cái gì năm đó t i ế c nối ngươi còn không có bông u xuống muốn khởi động lại sự cố sao ừ ngươi đánh dắm phi sơn lao quái chính ngươi làm cho động t í n h này còn vừa ăn cướp vừa la làng bị thai mà đi t r n g trông tiên thổ vừa yên t ĩ n h bao lâu ngươi liền lại muốn cùng bản tọa đại chiến sao không hổ là sơn tinh tu thành tiên h linh đâu chính là xuân không thể tưởng tượng nổi ta nếu có bực này đại cơ duyên manh mối há có thể đường hoàng đem ra công t h a i thậm chí để các ngươi mấy cái lao giả biết c ầ u các ngươi giải cái đầu vóc ừng không phải ngươi đương nhiên ngươi nói là cũng không phải ngươi t i ê những t lao quái vật này lo sợ bất an đồng thời cũng sinh lòng tham nghiệm đây chính là vô thượng tháp trong truyền thuyết thần vật căn bản không biết p h ẳ n giai chỉ có vô thượng hai chữ có thể khái quát đã từng bởi vì nó tồn tại tiên giới nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu tác động đến rất rộng trọng bảo bây giờ lại xuất thế không biết hiệu chết vào tay hay lao cái nhóm mỗi người có tâm tư riêng bắt đầu bổ cục tiêu giao thành thử ra danh x ư n g tiêu giao trời tiên thổ thứ nhất thiên tiêu tử dương đạo nhân trong trạch viện tướng mạo yêu dị tuấn mỹ thiếu niên siết chặt bàn tay mắt phượng nhắm lại khoe miệng đều đang run r à y hán chính là tử dương đạo nhân đ ô n g tử mệnh lửa vừa rồi dập tắt hán vừa mới chết liền có cái này hình chiếu để cho ta rất bất an tử dương đạo nhân n h ữ mày cái này phía sau tuyệt đối không đơn giản có trí cường giả thú bút hắn đến cùng muốn làm cái gì có thể công bố thiếu niên mặc áo lam này nắm giữ tàn tháp có thể hay không tiếp xuống đem ta cũng bạo lộ ra là cơ duyên của ngươi nhưng cũng có lẽ là một trận k ế t nạn tử dương đạo nhân trong tay tàn tháp phát ra một ý niệm tử dương đạo nhân giật mình cái này tàn tháp cao ngạo vô cùng từ hắn đạt được đến nay cơ hồ sẽ không ra âm thanh t h á p linh tiền bối ngài nói cái gì giúp ta thôn vệ đạo này phân thân ngươi ngày sau con đường tu hành ta bao hết từ trước đến nay t r ầ mặc m không nói tàn tháp thế mà toát ra giải như vậy một câu để tử dương đạo nhân vô cùng cảm động có thắp linh tiền bối ngài câu nói này thiếu niên mặc áo lam này ta giết định tử dương đạo nhân ánh mắt cùng nhiệt t â m lãnh người cùng thế hệ bên trong không người là ta địch chỉ là tạo ra đạo này hình chiếu phía sau màn hấp thụ yên tâm đi trên đời này không có bản tháp bãi bình không được người mặc dù có cũng không ở giới này lúc này tan tháp r ứ t lời liền không còn lên tiếng tử dương đạo nhân đầy mắt hưng phấn nội c â n xanh cơ hội nhịn không được nửa mặt lên trời thét g i ả i đây là hắn trước nay chưa từng có siêu cấp đại cơ duyên hai đoạn vô thượng tháp hợp nhất tuyệt đối sẽ dẫn phát biến hóa lớn đây là thuộc về hắn vô địch đường độc thuộc về hắn đại tạo hóa hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía trong vòng trời thiếu niên mặc áo lam kia lộ ra băng lanh ý cười người chờ chết đi huyền tiên đầu t ư ở n g lâm dương thu ngón tay về mỉm cười thu đồ đệ một cái là vì giải quyết mình không muốn nhiều giày vò phiền thức một cái khác mà chính là vì tìm cho mình v i ệ c vui nếu như đã có thể ma luyện bọn hắn lại có thể tìm cho mình v i ệ c vui yêu cớ sao mà không làm đâu v i sư nỗi khổ tâm a ngươi phải hiểu k h i vọng tương lai đại k i ế p đến thời điểm các ngươi có thể xứng đáng v i sư chờ đợi vì chúng sinh trống lên một mảnh bầu trời dạng này vi sư ta mới có thể ở hậu phương an tâm b ệ n á t đi ngủ a lâm dương dỗi lưng một cái nết miệng cười một tiếng bây giờ những n à y đối thủ cũng không tính làm ạ n h tối đa cũng liền tiên tôn tiên thánh loại này còn tốt nhỏ vừa vặn để dùng cho các đồ đệ một chút áp lực nhưng lại không đến mức đệ chết tình trạng có áp lực mới có thể đi vào bước thượng tôn người mở đường xích tiêu tôn giả chờ đều đã rời đi ngài tiếp xuống có tính toản ứng gì huyền thiên tiên hoàng hỏi tự nhiên là du sơn n g o ạ n thủy hưởng thụ nhân sinh lâm dương tùy ý nói a không đi tiên thổ huyền thiên tiên hoàng h ậ có lẽ sẽ đi thôi hết thể nhìn tâm tình lâm dương mỉm cười làm sao ngươi đang lo lắng tiểu tử kia cảm thấy ta người sư phụ này quá nghiêm khắc không không dám huyền thiên tiên hoàng liên tục khóc người sau đó len lén liếc mắt hoắc vũ rời đi phương hướng trong mắt rất là đồng tình chúc ngươi bình an a tiểu huynh đệ cảm tạ mỗi châu đ ả o rừng tử di khen thưởng bạo càng vung hoa tú nhi trở lớn chán lễ vật hôm nay hai chương đều phát thêm chữ chương hồi quý cảm tạ chương hai trăm năm mươi b ố vô địch bóng lưng sư phụ cho ta trọng yếu như vậy nhiệm vụ ta cũng không thể để hắn thất vọng a hoắc vũ ánh mắt sáng lời nhìn về phía tiểu tháp tháp sư túc ngươi hẳn là cũng rất muốn thôn phệ cái kia tàn t h a nào có đơn giản như vậy tiểu tháp cười lạnh một tiếng ngươi trước sống sót rồi nói sau a hoặc vũ xứng sở tháp sư thúc ngươi đ ừ n g dọa ta đến lúc đó tiến vào tiêu g i a o trời tiên thổ tất cả đều cần nhờ ngươi bảo bà ca ta bây giờ đã tàn phá ở đâu ra tinh lực chiếu cố ngươi chính ngươi tự cầu p h ú c đi nhìn thấy k i a đoạn tàn tháp trước đó ta là sẽ không xuất thủ tiểu tháp trực tiếp bày nát a tại sao có thể như vậy sư phụ ta nắm ngươi chiếu cố ta à? hoặc vũ trận tròn mắt tiểu tháp cũng không xuất thủ những lao quái vật kia một cái tay đoán chừng đều có thể chụp chết hắn hắn để cho ta chiếu cố ta liền chiếu cố đây chẳng phải là thật mất mặt bất quá ta thiệt tâm trước nói cho ngươi một tiếng tốt nhất dịch dùng sau lại tiếng kia t i ê n thổ cũng không cần lộ ra nếu không ngay lập tức sẽ dẫn tới đại họa sát thân tiểu tháp cười lạnh vì sao hoắc vũ xứng sở kiệt kiệt kiệt đến lúc đó ngươi liền đã hiểu tháp linh không nói nữa trên thực tế hắn là bởi vì cảm ứng được tiêu giao thiên na đoạn tàn tháp cũng đã trải qua một lần bù đắp phi thường đáng sợ nếu như đến lúc đó nó cùng kia đoạn tàn tháp đối đầu không đem hết toàn lực là không được trước đó nhất định phải bảo tồn thực lực nhưng hắn là không thể nào nói rõ ràng không phải há không bị cái này hoắc vũ cho coi thường cảm thấy mình ngay cả mình phân thân đều đánh không lại đều muốn thận trọng đối đ ã i nó còn phải duy trì mình cao nhân hình tượng đâu ai khó a hoặc vũ cảm giác một cái đầu thi đấu hai cái lớn mặt buồn rười rượi nhiệm vụ này với hắn mà nói quá g i a n k hổ chỉ có thể kiên trì lên tiêu g i a o trời tiên thổ cách nơi này thực sự quá xa muốn vượt ngang năm cái tiền vừa n ã y đi nhất định phải dùng siêu cấp truyền thống trận mới có thể tiến về nhưng n g ư ợ n đường những n à y siêu cấp truyền thống trận cần đại lượng tiên tinh mới có thể hoặc vũ xem xét trong túi tiền tài trống trơn từ đâu tới tiên tinh gánh nặng đường xa a vẫn là trước kiếm tiền đi hắn nói thầm làm sao kiếm tiền nhanh nhất đâu hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều phương pháp nhưng muốn trong thời gian ngắn tích lũy đại lượng t à i phú cũng không thể dựa vào làm công cùng phương thức bình thường căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn kiếm được đại bút t à i phú hoắc vũ hai tháng t h á p linh sư thúc ngươi có thể cho ta điểm nhắc nhở cùng c h ỉ dẫn sao tiểu tháp mặc dù không muốn tùy tiện ra tay nhưng vì mau chóng cầm tới tàn tháp nói vẫn là bỏ được nói tiểu tử ta chỉ nhắc tới điểm ngươi tàng t ữ giết người cấp của cấp phú tế bẩn sư thúc ngươi lão không đứng đắn a đây không phải để cho ta đi làm cường đạo sao hoắc vũ mở to hai mắt nhìn ngu xuẩn người không tiền của phi nghĩa không giàu n g ư ự i không lén ăn c ủ a bàn đêm thì không m ặ a tiểu tháp cười xấu xa một tiếng ngươi không đành lòng giết người tốt còn không đành lòng giết người xấu sao chưa có xem thoại bản tiểu thuyết cường đạo cướp bóc bình dân đại hiệp cướp bóc cường đạo chẳng những có thể nhanh chóng đến tiền có có thể được thanh danh tốt chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng đúng vậy a hoặc vũ như thể hồ q u a n đ ỉ n h hắn đi cướp đoạt những cái kia cường đạo không phải tốt a phi cái gì cướp bóc rõ ràng là mở rộng chính nghĩa đi hắn đi hướng bên cạnh cử quán nghe được phụ cận trong phạm vi trăm vạn g i m nổi danh nhất đạo phỉ sơn trại t hắn không biết là quyết định này sẽ tại tương lai không lâu để hắn hoa hiệp vương thanh danh truyền khắp đại giang nam bắc bị tất cả mọi người cảm kích cung p h ụ c du lịch quách thôn một chỗ cỏ tranh trong phòng một nồi nhìn một mạc thịt hầm tản ra nồng đậm mùi thịt phiêu hương mười dặm để tất cả thôn dân đều say mê la tiểu ca lại tại nấu cơm hắn vừa tới chúng ta du lịch quách thôn thế nhưng là ngay cả c á cũng sẽ không nướng a mới mấy ngày thời gian chủ nghệ liền đạt tới loại này thần hồ kỳ thần trình độ rồi cái này nấu cơm thiên phú thật sự là kinh khủng sợ là đã siêu việt chúng ta trong thôn l n tảng vị kia chủ tiên đi ai người so với người phải chết ta Thiên, mộ、so. thiên ha ha ha, p có có một bên một vị lão giả lắc đầu thở dài tùy theo lại vui mừng cười ra tiếng hắn là ẩn cư tại du lịch quách thôn một vị chủ đạo tiên nhân trước mấy ngày vị thiếu niên này người đột nhiên tìm được hắn muốn học tập tài nấu nướng của hắn kết quả mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền tại chủ đạo siêu việt mình phải biết hắn nhưng là nghiên cứu đạo này mấy chục và năm bằng thành tựu này chủ tiên tồn tại bực này thiên tư cùng chuyên chú tâm tính thật là đáng sợ lão giả vừa nói tâm sụp đổ một bên lại cảm thấy vui mừng vô cùng tâm tình không nói ra được phức tạp vừa khóc bên cạnh cười không biết ngươi thành tâm cầu học t r u nghệ n g là vì cái gì là cái gì để ngươi có như thế trách n i ệ m lão giả vớt dấu hỏi cái này phía sau nhất định cất dấu bí mật gì cùng nặng n ề cố sự a bởi vì ta sư phụ muốn ăn năn ngon la hạo vào đầu mỉm cười rất tuần chân cũng rất chân thành a không có lao giả ngộng không có la hạo nhẹ gật đầu sư phụ cho ta nhiệm vụ danh sách cơ hồ đều hoàn thành còn kém cái này trù nghệ một hạng thẻ ta rất lâu may mắn đụng phải lão tiên sinh ngươi không phải dựa vào chính ta nghiên cứu tối thiểu cũng muốn một tháng mới có thể đạt tới loại tình trạng này ta lão giả kém chút phun ra một n g ụ m màu đến vừa tức vừa vui mừng trên mặt vừa khóc lại cười lao tiên sinh ngươi thế nào la hạo nghi hoặc trước mấy ngày lao tiên sinh vẫn rất bình thường a làm sao đột n h i ê n cứu như vậy không có gì ta ở chỗ này dừng lại đầy đủ lâu đời này có thể có một người đem ta chỗ nghiên cứu hết thể kế thừa tâm nguyện ta đã xong nên rời đi chủ tiên lão giả thở dài đứng vậy trên người của ta nhân quả quá lớn chúng ta không nên có quá sâu liên lụy may mà ngươi thiên tư thông minh mấy ngày liền phải ta bình sinh sở học cũng coi là đại hạnh cảm tạ lao tiên sinh ngươi dạy ta chủ nghệ ta không thể nhận không la hạo từ trong ngược xuất ra một bản kiếm quyết đây là kiếm cốc k i quyết cho ngài làm đáp tạ lễ v ậ đi không cần chủ tiên lão giả tiên phong đạo cốt mỉm cười vốn định trực tiếp c ự tuyệt nhưng nhìn thấy kêu bình loạn kiếm quyết bốn chữ một khắc tay lại trực tiếp dừng lại c ò n ngươi co giựt lại thiên tôn cấp kiếm quyết không nghĩ tới tiện tay kết một cái thiện duyên vậy mà để cho ta thu được bực này kiếm quyết c h ú tiên lão giả ngây ngẩn cả người thiếu niên này thân phận không tầm tường h a đáng tiếc nếu là đao pháp có lẽ có thể để cho thực lực của ta tăng lên rất nhiều kiếm quyết lời nói tác dụng có chút ít còn hơn không đi t nội tâm của hắn thở dài một tiếng không còn khả khí nhận kiếm quyết gian mua thân hình trên lưng bao phục như bình thường nhất nông gia láo giả hướng về ngoài thôn dạo bước mà đi hòa đao ngươi ngược lại là rất biết tận nước mà nếu không phải mấy ngày nay ngươi vận dụng chủ đạo b ả nguyên n chúng ta thật đúng là khó tìm được người ngươi đã nhiều năm như vậy hết thảy đều nên chấm dứt ngươi khi đó cùng nhà ta thiếu chủ vị hôn thê bỏ trốn bị đuổi rết đánh rách ra mệnh luân lại kéo dài hơi tàn chạy trốn mấy chục vạn năm hôm nay nên đền tội ta c h ỉ n h ra l ư n g đ e o mấy chục vạn năm xỉ nhục rốt cục có thể kết thúc cửa thôn hơn mười vị đầu đội mũ dọc vành nam tử mặc áo đen đi tới trên mặt hiện ra sắc cơ các ngươi vẫn là đổi tới hòa đao chủ tiên thở dài ánh mắt phức tạp như chó nhà có tang bị đổi g i ế t mấy chục vạn năm ngươi hối hận mà rốt cục phải chết không lưu một câu gì ngôn sao chính ra bọn sát thủ thanh â m âm, âm h à n ta dứt khoát hòa đao lắc đầu mai tuyết là ta cả đời chỗ yêu hơn nữa là bị ngươi chỉnh ra truy sát mà chết ta chỉ hận mình là cái nhà bếp không có nghịch thiên chiến l ự c không cách nào báo thủ cho nàng ha ha thiếu chủ nguyện ý mạnh cưới cái kêu i a k cái gì mai tuyết kia là cho mặt nàng các ngươi mặc dù vốn chính là tín lữ nhưng nàng đã bị thiếu chủ của chúng ta coi trọng ngươi liền không nên lại trong lòng còn có hối tưởng len lén lẹn vào ta trình ra phụ đệ ta trình ra quyền thế n g ậ p trời ngươi một con kiến h ồ i cũng vọng tưởng cùng chúng ta thiếu chủ đối n ị c h trình ra các cường giả đem hỏa đao vây quanh thanh âm băng lãnh chết đi vây anh bọn hắn buộc phát ra năng lượng cường đại cùng nhau vung đao mà tới hỏa đao nhắm mắt hắn một cái nhà bếp không có khả năng cùng hơn mười vị am hiệu sát phạt tiên vương sát thủ chiến đấu kết thúc đi máu tơi ở tại hắn trên mặt nhưng lại cũng không phải là hắn hắn chậm rãi mở mắt ra không dám tin nhìn xem trước mặt một màn tất cả người áo đen đều đã bạo thành hết u y vụ thây nằm tại trong đống tuyết thiếu niên áo trắng bình thản cùng hắn gặp thoáng qua phản phất chu sát hơn mười vị cường đại tiên vương đối với hắn bất quá là thoáng qua như mây khói lộ cộc c tiền bối ngài vì sao giết bọn hắn hòa đao nuốt ngụm nước miếng run rẩy mà hỏi cản ta đường đáng chết lâm dương thản nhiên nói tiền bối kia vì sao cứu ta hòa đao run lẩy bẩy ra đầu đều run lên mười cái tiên vương bởi vì chặn đường liền giết đi đây là ma đầu đi bởi vì trên người ngươi có đồ đệ của ta khí tức vẹn vẹn hai câu nói lâm dương thân ảnh liền đã đi đến tại chỗ rất xa k hắn, phù phù. hắn quỳ trên mặt đất yên tĩnh không nói đối với lâm dương bóng lương dập đầu cảm ơn mặc dù ngay cả lâm dương ngay mặt đều không thấy rõ nhưng hắn nội tâm đã xác định kia là thông thiên nhân vật là vô thượng tồn tại hết thảy hết thảy tại tấm lưng kia phía dưới đều lộ ra yếu ớt nhỏ bé đây là cái gì hỏa đau bởi vì quỳ trên mặt đất mới nhìn đến trong tuyết trôn giấu một hạt đan dược hoàn hồn đan hắn con ngươi co r ụ t lại toàn thân đều kích động đến tột đ ỉ n h nước mắt trong nháy mắt phun ra ngoài trong truyền t u y ế t có thể để cho người chết phục sinh hoàn hồn đan t ạ tiền bối đ ạ i ân hắn trùng điệp dập đầu k i a áo trắng bóng lưng lại sớm đã tại trong tuyết biến mất không thấy gì nữa ba nghìn một trăm chữ siêu cấp thêm chữ đại trương cầu khen thưởng cầu khen ngợi kiểu dương trông mòn con mắt nhà chương hai trăm năm mươi năm đồ đệ của ta cũng là có người che đậy ừ n rất thơm a lâm dương trong mắt sáng lên đi vào nhà tranh sư phụ l hạo kích đ ộ n g k h ô n g t h ô i t a c ò n tại sầu làm sao làm đi t ì m n g à i đâu. Ta đã n ó i r ồ i hiểu duyên t sẽ gặp lại. Lâm d ư ơ người mỉm c là hạo đã đem n ấ u xong c a n h thịt đựng đi lên. Lộc lâm ê n Lộc l cọc. dương ánh mắt có chút sáng lên rất tốt người quá quan.、À. Là hạo mập b có sư ngươi phụ, c lầm hay không a n g ư ơ i cái khác yêu cầu cũng còn không thấy đâu đương đầu bếp chẳng qua là ban đầu ngài đối ta yêu cầu bên trong một hạng a lâm dương sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến n g ư ơ i biết cái gì cái này n ổ bếp là trong đó trọng yếu nhất cũng là khó khăn nhất một hạng ngươi có thể đem cái này làm tốt đại biểu cái khác cũng đạt tới tiêu chuẩn ngươi đang chất vấn v i sư sao khu khụ không dám la hạo gãi đầu một cái mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g nhưng luôn cảm thấy sư phụ có chút nghĩ một đằng nói một n g o ừng ngươi hoàn thành yêu cầu của ta ta cũng dựa theo trước đó ước định dẫn ngươi đi ngươi tìm kiếm cơ duyên đi lâm dương mỉm cười nói thật la hạo đôi mắt sáng lên hắn đ ố i lâm dương trong miệng nói tới cơ duyên vô cùng chờ mong đúng rồi ngươi cái kia thích va va kêu người hộ đạo tiểu nhà đầu、đâu. làm sao không thấy nàng lâm dương hỏi lúc trước la hạo rời đi kiếm cốc thời điểm trần gia thánh nữ trần linh hy từng muốn thu nàng làm đồ kết quả bị mình một bàn tay chấn áp thành la hạo người hộ đạo bây giờ thế mà không có gặp thân ảnh của nàng cái này la hạo trong mắt lóe lên vẻ cô đơn thở dài nói nàng bị người trong nhà của nàng mang đi cái gì lâm dương nhữ mày trên mặt hiện lên một tia không vui đây chính là hắn làm đồ đ ể chọn người hộ đạo nói đi là đi ngại mạng của mình lớn nàng phản bội ngươi rồi lâm dương trong giọng nói có mấy phần lạnh lùng a sư phụ ngươi không nên hiểu lầm la hạo thở dài Gia cùng lâm i giữa lại người Gia tới, cưỡng ép đem nó bắt đi. Linh hy không muốn rời đi, nhưng trần Gia những trưởng đối kia nói đi. n chung vẫn nhưng ngày Trần cưỡng nó không muốn nhưng Trần những trưởng căn bản không nói đạo lý, ý nguyên cường thế đem nó mang h Hy Hy thế ở ở rất tốt, tìm bắt là lý, l đó, đem đạo đem bị ép ý Ồ! dương nhớ mày minh bạch nguyên lai không hiểu chuyện không phải trần linh hy mà là trần Gia. Bất quá, là hạo đối trần linh hạo đ ố t r ầ l i n hy xưng hô ngược lại là làm hắn có chút để ý người đối tiểu nha đầu kia có ý tứ lâm dương mỉm cười trần linh hy cũng là thiếu nữ thiên tiêu trần gia xưa nay đệ nhất thành nữ dung mạo thiên tư đều là thượng giai tính tình cũng cổ linh tính mái ngược lại là thích hợp cùng la hạo cái này xích tử chi tâm du một đầu góp một đôi vẫn rất có sề về cảm giác hắn ma sát cái cảm suy nghĩ phiêu đến có chút xa phải la hạo đỏ mặt nhưng cũng không d i u giếm chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm kinh lịch rất nhiều đối lẫn nhau tính cách cùng tam quan đều có chút tán đồng đáng tiếc ta đang chuẩn bị tỏ tình người trần gia liền xuất hiện c ư ỡ n g ép đưa nàng mang đi nàng mặc dù không m u ố n nhưng sợ người trần gia động thủ với ta vẫn là cùng người trần gia trở về có lẽ đối với nàng mà nói vẫn là về trần gia là lựa chọn tốt hơn a lâm dương nhẹ gật đầu tính cả quảng hàn n g u y ệ t cung chi chiến thiên huyền chi chiến cùng đằng sau mình cùng cản thu thủy không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống vui vẻ đã qua thời gian một năm dù sao hoắc vũ đều đã rời đi hơn nửa năm trong thời gian này la hạo khẳng định cũng kinh lịch rất nhiều xem ra giữa các ngươi tình đầu ý hợp a lâm dương nghiền ngẫm cười một tiếng đứng dậy đi thôi đi cái nào a sư phụ la hạo s ư ớ n g sở trần gia lâm dương thanh âm lạnh dần liền bọn hắn trần gia có trường bối đỗ nhi ta cũng không phải không có người mà bọc、Tốt. la hạo kích động lên tay cầm đại la chúa kiếm chiến ý xôi t r o hắn cũng không phải là không có đi trần gia đi tìm chỉ là thực lực quá yếu bị trần gia mấy lần đổi ra khỏi cửa ngay cả gặp một lần trần linh hy cũng không từng thành công bây giờ có sư phụ chỗ dựa xem ai còn dám khinh t h ị hắn ông lâm dương một bước đạp mở hư không trực tiếp mang theo la hạo giáng lâm trần gia trần gia bản tại một chỗ thế ngoại đảo nguyên bên trong ẩ n thế tu hành nơi này sơn linh thủy tú tiên khí r ạ n g r à o linh thú khắp nơi trên đất cũng là một chỗ tiên gia phúc điện trần gia cấm đoán phòng tối trần linh hy một cước đạp ra trước mặt đồ ăn cơm ngực kịch liệt phập phồng uy ta đều nói bao nhiêu lần Ta không có phải ta quỷ liền đi tìm tiên tôn lão tổ đem các ngươi cái mông đều mở ra hoa ai u ta nhỏ đại tiểu thư ngài đừng làm nộn đây chính là tam gia mệnh lệnh chúng ta cũng không dám chống lại ngươi liền ăn chút đi trông coi phòng tối thủ vệ phạm và khó đây chính là bọn hắn trần gia vạn cổ đệ nhất thành nữ nếu không phải tam g i a tự mình ra mặt nghiêm khắc cảnh cáo bọn hắn cũng không dám đem nàng giam lại lại tại náo loạn che lấp lao giả xuất hiện thanh â m băng lãnh t a m gia đông đảo hạ nhân không mình hành lễ hiểu chuyện thối lui hừ ta nhìn ngươi chính là nhìn hắn là cái tiểu bạch kiểm mới động tâm đối bắt cóc chính mình nhân tâm động ngươi đơn giản mất hết ta trần ra mặt mũi che lấp lao giả trần thiên ban thưởng vô cùng phẫn nộ nghiêm nghị dạy dỗ hắn b ấ t quá một cái nho nhỏ tiên vương chúng ta đã sớm đối với hắn tiến hành bối cảnh điều tra xuất thân xuống dốc kiếm cốc hiệu kiếm cốc ngay cả một cái tiên hoàng cũng bị mất ngươi nói với ta hắn có bối cảnh c người hảo hảo ra, ra liền c không sợ bọn họ biết về sau tìm người tính sổ sách sao trần linh hy gấp đến độ hóa o à gọi phụ thân ngươi lúc đầu thân phận thấp bởi vì sinh ra ngươi về sau mới lấy hiền quý hắn tính cái gì ta cầm quyền trần g ra thời điểm cha ngươi còn tại chơi bùng đâu về phần tiên tôn lão tổ hắn như hôm nay trời t h ầ m mê bói toán tri đạo người đã điên rồi nhưng ta cũng không có điên Ta sẽ k h ô người nhìn xem Trần xem t Gia ơ n hắn cùng n g g lai hủy ở ư tùy hứng bên trong. Hết thẻ theo ta ý chí đến, mới là đúng. Trần Thiên、Ban、Thưởng rất ngạc mạ, cũng rất tự tin.、Người、biết ta vì cái nhà này, hứng chí nhà nhiêu. bên muốn đến, đúng. Ban ngạc cũng Ngươi lương Ngươi bao mèo đều mới mạ, ý cái là vì không hiểu ta nhìn n g ư ơ i mới là điên rồi trần linh hy tức giận đến răng ngà trực tiếp cắn về phía phòng tối giam giữ có sắt đáng tiếc phía trên có cơm chế kém chút đem nàng rằng cho vỡ nát nhanh cho ta thả ra t à m bá ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì ngươi đang cho trần gia trước họa cái gì họa ta trần gia chính là ẩn thế tiên tôn gia tộc truyền thừa vô tận t u y n g u y ệ n ai dám trêu chọc họa dựa vào kiếm cốc mấy cái k i a cũ dích đổ vật đến chuốc hoa sao thật sự là hoa n g đường trần thiên ban thưởng cười nhạo một tiếng ánh mắt tấm lãnh như thật có h o a ta làm sao không thấy bắt ngươi trở về cũng một tháng mặt trời này còn không phải hảo hảo ở trên trời treo ẩm ẩm giờ khắc này thiên điệu nước da nhật nguyệt che lậy hư không chấn đậu trần ra đám người con ngươi địa chấn đều khiếp sợ nhìn về phía bầu trời mặt trời phảng phất bị t h ô n vệ trời triệt để đêm đen đến tràn đầy tuyệt vọng chương hai trăm năm mươi sáu năm đầm đủ mạnh lão tử chính là đạo lý đây là thế nào thật là đáng sợ khí tức kẻ đến không thiện a là ta trần gia đại địch sao đại đạo có thiếu thời đại ai dám tìm tiên tôn gia tộc phiến phức quả thực là điên rồi đến cùng chuyện gì xảy ra trần gia tất cả mọi người sợ hãi thân thể đều đang run run y cũng có người phẫn nộ gào thét cảm thấy gia tộc mất hết thể diện ừng trần thiên ban thưởng những mày cảm giác có chút bất an không khỏi nhìn về phía thiên cung hắn vừa nói mặt trời còn ở trên trời hào hảo mặt trời liền biến mất đại hoa tới trần linh hy trong lòng dâng lên cái kia đạo thiếu niên áo trắng thân ảnh không khỏi run lầy bẫy ai tà bá ngươi sợ là mạng già khó bảo toàn ngươi dám nói với ta như vậy nói trần thiên ban t h ư ở n g tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên vô cùng phẫn nộ độc tài là không có kết quả tốt trần linh hy lắc đầu n g ư ờ i đem trần gia đại quyền nắm trong tay thậm chí làm quyết đoán cũng dám lựa gạt lao tổ cuối cùng sẽ chọc cho đến đại họa hôm nay chính là báo ứng tiến đến thời điểm ha ha ha trần thiên ban t h ư ở n g n g ử a mặt lên trời cười to tốt ta ngược lại muốn xem xem cái này tiên giới ai có thể để cho ta trần thiên ban t h ư ở n g đến báo ứng người đ ố i ta trần gia vẫn là thật không thể giải thích hắn vung tay lên gấp rút chống giữ ta đi một chút liền về phía trước núi vây anh trần gia sơn môn trong nháy mắt bị phá thủ vệ mấy vị tiên quân hãi nhiên vô cùng không dám tin đây chính là lao tổ bày ra tiên tôn đại trận a coi như cứu cực tiên hoàng tới cũng rất khó nhẹ n h õ n phá trận đại môn này thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị phá đến tột cùng là nơi nào tới đại địch thật là đáng sợ bọn hắn kinh nghi bất định nhìn bụi bặm chậm rãi tắn đi chỉ gặp một vị áo đỏ thiếu niên đứng ở đó tay cầm tuyệt thế tiên kiếm vai hùng bất p h ả m thiếu niên kia bọn hắn đặc biệt nhìn quen mắt một chút liền nhận ra ta đi đây không phải con kia con c ó sao chỉ là một cái tiên vương thế mà vọng tưởng cùng chúng ta thành nữ cùng một chỗ hắn cũng là si tâm đều đến nhiều lần nhiều lần đều bị đánh một trận t ơ i bời đuổi ra khỏi cửa hôm nay lại còn dám trở về những n à y thủ vệ trần gia đệ tử đều rất phẫn nộ một chút cũng không nhìn chúng la hạo thiếu niên tiên vương mặc dù lợi hại nhưng cùng trần linh hy so sánh liền không đủ tư cách có thể xứng với tiểu thư tối thiểu cũng phải là một vị thiếu niên tiên hoàng lần này tựa hồ có chỗ khác biệt ta không biết chỗ nào tìm đến đại thủ đoạn thế mà đem chúng ta sơn môn đều cho nổ tung mau nhìn sau lưng của hắn có người đám người định thân nhìn lại khi thấy một tịch c o trang thiếu niên dậm chân mà tới và nó nguyên lai là tìm mọi viện chắc k ô người đ ợ c p cho rằng h vâng đại thủ lấn vô xuống trấn ra cửa trước lập tức hóa thành một vùng phế tích rất nhiều t r ầ n gia đệ tử tất cả đều để tội lâm dương ánh mắt băng lãnh thần sắc bình tĩnh sư phụ bọn hắn cuối cùng cùng trần linh hy là người một nhà làm như vậy có thể hay không la hạo nuốt ngủ nước miếng sư phụ thật sự là quá mức sát phạt quả đoán xuất thủ chính là sát chiêu bọn hắn giết ngươi thời điểm nhưng từng cho ngươi giải thích thêm cơ hội lâm dương thản nhiên nói la hạo trầm mặc hắn nếu là bình thường tiên vương s á c thực đã sống chết trấn ra một số người là thật muốn giết hắn thuần túy là bởi vì hắn chiến lược quá đáng sợ siêu việt bọn hắn đối tiên vương cảnh giới lý giải mới có cơ hội trọng thương bỏ chạy ngươi tuy là s í c h tử tri tâm nhưng cũng cần biết nhân thế b ự ngầu lòng người hiệp ác lâm dương thản n h i nói lấy đạo của người trả lại cho người là cơ bản nhất danh giới cuối cùng ta hiểu được la hạo gật đầu thụ giáo nội tâm ý nghĩ cũng phát sinh một chút cải biến vừa qua khỏi mười tám tuổi một mực tại kiếm cốc bên trong bị trưởng bối che chở hắn vẫn là một cái thuần túy m a u đầu t i ể u tử không có cái gì thâm trầm tâm tư cũng không có đối với tình người khắc sâu lý giải nếu không người là rất khó bảo chỉ xích tử c h i tâm trạng thái làm cản ai tại quá ấy n h u ta trần r a không biết nơi này là tiên tôn gia tộc sao đường đường tiên tôn chấn giữ địa phương các ngươi bọn chuột n h ắ t cũng dám làm cản phía trước núi mạnh nhất trần gia cao thủ xuất hiện thần s ắ c băng lãnh tiên tôn đáng là gì ỷ có cái tiên tôn chỗ dựa liền tùy ý làm vậy hôm nay ta chuyên tới để vì đồ nhi ta đòi cái công đạo lâm dương thản nhiên nói ha ha đông đảo cao thủ còn muốn nói tiếp cái gì d ô n g dài lâm dương một chỉ đ i ể m ra trực tiếp đ i ể m phát nổ toàn bộ phía trước núi toàn bộ sinh linh trực tiếp t ị c h diệt chúng ta mẹ nhà hắn không nói gì đâu a t r ầ n gia vong hồn trước khi chết vừa giận lại mộng thê lương la lên sơn môn đã mở đi đánh đi không nên ngươi đến gánh mưa gió một giọt cũng sẽ không rơi xuống trên vai của ngươi lâm dương thản nhiên nói t ố t lá hạo t é t dài một tiếng chưa hề cảm thấy sảng khoái như vậy qua lúc trước hắn thích cùng người giảng đạo lý luận đạo đức nhưng một năm này tại trong hồng trần sông sáo không ngừng hoàn thành lâm dương cho hắn nhiệm vụ sau hắn dần dần phát hiện thế giới bên ngoài cùng trong nhà hoàn toàn khác biệt không có người sẽ cùng ngươi nói cái gì đạo lý ngươi mạnh liền kính chọn ngươi ngươi yếu liền khi dễ ngươi ngươi thông minh liền kính nể ngươi ngươi vụng về liền lường gạt ngươi trước đó hắn không nghĩ ra hôm nay hắn rốt cuộc hiểu rõ rằng mẹ hắn đạo lý gì nắm đấm đủ mạnh lao tử chính là đạo lý không có đem thiên hạ đánh phục vô địch năng lực ngươi giảng đạo lý lại đối cũng không có người sẽ lãng phí một g â y đồng hồ thời gian đi nghe đã các ngươi không muốn nghe ta giải thích vậy ta chỉ có thể dùng nắm đấm đến trả lời các、người. la hạo một mạch liệu chết tay hắn nắm đại la thiên kiếm thân ở tiên vương cực cảnh giết tứ phương lập bại cho dù tiên tôn gia tộc tiên hoàng cũng là tầng cao nhất tồn tại tiên vương cũng đã là cao tầng thường thấy nhất vẫn là một chút tiên quân tại la hạo trước mặt đều là một kích liền có thể quét bay ngàn tám trăm cái yếu gà linh thần thánh tử ra linh thần thánh tử còn x i n nhanh chóng xuất thủ dẹp viên cái này tiểu ma đầu đưa ta trần ra thái bình a trần ra vô số cường giả nhìn thấy một vị thiếu niên áo xanh xuất hiện ánh mắt đều sáng lên cao giọng hô to thiếu niên áo xanh gánh vác kiếm bản rộng ánh mắt băng lãnh dậm chân mà tới một thân tiên hoàng chi khí triển lộ đỉnh đầu tam hoa cường thế đến c ự c hạng thế hệ này trần gia xuất hiện một đôi tuyệt đại sông t i ê u chỉ bất quá trần linh hi quan g mang quá thịnh đem trần linh thần triệt để che giấu nếu không dạng này một tôn thiếu niên hoàng giả tại tiên tôn gia tộc tuyệt đối có thể xưng tuyệt đại thiên tiêu trăm đời khó gặp h ừ ta ngược lại thật ra ai tại cái này h ồ n h á o tốt một cái con g ó c vậy mà dết tiến vào ta trần gia nội địa giải khả năng a linh hi mội, mội cũng là ngươi phối mơ ước hôm nay ngươi đã giam đến vậy cũng chớ đi nhìn ta một kiếm đánh nát ngươi vô địch ngộng sau đó đem ngươi giống như chó chết đưa đến ta linh hy trước mặt m u ộ i m u ộ i để nàng đối ngươi triệt để thất vọng ha ha trần linh thần nổi giận gầm lên một tiếng song kiếm tại thiên không giao kích ngươi một cái tiên vương là thế nào có lá gan cùng ta tôn này tiên hoàng xuất thủ không biết giữa chúng ta có khác nhau một trời một vực sao ngươi nói không sai ta làm mây ngươi l à bùn la hạo cười lạnh thôi động kiếm khí v a n h long long long long thiên địa rung động kiếm khí tung hoành không biết nhiều ít và dặm tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong cái k i ê u đạo thẳng tiến không lùi hoàng đạo kiếm khí lại bị kiê màu đỏ vương đạo kiếm khí đánh lui chơi ạ cái này không người nào dám tin tưởng trước mắt một màn này t một một là còn chưa đạt tới tiên vương cực điểm liền đã cùng tại tiên hoàng cảnh tu thành tam hoa tụ đỉnh trần linh thần b i bính đơn giản làm người nghe kinh sợ làm cho người cảm giác hoang đường cùng mực ảo có chút bản sự vừa rồi đó bất quá là ta tiện tay vung ra một kiếm thôi bất quá ngươi có thể đòi lấy cũng đầy đủ kiêu ngạo hiện tại mang theo ngươi tự ngạo gặp diêm vương đi thôi trần linh thần rung động trong lòng nhưng ngoài miệng y nguyên cường ngạnh thế ra phía sau kiếm bảng rộng t h i t r i ể n ra mạnh nhất tuyệt s á t kiếm chiêu thanh thiên mười ba kiếm một ngày mắt thanh thiên diện hóa s u ấ t mười ba đạo kiếm mang một đạo càng so một đạo mạnh mười ba kiếm mang phô thiên cái địa phong k í n tất cả đường lui làm lòng người sinh tuyệt vọng hừ điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt t ợ la hạo cười ha ha kiếm máu sôi trào luận kiêu kỹ Ta c ò người c thật u a ai.、Một、năm của nga y lịch hồng trần linh thần gặp la hạo y nguyên không cầm kiếm chỉ là lấy chỉ làm kiếm cùng hắn tranh đấu để hắn vẫn nộ đến cực hạn thanh thiên mười ba kiếm diện địch hắn cầm thét la hạo cũng quát hồng trần kiếm tâm quyết một kiếm hóa hồng trần hắn đ ạ t bầu trời mà lên hai ngón v b n g đ ẩ y như một tôn hồng trần tiên kiếm khí tung hành nhìn kỹ lại kiếm ảnh bên trong vậy mà hiện hiện lấy trong hồng trần t ư ơ n g màn vô cùng thần dị vê anh một kiếm này mang theo vô tận hồng trần khí nặng nề phảng phất một phương thế giới thậm chí bổ sung lấy một tia thời gian chi lực muốn tẩy đi hết thẻ duyên hoa cái gì trần linh thần tê cả ra đầu con mẹ nó là ngươi tự sáng tạo người lừa gạt a i đây không có vô tận thuế n g u y ệ t cảnh giới cao tích lũy không có khả năng sáng tạo ra loại này kiếm quyết đây rõ ràng đã chạm tới kiếm tâm cảnh hắn cũng là lợi kiếm tự nhiên nhìn ra la hạo một kiếm này kinh khủng không trần linh n h thần cầm thét nội gân xanh đem hết toàn lực muốn chống lại nhưng tiêu hồng trần kiếm khí quá mức thần dị trong nháy mắt đem hắn chém xuống、Phúc. hắn phun ra vô tận tinh huyết đỉnh đầu tam hoa rơi hết kinh mạch đức t ư n g khúc thân thể cũng giống như dàn mua vô số năm vốn đang không đủ hai và tuổi lập tức lão cùng kiếm cốc đại trưởng lão làm sao có thể như vậy trần linh thần toàn thân run dậy hắn bị một kiếm này triệt để phế bỏ nếu không phải đỉnh đầu tam hoa thay hắn chết một lần hắn hiện tại đã h ồ i phi lên diện chỉ là một kiếm trực tiếp đem hắn cảnh giới cắt rơi thành chuẩn tiên hoàng đồng thời để hắn kinh mạch toàn đoạn thân thể cũng già yếu quá kinh khủng một cái tiên vương vậy mà có thể bộc phát ra loại này chiến lược hắn thật chỉ là tiên vương sao ta tam quan đều muốn bị làm vỡ nát cái này mẹ nó là tiên vương trần ra tất cả mọi người điên cuồng thân thể đều đang run dậy danh sưng vô địch thánh tử ngay cả làm cho đối phương động kiếm tư cách đều không có hai ngón tay liền trò chấn áp so sánh dưới ai mới là thiên tiêu liếc qua thấy ngay a trần gia các đệ tử đều mắc cỡ đỏ mặt túi đầu quá khuất nhục cũng quá rung động lâm dương đều hài lòng gật đầu không hổ là hệ thống nhận chứng vạn cổ kiếm đạo trừ mình ra đệ nhất thiên tài này thiên phu xác thực lợi hại chỉ là tại trong hồng trần đi một chút thời gian một năm liền đã sáng tạo ra kiếm tâm cảnh kiếm quyết kiếm tâm cảnh là kiếm đạo ý cảnh cảnh giới một trong đại đa số kiếm t u tại đạt tới tiên tôn cảnh giới về sau mới có cơ hội đụng vào kiếm tâm cảnh giới mà la hạo bây giờ bất quá tiên vương cảnh thế mà liền đã vững vàng bước vào trong đó xem ra tương lai đại kiếp lúc đến có thể để hoắc vũ đánh phụ trợ la hạo chủ công phạt lâm dương tính toán về phần hắn mình đương nhiên là ổn thỏa trung quân bày mưu nghị kế l i ề n tốt chém chém giết giết có đồ đệ ai còn tự mình ra tay các người thánh tử cũng không xứng để cho ta dùng kiếm trần gia thế hệ trẻ tuổi còn có ai đến đánh với ta một trận la hạo g ầ m thét bệ nghệ quân hùng không người trả lời bởi vì còn lại trần gia thế hệ trẻ tuổi bực cùng một chỗ cũng không đủ trần linh thần một người đánh mà trần linh thần hai chiêu liền bị la hạo đánh bại thành cái này khổ cực bộ dáng hừ đứa nhà quê dám đến ta trần gia khóc lóc c o n sòm thật sự là cho n g ư ơ i mặt mũi lần trước lao phu trong lòng còn có nhân tử thả ngươi đi ngươi không biết cảm ơn lại còn dám đến q u ấ y dày lần này giết định ngươi lao phu nói ai cũng lưu không được trần thiên ban thưởng hờ hững từ xa không d ậ m chân mà đến một bước một cái dấu chân giấm hư không đều đen nhánh h á n uy thế cường thịnh khí tức xa xăm đỉnh đầu tam hoa chân đạp vũ khí bên người đều là tường vân b ả o phủ chính là một vị tam hoa tụ đỉnh vũ khí t r i ề u n g u y ê n cứu cực tiên hoàng ha ha lão cậu lần trước nếu không phải ta át chủ bài đủ nhiều cuối cùng thời khắc mấu chốt nộ ra cái này hồng trần kiếm quyết sớm không biết chết bao nhiêu lần la hạo xì một tiếng kinh nghiệt bây giờ lại muốn lấy già lớn nhỏ một cái không biết sống nhiều ít tuổi cứu cực tiên hoàng vậy mà đối ta một cái vừa tròn mười tám tuổi tiểu thiếu niên xuất thủ người quá không muốn mặt cái gì cái này toàn bộ trần gia đều lâm vào yên tĩnh trần thiên ban thưởng khỏe miệng cũng rút con mắt chừng đến c ă n g tròn người nói người mười tám tuổi ha ha làm sao người rất khiếp sợ la hạo cười lạnh người làm sao không nói sớm trần thiên ban thưởng có chút hối lận con mẹ nó cũng quá thiên tài sớm biết la hạo như thế người tiên hắn thật đúng là không ngăn trần linh hy cùng la hạo ở giữa tình cảm mười tám tuổi tiên vương thậm chí còn tự sáng tạo kiếm quyết đánh bại tiên hoàng cái này nịch tiên hai chữ đều không đủ lấy hình dung nghe theo lời ta đi la hạo cười l ạ n h như ngươi loại này lao giả chưa hề đều tự cho là đúng cảm thấy mình cái gì đều là đúng vô luận tiểu bối người nói cái gì ngươi cũng cảm thấy là mạnh miệng ngươi chưa từng cho phép qua ta cùng linh hy giải thích ta đoán linh hy trở về những ngày này dù là sách tên của ta một câu đều sẽ bị ngươi phong bếm i ệ n g không cho phép đề cờ ta làm sao ngươi biết trần thiên ban thưởng con ngươi co g i ù lại thế mà bị một tên tiểu đối xem thấu hừ c h o không đổi được đức đức các ngươi những ngày lao cẩu đều một cái đ ứ c hạnh rất dễ đ o á n a la hạo cười lạnh n g ư ơ i m u ố n chết mặc dù ngươi thiên tài yêu nghiệt nhưng đã ta đã đem ngươi đắc tội đ ấ u liền giữ lại không được ngươi trần thiên ban thưởng gấm thét trước c h ả m d i ệ n ngươi để linh hy đoạn mất suy nghĩ cũng vì ta trần r a sớm xóa đi tương l a i thái họa hắn lực lượng cường đại bộc phát rung động tiên cung thế giới đều muốn hủy diện ừ n ta có cường đại như vậy sao ta làm sao không biết trần thiên ban thưởng có chúc ngộng trước đó không có cảm thấy mình lợi hại như vậy a sau m ộ t khắc hắn tỉnh ngộ lại nhìn về phía la hạo sau l ư n g kia lạnh lùng thiếu niên áo trắng lao giả làm ta không tồn tại sao lâm dương thanh âm lạnh lùng rơi xuống chu thiên pháp tắc bạo loạn chương hai trăm năm mươi tám bản tọa bình sinh hận nhất song tiêu người người là ai trần thiên tứ nhữ mày có chút khó chịu lại có thể có người đánh gậy hắn trang bức tội không thể tha thứ lâm dương b u a n h thân cũng không có tiên lực tồn tại làm hắn nhìn không đ ấ u hừ xem ra tiểu tử này lần này sở dĩ có thể lén lút chui vào tiền đến đều là bởi vì ngươi trần thiên tứ lạnh lùng quá lớn ngươi chính là tiểu tử này phía sau cường giả、a. hừ hừ rất tốt vừa vặn ta còn muốn chạm thảo trừ căn đâu hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ chém trần gia trưởng lão ở đâu đều đi ra cho ta hắn giống to s i ê u s i ê u s i ê u trọn vẹn trên trăm đạo quang ảnh lấp lóe mà ra tất cả đều là tiên hoàng cường giả đây chính là tiên tôn gia tộc nội tình nhất tộc bên trong liền có trên trăm vị tiên hoàng cường giả nếu là thả ra đều có tư cách mở cương thổ c h ú a tể một phương tiên g i a hoàng triều trời ban ngươi không muốn chấp mê bất ngộ kẻ này thiên phú tiềm lực đều tuyệt hảo vì sao chúng ta không thể cùng hắn quay về tại tốt Ta người a y từ đ ầ n cưỡng ép đánh gãy linh hy phúc duyên còn để trần gia chọc tới một cái rất có tiềm lực thiếu niên đưa tới tương lai thai họa có trần gia tiên hoàng mở miệng đều tức giận không thôi giận dữ mắng mỏ trần thiên tứ rõ ràng biểu thị không muốn nghe từ chỉ thị của hắn tam đệ người xác thực ngươi quá mức khư khư cố chấp trần gia hết thể có ba vị cứu cực tiên hoàng trần thiên tứ vốn là lao tam nhưng quyền lực c h i tâm n ặ n g nhất cho nên mới có thể chấp trưởng đại quyền vì không cho trần gia sụp đổ hai người khác đều đến hậu sơn theo lão tổ ẩn tu hôm nay bị kinh đ ộ n g ra mới hiểu rõ từ đầu đến cuối không khỏi tức giận chúng ta quá dung túng ngươi ngươi dám làm trái lao tổ mệnh lệnh khư khư cố chấp ha ha ha trần thiên tứ cười to lão tổ điên điên khùng khùng các ngươi cũng đi theo điên điên khùng khùng ta làm sai ta khư khư cố chấp đơn giản hoang đường cùng một người đại ca nhị ca các ngươi liền thành thành thật thật tại hậu sơn thanh tu đi ít đến quản trần gia sự tỉnh nơi này nước quá sâu hai người các ngươi nhìn không thấu người l ơ n giản điên rồi hai cái trần gia cứu cực tiên hoàng đều lắc đầu rất là im lặng không nên h ồ nháo tranh thủ thời gian đình chỉ b ì n h qua biến chiến tranh thành tơ lụa hừ mơ tưởng trần thiên tứ lạnh lùng nói bây giờ nắm giữ trần gia đại quyền chính là ta hai người các ngươi muốn đoạt quyền sao cái này để các ngươi hai cái thấy rõ hiện thực thừa nhận mình là người trần gia đứng tại sau lưng ta hắn hét lớn rất nhanh một trăm vị tiên hoàng bên trong khoảng chừng hơn bảy mươi vị đứng dậy đứng ở trần thiên tứ sau lưng nhìn thấy không đại ca nhị ca ha ha ha trần thiên tứ n g a mặt lên trời cười to các ngươi không được ta mới là l là ò người n g c hai vị trần gia cứu cực tiên hoàng cắn răng thở dài bọn hắn vì không cho trần gia sụp đổ lựa chọn đến hậu sơn thanh tu bây giờ càng không khả năng bởi vì ngoại nhân quyết liệt tốt tốt tốt các ngươi chờ đấy ta đi mời lão tổ đến hai vị trần gia cứu cực tiên hoàng phẫn nộ vung ống tay áo mà đi hừ đi thôi kia lão hồ đồ ta nhìn bây giờ còn đang n g n g du đâu căn bản không thể nào là thanh t ỉ n h trạng thái trần thiên tứ cười lạnh một tiếng huyền toán tiền tôn bởi vì mỗi ngày xem bói đã có chút cũ năm s i n h đ ốc nếu đắm chìm trong loại kia trạng thái bên trong cũng không biết bao nhiêu năm tháng sẽ không thanh t ỉ n h ha ha thấy được chưa ta trần gia quyền thế ngập trời đại quyền trong tay nội tình vô số người có lẽ có ít át chủ bài cùng lực lượng nhưng một người liền dám khinh thường tiến vào ta trần gia cũng là ngại mình sống mặn dài trần thiên tứ lạnh lùng nhìn về phía lâm dương nghĩ đến đứng sau lưng hơn bảy mươi vị tiên hoàng lưng n g ư ỡ lên t r ư ợ thẳng tự tin vô cùng người thật tình không biết vừa mới bỏ qua mình cái cuối cùng khả năng sống cơ hội lâm dương lạnh lùng cười một tiếng ha ha ha ha người nói chuyện quá b u ồ n cười lên cho ta giết hắn trần thiên tứ một chỉ lâm dương giận dữ hét xin lỗi ngươi mạnh mẽ xông tới trần gia đáng chết lập tức liền có hơn mười vị tiên hoàng lao đến bọn hắn là trần thiên tứ t ử trung phấn lâm dương lạnh lùng cười một tiếng q u ỷ cái này hơn mười vị tiên hoàng trực tiếp bị không h i ể u thần lực c h â n áp đ è xuống không trùng ẩm v a n quỳ trên mặt đất cái gì tất cả mọi người thấy đều tê cả ra đầu đây chính là hơn mười vị tiên hoàng a một chữ liền quỳ con mẹ nó ngươi chính là tiên tôn a còn trẻ như vậy tiên tôn liền xem như cường đại thần bí tiên thổ bên trong cũng không có khả năng có được a nhu mẹo n h ă m hiểm tuyệt đối là giả tượng đứng lên cho ta phản kháng giết hắn các ngươi cũng cho ta lên trần thiên tứ gầm thét lập tức lại có hơn ba mươi vị tiên hoàng v ọ t lên còn lại ba mươi vị tiên hoàng thì còn tại quan sát nhiều n g ư ờ i có làm được cái gì cùng một chỗ quỳ tại đó lâm dương lạnh a rầm rầm rầm lần này không riêng gì xông tới hơn ba mươi vị tiên hoàng ngay tiếp theo trần thiên tứ trần chờ ba mươi vị tiên hoàng cũng tất cả đều bị lực lượng kinh khủng báo phủ ẩm ẩm đ è ép trên mặt đất hơn bảy mươi vị tiên hoàng đồng loạt quỳ trên mặt đất loại kia đánh vào thị rất lực thật sự là quá mức đáng sợ làm cho người kinh dị ngoa tạo a cái này mẹ nó vô địch làm sao có thể đây chính là hơn bảy mươi vị tiên hoàng a một chữ toàn quỳ đây cơ hồ là ta trần ra tất cả nội tình tiên tôn cũng chưa chắc có thể làm được loại trình độ này a hắn đến cùng là ai trần gia tử đệ đều thấy chóng dọa đến ngao ngao gọi ồn ào các ngươi cùng một chỗ cho ta quỳ lâm dương lạnh lùng nhìn tới thao thiên thần uy rơi xuống toàn bộ trần gia c á c đệ tử toàn quỳ giờ khắc này trần thiên tứ mồ hôi lạnh bạo lưu tâm căn đều đang run rẩy m ô i hắn run rẩy giờ khắc này hắn thật cảm thấy sợ hãi chẳng lẽ mình thật sai t i ê n bối thực lực ngươi cao cường như vậy lại đến ta trần gia làm mưa làm gió thật sự là lấy lớn hết nhỏ ta hiểu được ngươi là nhìn ta ra lão tổ lâm bảo đ i ê n nghĩ thừa dịp ta trần gia suy yếu đến mưu đ o ạ t ta trần gia thật là lớn tổng thể a trần thiên tứ bên cạnh hai vị tiên hoàng gầm thét mặc kệ như thế nào những cường giả này đều là muốn mặt m u i cho nên bọn hắn không biết lâm dương mục đích thật sự vì sao Trước không h phải cái là dạng này a thân hôn của bọn hắn cũng tại thê thảm gào t h é t bên trong tiêu vong bản tọa bình sinh hận nhất song tiêu người lâm dương thanh âm lạnh lùng mà rộng rãi các ngươi lấy lớn nhấp nhỏ làm nhục đồ đệ của ta thời điểm có thể nghĩ đến một ngày này giờ khác này chương hai trăm năm mươi chín lại bán lao phu một bộ mặt trần gia lão tổ điện lao tổ không xong trần gia hai vị cứu cực tiên hoàng hóa thành lưu quang từ xa không lao đến ánh mắt lo lắng bọn hắn vọt vào lão tổ điện đi thẳng tới chỗ s â u nhất bói toán c h i đạo cùng tác biến biến tác thông thông tác cửu thiên hạ có đạo tâm ta coi là vui liền gặp mà có việc nên làm thiên hạ vô đạo tâm ta coi là lo liền ẩn mà không gây nên huyền toán tiên tôn nằm ở đài trước á n thần sát điên điên khùng khùng ngay tại loay hoay mai rùa cùng tính chủ trên mặt đất tán lạc không biết nhiều ít khối vỡ vụn mai rùa tính chủ hiện nhiên huyền toán tiên tôn gặp vấn đề khó khăn không nhỏ đã thất bại bao nhiêu lần lại lâm vào đ i ê n đ i ê n k h ủ n g k h ủ n g trạng thái ha ha ha hết t h ể đều vì không hết t h ể đều vì h u y ễ n càng không chưa định nhân quả tương theo quá khó khăn quá khó khăn ta tính không rõ a huyền toán tiên tôn ngửa mặt lên trời gào thét trong mắt mang nước mắt lung tung đem trước mặt tất cả tính kế hoạch quay bay bán ra tính chủ vừa lúc lướt qua hai vị cứu cực tiên hoàng ra đầu kém chút đem bọn hắn đầu trực tiếp xuyên thủng lộc cộc hai vị trần gia cứu cực tiên hoàng đều nuốt ngụm nước miếng có chút tê dại ra đầu trần thiên tứ thuyết pháp cũng không phải là tin miệng nói b ậ y bằng không thì cũng không có nhiều như vậy tiên hoàng đi theo hắn bởi vì lao tổ quả thật có chút điên chính gặp phải loại thời điểm này ai dám lên trước nói chuyện đây chính là một vị thần chí không rõ ràng lắm tiên tôn tiện tay vỗ coi như cứu cực tiên hoàng sợ cũng muốn hồi phi yên diệt làm sao bây giờ muốn đi cưỡng ép đánh thức lao tổ sao trần thiên tâm nói cái này trần thiên hàn trần trở bất quá vẫn là sắc mặt nghiêm túc gọi chúng ta liên thủ đem láo tổ đánh thức không thể để cho trần gia tiếp tục tại sai lầm quy tích bên trên lao vụt vụt tam đệ hắn đã điên dại hai người ánh mắt kiên định ầm vang buộc phát cấp tốc hướng về huyền toán tiên tôn p h ó n g đi hai người các ngươi làm cái gì huyền toán tiên tôn trong mắt lóe lên vô tận uy nghiêm ngồi xuống cho ta vê anh hai người bị năng lượng cường đại trực tiếp ổn định ở hư không sau đó ầm vang ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc n í t được nhất n i ệ m c h ấ n hai hoàng đây chính là tiên tôn uy thế hai người các ngươi ngược lại là thú vị dám ở loại thời điểm này đến cưỡng ép đánh thức ta huyền toán tiên tôn nếp miệng cười một tiếng ánh mắt thanh min không còn vừa rồi điên lao tổ ngươi vẫn luôn là thanh tỉnh sao trần thiên tâm hai người kích động hỏi thanh、tỉnh. trần a l gia đại họa đã đến đến ta tỉnh táo lại trong nháy mắt liền đã biết được hết thảy không cần lại nhiều nói huyền toán tiên tôn nhìn về phía trên mặt bàn mình tại điên trạm t h á i giới lưu lại cho mình tờ giấy trên đó viết điên đến lúc này vừa đúng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười rất tốt xem ra thiên mệnh như thế ta vào lúc này bị các ngươi đánh thức là thời cơ tốt nhất huyền toán tiên tôn vung tay lên đi thôi nên ra ngoài đối mặt đại k i ế t vê anh ngoại giới trần ra tất cả mọi người quỳ trên mặt đất tiền bối ta chưa từng song tiêu chỉ là trước đó hiểu rõ quá ít mà thôi đây không phải lỗi của ta trần thiên tứ rất không cam lỏng bởi vì cái này ngươi liền muốn diện ta trần ra lời nói thật sự là quá không thèm nói đạo lý n g ư ơ i cũng biết không thèm nói đạo lý lâm dương cười lạnh chỉ chỉ trần thiên tứ la hạo cho hắn biết biết cái gì gọi là không thèm nói đạo lý có ngay la hạo nhãn tình sáng lên đã sớm ở một bên các loại lo lắng lúc này hóa thành một đạo kiếm quan g v ọ t thẳng đến trần thiên tứ trước mặt một bàn tay liền vung m ạ n h tới ba va dội tiếng vỗ tay quanh quẩn tại toàn bộ trần gia tộc địa trần thiên tứ miệng đầy răng đều bị đánh nát máu tươi phân ra mặt sưng phủ lên một cái bọc lớn hắn ánh mắt phẫn nộ đến cực h ạ n muốn dậy rủa đứng dậy lại không cách nào chống cự lâm dương bị áp căn bản đứng không dậy nổi lao giả người p ẫ n nộ sao ba ba ba ba mấy cái và miệng trả lời hắn là vô số bàn tay vang dội lại thanh thúy sách lao không muốn mặt ra mặt chính là giày ta phiến tay đều đau lã hạo nhạ danh nói lúc này trần thiên tứ mặt đã sưng thành một con lợn dạng máu tơi lời người thê thảm vô cùng người thân phận gì bối phận có quan hệ gì với ta làm tộc trưởng đương quen thuộc với ai đều vênh mặt hất hàm s a i khiến cho ngươi quen la hạo đem nội tâm tích lũy hoan khuất cùng phẫn nộ một mạch phát tiết ra không ngừng đánh tơi bởi trần thiên tứ đem nó đánh thê thảm vô cùng ngày đó còn có ai đả thương ngươi lâm dương yên lặng n h ấ p nhở đúng rồi còn có ngươi cái này lao trèo lên càng là không biết xấu hổ lấy g i ả lấn nhỏ không nói còn muốn chơi hạ lưu thủ đoạn ta bình sinh thụ nhất không được chính là bắt ta để ý người uy hiếp ta la hạo ánh mắt hút hát nhìn về phía mấy cái khác trần ra cao tầng mấy người kia run lầy bẫy bọn hắn cũng không phải trần thiên tứ có cứu cực tiên hoàng tu vi da dày thịt béo chịu đánh dựa theo la hạo cái này đánh tàn bạo tiêu chuẩn bọn hắn sợ là muốn bị s i n h s i n h đánh chết ta cái này còn không bằng một kiếm bị cắt cổ sảng khoái bị đánh tàn bạo đến chết đối bọn hắn tới nói quá mất mặt quá khuất đủ ăn miếng trả miếng gấp mười hoàn trả la hạo ầm ầm ra quyền đem mấy cái lao dạ như bóng da hành h ù n g gân cốt tật gãy m á u tươi tại chỗ a trần ra tất cả mọi người túi đầu xuống không nguyện ý nhìn những này ngày thường tính ngưỡng cao tầng bị đánh tơi bởi thảm trạng ta để các ngươi túi đầu lâm dương thanh không nhìn ta liền bạo hai mắt hôm nay để các ngươi hảo hảo đ ế m thử bị người lấy mạnh hiếp yếu cất đ ủ c a cái này đông đảo trần gia đệ tử không thể không ngẩng đầu lên sợ bị móc xuống con mắt càng xem trong lòng càng rút rút có người nước tiểu đều dọa ra lao tổ làm sao còn chưa tới chẳng lẽ đúng như trời ban tam gia nói đã điên rồi sao đại gia nhị gia đã đi gọi hẳn là lập tức liền sẽ đem lao tổ mời tới chỉ cần lao tổ phát khởi thế công hết thể đều sẽ sẽ khá hơn thiên tôn đương thời vô địch đang lúc trần gia đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm một đạo hồng quang từ tiên khung nơi xa bay tới đạo hữu lại bán lao phu một bộ mặt thủ hạ lưu tỉnh huyền toán tiên tôn thanh n â m bay tới lao tổ đến rồi mọi chuyện đều tốt đi lên chỉ là lao tổ làm sao bay c h ậ m như vậy t r ầ n gia các đệ tử lúc đầu rất hưng phấn nhưng rất nhanh liền động huyền toán tiên tôn lái tường vân chậm dại ung dung bay so chân tiên còn c h ậ m hơn chẳng lẽ lại lao tổ thân thể thật xảy ra vấn đề vẫn là tại duy trì tiên tôn bức cách muốn lấy khí thế chấn áp đối thủ trong mọi người tâm đều đang suy đoán chương hai trăm sáu mươi t i ê n tôn gặp cũng dọa quỳ mặt m u i ngươi cũng xứng lâm dương cười lạnh Ở trước mặt tất cả mọi người bàn tay đánh ra trần thiên tứ thân thể lập tức sụp đổ thành huyết vụ thần hồn đều vỡ vụn ngoa tạo hắn ngay cả lão tổ mặt mũi cũng không cho thật ngông cùng đi đơn giản kinh đến ta trời ban tam r a cứ thế mà chết đi tất cả mọi người run lẩy bẩy không dám tin đạo hữu ngươi giết một người nhưng lắng lại tức giận hiện tại khả năng cho lão phu một bộ mặt rồi huyền toán tiền tôn mây nguyên t r m vung d u n g chậm rãi mở miệng ha ha sớm đâu lâm dương lại lần nữa vung tay lên hết thẻ cúng h ã n hại la hạo có liên quan trần gia tộc người tất cả đều biến thành cho đùi ai Thốt ta, cái tiêu đạo ạ b n bây g i ờ còn c i ta, ta, ta h hoàn toàn yên tĩnh nơi xa tường vân phía trên trần thiên tâm trần thiên hàn hai người gấp ba gọi lao tổ n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i nhìn a huyền toán tiên tôn mỉm cười yên tâm đều tại tính toán của ta bên trong nếu không để hắn tiết l ử a giận một kiếp này là không cách nào vượt qua tại cương giả trước mặt phải học được thuận thế mà làm đây là một loại trí tuệ không phải ngươi cho rằng trần gia dựa vào cái gì kéo dài mười mấy cái kỷ nguyên còn như thế hương thịnh chẳng lẽ xa xưa như vậy thời gian bên trong liền thật không có mạnh hơn ta người đối trần gia lòng mang hận ý sao thế nhưng là trần thiên tâm hai người hơi nghi hoặc một chút hắn rất mạnh sao mạnh a không khả q u a n đo không thể nói nói mạnh ta ở trước mặt hắn chính là đom đóm so hạ nguyện kiến cảng n g y thành tiên a huyền toán tiên tôn tờ giải hắn vừa thanh tỉnh liền đã nhận ra lâm dương mặc dù ngày đó hắn bị hắc cám tiên đế pháp chỉ bao phủ căn bản thấy không rõ nhưng lấy hắn suy tính bản sự kết hợp các loại đủ loại Ý dì hải nguyên suy đoán ra lâm dương chính là vị tiêm lịch chuyển cả à k h ô n tàn sát trăm vạn tiên hoàng trăm vị tiên tôn cứu vớt bất hủ tiên tộc tại nguy vong kinh khủng đại nhân tăng thêm vừa rồi lâm dương hiện lộ thần uy càng làm cho hắn đối điểm này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đương nhiên đoán sai cũng không lỗ dù sao xác nhận xem qua thần là đánh không lại người đáng sợ như vậy trần thiên tâm hai người đều có chút tuyệt vọng yên tâm đi vị đại nhân này lòng mang nhân thiện sẽ không thật tùy ý tàn sát vô tội việc này bởi vì trời ban mà lên cũng sẽ lấy hắn chết vì kết thúc hắn phái này ngày thường lá mặt lá trái mới đưa tới đại họa bây giờ vừa lúc bị đổ diện t r ố n g không ngược lại là b ấ t đi ta nhịn đau quân pháp bất vị thân tâm tư huyền toán tiên tôn nói ra tầm thứ hai nguyên nhân lao tổ trần thiên tâm hai người là thật phục thế này sao lại là cái gì điên đơn giản so sống ứ c vạn năm h ổ ly còn khôn khéo cái này lao tổ đầu rõ ràng đâu người đều giết hết n g ư ờ i còn tại kia giả trang cái gì đâu c ú p nhanh lên tới lâm dương t h ẳ n như nói h u lâm dương đều xứng sở đây là cái gì xáo lộ hãn diệt gia tộc cũng không ít trang diện này còn là lần đầu tiên gặp hắn đôi mắt lõi lên liền nhìn ra hết thảy minh mạch huyền toán tiên tôn ý nghĩ cười ha hà lao giả ngược lại là l a o cá t ạ đại nhân ngài khích lệ tiểu tiên tu hành không dễ cẩn thận vì lên a ngài quan g huy vĩ đại không cần nhiều lời tự nhiên không rõ chúng ta loại này tiểu tu sĩ tại tiên giới dây rủa cầu sinh gian k h ổ a huyền toán tiên tôn một bên thở dài một bên đ ặ t lệ như muốn khóc được rồi đừng giả bộ giả bộ g i ế t người lâm dương im lặng mắng khu c u tốt a huyền toán tiên tôn thở dài quả nhiên tại loại này siêu cấp cường giả trước mặt tâm tư gì đều giấu không được một chút liền sẽ bị xuyên thủng ngoa tạo a hai người nói chuyện công phu người trần gia đã giật mình ra đầu đều tê dại tay chân đều không nghe sai sự bọn hắn một mực mong đợi tiên tôn lão tổ cuối cùng xuất hiện kết quả lão tổ chẳng những không có triển lộ ngập trời như thế mà là trực tiếp liền quỳ trên mặt đất đây quả thực quá bất hợp lý quá điên cuồng ngay cả tiên tôn đều cần cho quỳ xuống cái này lâm dương đến cùng là lai lịch gì khủng bố cỡ nào tu vi đơn giản không dám tưởng tượng a lão tổ người sao có thể dạng này không ít người trần gia mộng nát thân là tiên tôn gia tộc vinh quang cảm giác cũng vỡ vụn vốn cho là mình bối cảnh đã đương thời vô địch nhưng hôm nay lại bi ai phát hiện thân ở tiên tôn gia tộc cũng vẫn là sâu kiến trên đời này có ngay cả tiên tôn lão tổ gặp đều muốn quỷ tồn tại đáng chết hôm nay trần gia chi nhục ngày sau sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo ta lúc này lấy đánh bại lâm dương làm mục tiêu khổ tu một v à n năm sau đó đi tìm hắn nhất quyết thư hùng không ít trần gia thiếu niên lên cơn giận dữ lòng mang oán hận nhìn xem lâm dương dù sao dứt bỏ sự thật không nói lâm dương xác thực giết bọn hắn tộc nhân chẳng lẽ hắn liền không sai sao ừng huyền toán tiên tôn nhũ mày ánh mắt lạnh lẽo không đợi lâm dương nói chuyện q a y người liền thi triển đại pháp、lực. huyền tính chi lực trùng trùng điệp điệp trải vung toàn bộ trần gia p h ạ m vi đối lâm dương có mang hận ý sát ý người tất cả đều vất lạc thủ tướng thê thảm trong khoảnh khắc trần gia liền bị tiêu diệt một nửa huyết mạch đáng chết bản tôn tâm tư hắn đều một chút xuyên thủng các ngươi còn dám lòng mang sát ý lên ngại bản tôn chết không đủ nhanh sao huyền toán tiên tôn khí r ỗ r à n h trần gia tại hắn dẫn d ắ t d ư ớ i đã đi qua quá nhiều tuế y nguyệt n bây giờ tất cả còn tại thế trần gia tử đệ bên trong cổ xưa nhất trần thiên tâm đều đã là hắn đợi thứ mười tám tôn có thể nói hắn đối với mấy cái này không biết nhiều ít muôn đời có hơn từ tôn không có cái gì tình cảm hắn duy nhất mục đích chính là cam đoan trần gia kéo dài người ngược lại là thông minh lâm dương nhẹ gật đầu lao nhân này mặc dù lao cá nhưng làm việc xác thực đúng chỗ để tâm tình của hắn có chút sảng khoái thất thần làm gì còn không mau đem linh hy mang đến cùng vị thanh niên này tuấn tài tuyệt thế thiên tiêu trẻ sơ sinh h o à n mỹ thiếu niên lang đoàn tụ huyền tính thiên tôn phân p h ó nói là trần thiên tâm hai người lập tức hóa thành lưu quan mà đi la hạo bị thổi phồng đến mức đều không có ý tứ chê cởi thẳng vào đầu lao nhân này cũng quá sẽ khen g ư ờ i quả thực là lao miệng lau mà ta ngay tại trần thiên tâm hai người đi mang trần linh hy đồng thời trần ra chỗ sâu nhất một con mai rùa đột nhiên bộ phát ra linh quang trong đó phát ra khạc khạc tiếng cười rốt cục cùng hắn sinh ra nhân q u ả sao quá tốt rồi không hưởng công ta nhiều năm như vậy tính toán chính là đáng tiếc muốn rời khỏi huyền tính tiểu tử dù sao làm quân cờ tới nói hắn quả thực là có thể xưng ơ hoà mỹ c ầ u khen thưởng và khen ngợi a cựu dương chờ đợi bên trong Trưng tặng thuật. Trần theo tới, đầy mắt Người môn nghệ không Linh mang lễ là La hạo. chứ. khi đều sao đầy bị la hạo gật đầu người làm sao trần linh hy vốn đang nghi hoặc la hạo là thế nào lấy tiên vương cảnh thực lực xâm nhập trần ra kết quả xem đến phần sau lâm dương lập tức đốn nộ hết thảy đều không cần nhiều lời sư phụ ngươi thế mà xuất thủ nàng rất kinh ngạc đây không phải rất bình thường sao la hạo vào đầu ngươi thế nào thấy rất kinh ngạc dáng vẻ cũng liền ngươi cảm thấy bình thường trần linh hy im lặng nàng trước đó đối lâm dương ấn tượng chính là cái sẽ chỉ lắc lư la hạo loại này vô c h i tiểu thiếu niên b ả y nát tả ác sư phụ vừa thu đồ đệ liền vứt xuống một đống không h i ể u thấu nhiệm vụ đường chạy trước khi đi còn cho la hạo lừa dối đầu vóc t r ò n váng thậm chí trần linh hy hoài nghi la hạo coi như ở đâu bị người giết chết lâm dương cũng sẽ không phản ứng một chút không nghĩ tới hắn thế mà xuất hiện còn mang theo la hạo đánh vào trần ra như thế để nàng đối lâm dương ấn tượng hoàn toàn cải biến đang nghe la hạo giảng thuật lần này trải qua về sau nàng càng làm mở to hai mắt nhìn ngoa tạo sư phụ ngươi đẹp trai như vậy một bàn tay liền đem ta chởi ban bá phụ hô chết rồi ngựa ca trần linh hy con mắt sáng tỏ thỉnh thoảng liền kinh hô kích động oa hoa gọi này, linh Chia sao ũ người là n g bá phụ.、Người、không khó Người qua suy a o hạo Lá đầy đ ầ nghi、hoặc. Hắn còn tưởng rằng Trần Linh hoặc. h sẽ rất o nghĩ suýt, h n biết ngày sau nhiều trần linh hy nhất miệng đại gia tộc cân đoán à, người cái này thuần khiết thiếu nam là không h i ể u rõ tích nếu không phải ta mạch này ra ta cái này thiên tiêu thiếu nữ toàn bộ một mạch đều muốn bị ta tam bá đá ra trở ra tuy nói là người một nhà nhưng phụ thân ta cùng hắn ở giữa ân đoán so xa lạ cựu nhân càng kịch liệt húng chi hào q u a n của ta che giấu hắn trực hệ hậu bối trần linh thần hắn đối ta mặt ngoài cửa hì hì nội tâm không chừng nghị như thế nào ta đây lê tẩm nhất chính là cái này lao trèo lên còn quan ta cầm đoán chắn miệng ta bàn đại tiểu thư bình sinh không thích nhất bị người bị mồm trần linh hy nhất miệng coi như các ngươi hôm nay không giết hắn v ề sau chờ ta trên thực lực đi nói ít cũng phải đem hắn đánh thành bản thân bất toại a cái này la hạ vô đùi rất là hối hận thở dài một cái ngươi làm gì trần linh hy bị giật này mình kia trực tiếp giết hắn lợi cho hắn quá rồi nên lưu hắn một mạng cũng cho ngươi đánh một trận tơi bởi giải hạ giận la hạ nghiêm túc nói ha ha ngươi nói đúng tiểu hạo ngươi rất hiểu nha trần l i n huyền c g Hạo b i tính t r sẵn còn nóng rèn sắt phi thường cơ linh đứng dậy miếng miệng cười nói nếu là ngài có thể để ý ta trần ra tiểu nữ hoa ta liền làm chủ để nàng gà cho đội nhi ngài như thế nào lâm dương liếc qua huyền toán tiên h tôn la hạ phụ mẫu mất tích từ nhỏ đã là cô nhi hắn là la hạo duy nhất sư phụ nói theo một ý nghĩa nào đó hắn chính là la hạo cha lao già này thế mà còn muốn cùng hắn kết thân nhà bầu v í quan hệ không có đầu khu khu huyền toán tiên tôn rất xấu hổ là tiểu tiên đi quá giới hạn hết thẻ đều nghe tiền bối an bài lâm dương cười cười ta phản đối ép duyên nếu bọn họ thật có duyên phận đi đến cuối cùng ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản tiền bối cơ t r í a huyền toán tiên tôn điên c u ồ n g v ố t mưng ngựa mặc dù lâm dương không có đáp ứng nhưng không ngăn cản liền đã nói do thái độ nói không chừng có hy vọng xem ra quay đầu ta phải đốc xúc linh hy đối la hạo khởi s ư ớ n g tình cảm bên trên tấn công mạnh một cái cường giả vô địch sư phụ một cái một ư ơ i tám tuổi tiên vương cái này một đôi sư đồ đều nhất định là khó lường nhân vật ta đại kiếp sắp tới linh hy nếu là có thể ngồi lên chiếc thuyền lớn này cũng coi như cho ta trần gia lưu lại một cái h ỏ a trùng huyền toán tiên tôn nội tâm vui sướng h á n am hiểu bài toán rất rõ ràng đại kiếp lập tức liền phải tiếp tục giáng lâm các lớn tiên thủ cũng có tiên đoán tội máu chân chính bay về tiên giới này chính là đại họa khởi động lại thời điểm loại kia đại họa đem lan tràn toàn bộ tiên giới có thể xưng bất thế hạ kiếp sẽ không thua trận kia cơ hồ muốn hủy diệt tiên giới quỷ dị đại chiến cho dù là tiên đế tại loại kia hạo kiếp bên trong đều phúc họa khó giỏ mình một cái nho nhỏ tiên tôn càng bất quá là đại thế gợn sóng bên trong một hạt bụi không cách nào tả hữu bất cứ chuyện gì có thể còn sống sót một cái tính một cái đi hắn hiền hòa nhìn xem trần linh hy đối nàng bao hàm chờ mong như đại kiếp về sau trần gia chỉ có thể sống tiếp theo người nên chính là nàng a quá tốt rồi về sau chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm liền sẽ không có người ngăn trở nữa trần linh hy siết chặt tu quyền khuôn mặt nhỏ hưng phấn vô cùng đúng vậy a la hạo cũng liền gật đầu liên tục Tiền bối, tiểu ề n bối, i t tiên có một quẻ tượng không hiểu đã bối rối tiểu tiên không biết bao nhiêu năm tháng việc quan hệ một c ọ c đại cơ duyên tiểu tiên biết mình không năng lực đem giải khai hôm nay đã tiền bối ở chỗ này kia tiểu tiên liền cả gan t h ỉ n h giáo mong rằng vui lòng trị giáo huyền toán tiên tôn xoa tay nói n g ư ờ i nghĩ hiến v ậ t quý lâm dương cười nói lao tiểu t ử này đạo lý đối nhân xử thế thật sự là tinh thông đến cực hạn ngoài miệng nói là hắn có khó khăn muốn mình hỗ trợ kỳ thực là nhân cơ hội cho mình t ố n cơ duyên lam tinh có câu chuyện xưa nói tặng lễ cũng là một môn nghệ thuật cái này huyền tính hiển nhiên là hiệu nghệ thuật k u k u tiền bối nói gì vậy chứ a h u y ề n toán tiên tôn cơ khổ tiểu tiên xác thực pháp lực ít ỏi đạo hạnh quá nhỏ bé tự biết đ ờ i này vô vọng giải khai kia bí ẩn thực tình xin tiền bối xuất thủ giải hoặc ta sớm đã không yêu cầu xa vời đạt được cơ duyên kia chỉ muốn nhìn thấy nó bị giải khai một khắc này Ừm, đáp ứng n g ươi lâm dương nhẹ gật đầu bị một cái bí ẩn buồn ngủ quá lâu xác thực dễ dàng biến cử chỉ điên rộ h u y ề n toán tiên tôn những năm này điên điên c ù n g c ù n g hơn phân nửa cũng là bị trong miệng hắn nói tới nan để n ẹ n điên rồi tạ tiền bối nguyện ý giúp ta giải khai cái này khúc mắc n u y ê n toán tiên tôn đại hỉ xin tiền bối đi theo ta có thể lâm dương nhẹ gật、đầu. một đoàn người hóa thành lưu quang hướng về phía sau núi bay đi trần gia rất nhanh khôi phục bình tĩnh tất cả mọi người tê liệt trên mặt đất hôm nay kinh lịch thật sự là quá kích thích quá ly kỳ đột nhiên cảm thấy còn có thể nhìn thấy mặt trời là hạnh phúc như thế sự t ì n h đúng vậy a thiên tôn hậu nhân lại như thế nào cái này tiên giới sao mà rộng lớn thậm chí tồn tại để lão tổ đều không thể không gặp lương túi đầu tồn tại thật sâu cảm nhận được chính t a nhỏ bé a thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân mênh mông tiên giới không lên đỉnh trong truyền thuyết tiên đế cảnh giới ai dám nói mình vô địch ngay sau bên ngoài nói chuyện làm việc nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận không thể lại trêu chọc mầm hai vạn trần gia người sống sót ngươi một lời ta một câu trò chuyện phơi sống sót sau tai nạn mặt trời cảm giác băng lanh thân thể rốt cục một lần nữa có được nhiệt độ trần gia phía sau núi mai rủa càng thêm hưng phấn xoay tròn đến rồi đến rồi hắn đến rồi cho hay mở màn kiệt kiệt kiệt chờ đợi nhiều như vậy năm tháng rốt cục bị ta đợi đến một cái mai rủa khắc khắc cười mau tới đi ta không chờ được nữa uống vào cường g i huyết dịch chương hai trăm sáu mươi hai ra quá khát h a o chính là chỗ này huyền toán tiên tôn mang theo lâm dương la hạo cùng trần thiên tâm trần thiên Hàn đi vào phía sau núi chỗ h vào núi n đi sau sâu ấ tâm Lộ cộc. Trần Thiên t cùng trần thiên hàn đều nuốt n g ụ m nước bọn bọn hắn đều là trần gia bối phận cùng thân phận cao nhất tồn tại nhưng lại cho tới bây giờ chưa có tới phía sau núi chỗ xấu nhất bởi vì nơi này là trần gia nhất tuyệt đối cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân ngoại trừ lao tổ hai người các ngươi thủ tại chỗ này đừng cho những người khác tiến đến huyền toán tiên tôn phân phó nói a trần thiên tâm cùng trần thiên hàn đều ngây ngẩn cả người bọn hắn vốn cho rằng rốt cục có thể đi vào hậu sơn cấm địa kết quả là đem bọn hắn gọi tới thủ vệ trần linh hy lại không đàm trần y linh hy cảm giác có chút hàn ý tiên giới bởi vì có trận pháp cùng cao cấp tài liệu tồn tại khắp nơi đều là ngăn nắp xinh đẹp ngay cả cho bùi cũng khó khăn gặp liền xem như dân chúng tầm thường hoàn toàn không tu hành trưởng thành đều có thánh cấp thực lực có năng lực để cho mình trụ sở không nhiễm trần thế chớ nói chi là rách dưới mốc meo đến loại trình độ này mà lại có loại không nói ra được gâm trầm cùng quỷ dị la hạo n h ư mày theo lý thuyết loại này cũ nát địa phương côn trùng cùng nhện hẳn là rất nhiều nhưng nơi này cũng rất tính m ị c h liền hô một tiếng côn trùng đều vang đều nghe không được để cho người ta phía sau run dậy tuế nguyệt sẽ tước đoạt hết thảy cho dù là tiên đế binh nếu là kinh lịch mấy cái tiên kỷ vô tận thương hải tang điền quan y đi, đều sẽ pha tạp bục nát húng chi là loại này viện đ ắ đâu huyền toán tiên tôn cười giải đáp k í c nha hắn đ ẩ y ra lụi bại tiểu viện tầm thường nhất k h ó t h ủ i chỉ hướng trong đó ta không giải được là một cái mai rùa chỉ là kêu mai rùa chưa từng sẽ rời đi cái này k h ó t h ủ i cho dù ta là tiền tôn tu vi cũng vô pháp đem nó mang đi thậm chí không cách nào đem nó dung chuyển phi thường t h ầ n dị cái gì la hạo trần linh hi đều quá sợ hãi một mảnh mai rùa để tiên tôn đều không thể dung chuyển phải biết chỉ cần đạt tới tiên tiến cảnh liền có thể có được vạn cân cự lực đạt tới đạo cung cảnh liền có thể chỉ bằng vào nhục thân tri lực đột phá mười vạn cân cử cảnh nếu là đặt chân vương giả cảnh chỉ dựa vào nhục thân một cái tay liền có thể bộc phát ngàn vạn c â n lực chỉ cần đạt tới thánh nhân cảnh không sử dụng pháp lực cùng đạo tắc chỉ dựa vào huyết l ụ liền có thể rời núi lớp biển đại đế liền có thể r ơ lên một tòa đại lục chân tiên thì có thể r ơ lên một tòa sao trời có thể nghĩ một tiên tôn nục thân lực lượng sẽ có cơ nào đáng sợ thiên ngoại sao trời đối bọn hắn tới nói bất quá là viên bi đồ chơi cho dù không sử dụng pháp lực sợ là đều có thể một quyền đ o a n h bạo một vần g mặt trời mà chính là khủng bố như thế tiên tôn thậm chí ngay cả dung chuyển kia mai rùa đều làm không được khủng bố như vậy mai rùa dĩ nhiên thẳng đến ngủ say tại cái này không đáng chú ý kho tuổi bên trong không làm người đ ờ i biết tới tiên giới huyền diệu cùng thần kỳ thật sự là vô tận a lá hạo cảm khái nói huyền toán tiên tôn nhẹ gật đầu mang theo mấy người đi vào kho tuổi bên trong chính là nó lâm dương đục lỗ nhìn lại lông mày hơi n h í u có ý tứ lại là một mảnh thần quy mai rùa m ả n h vỡ thần quy huyền toán tiên tôn ra đầu tê dần thần thoại thời đại sản phẩm ừ m lâm dương nhẹ gật đầu sắp thực đến từ thần thoại thời đại chơi ạ huyền toán tiên tôn nhịn không được cảm khái mồ hôi lạnh chảy dòng thần thoại thời đại vô cùng xa xưa đến nay đã kinh lịch mấy cái tiên kỷ cũng chính là mấy chục vạn cái kỷ nguyên như thế tháng năm dài đằng đẵng liền ngay cả tiên đế binh khí đều muốn triệt để pha tạm bục nát cái này mai rùa vậy mà có thể từ thời đại kia tồn tại đến nay lúc trước đầu kia thần quy thực lực đến kinh khủng tới trình độ nào chính là như vậy một đầu thần quy lại bị người đánh nát mai rùa vậy nó đi thủ lại nên kinh khủng bực nào trí cao tồn tại a huyền toán tiên tôn chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đầu nao c h o n váng ông mai rùa bên trên cổ phát đường v ắ n vậy mà đột nhiên buộc phát ra thanh đồng q u a n trạch yếu ớt tâm thầm cũng không lấp lánh nhưng lại có một loại trí mạng ma lực phản phất tại diễn hóa chu thiên hết thể nhân quả vận mệnh đều ở cái này quang trạch bên trong chính là loại này ánh sáng huyền toán tiên tôn hò hét trong mắt mang theo điên cuồng cái này mai rùa mỗi một vạn năm liền sẽ nở rộ một lần loại này ánh sáng quan g mang này diễn hóa bên trong có đại cơ duyên có lớn gợi mở đáng tiếc ta căn bản tính không thấu thấy không rõ từ gặp được cái này mai rùa về sau ta liền trầm mê lên bói toán tri đạo thậm chí đem trần ra đều chuyển nhà đến nơi đây đáng tiếc dòng dã mười cái kỷ nguyên đi qua một p ư ơ n g phổ thông thế giới đều muốn luân hồi sinh diệt m ư ơ i lần ta y nguyên chưa từng giải khai quan g mang này bên trong bí mật nó đã biến thành tâm ma của ta làm ta cảm thấy vô tận tra tấn chỉ là bây giờ vẫn chưa tới một vạn năm nó làm sao lại hiền linh tiền bối ngươi có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe a lâm dương cười lạnh giả thần giả quỷ bên trong quả thật có chút huyền bí nhưng ngươi có thể xem hiểu những cái kia chính là toàn bộ lại sau này con đường tất cả đều là sai tại lừa dối ngươi chính là vì để ngươi sinh ra tâm ma cái gì huyền toán tiên tôn sắc mặt tái nhận không nguyện ý tiếp nhận sự thật này làm sao có thể làm sao có thể ta si tâm truy cầu mười cái kỷ nguyên trần tướng kết quả lại là công giá tràng sao mà buồn cười cùng hoang đường kiệt kiệt kiệt vậy mà có thể nhìn thấu một bước này không có bị ta tạo ra hư hảo thôi diễn chỗ lừa dối xem ra ta đánh giá thấp thực lực của ngươi ngươi cũng đã hoàn toàn siêu việt tiên tôn cảnh giới cho dù tại tiên thánh cảnh bên trong cũng không hiểu mới là mai rùa bên trong chuyển đến tiếng cười âm trầm ngươi biết nói chuyện huyền toán tiên tôn tâm tính đều sập hắn gặp được mai rùa về sau đau k h ẩ nghiên cứu mười cái kỷ nguyên cái này mai rùa cũng không từng nói qua một chữ bây giờ thế mà phun ra âm trầm cười lạnh quá mức ly kỳ tiểu h u y ê n tử ngươi không xứng cùng bản tôn nói chuyện ta mới lười nhắc cùng ngươi giảng mai rùa nổi bồng b ề n giữa không trung cười lạnh một tiếng ngươi cũng thật là một cái cưỡng loại a tại trong lòng ngươi trồng mười cái kỷ nguyên tâm a quả thực là n g ẹ n đến bây giờ mới tìm đến người mạnh hơn g i ả i hoặc ta thao mẹ ngươi s á t vách khổ chết bản tôn nếu không phải bản tôn bị vây ở cái này kho tủi bên trong không thể rời đi ta sớm diệt ngươi bây giờ kế hoạch viên mãn ngươi cũng không cần tồn tại chết đi mai rùa chấn động quỷ dị tịch diệt ba động bộc phát thư không đều bị nhuộm thành màu xám đen khô bại phải không được huyền toán tiên tôn bị doang động lực lượng kinh khủng này mặc dù cũng không chấn thiên hám địa nhưng chỉ là nhìn một chút liền để hắn hiểu được đây không phải hắn có thể ngăn cản công kích một tiêu tịch diệt chi lực liền đầy đủ để hắn thân thể vỡ nát ngươi cảm thấy ngươi phối ở trước mặt ta xuất thủ lâm dương cười lạnh một tiếng bước chân có chút tại mặt đất đầy mạnh nhấc lên khí lãng trực tiếp dập tắt tịch diệt khí tức mai rùa một tiếng rên bay ngược phá vỡ kho cửi vất tường con mẹ nó ngươi vừa muốn chửi mẹ mai rùa liền ngây ngẩn cả người sau đó điên còn mà thanh em hưng phân chấn động t i u tiên ha, ha, ha con mẹ nó c h ư rốt cục thắc khốn rời đi cái kia đáng chết khó tuổi ha ha ha ha r a tự do r a vô địch làm đ ắ p tạng đưa ngươi một thân máu tươi đều hiến tế ra đi r a q u á đói khát c ầ u lễ vật và khen ngợi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba là một đầu có chuyện xưa cậu a cái này k h ó tuổi nhìn cũng nát nhưng ta bởi vì một ít quy tắc cùng t h ể ước bị vây ở trong đó không thể buộc phát toàn bộ lực lượng mai rủa cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngươi thế mà đem ta đánh ra cái này k h ó tuổi thật sự là tự tìm đường chết ta phá vỡ cái này kho tuổi cũng không khó dù sao trói buộc nó là thê ước cùng quy tắc cho nên hắn một mực chờ đợi đợi một cơn ư giả g không cần cảnh giới cao bao nhiêu tiên thánh là được rồi hiến tế một vị tiên thánh thi triển b í pháp hắn liền có lòng tin đánh nát cái này kho tuổi dù sao đi qua quá tháng năm dài đằng đắng mấy cái tiên kỷ đi qua tiên đế binh đều muốn triệt để mục nát trở thành cho b ụ i cái này kho tuổi cũng sớm không còn năm đó cường đại thần bí bị t u ế nguyện tan mòn ngươi có thể trực tiếp đem ta h oanh ra cái này kho tuổi xem ra không phải bình thường tiên thánh ngược lại là có chút phiền phức mai rụa ở trên bầu trời xoay quanh thanh em băng lãnh dù sao ta cũng xa không còn năm đó đình phong muốn cầm xuống ngươi cần chút thủ đoạn cố lộng h u n hư lâm dương cười lạnh một cái sống nhờ tại vỡ vụn mai rùa bên trên mới có thể kéo dài sinh mệnh tàn hồn thôi khẩu khí cũng không nhỏ ừ có thể nhận ra đây là thần thoại thời đại để lại thần quy mai rùa ngươi quả thật có chút nhãn lực cùng kiến thức có thể ở thời đại này có loại này nhận biết trên người ngươi tuyệt đối có đại bí mật mai rùa lạnh a uống cạn máu của ngươi lại đem bí mật trên người của ngươi đạt được bản tọa nhất định có thể tái tạo nhục thân trở lại đ ỉ n h phòng một thế s ư n g tôn nó nổi giận gầm lên một tiếng năng lượng cường đại bộc phát hướng về lâm dương đánh tới ba động cũng không chấn thiên hắm địa nhưng mỗi một tiên năng lượng đều lương thực đến thực h ạ vô cùng kinh khủng những năng lượng này hóa thành một con huyền quy hư ảnh một chảo vỗ xuống phản phất muốn đánh gãy hết thể đạo tác c h ấ n lâm dương cười lạnh một tiếng một chỉ điểm ra thương khung càn khôn đều trong nháy mắt hóa thành một cây cự chỉ, hướng phía dưới đâm đến người quá kiêu ngạo nghĩ một chỉ liền chấn áp ta cho dù ngươi là đỉnh cấp tiên thánh cũng làm không được mai rùa gầm thét sau một khắc tự tin vô địch nó liền bị một chỉ này chấn áp rơi xuống trên mặt đất lên mai rùa ngây n g ẩ n cả người nửa ngày đều không có kịp phản ứng một câu cũng nói không ra ta bị một chỉ chấn áp cái này sao có thể mai rùa gầm thét không dám tin thế này tuyệt không như vậy người hiện tại ngươi chẳng phải thấy được lâm dương cười lạnh một tiếng đại thủ n ô ra một phát bắt được trong khoảnh khắc đem mai rùa luyện hóa ma ơi một bên huyền toán tiên tôn tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong mắt tràn đầy h ã i nhiên cảnh giới càng cao đôi cứng n g ớ i kia chiến đấu c ả m thụ liền càng sâu sắc kia là một trận cực đoan huyền diệu chiến đấu mặc dù nhìn một mạc nhưng lại không bàn mà hợp đại đạo chí lý hắn nếu là ham thân trong đó tùy tiện một sợi khí cơ liền có thể giết hắn lâm đại nhân cảnh giới đến tột cùng cao bao nhiêu a căn bản không nhìn thấy cuối cùng chỉ sợ、so、ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ tuyên t o á n t i ê n truyền tuyên h r u y ề n tuyên truyền t u y ê truyền tuyên t r u y ề tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên t đ u y ề n tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền t u y đ ạ truyền tuyên truyền tuyên truyền t u ê n t h u y ề n tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền t u y c n truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên h r u y ề n tuyên truyền t u y ê t r u tuyên t r u y c h t c y n t r u y n g u y ê n truyền tuyên t r u y n tuyên t r u y ề i tuyên truyền tuyên truyền tuyên truyền tuyên t r u n t h y ê n t r u n tuyên t r u y n tiên vương tiên hoàng tiên tôn tiên thánh tiên chủ tiên đế hợp lại được xưng là bát tiên cảnh cũng có nói chuyện tại thần thoại thời đại tiên đạo tổng cộng có chín cảnh chỉ bất quá thiên địa diễn biến hết thể đều biến hóa bây giờ tiên đạo chỉ còn lại có bát tiên cảnh cũng là không nhất định dù sao tiên thánh h ả o xưng bên trong bát tiên cảnh dài đằng đắng nhất thân dị cảnh giới liền ngay cả ta loại này tiên tôn đối hiểu rõ đều không làm kỹ càng cho nên lâm đại nhân cũng có thể là tại tiên thánh cảnh bên trong đi đến tầng lớp rất cao lần cường giả bất quá vô luận hắn là cảnh giới gì đều không phải là ta có thể phỏng đoán huyền toán tiên tôn hai tháng hán t i ê n phú tại tiên tôn bên trong coi như không tệ nhưng bởi vì bị mai rùa gieo xuống t â m ma si mê bói toán chi đạo mười cái k ỳ nguyên làm trễ n g ạ i rất rất nhiều bây giờ tại tiên tôn cảnh giới bên trong vẫn là tương đối sơ cấp giai đoạn hoàn toàn nhìn không thấu vừa rồi trận k i a kinh khủng quyết đấu người trong nghề xem môn đạo người ngoài nghề xem náo nhiệt huyền toán tiên tôn nội tâm phức tạp nhưng la hạo cùng trần linh hy lại là thấy rất vui sướng ta dựa vào sư phụ ngươi quá ngưu khoát tay liền đem t i ê mai rùa trộm tới luật hóa đây là chiêu t h ấ gì ta có thể học sao quá vô địch la hảo vô cùng kích động nói liên tục chiêu thức ta không vận dụng chiêu thức ta lâm dương im lặng hắn chính là đơn t h u ầ n rỗi một chút tay mà thôi a la hạo gãi đầu một cái ta hiểu được sư phụ nhất định là ta cảnh giới hiện tại còn quá thấp không xứng học tập chiêu thức này ta sẽ cố gắng tu hành nhất định phải thu hoạch được sư phụ ngươi tán thành lâm dương liếc mắt ngươi ngược lại là thật biết não bù bỏ qua cho ta đi văn xin ngài mai r ù a bên trong truyền đến teo gen không biết là tiền bối đại thánh ở trước mặt lời mới vừa nói cùng ngạo tiểu nhân nguyện ý dâng ra tất cả bí mật câu ngài thả ta một mạng lâm dương mỉm cười giết ngươi bí mật của ngươi cũng là ta n g ư ơ i đánh giám n g ư ơ i như thật giết ta ta liền tự bạo hủy đi cái này mai rùa để ngươi không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì bí mật mai rùa phảng phất tinh thần p h â n liệt trở mặt so l ậ i sách còn nhanh hơn sách làm sao luôn có người cho rằng tự sát là có thể uy hiếp được thủ đoạn của ta lâm dương bó tay rồi thiện tay đem mai rùa bóp nát sau đó lại đưa tay trưởng mở ra đem mai rùa phục hồi như cũ như thế lặp đi lặp lại mấy lần phảng phất tại chơi đùa cỗ tùy ý a không a không mai rùa bên trong linh hồn bị hành hạ mấy chục lần rốt cục nhận rõ sự thật linh hồn cùng ý chí đều hẳng mất ta sai rồi Ta thật sai. Đại tiên. Đại thánh. Ta sai. Đại Đại nguyện ý lâm à m c h dương trong nháy mắt đem mai rùa bên trong tàn hồn bắn bay ra lại là một con chó đen tiền bối tiền bối chó đen quỷ dạp dưới đất vô cùng lưu thuận vừa rồi cầu tử ta thật sự là đói mộng mới vọng tưởng uống ngài máu là ta sai rồi ừm hử lâm dương nhữ mày cũng không nói chuyện ân uy khó giỏi k h u khụ ta vốn là thái cổ thời đại đ ê m đ ạ i tiên thánh bởi vì tham ăn n ộ nhập một chỗ tiên đế tán g địa không có cách kia tán g địa tế tự phẩm nhìn đều quá mỹ vị ta thật sự là chịu đựng không được r ụ h o a c a ta dám cam đoan chỉ cần muốn ăn bình thường sinh linh gặp loại kia mỹ thực liền tuyệt đối chịu không được đêm đại thánh tức giận bất bình nó t h ụ nhiều năm như vậy khổ đều là bởi vì cái này một tia tham ăn suy nghĩ bởi vì ta động tế phẩm bị bảo vệ sinh linh chạm diệt thân thể một tàn hồn chạy trốn tới táng địa c h ố sâu lôi cuốn lấy cái này mai rùa đào tẩu các ngươi nhưng không biết lúc ấy gọi là một cái cựu từ nhất sinh hiểm tượng hoàng sinh Ta gọi là một trí t gọi cái là cơ h ô người minh. n Vậy g lại là làm sao bị vây ở chỗ này? sao hạo vây chỗ đánh gây chó đen nước bọn, l dắm thiều Cái này. Chó đen mặt nha bởi, ha ha ha ha. bởi t đầu, đầu không cho phép chửi bới một tôn đại t i ê n thánh chó đen tức giận đến go go gọi thích ăn điểm thế nào t ì m ai gây người nào ngươi cho rằng kia là phổ thông thịt khô sao nếu như ta lúc ấy thật có thể ăn được một ngụm lập tức liền có thể tái tạo thân thể trở lại đ ỉ n h phong vậy ngươi nói tới thể ước lại là cái gì huyền toán tiên tuôn hỏi ừ kia kho tuổi chủ nhân phát hiện ta vì trừng phạt ta ăn vụn thịt của hắn liền đem ta nuôi dưỡng nhưng hắn nhìn ta có được t u y ệ t thế tuyệt ăn không đành lòng giết ta thế là cùng ta ước định nếu như ta có thể vì hắn thủ hộ kho tuổi một vạn cái kỷ nguyên lấy công chủ tội hắn liền giúp ta tái tạo n ụ c thân ta đáp ứng hắn lúc đầu đều nhanh nhịn đến thời gian nhưng ngày một ngày lại đến đại hắc cầu run l y bẩy trong con mắt tràn đầy sợ hãi bóng tối bao trùm hết thảy tiên giới cuối cùng rồi sẽ tịch d i ệ t kho tuổi chủ nhân cũng đi tham chiến nhưng hôm nay hắn sau khi ra cửa cũng không trở lại nước qua cũng bởi vì hắn một mực không có trở về ta bị thể ước trói buộc ở chỗ này không có cách nào rời đi kho tuổi đại hắc cầu thở dài trong mọi người tâm đều kinh hãi mặc dù đại hắc cầu nói rất đơn giản nhưng ở trong chứa lượng tin tức thật sự là quá mức kinh khủng đương thời không thể gặp tiên đế táng điện có thể để cho đại tiên thánh trong nháy mắt từ tản hồn trạng thái đến đầy máu trạng thái thần bí thì khô bị thuế nguyệt mai táng chân tướng thái cổ hủy diệt đại kiếp còn có dựa vào một cái đơn giản nước định liền có thể vây khốn một vị tiên thánh mấy chục vạn cái k ỳ nguyên không cách nào rời đi kinh khủng kho u ổ i chủ nhân là một đầu có chuyện xưa cho a lâm dương nỉ non làm ra đặc sắc tổng kết thêm chữ đại trương cầu khen thưởng khen ngợi các loại thiết lập cùng bối cảnh sắp chậm rãi để lộ cố sự đến nơi đây mới tính vừa mới bắt đầu chỉ cần mọi người một mực ủng hộ k i u dương cam đoan này lại là một cái rộng rãi tráng lệ cố sự chương hai trăm sáu mươi b ố tiên đế tăng đ i ệ đại tiên thánh huyền toán tiên tôn ở một bên dun lầy bảy theo hắn biết đại tiên thánh tại tiên thánh cảnh giới phân chia bên trong là rất cao cấp độ như thế một tôn kinh khủng đại tiên thánh tại cái này có sự bên trong đúng như một đầu g i ã cầu tại gặp phải hết thẻ trước mặt đều lộ ra yếu ớt như vậy bất lực kia kho tuổi chủ nhân quả nhiên là đáng sợ a thần thoại tiên cổ thái cổ thượng cổ hiện thế bây giờ có khả năng biết đến hết thẻ có cái này nằm cái thời đại cũng là ngũ đại tiên kỷ thượng cổ kết thúc tiêu chí chính là quỷ dị đại chiến ba ngàn bất hủ tiên đế nên kích quỷ dị đánh sập tiên giới một góc bảo vệ tiên giới chủ thể chưa từng chân chính để tiên giới hủy diệt mà l à tiến vào bình thường sinh diệt luân hồi văn minh truyền thừa chưa chân chính đoạn tuyệt cho nên thượng cổ cùng hiện thế ở giữa tin tức là chung nhưng lại hướng phía trước thái cổ thời kỳ liền chỉ còn lại có đôi câu vài lời chỉ có một ít cổ xưa nhất di tích có thể chứng minh thái cổ thời đại tồn tại đây hết thể đều là bởi vì thái cổ bị một trận chân chính diệt thế đại kiếp chỗ mai táng thái cổ một đời kia c ư ờ n g giả cũng không có chiến thắng cuối cùng đại kiếp dẫn đến văn minh về tự cho nên thái cổ trước đó hết thể đều mơ mơ hồ, hồ hoàn toàn là một đoàn mê vụ huyền toán tiên tôn cảm khái ngày hôm nay ta thế mà nhìn thấy một vị chân chính từ thái cổ thời kỳ còn sống sót hóa thạch sống mặc dù ngươi là thật chó trước đó đem ta lửa t h ẳ m rồi nhưng ta còn là không nhịn được nghĩ hỏi liên quan tới thái cổ tin tức bởi vì cái kia thần bí thời đại quá mê người cung thượng cổ hiện thế tiên cổ cùng thái cổ cũng là ăn khớp thời đại văn minh cũng không tuyệt tự nhìn thấy như thế một tôn đến từ thái cổ thời đại chó đen cơ hồ tương đương với có thể để lộ thái cổ tiên cổ hai cái đại thế rất nhiều bí ẩn ha ha tiểu h u ề n tử ngươi rất muốn biết đại hắc cầu bế nghễ sau đó miệm chó nghiêng một cái ta liền không nói cho ngươi con mẹ nó chứ huyền toán tiên tôn kem chút một n g ụ m lao hết u y p h u n ra chó chết này thật làm cho người thăng không d ậ y nổi một điểm kính sợ rõ ràng là một tôn đại tiên thánh nhưng lại muốn cho người đem nó tươi sống đánh chết mới hạ giận chỗ kia tiên đế tán g địa còn có thể tìm tới sao la hạo liên tục hỏi đương nhiên đây chính là tiên đế nơi chôn cất mà lại ta xông vào thời điểm vị tiên đế hẳn là vừa mới chết không quá lâu không phải những cái k i ê n tế phẩm không có khả năng như vậy mới mẻ đại hắc cầu nói liên tục thái cổ đại chiến mặc dù diện tuyệt hết thảy mai táng hết thảy nhưng cuối cùng cách hiện tại chỉ có một thời đại nhiều một ít t sư phụ la hạo ánh mắt sáng lời ta có thể đi sao lâm dương ho khan một tiếng hắn lúc trước cho la hạo hạ bành nướng để hắn đi hoàn thành nhiệm vụ danh sách còn đáp ứng sau khi hoàn thành liền bàn cho hắn một cái đại cơ duyên nhưng kỳ thật lúc trước hắn chỉ là thuận miệng nói một chút cũng không nghĩ tốt muốn dẫn la hạo làm cái gì dù sao lấy năng lực của hắn đến lúc đó hiện tìm cũng được bây giờ cái này tiên đế táng địa xuất hiện ngược lại là thời điểm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức có thể lâm dương gật đầu thật la hạo ánh mắt sáng lên quá tốt rồi ta cái này đi khổ tu chờ thực lực của ta đi lên ta liền đi thăm dò chỗ kia di tích không cần lâm dương chắp hai tay sau lưng thần sắc cao thâm mặt chắc ngươi còn nhờ đến vi sư đã đáp ứng ngươi hoàn thành nhiệm vụ danh sách về sau sẽ cho ngươi một cái đại cơ duyên a l â hạo thần sắc chấn động chẳng lẽ đây chính là sư phụ ngươi lúc đầu chuẩn bị cho ta đại cơ duyên sao nội tâm của hắn rung động đối lâm dương sùng bái tới cực điểm sư phụ thật sự là quá ngưu bức đơn giản liệu sự như thần cái này thế mà cũng tại tính toán của hắn bên trong trần linh hy ở một bên có chút h ồ nghi ngăm nghĩa lâm dương luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào không tệ ngươi đoán rất đúng lâm dương gật đầu lần này ta sẽ cùng đi với ngươi thăm dò có cái gì cơ duyên ngươi cũng có thể cầm quá tốt rồi la hạo vung quyền cao hứng nhảy dựng lên có sư phụ tại hết thệ cũng không thành vấn đề cái này ta quen thuộc đường có thể hay không cũng mang ta một cái a đại hắc cầu liếm mặt cười ta có tác dụng lớn mang ta lên đi nó bây giờ còn đang đánh những cái kia tế phẩm chủ ý đều là hy thế kỳ c h â n vạn nhất có như vậy một hai kiện đến nay còn không có hư nó liền kiếm lợi lớn cũng có thể lâm dương tiện tay một chỉ liền cho đại hắc cầu tái tạo thân thể vậy thì ngươi đến dẫn đường vừa vặn cũng b ấ t đi ta thần thức dò xét đổ phiền phước được rồi đại hắc cầu hưng phấn đi lòng vòng đầu lưỡi bỏ rơi rất n o a n vô cùng vui vẻ ta cũng nghĩ đi trần linh hy nhấp tay ngươi t r ư ớ hết không nên đi ta có chuyện khẩn yếu muốn mật truyền cho ngươi huyền toán tiên tôn v ư ợ dâu tiên đế táng địa h a i bỏ qua rất đáng tiếc nhất định có rất nhiều chơi vui trần linh hy móc méo m i ệ n g có chút thất lạc bất quá nếu là lão tổ ăn bài nàng cũng chỉ đành đáp ứng trước xuống tới đi thôi lâm dương liếc một chút la hạo khoe miệng bốc lên nụ cười quái dị thời gian không nhiều lắm đại chiến đoán trường rất nhanh sẽ mở ra mấy cái này đồ đệ hiện tại vẫn yếu như thế này làm sao nhìn được để người khác gặp còn tưởng rằng hắn sẽ không dạy đồ đệ đâu cho ta hung hăng ma luyện luyện bất tử liền hướng chết bên trong luyện cùng tiễn lâm đại nhân huyền toán tiên tôn chặt tay xa xa đưa mắt nhìn lâm dương dẫn người rời đi về sau mới thở phào nhẹ nhõm ngồi liệt trên mặt đất mồ hôi lạnh từng thanh từng thanh xóa ai xem như may mắn còn sống sót lâm dương lực áp bách thật sự là thật là đáng sợ lâm dương cũng không có lựa chọn trực tiếp hành đ ộ hư không mà là cùng la hạo đại hắc cầu một bên du lịch một bên hướng về mục đích tiếp cận trước đó liền muốn tại trong tiên giới du lịch hồng trần nhưng đến tiên giới về sau một mực chưa từng có cơ hội này lâm dương rất thoải mái ngồi ở trên xe ngựa một bên ngâm chân một bọc tiểu thuyết bàn bên trên bảy b i n chân tu mâm đựng trái cây ngoài xe tung bay tuyết lông n ố n g trong xe lại có lò sưởi thiêu đốt hài lòng vô cùng thong dòng tự tại la hạo ở một bên hầu h ạ hắn bây giờ chủ nghệ lại thành có thể tiếp nhận lúc trước bạch đấu vi vị trí cho lâm dương nấu nướng mỹ thực trên đường đi mỹ thực rượu ngon cảnh đẹp cái gì cần có đ ề u có rất là khoái hoặc tiêu sái sắc trời đã tối ngày mai lại đổi một ngày đường liền có thể đến tăng địa đêm nay tìm một châu nghỉ ngơi một chút đi la hạo đề nghị có thể lâm dương gật đầu lần này xuất hành lộ tuyến là đại hắc cầu an bài cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày là la hạo chiều cố hắn cái gì đầu góc cũng không cần động chủ đánh một cái hưởng thụ Ừm. hắn đi xuống xe nhữ n g mày nhìn về phía kia bản g hiệu long môn khách sạn có chút ý tứ chương hai trăm sáu mươi lăm trường sinh c ổ a khoáng bá đạo tiêu giao thiên hoan nghênh quý khách đến nhà hiểu điệu không mất vận vị lão bản nương nết h miệng cười đi tới ăn uống vẫn là dương chân dương chân la hạo đi ra phía trước loại chuyện vật vánh này tự nhiên là hắn tới làm tốt nhất gian phòng đến ba cái la hạo nói ba cái lão bản nương nhữ mày la hạo cùng lâm dương liền hai người a ha. chẳng lẽ lại con chó kia cũng muốn đơn mở một gian phòng đây cũng quá xa xỉ a khách quan có chỗ không biết khách sạn chúng ta dừng chân rất đắt lão bản nương có xử thiền không là vấn đề la hạo thản nhiên nói vậy thì tốt ba trăm a i thượng phẩm tiên tinh lão bản nương tính sổ sách về sau nói la hạo giật mình chỉ là ở một đêm một cái phòng liền muốn một trăm thượng phẩm tiên tinh cơ hồ tương đương với một vị bình thường thiên tiên toàn bộ tài sản làm sao khách quan không phải tới đây lấy quạng lão bản nương nhìn la hạo kinh ngạc sợ hắn cảm thấy mình mở chính là hát điếm vội vàng giải thích nói tiểu điếm thu phí sở dĩ mắc như vậy cũng là bởi vì tiếp giáp trường sinh cổ mỏ a trường sinh của mò địa vị rất lớn sao la h ạ o nghi hoặc chỉ là ở bên cạnh ở một đêm liền muốn một vị thiên tiên toàn bộ thân gia đây chính là một loại sàn g trọn tối thiểu cũng phải tiên quân mới có tư cách n g ắ n ở muốn ở lâu phải là tiên vương cấp tồn tại t r ờ i ạ các ngươi thế mà không biết trường sinh của mò lão bản nương kinh hãi chắc hẳn các ngươi là kẻ ngoại lai không phải trường sinh châu dân bản địa xác thực chúng ta đến từ h u y ề n dương châu la h ạ o gật đầu trường sinh châu sở dĩ gọi trường sinh châu cũng là bởi vì cái này trường sinh của m mà gọi tên a lão bản nương nói liên tục cái này cổ mỏ tồn tại tuế nguyệt vô tận lâu đời c h u y ề n thuyết tại thái cổ liền tạo thành trong đó có rất nhiều thần chân bảo vật thậm chí có đến đạt đến m ó n mỏ ở trong chứa đại đạo vết máu nếu là có thể khai thác ra một khối liền ngay cả đông đảo tiên thổ đều sẽ vì đó tranh đoạn thiên tôn nhóm đều sẽ vì đó đánh vỡ đầu bất quá cái này cổ mỏ bên trong cũng có rất nhiều cổ quái q u ỷ dị d ị biến lại thần dị vừa kinh khủng tìm m ỏ người có thể còn sống ra cũng đã là thành công dù là như thế hàng năm đều có vô số người tu hành từ bốn phương tám hướng chạy đến liền vì tiến vào trường sinh cổ mỏ tìm vận may có thể thấy được lực hấp dẫn chi lớn thế mà ngưu bức như vậy la hạo trường lớn hai mắt còn có c à n g châu lão bản nương vô cùng thần bí đ ụ n g lên đến nhỏ giọng nói truyền thuyết ta kia cổ mỏ phía dưới trôn giấu lấy chân chính thái cổ trí cường sinh vật rất có thể là một tôn tiên đế a la hạo xứng sở nhìn về phía đại hắc cầu vô tận năm tháng trôi qua cách xa nhau hai cái thời đại tiên đế táng địa chẳng lẽ đã diện hóa thành tòa này trường sinh c ổ mỏ nhìn bản đại gia làm cái gì lao tử cũng không biết đại hắc cầu rũ cụp lấy đầu lưỡi ngày mai đi nghiệm chứng một phen liền rõ ràng lão bản nương hơi kinh ngạc chó đen linh sùng cũng không hiếm thấy nhưng tự xưng lão tử bản đại gia đây là lần đầu đụng phải nhìn mấy vị đ ố i cổ mỏ không hiểu rõ ta nói thêm tỉnh một câu bây giờ cái này của mỏ đã bị tam đại tiên thổ liên thủ chiếm hữu muốn đi vào mỗi người đều muốn giao nạp một vạn thượng phẩm tiên tinh mới có thể nếu là trong tay quất bách không đ ể nghị đi lão bản nương cười nói thế nào tiểu ca ngươi còn đừng cảm thấy ta cái này một trăm thượng phẩm tiên tinh phí ăn ở quý ta còn muốn nộp lên chín mươi mai cho tam đại tiên thổ nộp lên năm mai cho nơi đó hoàng triều quan phủ nộp thuế chúng ta lợi nhuận ít đến thương cảm đã l à phụ cận tất cả trong khách sạn nhất lương tâm xác thực la hạo nhẹ gật đầu cái này tam đại tiên thổ thật sự là đủ bá đạo ngay tại chỗ đánh thuế cường thế cùng ngang ngược có thể thấy được lồn đốn kia cổ mỏ chính là thiên sinh địa dưỡng bất kỳ người nào đều có tư cách đi hái mới là làm sao lại thành nhà bọn hắn tư vật rồi không biết cái này tam đại tiên thổ đều là cái nào tam đại tiên thổ la hạo hỏi đứng núi chịu s à o chính là bản thổ trường sinh tiên tiên thổ cùng sắt vách hai châu tiêu giao thiên, thiên thổ t ă n t r n g trưởng trời tiên thổ tam đại tiên thổ bên trong cường thế nhất chính là tiêu giao thiên, thiên thổ thậm chí có thể ép bản thổ trường sinh tiên tiên thổ một đầu cực kỳ đáng sợ lão bản lương c à n khái Cái đắc trọc, chính cái phải tội đối tiêu giao tiên tiên này ba nhà bên trong nếu như nhất định nhà, không này là tuyệt ba thể thổ. một treo ồ lâm dương nhữ mày tiêu giao thiên tiên thổ nhắc lên cái này cũng không biết hoắc vũ bây giờ đi tới chỗ nào phải chăng đã đạt tới tiêu giao thiên tiên thổ bắt đầu khiêu c h i ế n hắn bảy ra ma lượt rồi nơi này cường giả thật sự là nhiều a la hạo cảm khái long môn trong khách sạn nhìn thấy yếu nhất đều là tiên vương tiên quân ngược lại là khan hiếm khi thì liền có thể nhìn thấy tiên hoàng ở trong đó ăn uống uống rượu tâm tình lấy kiến thức để cho người ta có loại tiên giới yếu nhất cảnh giới chính là tiên vương cảnh không tồn tại c à n g giác rưỡi tu sĩ h ảo giác không hổ là trường sinh cổ mỏ a hắn nói thầm rất nhanh đã đến sau nửa đêm khách sạn lâm vào trong trầm tĩnh tất cả mọi người tại tu hành vì ngày mai thăm dò cổ mỏ mà nghỉ ngơi dưỡng sức làm bày nát giáo chủ lâm dương biểu thị tu luyện tu cái g i ắ m đương nhiên là ngủ ngon đột nhiên thiên địa chấn động cường thế tiên mang chiếu rọi kinh động đến tất cả mọi người lâm dương nhịu nhũ mày từ trên giường t h ứ c tỉnh trong mắt lóe lên một tiếng ngang n g hắn có rời dương khí ông hắn thần n i ệ m quét qua đem hết t h ả bao phủ tại ý chí của hắn bên trong trốn ở khách sạn này bên trong dưỡng thương liền cho rằng chúng ta không phát hiện được ngươi rồi đem đồ vật giao ra nếu không giết không tha bên trên bầu trời chín vị cường giả lăng không mà tới hoàng đạo khí tức tràn ngập kinh khủng vô biên dẫn đầu người là một vị tiêu hành thiếu niên người mặc áo bảo màu vàng hờ hững nhìn xuống long môn khách sạn ẩm vang mở miệng không chút nào để ý tới bị đánh thức khách nhân khác uy các ngươi là ai vô duyên vô cơ quáy nhớ người khác tu hành đương mình cao quý cỡ nào sao mấy vị tiên hoàng xông ra long môn khách sạn đối bầu trời gầm thét quáy nhớ tiêu giao thiên tiên thổ chất pháp tội chết áo b à o màu vàng thanh âm thiếu niên lạnh lùng bá đạo vô cùng một trường vô gia cường thế vô cùng tiên bảo rơi xuống trực tiếp đánh g i ế t mở miệng vị kia tiên hoàng cái gì không nói lời gì chỉ vì người ta giảng một câu lời công đạo liền cho người ta giết tiêu giao thiên tiên thổ không khỏi bá đạo quá mức dám đến thái sơ cổ quán g tiên hoàng ai còn không có một chút bối cảnh ngươi làm quá mức có tiên hoàng gầm thét ha ha bối cảnh ta tiêu giao thiên chính là trời ai bối cảnh có thể lớn hơn tiêu giao thiên ngươi cũng cho ta chết áo bảo màu vàng thiếu niên lần nữa đậu thủ đánh rết nói chuyện tiên hoàng tam đại tiên thổ nhất định phải cam đoan đối trường sinh cổ mỏ quyền khống chế tuyệt đối cho nên nói chuyện làm việc nhất định phải bá đạo ai d á m chất vấn quyền uy của bọn hắn liền dệt đi tìm kiếm cho ta không được liền đem cái này tiểu điểm tất cả mọi người g i ế t t h a g i ế t lầm một vạn tuyệt không thể lại bông tha nữ từ kia áo bào màu vàng thiếu niên lạnh lùng hạ lệ Rõ. triển Sau sạn san sẽ địa. muốn người, bác đại tiên hoàng cộng đồng thi triển đại pháp lực, thật muốn đem long môn khách sạn toàn bộ san thành bình địa. Các người liền đại thi đại bác bộ pháp khách Các lực, đem thật sắc mặt tái nhật mà quyết tuyệt ha ha thiếu nương tử ngươi ngược lại là thiện tâm áo bào màu vàng thiếu niên trong mắt lóe lên một tia âm t à không nguyện ý liên lụy vô tội rất tốt nhưng ngươi như hủy đi kia thành đồng lệnh ta như thường đem người nơi này đều giết người tên x u ấ t sinh này nữ tử á o đen nghiến răng n g h i ế n lợi hận không thể đem áo bào màu vàng thiếu niên cắt thành m ả n h vụn đáng tiếc bây giờ nàng đã trọng thương không cách nào lại chiến dao ra đi áo bào màu vàng thiếu niên khẽ vươn tay thiên không lập tức nứt ra một cái đại thủ trưởng che đậy mà xuống ngoa tạo áo bào màu vàng thiếu niên quá sợ hãi tình huống như thế nào còn không có kịp phản ứng hắn đã bị một trưởng vỗ thành huyết vụ thần hồn đều bị xóa bỏ một vị thiếu niên áo trắng từ thiên không trong cái khe đi ra trong mắt mang theo âm trầm ngang ngược chi sắc chương hai trăm sáu mươi sáu cô nàng này đều nhanh bắt kịp ngươi ngu rồi ngươi là ai dám đối nhỏ hoàng đại nhân xuất thủ chúng ta thế nhưng là tiêu giao thiên tiên thổ đội chấp pháp ngươi không muốn sống mấy vị tiêu giao thiên tiên thổ tiên hoàng kinh hãi vô cùng tê cả ra đầu vừa rồi bọn hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng áo bảo màu vàng thiếu niên liền bị giết chết vị này thiếu niên áo trắng rõ ràng là siêu cấp cường giả chí ít cũng là một vị chuẩn tiên tôn nhưng không quan trọng coi như một tôn chân chính tiên tôn ở trước mặt cũng không có khả năng để tiêu giao thiên tiên thổ nhượng bộ trường sinh cổ mỏ quyền k h ô n g chế tuyệt đối nhất định phải một mực đem khống tại tam đại tiên thổ trong tay Vâng vị vụ. vòng Lâm châu lây cây, Lâm anh. Dương không nói trưởng xuống. Người điên rồi. Mấy vị tiên hoàng liên thủ chống cự, nhưng lại như châu chấu đa xe, kiến càng lây cây, trong nháy mắt liền bị bàn tay to đập thành huyết vụ. Ngắp.、Lâm、Dương ngáp một cái, nhìn chung quanh. Tiện tay một chỉ, sáng tạo một cái vòng phòng hai đa tay tay phủ thủ chấu huyết chỉ, h lời, lại là lại Mấy mắt một một một tiếp rồi. cái, cái trực to tạo cự cự, đập xe, bị hắn đạp m ạ n h bước liền trở về gian phòng của mình ngã đầu liền nằm ngáy ho ho chức nữ tử áo đen một mặt nậu để nàng cảm thấy tuyệt vọng r a đầu t ê dại truy sát tiểu đội thế mà cứ như vậy bị hời hợt xóa bỏ mà lại dết tiêu g i a o thiên tiên thổ người vị tiền bối này thế mà còn cùng người không việc gì trở về ngủ ngon đơn giản làm vỡ nát nàng tam quan bên cạnh những n à y tiên hoàng cũng run l ờ y bầy cảm giác tê cả r a đầu vốn định đuổi theo nói lời cảm tạng nhưng nữ tử áo đen vừa rồi đúng là bị doạng n ngươi tốt nhất đừng hiện tại đi tìm ta sư phụ la hạo cũng bay đi lên hào tâm nhắc nhở vì cái gì nữ tử áo đen xứng sở sư phụ ta ra tay giết những người này đoán chừng cũng là bởi vì những người này q u ấ y giày hắn giấc ngủ a la hạo rất chắc chắn suy đoán a cũng bởi vì cái này nữ tử áo đen xứng sở nàng còn tưởng rằng lâm dương cùng tiêu giao thiên có đại thù đâu đây chính là chín vị tiêu giao thiên tiên thổ tiên hoàng bởi vì q u ấ y giày đi ngủ liền cho chục chết chỉ có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn a vậy bọn ta sáng mai lại đi tìm vị tiền bối kia nói lời cảm tạ đi nữ tử áo đen cười khổ nói vừa rồi bọn hắn nói ngươi là bởi vì một viên thanh đồng khiến mới bị đuổi giết đại hắc cẩu cũng chạy ra một mặt cười xấu xa nhìn xem nữ tử áo đen nữ tử áo đen nhũ mày cái này đại hắc cẩu dáng dấp liền một mặt xấu tướng để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy nó răn g trá không có lòng tốt không sai bất quá dù sao cũng là cùng mình nhân nhân đi cùng một chỗ chó đen nàng cũng không tốt cự tuyệt trả lời nàng xuất ra một viên thanh đồng kiến chính là cái này đại hắc cẩu nhãn tình sáng lên ngươi ngược lại là có thể thiên vận may a có thể làm đến thứ này v ậ n khí của ta nghĩ đến tương đối tốt nữ tử áo đen nhẹ gật đầu ngươi biết đây là cái gì hư ta vừa ra cổ mỏ Tam đại tiên t hắc ổ l i cầu lập tức đổi sắc mặt trợ giúp nữ tử áo đen mắng to không biết xấu hổ tiên thổ vậy mà muốn toàn mất một mình cái này thanh đồng lệnh đơn giản tội ác tài trời người biết cái này thanh đồng khiến là làm cái gì nữ tử áo đen nghi hoặc đây chỉ là nàng hạ mỏ về sau rơi xuống đến chỗ sâu không hiểu nhặt được một vật hắc hắc chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta lần nữa cùng một chỗ hạ mỏ ta sẽ nói cho ngươi biết thứ này công dụng yên tâm đi đến lúc đó phát hiện chỗ tốt ngươi cái này nho nhỏ tiên hoàng chỉ cần chia lên như vậy một kia cũng đủ ngươi hưởng thụ vô tận đại hắc cầu bệ n g ư ơ nói nữ tử áo đen bó tay rồi rõ ràng chỉ là một con đại hắc cầu thôi khẩu khí ngược lại là rất lớn còn nhỏ nhỏ tiên hoàng nàng rất tức giận rất muốn đánh tơi bởi con chó này đáp ứng hay là không đáp ứng đại hắc cầu hỏi la hạo biến sắc liên tục nhắc nhở việc này đến sư phụ làm quyết đoàn a hắn không đáp ứng chúng ta liền tự tác chủ trương kéo người tiến đội ngũ sư phụ có tức giận hay không a đại h á c cầu hừ hừ ngươi cái này đ ồ đần đồ chơi sư phụ ngươi có đáp ứng hay không quan nàng có muốn gia nhập hay không chuyện gì nàng đáp ứng ngày mai lâm dương không đáp ứng lại một c ư ớ c cho nàng đạp bay không phải tốt tóm lại trước tiên cần phải để nàng đáp ứng gia nhập vào biết hay không a một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu ngươi là chưa đầy một vạn tuổi mao đầu tiểu từ sao ta mới mười chín tuổi la hạo vào đầu cười ngây ngô nói xác thực không hiểu nhiều những thứ này nàng cái ránh đại hát cầu kém chút bị dọa đến thẻ cái té ngã một mặt mộng nhìn xem la hạo mười tám tuổi tiên vương cho dù tại thái cổ cũng quá mức biến thái chí ít nó chưa thấy qua nghe đều chưa từng nghe qua coi như đánh trong bụng mẹ liền tu luyện mười tám tuổi thành tiên vương cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng đơn giản có thể xưng ơ m ộ n g ả o nữ tử áo đen hiển nhiên cũng giật nảy mình đoàn người này thật sự là thần bí mười tám tuổi tiên vương đồ đệ khẩu khí to lớn kiến thức rộng rãi đại hắc cầu linh sủng cùng vô địch cao trắng sư tôn nhóm này hợp thật là khiến người nhịn không được hiếu kỳ tất ta đáp ứng gia nhập các ngươi chỉ là ta bị tam đại tiên thổ truy nã ngươi mang theo ta đi tối thiểu cũng phải cho ta một môn cao cấp dịch dùng biến hóa chi thuật mới được nữ tử áo đen nói ha ha lén lút tính là gì quân tử đại hắc cầu cười nhạo một tiếng ai dám ngăn cản giết m ặ c bọn hắn a cái này nữ tử áo đen s ừ n g sốt cái này đại hắc cầu khẩu khí lớn có chút không hợp t ố i thương a làm sao những cái kia thu phí bảo hộ tiên thổ tiểu bối mà bên trong có tiên thánh đại hắc cầu n h ư mày vậy làm sao khả năng tiên thánh cao cao tại tượng cho dù tại tiên thổ bên trong cũng là một phương tộc trưởng của đại gia tộc nữ tử áo đen mồ hôi lạnh đều chạy ra liên tục k h o á tay quản chi hắn cái dám a bản đại thánh một cái dám liền đem bọn hắn toàn bắn chết đại hắc cầu thoát miệng rũ cụp lấy đầu lưỡi thế mà d ỗ i ra chân chức vô vô nữ tử áo đen bà vai yên tâm đi ngươi chó tiền bối mang theo ngươi cặp cặp loạn giết cái gì cũng không cần lo lắng theo ta đi liền xong rồi nữ tử áo đen một mặt một bức hình tượng này làm sao cảm giác quỷ dị như vậy a thôi dù sao ta cũng dự định nếu lại trở về một lần đã các ngươi nguyện ý mang ta vậy ta đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt nữ tử áo đen nhẹ gật đầu cái này đại hắc cầu có phải hay không thổi như bức nàng không biết nhưng này thiếu niên áo trắng bản sự nàng vừa rồi có thể thấy được biết giết mặt tam đại tiên thổ cổ mỏ cứ điểm h ẳ n là không cái gì áp lực đúng rồi ta gọi mộ thanh ảnh hiện tại bắt đầu chúng ta chính là đồng bạ mộ thanh ảnh vươn tay cùng la hạo nắm chặt lại sau đó trở về phòng của mình hh ắ c ắ cái c này ngốc hữu làm sao một điểm tâm cơ cùng lòng dạ đều không có không sợ ta bán đi nàng lạc đại hắc cẩu thử lấy c h o răng l ạ c lẽ cười lấy nhìn về phía la hạo thấy không đồng n ố c cô nàng này đều nhanh gặp phải ngươi ngu rồi la hạo nghiến răng nghiến lợi hung hăng nhìn về phía đại hắc cẩu ta muốn đánh chết ngươi chương hai trăm sáu mươi bảy quả nhiên là ta ngộ tính quá kém đúng dịp nhận biết ta người đều nói như vậy các ngươi là một cái nương sinh、sao. đại hắc cầu gâu gâu cười to đáng tiếc ra bản đại thánh vẫn như cũ sống đến nay từ thái cổ đến nay mười mấy vạn kỷ nguyên sống đến bằng hữu địch nhân đều bị tuế nguyệt mai táng một thân một mình tiếu ngạo thiên hạ này la hạo s ữ n g sở không biết làm sao lại từ đại hắc cầu trên thân thấy được một chút bi thương cùng hào phóng hắn rủi rủi con mắt xì một tiếng kinh nghiệt tuyệt đối đều mẹ nhà hắn là ảo giác đây chính là cái muốn ăn đòn đồ chơi giữa trưa ngày thứ hai rất nhiều tu sĩ、si、đã sớm kết thúc tu hành hướng về trường sinh cổ mỏ xuất phát đối bọn hắn tới nói thăm dò trường sinh cổ mỏ là tranh đoạt từng dây đại sự mộ thanh ảnh cũng đã sớm rời giường dự định đi cho lâm dương nói lời cảm tạng kết quả một mực chờ đến mười một giờ không đợi đến lâm dương ra ai người tại sao lại ở chỗ này la hạo bưng làm tốt cơm canh đi tới biết rõ ngọn nguồn về sau hắn cười to lên sư phụ ta nếu như đi ngủ còn không có gặp hắn trước mười giờ qua mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh a mộ thanh ảnh có chút một bước dựa theo hắn lý giải loại này cường giả vô địch không nên trầm mê tu hành không giờ khắc nào không tại lĩnh hội đại đạo mới được sao nhìn la hạo thuyết pháp này chẳng lẽ lại hắn sư tôn mỗi ngày ngủ nướng cái này còn thế nào tu hành trong động tu hành sao cái này đều có thể thành cường giả vô địch quả thực là không có thiên lý la hạo núi h b a i còn muốn nói điều gì cửa đã tự động mở ra lâm dương mỉm cười vẫy vây tay vào đi lâm dương ngồi tại chủ vị đại hắc c ầ u la hạo mộ thanh ảnh các ngồi tại một phương ta tối hôm qua cũng không phải là cố ý cứu ngươi nhân tiện mà thôi ngươi không cần cùng ta nói lời càn tạng lâm dương nhàn nhạt mở miệng a n la hạo làm mỹ thực hưởng thụ nhẹ gật đầu vô luận tiền bối có phải là hay không vì cứu ta mới ra tay ta trên thực chấp nhận lấy ân huệ nên đến mái tạng quân tử luận việc làm không luận tâm t i ể u nữ tử vẫn là minh bạch đạo lý này mộ thanh ảnh đem trên thân chân quý nhất bảo vật xuất ra cung kính đưa cho lâm dương xin tiền bối cần phải nhận lấy ừm lâm dương nhữ mày tiên giới ngược lại là khó được nhìn thấy ngươi như thế thuần chân h á n dương một tay lên đem bảo vật nhận lấy ta t i ê n bối mộ thanh ảnh rất vui vẻ nàng biết bảo vật này đối lâm dương khả năng cũng không tính chân quý nhưng lâm dương chỉ cần nguyện ý nhận lấy liền đã đại biểu thái độ của hắn ngươi muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta cùng đi thăm dò của mộ lâm dương hỏi a mộ thanh ảnh xưng sở nàng còn không có mở miệng đâu sư phụ ta vô sự không biết vô sự không hiểu hết thầy đều không gạt được hắn con mắt la hạ o ở một bên giải thích nói mộ thanh ảnh đ ộ n g dung lại một lần bị lâm dương thực lực rung động đúng vậy tiền bối ta khẳng định là nếu lại lần tiếp theo trường sinh của mỏ chỉ là ta bởi vì cái này thanh đồng khiến bị tam đại tiên thổ truy nã ta lo lắng nếu như cùng các ngươi đồng hành sẽ cho các ngươi mang đến t h i ề n p h ứ c ha ha lâm dương cười t i ể u nha đầu này tâm tính ngược lại là thuần lương hắn người này chính là đối người xấu so người xấu tệ hơn mà đối tâm tính hiền lành cũng không keo kiệt tại trợ giút hết thầy tùy tâm sử dụng đi theo cảm giác đi ăn đi đã ăn xong lên đường lâm dương t h ả n như nói tiền bối ngài đáp ứng mộ thanh ảnh rất kích động đa tạ tiền bối nàng vui vẻ kẹp lên một khối hương long ngũ hoa thịt mới vừa vào miệng con ngươi ngay tại chỗ c h ấ n chơi ạ đây là đời ta nếm qua vị ngon nhất mỹ thực nàng kinh v ị thiên nhân không thể tin được trên đời này còn có đồ ăn mỹ vị như vậy tiểu t ử này nấu đồ ăn đúng là một tay h ả o thủ nói sớm ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy ta lúc đầu tuyệt sẽ không cùng các ngươi đặc thủ đã sớm gia nhập các ngươi đại hát cẩu cũng ở một bên thử lấy m i ệ n chó mỹ, mỹ ăn mình chuyên môn ăn trong chậu mỹ vị ăn còn không trận nổi miệng của ngươi lâm dương một bàn tay quất vào đại hắc cầu trên đầu cho hắn đầu đánh ra một cái bọc lớn hãy chà chà ngươi làm gì đại hắc cầu đau chảy nước mắt nhưng lại gắt gao cắn lấy mồm thịt không đ ô n g l ỏ n g bởi vì quá mỹ vị cận kề cái chết cũng không thể lãng phí dừng lại mỹ thực căn xong mấy người đều tinh khí thần sung mãn rất là thỏa mãn t h u tiên chính là muốn khổ nhàn kết hợp a lâm dương r ố i lưng một cái phát biểu cảm nghĩ nếu như tu thành cảnh giới cao còn đi sớm về tối phí sức phi công kia tu hành còn có cái gì sức lực nhất định phải nhớ kỹ tu tiên chân nghĩa ngay tại cái này một cái tiên chữ bên trên nếu không thể lĩnh nộ g cái này chữ tiên h à g nghĩa như vậy cuối cùng vẫn là một cái tại tu tiên đạo phàm nhân thôi sư tôn ngài thật sự là nhìn xa trông rộng mạnh như thác đ ổ la hạo thưởng thức lời nói này trong mắt có vô số cảm nộ không hổ là sư tôn thuận miệng một câu đều trực chỉ tiên đạo bản nguyên a mộ thanh ảnh liền cái gì đều không có cảm giác ra chỉ cảm thấy đây là lâm dương cho mình bậy nát tìm một cái lấy cớ mà thôi nàng d ở khóc d ở cười lâm dương mặc dù rất lợi hại nhưng la hạo đối với hắn sùng bái tựa hồ đến một cái có chút không hợp thói thường trình độ bất quá sau một khắc nàng liền động vê anh la hạo vậy mà trực tiếp đột phá cảnh giới công pháp lĩnh nộ g các loại tất cả đều tấn thăng một cái cấp độ ta mẹ nó còn có thể chơi như vậy mộ thanh ảnh đầu góc trống rỗng không muốn hâm mộ đây chính là tuệ căn khác nhau đại hắc cầu ở một bên gật gú đ ắ c ý lời giống vậy người khác nhau nghe kết quả sẽ một trời một vực tiểu hạo tử là cái vạn cổ hiếm thấy tuyệt đối quái thai tuệ căn ngực tiên đừng nói lời này vốn là có mấy phần tu tiên chân nghĩa tại liền xem như tại hồng trần bên trong nhìn thấy hai cái p h ả m nhân tại cãi nhau nói không chừng đều có thể n g ra cái gì tuyệt thế kiếm quyết người không nên cùng hắn so tâm tính sẽ sụ đổ n ộ tính vật này là không nói đạo lý Tốt ta. Ta. mộ thanh ảnh nhẹ gật đầu không còn bản thân hoài nghi cảm ơn ngươi đại h á c c ầ u đại h á c c ầ u nhất miệng nội tâm lại vui vẻ không được nó chưa hề đều là trọn người ghét sống mười mấy vạn kỷ nguyên nghe được tạ ơn một con chó trào tính ra không quá được mặc dù nội tâm vui vẻ nhưng đại h á c c ầ u ác miệng bản tính rất khó đổi ngươi nha đầu này cái gì cũng tốt đáng tiếc là cánh ốc mộ thanh ảnh im lặng ta cảm ơn ngươi ngươi vì cái gì m a n g ta mấy tên này từng cái đều tính tình c ủ quái đơn giản tuyệt t u t lên đường đi trường sinh của mỏ lâm dương ngồi lên lập tức xe a chúng ta không phải phải bay quá khứ sao Dung thuật độn nói, lời mộ thanh nén n g liền có t ể đ ảnh của mặc ngựa mỏ. Xe này dù bó tay rồi vì ham hưởng thụ ngồi xe ngựa cũng có thể nói ra loại này đại đạo lý quen quả quá thuộc Thuất xem thanh âm nổ vang.、Mộ、thanh ảnh nhìn người nhiên ngộ tính quá kém. Trưng đột đột tê. ta, ta phá phá hạo, không thích Mộ la âm kém. lại là cái gì rất không đúng. sư phụ không hổ là sư phụ quá mạnh tùy tiện nói một câu liền có thể điểm tỉnh sai lầm trực chỉ đại đạo ta chỉ là đi theo sư phụ bên người một ngày liền thắng qua ta ở bên ngoài du lịch một năm la hạo mắt hiện thần thái đối lâm dương sùng bái đến c ự c h ạ n a cái này mộ thanh ảnh lại bắt đầu bản thân hoài nghi cứ như vậy tại một đường bản thân hoài nghi bên trong bọn hắn bước lên hành trình ngay tại lúc đó hoắc vũ rốt cục đi tới tiêu giao thiên tiên thổ biên giới đây chính là tiên thổ sao hoắc vũ nhìn xem trước mặt tiên lực cô động thành thực chất đại đạo chi quang chiếu dọi thiên cung đạo ngân đạo tác sen lẫn rộng rãi t i ê n đạo thần thổ hơn nửa năm qua này hắn một mực tại b u n ba kinh lịch rất nhiều gian nguy ma luyện không biết ở đâu ra một đống lạ lẫm cường giả đều đang đổi u giết hắn thậm chí không thiếu một chút tiên tôn ẩn hiện hắn đều nhớ không rõ mình rốt c u ộ c chết bao nhiêu lần nếu không phải là cứu cực tiến hóa sau thôn thiên vũ hóa thần h o à n thể hắn đã sớm không biết ở nơi nào triệt để cho xương đoạn đường này quá khổ may mắn rốt cục đến nơi muốn đến. hóc o vũ cảm khái vô cùng một bộ áo lam gánh vác trường kiếm thở dài như chút được gánh nặng tiểu tử ngươi cao hơn g cái gì sức lực đâu phía trước đều là khai vị thức nhắm khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu ngươi làm sao cùng đã qua n ố t đồng dạng tiểu tháp cười xấu xa ở một bên ăn băng sữa c ầ u a hóc o vũ vừa trừng mắt ngươi cho rằng những cường giả kia vì cái gì truy sát ngươi cái này tiên thủ đã sớm biết ngươi đã đến thậm chí ngay cả ngươi mang theo tin tức của ta đều truyền ra tiểu tháp công bố chân tướng tại sao có thể như vậy ta tại tiên giới có lẽ còn là hạng người vô danh a làm sao lại bị một cái tiên thổ truy nã hoắc vũ có chút n hậu vậy ngươi liền phải đi hỏi một chút người tốt sư phụ tiểu thắp nết miệng cười xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dù sao ta là sẽ không xuất thủ giúp cho ngươi ngươi tự cầu phúc cá tiểu tử sư phụ hoắc vũ một cái đầu thi đấu hai c á i lớn cái này khảo nghiệm có phải hay không quá độc các điểm hắn ven đường đã s i ê u tập không ít liên quan tới tiêu giao thiên tiên thổ tình báo càng xem càng là kinh hãi quá kinh khủng tiên thổ không hộ là tiên giới vùng giao tranh vạn tiên triều bái về hướng chỗ có thể xưng còn hùng tụ họ cường giả như mây bởi vì tiên thổ quá đặc thù tiêu n giới lại q á quá rộng, cho nên mỗi một nên tiên thổ tình huống cũng không quá giống n cho chỗ thổ mỗi h a u tiêu Thống linh g i a o thành i tiên ê n thổ, l ằ m ở ạ c h thành. thành tâm tiêu giao thành. Tiêu giao giao bị cựu đại gia tộc ba đại tông môn cầm giữ mình muốn đi tìm tử dương đạo nhân chính là tiêu g i a o thành cựu đại gia trong tộc t ử g i a tuyệt thế thiên tiêu danh s ư n g tại thế hệ trẻ tuổi s ư n g bá toàn bộ tiêu g i a o thiên t i ê n thổ vô cùng cường đại thần bí khó lường không người có thể địch nếu là ta thân phận còn không có bại lộ nói không chừng còn có một số thao tác không gian hoắc vũ thở dài nhưng thân phận hôm nay bại lộ nhiệm vụ thành công độ khó không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần sư phụ a ngươi nhưng hại chết ta rồi phải biết liền ngay cả tiên tôn gia tộc cũng chỉ phối tại tiên thổ biên giới thành lập doanh địa hơn nữa còn phải hướng trưởng khống tiêu giao thành cựu đại gia tộc ba đại tông m ô n nộp lên kết xù phí bảo hộ một khi bước vào tiên thổ tuyệt đối là tiên tôn đi lấy đất tiên hoàng nhiều như chó hắn một cái nho nhỏ tiên vương nên như thế nào tại loại này cường địch vây quanh hoàn cảnh bên trong hành tàu coi như may mắn an toàn xâm nhập hạch tâm thành tử ra làm hạch tâm thành cựu đại gia tộc một trong, trong tộc sợ là có tiên thánh loại này cứu cực đại nhân vật tỏa t r n a hắn muốn tại tiên thánh dưới mí mắt đánh bại tiêu giao thiên tiên thổ thứ nhất t i ê n kiêu sau đó còn muốn đem hắn trưởng khống tàn tháp lạng yên không t i ế n g động lấy đi cái này mẹ hắn là người có thể hoàn thành nhiệm vụ thôi kiên trì lên đi dù sao ta là g i ế t không chết cùng lắm thì chết đến mẹ nhà hắn một trăm i triệu hai ước lần trực tiếp lộ sắc thành tiên thánh giết mặc tiêu giao thiên hoắc vũ nghiến răng nghiến lợi liều mạ n g biến hắn lắc mình biến hóa hóa thành cái khác bộ dáng đi hướng cửa thành muốn tiến tiên thổ nộp lên một vạn thượng phẩm tiên tinh mới có tư cách mặt khác mỗi ở bên trong đợi một tháng liền muốn nhiều giao nạp một vạn t ư ợ n g phẩm tiên tinh nếu không sẽ bị cưỡng ép khu t r ụ c h ấ n giữ tiên thổ cửa vào gác cổng mắt cao hơn đầu cao ngạo nói đắt như thế hoắc vũ vừa trừng mắt mới vào thiên tiên cảnh giới tu sĩ vốn liếng cũng liền một trăm khối thượng phẩm tiên tinh nếu là phía sau không có thế lực lớn bình thường tiên quân tính cả vũ khí đậu p h ụ bí bảo chờ tất cả tài phú tiền mặt thân ra cũng liền mấy chục vạn thượng phẩm tiên tinh trong tay tiền mặt tuyệt đối không vượt qua được mấy vạn tiên tinh tiến vào tiên thổ về sau mỗi tháng đều muốn một vạn tiên tinh tiên quân sợ là nghị cũng không dám nghĩ căn bản không có tư cách tối thiểu cũng phải là tiên vương mới có tư cách đi vào những này cầm giữ tiên thổ thế lực lớn thật sự là bá đạo thật cảm thấy mình là tiên giới chủ nhân sao đem tiên thổ hoàn toàn coi là mình có tùy tiện liền vòng địa thu phí đơn giản chính là áp bá thổ phỉ hoắc vũ tức giận không thôi nhưng vẫn là nhịn đau giao ra một vạn tiên tinh hắn quá trẻ tuổi căn bản không có nhiều tích lũy toàn bộ nhờ quét ngang dọc đường thổ phỉ đạo tắc chấp hành chính nghĩa mới phát chút ít tài lâm dương cho hắn đổ vật đều quá cao cấp bất kỳ cái gì một kiện lấy ra đều là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội bảo vật căn bản đừng nghĩ lấy bán lấy tiền chỉ cần lộ ra liền sẽ bị đổi giết ông hắn trải qua kiểm tra trận pháp thời điểm Trận p các người thật s á mẹ hắn đau hiểm hoặc vũ tê cả ra đầu cái này kiểm chắc đại trận thế mà chuyên môn vì hắn làm cải biến tại chuyên môn kiểm chất có người hay không hóa hình biến thân tiến vào trốn hắn quyết định thật nhanh lập tức bắt đầu chạy trốn chỉ là trong chớp nhóm này lối vào liền đã có gần ngàn tên tiên hoàng hơn vạn cái tiên vương đằng không mà lên hướng hắn đánh tới lít nha lít nhít đơn giản làm người run sợ sư tôn a sư tôn người hại khổ ta hoác vũ một bên kêu gen một bên chạy trốn hắn cường đại tới đâu bằng hắn bây giờ bất cứ tám tiên vương thực lực cũng vô pháp chống cự cái này đẩy trời địch thủ nếu bị quân lên bốn phương tám hướng còn không biết muốn vọt tới nhiều ít bệnh nhân chỉ có thể dựa vào giả chết thoát thân một ngày này tiêu dao thiên tiên thổ sôi trào thiếu niên mà cáo lam đến rồi tiến vào tiên thổ toàn bộ tiên thổ đều tiến vào trạng thái khẩn cấp cho phép vào không cho phép ra rất nhiều cường giả đều đ ộ n g thân thi triển đại pháp lực đang tìm kiếm thôi diễn thế phải bắt lấy cầm vô thượng tháp áo l a m thiếu niên cái này còn thế nào chui vào nhiều như vậy vô thượng cường giả nhất nghiệm thôi diễn đều có thể đem ta thôi diễn ra hoác vũ kêu gen rất tuyệt vọng yên tâm có ta ở trên thân thể ngươi không ai có thể đưa ngươi vị trí thôi diễn ra ngươi một mực đảo mệnh giết địch liền tốt chỉ cần đem tiên thổ tu sĩ đều giết sạch chẳng phải chui vào thành công tiểu tháp cười xấu xa bắt đầu nghĩ ý xấu ta có cái kia có thể nhịn ta còn chui vào cái giám a hoắc vũ im lặng không phải ngươi cho rằng tiểu lâm tử để ngươi đến tiên thổ làm cái gì ngươi không chết trước vài ước lần ta nhìn hắn là sẽ không hài lòng tiểu tháp âm hiểm cười không đội ngươi chết trước ta đi ngủ một giấc nếu là ngủ một giấc tỉnh ngươi còn chưa ngỏng cụ tỏi ta liền ban thưởng ngươi một phen cơ duyên ừ m thật hay giả hoắc vũ vừa trừng mắt tháp ra nói chuyện lúc nào là giả tiểu tháp bất mãn ngươi trung pi là bởi vì tìm kiếm ta không trọn vẹn bộ phận mà bị đuổi chết ta ha có thể thật ngồi nhìn mặc kệ người có hảo tâm như vậy hoắc vụ nhứ mày trực giác nói cho hắn biết cái này t i ể u tháp tuyệt đối trong lời nói có hàm ý không thích hợp rất không thích hợp chương hai trăm sáu mươi chín đại hắc c ầ u tái nhập cố thổ t ì n h khó khăn chính mình phía trước chính là trường sinh của mò mộ thanh ảnh nhắc nhở ừ m xuống xe đi lâm dương nhẹ gật đầu ta thật không cần ngụy trang một chút sao mộ thanh ảnh s ư n g sở nói liên tục hắc hắc ẩn tàng cái gì bàn đại thánh nói qua bao ngươi có thể vào đại hắc c ầ u nhất miệng ngươi cũng không cần lại lo lắng bây giờ tái tạo nhục thân mặc dù cảnh giới còn nặng hơn tu nhưng nó i c h u n g bi là thái cổ thời kỳ đại tiên thánh thủ đoạn cùng thực lực cực cao ự c c có tư cách nói lời này dừng lại cô mở cửa vào mấy vị tiên thổ vệ binh đi tới lạnh lùng nhìn xem mấy người uy củ đều h i ể u a tiên tinh giao ra giao tiên tinh tà giao em gái ngươi trường sinh cổ mỏ nhà ngươi mở bên trong những cái tiêu máu thạch chẳng lẽ lại là từ nhà ngươi láo tổ trong nông đít mọc ra đại h á c cẩu vốn chính là đến gây chuyện sớm tôi muốn đánh nhau giao tiền là không thể nào ừ n mấy vị tiên thổ vệ binh xứng sở lập tức đều nào cởi to ha ha ha, ha. hiếm lạ hiếm lạ thật sự là hiếm lạ thủ tại chỗ này trăm vạn năm còn là lần đầu tiên gặp không có mắt như thế đồ chơi không nghĩ tới thật là có lang đầu thanh không sợ tam đại tiên thổ đơn giản làm trò cười cho thiên hạ để cho ta ngẫm lại các người đến chết như thế nào mới tốt tam đại tiên thổ đối trường sinh cổ mỏ quyền sở hữu vô cùng coi trọng bất kỳ cái gì chất vấn trường sinh cổ mỏ ngôn luận đều tương đương với giống tại tam đại tiên thổ lớn nhất lôi đốt không thể tha thứ rất nhanh cười vang đưa tới cửa vào tiên thổ thủ lĩnh trên thân hoàng đạo khí tức tràn ngập đến cực h ạ n lại là một vị cứu cực tiên hoàng khá lắm cứu cực tiên hoàng thủ vệ tam đại tiên thổ thật sự là kinh khủng đoàn người này dám phá hư nơi này quy tắc ngầm khẳng định là phải bị diệt ta cảm thấy bọn hắn có can đảm khiêu chiến tiên thổ bá đạo quyền uy rất đáng được tính nể a ngây thơ n g ư ơ i căn bản không biết tiên thổ kinh khủng tại tiên giới họ không được lấy mạnh thiết yếu là lăn lộn ngoài đời không nổi tiên thổ chính là mạnh chỉ cần ngươi yếu đáng chết l i ê n phải tuân theo cường giả chế định quy tắc ngươi không tuân thủ thậm chí còn đến chất vấn đó chính là muôn lần chết khó chuộc đại tội ta cảm thấy ngươi chỉ là đang vì mình sợ bất kiếm cơ thôi ngươi bên cạnh tiếng nghị luận chật trận, trận tất cả mọi người không hẹn mà cùng cách xa xa sợ một hồi máu tươi trên người mình hiểu rõ trước tình về sau cửa vào thủ lĩnh ánh mắt lạnh lẽo đầu này g i ã c ẩ u đã nói năng lô mãng vậy liền trộm tới nấu lấy ăn đi về phần các ngươi có mấy người loại h u â n cho không nghiêm dung túng ác quyển cũng tất cả đều giết thủ lĩnh nhìn khắp bốn phía mấy cái kia mới vừa rồi giúp đầu này g i ã c ẩ u nói chuyện cũng tất cả đều giết trường sinh cổ mỏ không cho phép không kính sợ tam đại tiên thổ tu sĩ tiến vào đây chính là tiên thổ bá đạo bởi vì một câu liền muốn liên lụy diệt đi tất cả mọi người t u lệnh cửa vào tiên thổ vệ sĩ để bầm vang nào tới vậy mà tối thiểu đều là bốn nguyên khí cảnh cao dài tiên hoàng trọn vẹn trên trăm vị bốn nguyên khí tiên hoàng cùng một vị cứu cực tiên hoàng chỉ vì thủ hộ cổ mọi lối vào tiên thổ thế lực kinh khủng cùng thâm hậu nội tình có thể thấy được lồn đốn và nó giá mắng lao tử là giã cầu người đem đại tiên thánh gia ra, ra tại thái cổ hiện u y thời điểm các ngươi thái tổ gia ra, ra ngay cả tinh trùng đều không phải là đâu đại hắc cầu tức giận đến cái mũi đều sai lệnh há to miệng rộng vậy mà che đậy toàn bộ thiên cung giống nó giận mà muốn nuốt vậy mà đem đánh tới tất cả tiên hoàng tất cả đều một ngụn nuốt vào trong miệm răng nhanh hợp lại liền đem bọn hắn tất cả đều cắn vỡ nát máu thịt bé bét lộc cộc nó đem những này tiên hoàng nuốt vào trong bụng tay chó chấp chấp hàm răng còn chưa đủ nhét kẽ răng a nhiều đến điểm đồng thời cho ta mỹ vị điểm nguyên liệu nấu ăn những này đều như nước sôi để nguội không có gì hương vị tất cả mọi người mập bức toàn bộ trường sinh cổ mọi lối vào lít nha lít nhít tu sĩ tất cả đều ngốc tại nguyên chỗ lương phát l ệ n h đây chính là hơn một trăm chiếc cao dài tiên hoàng a một ngụm cho hết nước cái này không đang chú ý cho đen lại có thần thông như thế ngoa tạo thiên tôn cái này cho đen đều là một vị tiên tôn chẳng lẽ lại đoàn người này bên trong đại hắc cầu mới là thủ lĩnh những người khác là tiểu đệ của h ắ n ta vừa rồi ngược lại là nhìn lầm không nghĩ tới cái này vậy mà thật sự là một tôn yêu đạo tiên tôn quá kinh khủng đám người h ã i nhiên không dám tin lộc cộc cứu cực tiên hoàng thủ lĩnh cũng doạ mộng bất quá rất nhanh liền n g h i m ặ t phẫn nộ quát yêu ma tà đạo dù cho là tiên tôn lại như thế nào ngươi cũng đã biết trường sinh cổ mỏ chính là tam đại tiên thủ cộng đồng thủ hộ chi đ ị ệ ta cảnh cáo ngươi nơi này không thiếu tiên tôn cờ giả lại không rời đi hậu quả、đồng. lời còn chưa dứt hắn liền bị đại hắc cầu một trào nghiền nát phi miệng túi lộ vật ăn đều chẳng muốn ăn ngươi đại hắc cầu nằm g đầu g i ữ ngực rượu võ dương oai một thân lông đen tỏa sáng đen nhánh thần hình dị còn có ai tất cả đều tới đi hôm nay ta đem đại tiên thánh tái nhập c h n cũ hào hùng khó tự kiềm chế muốn giết mặc tam đại tiên thổ mới đủ đã nghiền ẩn t ă n g quy tôn từ nhóm tất cả đều ra đi cùng ngươi cầu ra ra ta một trận chiến chó đen tiếng gầm gư chấn động toàn bộ trường sinh c ủ mỏ cao điệu mà phép lối yêu nhiệt phương nào dám tiến đánh ta trường sinh c ủ mỏ xem tam đại tiên thổ vì không có gì sao n h ậ n lấy cái chết. o n g o ngày ong. trong, o Trường sinh bên tiên quân đằng đằng sát khí đánh、tới. Chọn vẹn vạn tiên gầm tam thổ thét, sát tới. đại chú khí h cổ mỏ mấy đều n g m ấ chú ụ c c vạn vương. Vạn vạn vương tiên hoàng trận. trận. Những này Mười h quân kết hợp thành tam đại vạn hoàng trận tứ đại mười vạn vương trận lẫn nhau phối hợp danh x ư n g đủ để ngăn chặn mười vị tiên tôn liên thủ công kích ha ha món chính đến rồi đại h á c cầu ngửa mặt lên trời g à o thét hiển hóa ra pháp tướng cầu thân chống trời đất đất một cây lông chó liền không biết mấy vạn g i m g ả i nó hưng phấn nào tới bị nuốt kho t u ổ i hơn mười vạn cái kỷ nguyên bây giờ mới là đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lần thứ nhất sau thoát khốn coi như không có thần quy giáp tương trợ bản đại thánh cũng không phải các ngươi những n à y sâu kiến tạo thành cái chiến trận liền có thể ngăn trở đại hắc cầu cười lạnh hắn này đó tại kho t u ổ i tản ra năng lượng sở dĩ có thể để cho huyền toán tiên tôn tuyệt vọng là bởi vì hắn kích hoạt lên thần quy giáp bên trong một tia uy năng nếu không hắn cái này sống tạm mười mấy vạn kỷ nguyên tiên thánh tàn hồn là không cách nào chống lại chân chính đương thời tiên thánh bây giờ thần quy giáp bị lâm dương lấy đi nó vi năng giảm lớn đương nhiên dù vậy cũng không phải bình thường tiên tôn có thể người già bị đụng dầm dầm dầm nó pháp thiên tượng địa uy thế lớn đến cực hạn móng đuốt nhất câu liền vạch ra không biết nhiều ít vạn giảm hư không lớn vết rách há mồn phun một cái liền không biết có thể đem nhiều ít tiên hoàng tiên vương c h ấ n vỡ thành cho bụi nó thỏa thích c ự chiến tùy ý mà côn bạo kinh khủng pháp thân xé rách bày đại trận lít nha lít nhít tiên hoàng tiên vương thi thể rơi xuống dưới thiên cung đơn giản như tận thế lại xuất hiện thiên cung đều bị nhuộn thành huyết sắc đốt thấu chín tầng mây trời yêu cho chớ có cắn rỡ zeta tiên thổ nhiều như vậy từ đệ cùng ngươi có liên quan người c ự tộc đều đ rốt cục trường sinh cổ mỏ bên trong tam đại tiên thổ c h ấ n thủ lao cái vật nhóm đều ngồi không yên từng cái hiện lộ ra ngập trời khí thức tại từng cái phương hướng bên trên h i ể n hóa bọn hắn ẩm vang đánh tới khí thế vang r ộ i cổ kim chương hai trăm bảy mươi đến từ thái cổ đại tiên thánh giá cẩu dám ở chỗ này càn rỡ nhìn ngươi thật là sống đủ tám vị tiên tôn từ bát phương mà đến bước chân mỗi lần đặt xuống thiên địa liền run dày một chút phản phất bọn hắn chính là đạo vận chúa tề giả trong tay bọn họ bấm n i ệ m pháp quyết kích hoạt lên trường sinh cổ mỏ chất pháp phong cấm quanh mình hết thảy cấm chỉ xuất nhập xảy ra chuyện gì rồi trường sinh cổ mỏ phát sinh đại biến cái này cổ mỏ địa vị cực lớn tuế nguyệt vô cùng cổ lão mỗi một lần phát sinh đại biến đều biểu thị tuyệt đối đại sự không biết lần này lại là bởi vì gì trường sinh cổ mỏ triệt để kích phát kinh động đến quanh mình không ít cờ giả toàn bộ trường sinh châu phàm là tiên tôn trở lên gia tộc đều sẽ phái người nhìn chằm chằm trường sinh cổ mỏ bởi vì cái này cổ mỏ liên lụy đến bí mật quá lớn Ừm. Trường trường sinh châu, trường sinh châu bên trong có âm thanh hỏi ha ha yên tâm thế này người còn không người có thể tại trường sinh cổ mỏ náo ra cái gì động tĩnh lớn dù sao chúng ta tại cổ mỏ thế nhưng là thả món đồ kia đủ để đánh giết hết thẻ địch thanh â m g i à n mua chuyên gia chấn an các phương cảm xúc không tệ quá lâu tuế y nguyện không người nào dám mạo phạm cổ mỏ cùng chúng ta tiên thổ huy nghiêm ta cơ hội đều muốn quên nơi đó còn đặt vào món đồ kia lại xem đi chúng ta an bài tại cổ mỏ kia tám vị từng cái cũng đều bất p h ả m không phải ai đều có thể nhấc lên đại loạn đoán chừng không ra thời gian một n g n nhang tháng báo liền sẽ chuyển đến không tệ vô luận cái gì khiêu khích vô luận cái gì cừng giả mạ o phạm tiên thổ uy nghiêm cũng chỉ là tốn công vô ích nhất định trở thành đúc thành chúng ta tiên thổ uy danh thi thể rất nhiều cường giả đều chú ý tới nhưng trường sinh cổ mỏ bị trận pháp bao phủ trong lúc nhất thời không biết rõ tình trạng mấy cái mao đầu tiểu tử dám nói ngươi chó tổ tông là giã c ầ u đại hát c ầ u bệ n g ễ rất là khinh thường ha ha chúng ta tất cả đều là cổ tôn tối thiểu đều thành danh mấy trăm vạn năm ngươi con chó này yêu không biết chỗ nào xuất hiện ta ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi phương bắc cổ mỏ cổ tôn t h a nhâm bình thản cái gì cổ tôn đều là chút chú định không cách nào đi hướng tầng thứ cao hơn rát r ư ỡ i đại hắc c u n é t miệng cười một tiếng ta tại thái cổ quát tháo thời điểm phàm là tiên tôn gặp ta không có không ủy ngược lại các ngươi những bọn tiểu bối này thật sự là không có quy củ đại tiên thánh ở trước mặt cũng dám mất tính cái gì bác đại cổ tôn đều biến sắc cái này đại hắc c u vậy mà đến từ thái cổ còn tự xưng đại tiên thánh đơn giản làm người nghe kinh sợ ừ thật sự là đầu yêu khoác lác dù sao chó theo nhân tính phương bắc cổ tôn lạnh lùng nói mênh mông thái cổ Khi kỷ mười là mấy y vạn n g u ê ừ các h n l trước, ngươi n lại biết cái gì đại hắc cầu thịt mũi coi thường tiên đế pháp đóng vào cổ sao lại tiêu vong chẳng qua là trận kia đại kiếp đem hết thầy đều mai táng thôi nếu không phải trận kia đại táng đem hết thầy đều trôn xuống thái cổ tiên đ ế sông đến hôm nay lại coi là chuyện ly kỳ gì ngươi biết thái cổ mà ặ kiếp mấy vị cổ tôn đều giật mình con ngươi co ụ t lại bực này bí ẩn đương thời cũng liền tiên thổ hạch tâm mười ba tiên châu chờ có ít thế lực cao tầng biết được cái này đại hắc cầu đến tột cùng là lai lịch gì coi là thật đến từ thái cổ sao nếu vì thật toàn bộ tiên giới đều muốn điên cuồng tin một con chó các ngươi cũng là hồ đồ rồi phương nam cổ tôn cười ổ tôn lạnh nó còn tự xưng đại tiên thánh đâu nếu nó thật tại cái kia cảnh giới sao lại tiết vô cùng bọn ta đối thoại đã sớm một cách hủy diện tất cả luyện hóa cả tòa cổ mỏ a không tệ mấy vị khác cổ tôn bỏ đi nghi ngờ trong lòng cười lạnh đương thời không tiên đế không có gì ngoài tiên thổ c h i chủ hạch tâm mười ba châu chúa tể chờ cường giả hiếm có mạnh nhất chính là t i ê n thánh đó là chân chính t r ư ở n g duyên sinh diện nhất nghiệm thiên đ ị a rộng kinh khủng tồn tại thiên tôn tới so sánh bất quá sâu kiến ngươi đại hắc c ầ u khoác lác nói nhiều như vậy một hồi đem ngươi cho răng tất cả đều rút ra phương bắc cổ tôn g ầ m thét các vị động thủ bát đại cổ tôn ẩm v a n xuất thủ từng cái phía sau đều có thiên đ i ệ hư ảnh hiện hiện mạnh nhất phương bắc cổ tôn phía sau lại có tứ trọng thiên đ i ệ dị tướng ha, ha, ha đại hắc cẩu bị tử thật sự là hổ xuống đồng bằng bị c h ó khinh mạnh nhất cũng bất quá một cái tứ trọng thiên tiên tôn dám động thủ với ta nói xong nó mới phát giác được có chút không đúng phi phi phi bị tức đến không lựa lời nói rõ ràng là chó rơi đồng bằng bị người lấn tựa hồ cũng không đúng đại h á c cầu lung lay đầu chó trong mắt sát cơ lộ ra đáng chết đều chết cho ta đi tiên h tôn tổng cộng có cựu trọng tiên cảnh mỗi tìm hiểu ra nhất trọng tiên đ ị a liền có thể hiển hóa một phương tiên đ i ệ dị tướng tiên tôn có thể dùng mình tu ra thiên đ i ệ dị tướng thai n é n thân thông cũng được xưng là tiên tôn bản mệnh thân thông Cực hạn cửu có hạn thiên trọng tiên tôn, đương ợ c cửu có trọng thiên địa dị tướng, liền có thể thai ngén 9 đại bản mệnh thần thông. liền ngén bản mệnh địa đại đ dị ư nhiên cũng có thể dùng cựu trọng thiên dị tướng thay ngén duy nhất bản m ệ n h thần thông mặc dù dạng này sẽ để cho người tu hành khuyết thiếu linh hoạt thủ đoạn nhưng t hai ngén ra duy nhất thần thông sẽ cường đại vô song ít có cùng cảnh giới tu sĩ có thể tiếp tỷ như thiên huyền hoàng đô chi chiến lục dịch cổ tôn tế ra hư hư thực thực ôn thần truyền thừa bản m ệ n h thần thông chính là hắn duy nhất bản bệnh thần thông giống đại hắc cậu thể hiện ra pháp tướng thiên địa tứ chi giãn ra cuộc nào lại muốn đồng thời công phạt bốn đại tiên tôn thật q u n cầu vật tám đại tiên tôn đi ề u lên chính là đại triều bản mệnh thần thông tế ra hai ba mươi trọng thiên địa vị tướng dày đặc thương h ù n g trong đó các loại thần thông hiển hóa đánh tới hướng đại hắc cẩu như muốn gì thế thật là khủng khiếp tiền bối ngài không xuất thủ hỗ trợ sao mộ thanh ảnh nuốt ngủ nước miếng mồ hôi lạnh đều chạy xuống nàng biết trường sinh cổ mỏ có tiên tôn thủ hộ nhưng không nghĩ tới lập tức liền ra tám tôn nội tình này đại hắc cẩu tiền bối có thể dựa vào mình tiếp tục chống đỡ sao ta như xuất thủ hết thể liền đều kết thúc lại để cái này cậu tự tái phát tiết một hồi đi lâm dương thản nhiên nói đại hắc cậu tại kho củi bên trong nhẫn nhị n mười mấy vạn kỷ nguyên nhanh nhẹn điên rồi giống đại hắc cậu ngửa mặt lên t r ờ i gà o thét dựa vào pháp tướng cường thế công sát thậm chí ngay cả phá rất nhiều tiên tôn bản mệnh thần thông thật là cường thế thậm chí ngay cả mình thiên địa dị tướng đều không thi triển liền có thể chống được bát đại cổ tôn công kích mộ thanh ảnh mở to hai mắt nhìn nó chỉ là đang chơi mà thôi lâm dương thản nhiên nói không sai bị lắm ngươi lại không chăm chú ta liền muốn xuất thủ đại hắc cậu lẽ lưỡi đ ừ n bao t quát tám đại tiên tôn hai mươi năm trọng thiên địa dị tướng cũng đều bị đính tại trên tế đàn đây là cái gì muốn lấy thiên địa làm tế đàn cước ép luyện hóa chúng ta thiên địa dị tướng giá cầu ngươi thật là lớn tự tin a tám đại tiên tôn đều cùng nộ thật sự coi chính mình là tiên thánh sao bớt nói nhảm tế đại hắc cầu rít lên một tiếng thiên địa tế đàn luân chuyển như đại ma bàn giang giác giang giác thiên địa dị tướng ngất ra căn bản chịu không được còn chưa tới một hơi thời gian rất nhiều thiên địa dị tướng tận sụp đổ phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc tám đại tiên tôn phun máu tươi tung tóe bay ngược mà ra khí tức suy bại cảnh giới đều bị đánh điên cùng rơi xuống tam đại tiên thổ tiên tốt bại bọn hắn thiên địa dị tướng đều bị m a diệt bị một con chó cho đạ diệt giờ khắc này rung động tiếng gầm tại trường sinh cổ mò khắp nơi bộc phát không người nào dám tin tưởng trước mắt một màn này cảnh tượng chương hai trăm bảy mươi một nhốn máu chiến mâu giống đại hắc c ẩ thừa cơ đánh rết một chảo liền xé rách bốn vị tiên tôn một thân há miệng một ướt liền đem nó thần hồn thôn p h ệ bổ dưỡng tự thân không tệ vẫn là tiên tôn mỹ vị lại thôn p h ệ mấy trăm vạn cái tiên tôn ta hẳn là có thể trở lại đình phong đại hắc cầu liếm láp đầu lưỡi cười ha ha bác phương cổ tôn t r ờ sắc mặt t âm trầm vô cùng khó chịu mẹ nó thôn p h ệ mấy trăm vạn cái tiên tôn miệng ngươi k h í thật mẹ hắn lớn a nhưng bây giờ đại hắc cầu xác thực cường thế vô địch bọn hắn cũng không dám nói cái gì thật là đáng sợ lúc nào chúng ta trường sinh châu ra như thế một cái hôn thế yêu vương đại não trường sinh cổ mỏ ngay cả tam đại tiên thổ tiên tôn đều tùy tiện tan sát cái này chẳng phải là vô địch tam đại tiên thổ mặt mũi cái này là muốn triệt để rơi xuống quá tốt rồi đã sớm xem bọn hắn những n à y bá đạo hai bức khó chịu vào chỗ chết mặt đánh là được rồi ha ha ha thoải mái sảng khoái ha ha các ngươi thật sự cho rằng tam đại tiên thổ đơn giản như vậy sao nếu là như vậy bọn hắn dựa vào cái gì trường không cái này trường sinh của m ỏ nhìn xem đi trò hay vừa mới bắt đầu phạm là giám mạo phạm tam đại tiên thổ đều không có kết cục tốt nhất định b ọ mình sách ngươi tại cái này giả trang cái gì bước đầu Tiên thổ là còn h lại hai vị cổ tôn lần đầu đều rất có lòng tin đây chính là tam đại tiên thổ trí cường giả nhóm liên thủ luyện hóa chính là vì phòng bị hôm nay loại này náo động tiên thổ đỉnh cấp cường giả luyện chế bí bảo đương thời có ai có thể tiếp có ai dám tiếp ừ đại h á c cầu cười lạnh đánh rết tiến lên vê anh trận pháp bị chiều sâu kích hoạt trường sinh cổ mỏ quanh mình nước vạn giảm linh khí đều bạo động hóa thành cơ hồ thực chất nhất trọng t i ê n địa uy áp và cổ sách nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm nhưng cuối cùng chỉ là tiên tôn cảnh thủ đoạn không gây thương tổn được ta đại h á c cầu rít lên một tiếng phẫn nộ phóng tới kia trọng tiến đ i ệ ông trong nháy mắt nó liền bị thôn vệ đi vào pháp thiên tượng đ i ệ đại hát cầu thân thể to lớn hơn kéo kẹt kéo kẹt kia vô tận tiên lực h u y ệ n hóa thành cơ hồ thực chất thiên địa lại muốn không chịu nổi cái gì cái này sao có thể hai vị cổ tôn mở to hai mắt nhìn cái này pháp trận chính là đỉnh cấp đại nhân vật bố trí bọn hắn đem hoàn toàn kích hoạt thậm chí có thể tạm thời vây k h ô n thất bắt trọng trời cao d a i tiên tôn thời thế hiện nay tiên thánh cơ hồ đều chỉ tại tiên thổ bên trong riêng phần mình tương hỗ đều sẽ nể tình theo lý thuyết căn bản không tồn tại tiên thánh trở lên địch giả tưởng nhiều nhất sẽ chỉ dựa theo cao dài tiên tôn đến bố trí phòng ngự thủ đoạn nhưng bây giờ nơi này luận bên trên có thể bảo vệ tốt đương thời cơ hồ tất cả đột phát nguy cơ trận pháp lại bị một cái pháp thiên tượng địa nhẹ nhõm liền cho c h i n phá một hơi thời gian cũng không từng chống đỡ ha ha ha đều trở thành b ả n tọa trong miệng đ a ăn đi đại hắc cầu há to miệng rộng đem hai vị cổ tôn nuốt vào trong bụng không tệ lại khôi phục một chút đáng tiếc ca tam đại tiên thổ nhìn cũng yếu không được không có gì nội tình đại hắc cầu lắc đầu mới tám cái tiên tôn ở chỗ này làm sao không thả cái mười vạn tám vạn cái ta tốt xấu cũng có thể ăn thoải mái ngươi làm tiên tôn là rau cải trắng không ít người đều bị đại hắc cầu dọa đến một cái lào、đảo. thời thế hiện nay tiên đế không còn tiên chủ mở mị trí t cao chúa tể hết thảy tiên thánh không ra tiên thổ tiên tôn chính là tuyệt đại đa số người trong suy nghĩ tiên giới tồn tại cường đại nhất thậm chí có thể tại tiên thổ bên ngoài ẩn thế tự xưng vô địch chỉ cần không chọc tới tiên thổ đó chính là vạn hướng cậu tôn ước vạn sinh linh triều bái siêu nhiên cường giả kết quả loại tồn tại này lại tại đại hắc cầu xem ra như thế yếu ớt muốn một hơi ăn được mười vạn tám vạn mới thỏa mãn hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải cực h ạ đánh nát bọn hắn nhận biết giá cầu chớ có cản dỡ lại nhìn đây là cái gì bác phương cổ tôn rốt cục mang tới trung cực chấn áp chi vật cùng bạo gầm thét muốn vì mấy vị hảo hưu báo t h ủ a đại hắc c ẩ u cười lạnh liền các ngươi những này rác rưởi sâu kiến có thể móc ra vật gì tốt hết thẻ ăn hết sách ngươi liền càn d ỡ đi sau một khắc ngươi liền sẽ chỉ còn lại kêu trên bác phương cổ tôn dương một tay lên tam đại tiên thánh pháp chỉ nên không mà lên t h á n h quang chiếu g ọ i cựu thiên thập địa chấn động hết thảy làm cho người cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động cùng thần phục tiên thánh chân chính thế gian không thể gặp đương kim thời đại không ra tiên thổ ha, ha, ha, ha. đại hắc cầu nhìn cười bản tọa chính là đại tiên thánh n g ư ơ sau một khác ba đạo pháp chỉ bên trên mật văn hiển hiện sơn phong giải thể sụp đổ oanh long long long long cự thạch rơi xuống phản phất thiên băng địa liệt cao tới mấy chục vạn trượng kinh khủng sơn phong giải thể nâng lên cho bụi dạy đặc phương viên hơn ngàn cây số ông liền trước mặt mọi người người một mặt mộng bức thời điểm một đạo trùng thiên phong duệ chi khí bộc phát trong nháy mắt quét sạch sẽ quanh mình hết thảy tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ kia cao tới mấy chục vạn trượng sân phong cũng chỉ là một cây to lớn mà kinh khủng nhuốm máu chiến mâu chỉ bất quá vô tận thuế nguyệt đều không có bị vận dụng núi đá tích h lũy tự nhiên tại mặt ngoài trồng chất biến thành ngọn núi này bây giờ cái này không biết bao nhiêu năm trước liền đứng lặng ở chỗ này kinh khủng nhuốm máu chiến m â bị triệt để kích mặt lên quét ngang hết thảy kinh động đến trời cao cựu thiên thập địa đều đang run sợ ví trôi này hung khí mà run dày cái gì đại hắc cầu con ng một c â đại khủng bố quanh quẩn ở trong lòng cái này sao có thể cái này nhuốm máu chiến mâu bên trên dính máu tươi chính là tiên thánh huyết không biết đi qua bao nhiêu năm tháng k i a máu tươi còn phát ra doanh doanh bảo quang có đạo thì phù văn ở trong đó lấp lóe trời ạ tất cả mọi người run r à y kinh hãi bọn hắn nhìn không ra mánh khỏe nhưng đều có thể cảm nhận được k i a chiến mâu sát cơ cùng sắc bén chỉ nhìn một chút liền phản g phất thân thể muốn bạo tạc ha ha trôi này chiến mâu chính là trường sinh cổ mỏ vừa mới bị xác lập thuộc về thời điểm đến từ tam đại tiên thổ ba vị vô thượng tồn tại dùng vô tận thần vật bảo liệu luyện thành, luyện thành l i ê n có tiên thánh liên thủ đến m ạ o phạm muốn cướp đoạt cổ mỏ quyền khống chế kết quả ba vị vô thượng đại nhân cũng không từng xuất thủ chỉ là cái này chiến mâu hiển uy liền trong nháy mắt ngang qua trời cao liên tiếp xuyên qua c h u diệt ba vị tiên thánh cái này chiến mâu bên trên lưu lại chính là kêu ba vị tiên thánh huyết dịch vô tận năm tháng trôi qua cũng bất k i ế n hạt từ ngày đó lên lại không người dám chất vấn trường sinh cổ mỏ thuộc về quyền hôm nay ngươi cái này không có mắt giá cầu vậy mà lại tới m ạ o phạm vậy liền để trôi này chiến mâu lần nữa hiển uy đưa ngươi sâu rết tại trời cao phía trên dương ta tam đại tiên thổ uy danh、đi. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai thần phục vẫn là hủy diệt đáng chết đại hắc c ầ u nhữ mày không nghĩ tới nơi này lại có phiền toái như vậy đồ vật nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không sợ cái này không có cường giả điều khiển chiến mâu nhưng bây giờ hắn tàn hồn t r ù n g sinh đối mặt cái này đáng sợ chiến mâu thật là có chút áp lực hừ trước va vào lại nói đại hắc c ầ u cười to bản tọa đến từ thái cổ hoành ép hết thể địch dù cho là đối mặt chu thánh trường mâu cũng không sợ hái chút nào dứt lời nó pháp thân xông ra luôn máu chiến mâu cũng nhận kích thích ẩm vang phong tới dầm dầm dầm. vẹn vẹn một m h á y mắt đại hắc cầu cùng chiến mâu tại trong vòm trời đối bính hơn trăm lần vương a ta thao mô p h ỏ n g c h ó mẫu thân như bức như vậy đại hắc cầu con mắt đều t r ừ n g đến căng tròn xem ra thế này y nguyên có chân chính tồn tại cường đại vẹn vẹn luyện chế binh khí giống như này đáng sợ hãn tại đụng nhau bên trong hoàn toàn bị áp chế nếu không phải ỉ vào da dày thịt béo bây giờ tất nhiên là toàn thân n h u ố n máu mẹ nó lão tử cũng không tin nó nổi điên không ngừng tế ra kinh khủng pháp thuật muốn g a m cầm kia nhuồn máu trường mẫu nhưng này trường mẫu bên trong phong ấn rất nhiều thần thống cũng không yếu tại đại hắc cầu dùng da đáng sợ s đồng thời trường mẫu bên trong năng lượng lại muốn cao hơn bây giờ đại hắc cầu vẹn vẹn chỉ là giao chiến không đến thời gian một n é n nhang đại hắc cầu liền không chịu nổi cho dù nó là da dày thì béo cũng g á n h không được như thế giới ta phải thua sao hừ hừ đây là tự nhiên ta đã sớm nói đương thời tiên thổ chính là chúa tệ bất luận cái gì muốn phản kháng tiên thổ đều là si tâm v ọ n g tưởng sẽ như sâu kiến bị n g h i ề n chết liền xem như tiên thánh tự mình đến hôm nay cũng là tình huống tuyệt vọng quá kinh khủng đây chính là tiên thổ nội tỉnh không nghĩ tới tại trường sinh cổ mỏ bên trong bọn hắn còn phong tồn lấy loại này cấp bậc thánh vật、Ai? nếu t thẻ đ là bản đại thánh ấ t đỉnh phong còn lại coi như có một tòa đại thế giới cũng có thể tùy ý đánh giết các ngươi đại hắc cầu chết sĩ diện gào thét một tiếng sau đó nhìn về phía lâm dương lâm đại nhân cứu ta tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người cái này cho không nên mới là đại lao sao ngưu bức như vậy một con chó yêu lại là tùy tùng đám người kia bên trong nào đó một người mới là chủ đạo không người nào dám tin tưởng mình nghe được một câu nói kia đều đang t h a n phục giả t h ầ n giả quỷ coi như hắn còn mạnh hơn ngươi chẳng lẽ lại còn có thể chống cự cái này chu thánh thần mô mà ừ vô luận ai tới đều là đưa đồ ăn đồng dạng phải chết bác phương cổ tôn gầm thét cho mình tăng thêm lòng dũng cảm ta thật không được cầu ngài cứu ta chủ nhân đại hát cầu con mắt gian dạo rất biết tùy cơ ứng biến giờ phút này không khỏi lại lần nữa đổi giọng giống to cầu cứu chủ nhân đám người càng cảm thấy kinh dị dạng này một tôn đại yêu vậy mà nguyện ý xưng người khác làm chủ kiếm người này đến cường đại đến cái tình chẳng gì ngươi ngược lại là thức thời lâm dương cười nhạt một tiếng đạp không mà lên một bộ áo trắng phần phật thanh âm khuôn mặt đều rất bình thản nhưng trong nháy mắt đè ép hết thẻ cuồng bạo ba đậu thế giới đều bởi vì b ư ớ c tiến của hắn mà an tĩnh lại、like、ngươi mới là phía sau màn hát thủ đáng chết là ta nhìn lầm bác phương cổ tôn con ngươi co dù lại h ử bất quá cái này lại như thế nào chu thánh thân mâu quay lại đầu mâu trước đem ra hỏa này giết cho ta phạm ta tiên thổ người tuy mạnh tất chu ẩm ẩm chu thánh thần mâu b ộ c phát ra kinh khủng ba động từ bỏ đại hắc cậu quay lại đầu thường phải hướng lấy lâm dương đâm tới có thể chống đỡ sao cái này cậu yêu gọi hắn là chủ nhân chắc hẳn thiếu niên mặc áo trắng này tối thiểu lại so với cái này đại hắc cậu mạnh không ít một người một chó liên thủ chưa hẳn không có cơ hội à ha ha nằm mơ đây chính là chu thánh thần mâu vừa xuất thế ngày đó liền trong nháy mắt liên sát tam đại tiên thánh uống cạn tam thánh máu là vô địch ngoại trừ tiên thổ trí cao tồn tại nhóm không người nào có thể ngăn cản cái này thần mâu tiên thổ dã cháu trai lại ra kêu gào không tin ngươi liền nhìn xem đi tất cả mọi người nghị luận ở mỹ vô cùng nghiêm túc như thiếu niên này thật phá chu thánh thần mâu vậy sẽ là cải biến lịch sử chấn động chung quanh mấy chục tiên châu hành động vĩ đại hừ bác phương cổ tôn tự tin vô cùng chỉ có hắn biết luyện chế cái này chu thần trường mâu tồn tại đến tột cùng kinh khủng bực nào hắn không tin có người có thể chịu được được sau một khắc phong vân đại biến chu thần trường mâu tại trong v ò n trời vậy mà ngạnh sinh đình chỉ thế công chỉ là thấy được lâm dương ánh mắt cái này thần mâu liền toàn thân du lên. vậy mà rất nhân tính hóa co rụt lại thân mâu cũng không quay đầu lại vô cùng quả quyết quay đầu liền chạy phá vỡ hư không ném ra một cái thông đạo liền muốn đ à o v o n g cái gì tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c trốn chạy trốn không người nào dám tin tưởng trước mắt thấy cảnh này đơn giản làm cho người đến cuồng tam đại tiên thổ đỉnh cấp nhân vật luyện chế chi cao thần khí ra sinh mệnh v ậ n chính là vì thủ hộ trường sinh cổ mỏ trong n g á y mắt sâu giết tam đại tiên thánh vô thượng chu thánh trường m â u cũng chỉ là khi nhìn đến thiếu niên áo trắng kiên một nháy mắt liền chạy cũng không quay đầu lại không có chút nào do dự có thể nghĩ nó cảm nhận được một loại gì đại khủng bố mọi người ở đây còn không có hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm thiếu niên áo trắng vậy mà lạnh lùng cười một tiếng ta để ngươi đi rồi hắn nhất câu chỉ thiên khung hóa thành một cái lời lớn trực tiếp đem tia trường mâu gậy trở về ông trường mâu không cam lỏng còn muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện tự thân sở hữu uy năng đều bị phong cấm nó tại lâm dương trước mặt nhỏ yếu như sâu kiến căn bản là không có cách phản kháng quá bất hợp lý cái này sao có thể mâu linh đang gào thét ngủ say lâu như vậy vừa mở mắt liền thấy cái nịch thiên quái vật ta đây là cái gì m ệ n a thân phục vẫn là hủy diệt lâm dương thanh em nhàn nhạt chuyển ra chu thánh thần mâu ngay cả do dự đều không do dự lập tức túi đầu ta chỉ là cái binh khí cường giả cư chi chọn lọc tự nhiên thần phục hắn nhận sợ rất nhanh cũng không phải là hắn không có tôn nghiêm thật sự là lâm dương quá kinh khủng trên lệnh thực sự quá lớn thời điểm phản kháng là ngu xuẩn rất tốt lâm dương tiện tay đem kia chiến mâu bắt lấy trong khoảnh khắc luyện hóa vật liệu cũng không tệ đáng tiếc luyện pháp quá lạc hậu cùng t h ô u giáp hắn trong nháy mắt hóa thành hòa diễm đem chiến mâu lại tế luyện hô hô lửa lớn rừng rực bên trong chiến mâu dục hòa trung sinh bạo phát ra càng khủng bố hơn phong man c à n tạ tiền bối để cho ta thuế biến chiến mâu tại thời khắc này đã triệt để minh bạch lâm dương kinh khủng bởi vì hắn tiện tay một luyện m i n h phẩm giai liền đã nghiêng trời lệch đất nhảy lên không biết mấy cấp độ t ố t lại để ta nhìn ngươi bi lực lâm dương n é t miệng cười một tiếng tiện tay vung vẩy trường mâu hướng v ề trường sinh của mỏ hờ hưng ớ vung xuống t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba một thương bình của khoáng ông giờ khắc này toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại thiên địa phản g phất bị tẩy luyện thành màu trắng đen kinh khủng thương mang trong nháy mát quét ngang hết t h ả đồng đồng đồng đồng thương mang những nơi đi qua hết thảy đều tại tan g ã cái gì vạn hoàng trận mười vạn vương trận tất cả đều vỡ vụn hết thể sinh linh tất cả đều muốn tử vong hủy diệt không có bất kỳ cái gì chỗ chống để né tránh trường sinh của mỏ trận pháp đều sụp đổ núp trong bóng tôi rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng bí thuật cũng tận đều bị bài trừ phản g phất gió lốc thổi qua cỏ nhỏ địa hết thể đều bị thổi tắt hết thể bố trí cùng bệnh nhân đều ở trong đó diệt tuyệt hô hô trường mâu phong mang rốt cục triệt để thu lại toàn bộ trường sinh của mỏ không biết nhiều ít vạn giảm rộng lớn hình dạng mặt đất trực tiếp bị cải biến nguyên bản núi đá sẵn sắt ký phong khắp nơi trên đất các loại hùng vi cung điện cùng đóng quân doanh đ i ệ tất cả đều biến mất chỉ còn lại có một mảnh hiện đầy vết máu tảng đá bình nguyên vô số năm qua tam đại tiên thổ ở chỗ này thành lập vinh quang dấu vết lưu lại tất cả đều đều bị xóa đi đây là cỡ nào vĩ lực cỡ nào siêu t u y ệ t một k í c h có thể xưng ơ khoáng cổ tuyệt kim kinh thế hai t h ụ tất cả mọi người nhìn n g â y người trường sinh của mỏ bị một thương s â n bằng hết thẻ đều không thấy đều bị hủy diệt ông trời của ta đông đảo tu sĩ đều mất bức thân thể đều đang run dậy hoàn toàn cứng đờ thiếu niên áo trăng kia thực lực đến cùng nhiều kinh khủng đơn giản không cách nào miêu tả một thương bình c ủ mỏ Tam đại tiên thổ ở chỗ này bố trí toàn xóa đi ngay cả vết tích đều không còn mấy chục vạn tiên vương mấy vạn tiên hoàng cùng rất nhiều bố trí cùng bắc phương cổ tôn tất cả đều chết đi ra bực này chuyện kinh tế h hai tục nhất định chấn động tiên giới tiên thổ đều sẽ bị kinh động bực này cường g i ả t u y ệ t thế bây giờ thời đại này không đều tại tiên thổ bên trong sao làm sao lại đột nhiên xuất thế đồng thời cường thế bình định trường sinh cổ mỏ đánh tam đại tiên thổ mặt mũi ta dự cảm đến phải có đại biến phát sinh thế cục lại muốn phát sinh đại biến cách chúng ta tiểu tu sĩ thay ách thời đại muốn tới nơi thị phi trận này đại kiếp rất có thể muốn lấy cái này trường sinh cổ mỏ làm điểm xuất phát chúng ta mau trốn nhanh đi tránh h o a đi đông đảo tu sĩ đều sợ hai thán phục run dày bọn hắn tự nhiên không tin lâm dương loại này cấp bậc c ư ờ n giả g là tùy tính mà vì đột nhiên vỗ đầu một cái liền đến đại não trường sinh cổ mỏ phía sau tất nhiên có lâu dài suy nghĩ rất nhiều bộ cục là rất nhiều thế lực lớn tại bí ẩn đấu sức đánh cờ tại hạ l ư n cờ phía sau có đại ẩn bí a sợ cái gì loạn thế xuất anh hùng n h ư hết thệ đều bình tĩnh chân chính đại cơ duyên lúc nào có thể rơi xuống chúng ta xuất thân bình thường tu sĩ trên đầu không tệ bạo luận đi cùng luận đi đại kiếp lại coi là cái gì ta tự nhiên n g h ị c h thế q u ậ t k h ở i thành t ự u một thế đế tôn cũng không ít tu sĩ đôi mắt đốt lửa n h i ệ t huyết sôi trào kích động chúng ta tuyệt sẽ không đi cũng quyết không n g u y ệ n đi tới tương phản chúng ta còn muốn vượt khó tiến lên tại đại kiếp bên trong ham hở tiến lên d i ụ c hỏa trung sinh giết ra một đầu niết bàn siêu thoát đường bọn hắn ánh mắt sáng lời rất xem thường những cái k i a phi độn chạy trốn tu sĩ cả đám đều nhìn c h ầ m c h ầ m trường sinh c ủ mỏ muốn nhìn một chút tiếp súng sẽ phát sinh cái gì kiệt kiệt kiệt quá hắn cho cái hạ giận đại hắc cầu thoải mái đầu lưỡi đều p h u n ra vừa đi vừa về vung vẩy quá tốt rồi một thương bình bọn hắn tất cả lâm dương ngươi vô địch nó tiêu chuẩn linh hoạt đa dạng bây giờ không có nguy cơ sinh tử xưng hô lại biến trở về tính danh a lâm dương khép cười một tiếng cái này đại hắc cậu là có chút khôi h ả i thiên phú ở trên người chỉ cần không phải quá phận làm cái tên dở hơi mang theo trên người hắn cũng không ngại t ố t nhập cổ mỏ mở tiên đế táng địa đi lâm dương tiện tay đem chu thánh thần mâu thu hồi một bước bước vào cổ mỏ bên trong t i ê u giao thiên tiên thổ trường sinh thiên tiên thổ tăng trường thiên tiên thổ tam đại tiên thổ bên trong đồng thời buộc phát ra tiếng kinh hô trường sinh cổ mỏ tao ngộ đại kiếp truyền thuyết trường sinh cổ mỏ cực khả năng liên lụy đến thái cổ tiên đế bí mật vô số ánh mắt đều đang ngó chừng giờ khắc này chấn động lại đâu chỉ là tam đại tiên thổ bọn hắn thăm dò lẫn nhau hỏi thăm muốn biết là phương nào thế lực tại đầu thủ tại chuẩn bị thứ gì nhưng rất hiển nhiên bọn hắn chỉ có thể thất vọng không chiếm được cái gì tình báo hữu dụng đến cùng là chuyện gì xảy ra dám đồng thời đắc tội tam đại tiên thổ gia hỏa này tất nhiên rất cường đại không nên là hạ người vô danh a theo các loại đề ra nghi vấn rốt cục có một ít chân tướng nổi lên mặt nước h u y ề n dương châu kia một mảnh man hoang chi địa đoạn thời gian trước tự hồ bạo phát một trận không nhỏ chiến đấu trước thời đại những cái kia bất hủ tiên t ộ c tự hồ muốn trở về không tệ nghe nói bị rất nhiều h ẩn thế tiên tôn đánh lén lúc đầu đã phi thường nguy cấp thậm chí hắc cám tiên đế pháp chỉ đều hạ xuống cuối cùng là một vị thiếu niên áo trắng giáng lâm phá giải hết thệ tình thế nguy hiểm bình định trận đại chiến kia thiếu niên kia cùng bình định trường sinh cổ mỏ người áo trắng hình tượng miêu tả không có sai biệt rất có thể là một người hắn đến cùng muốn làm gì hắn đại biểu bất hủ tiên tộc đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ vừa quay về tiên giới liền muốn hướng thế nhân chứng minh bọn hắ miệt thị chúng ta đương thời tiên thổ sao ha ha ha như đúng như đây nhất định phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái để bọn hắn minh bạch thời đại thay đổi một đám mục nát lao giả như thật không phân rõ lớn nhỏ vương liền để bọn hắn triệt để hủy diệt chúng ta cho phép bọn hắn quay về tiên giới không có đi c h ặ n giết đã là cho đủ bọn hắn mặt mũi đã là kính bọn họ tiên tổ công tích mới cho phép bọn hắn trở về kéo dài hơi tàn rất nhiều tiên thổ nhân vật vô thượng đều tại giao lưu chấm tính thật lâu tiên giới bắt đầu khôi phục một chút sức sống thân thiện bọn hắn không có đi đánh lén bất hủ tiên tộc trở về không phải là bởi vì không nghĩ. mà là bởi vì khinh thường bọn hắn đã đứng ở đương thời đình phong chi phối lấy đây hết thảy tự tin căn bản không sợ bất kỳ kẻ nào coi như bất hủ tiên tộc trở về lại như thế nào những cái kêu mai táng tại tổ đ ị a lao gia h ò a coi như khôi phục chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hiện nay chính vào đình phong tiên tộc là uy hiếp cực kỳ ngạo mạn đối bọn hắn trở về cũng không ngăn cản cũng không chào đón tiên đế không xuất thế chúng ta tiên thổ chính là không có chút nào tranh cãi đương thời chúa tể trường sinh của mò lâm dương tùy ý dạo bước ở trong đó rất nhiều á c h nạn quý dị kinh khủng sát k i ế p cùng thực lực cường đại h o à n thi ở trước mặt hắn đều như bột m i ệ n g cho bụi thậm chí đều không cần hắn xuất thủ chỉ là bước chân hắn đặt xuống dẫn động gió nhẹ liền đem dọc đường hết thảy nguy cơ hóa giải vỡ nát hết thảy t i ể u nha đầu kia còn không có tỉnh một hồi tiến vào cổ mỏ còn cần nàng thanh đồng khiến đâu đại hắc cầu ở một bên nói thầm la hạo nhìn xem v ắ t trên lưng hôn mê mộ thanh ảnh lắc đầu cười khổ mộ thanh ảnh không có bị địch nhân làm bị thương ngược lại bị lâm dương một thương kia trực tiếp do ngất đến lúc này đều không có tỉnh một màn kia đúng là lực trùng kích quá lớn bọn hắn lại cách gần nhất Cơ hội là trực chi hội thế một diện kia một mâu diệt là mâu huy, ba ị d ọ ngất rất bình thường. Trưng 274, tiên đế cùng rất đế la n g quy. hạo thật sự là không có chiêu một bàn tay phiến tại mộ thanh ảnh trên mặt cho nàng phiến tỉnh a mộ thanh ảnh nửa ngày mới tỉnh h ồ n lại ngượng ngùng cười một tiếng có lỗi với mọi người ta mất mặt ha ha không có việc gì sự tôn quá vô địch cho dù ai thật cảm nhận được loại kia cảm giác khủng bố đều rất khó bình tĩnh la hạo an ủi người bình thường trái tim thật đúng là không tiếp thụ được không phải ai đều là x í từ tri tâm cũng không phải ai cũng là quá cổ xưa yêu quái có thể nói lâm dương người bên cạnh đối với hắn tồn tại sở dĩ không kinh ngạc là bởi vì chính bọn hắn chính là yêu nghiệt thật nếu là một chút bình thường tư duy người bình thường sớm đã bị hụt chết ai tuế nguyệt lực lượng thật sự là thần kỳ a đại h á c cầu cảm khái ta thời đại kia nơi này nhưng hoàn toàn không dài cái dạng này chỉ là một mảnh thê thảm đại chiến táng địa mà thôi bây giờ tuế nguyệt biến thiên nơi này vậy mà tạo thành như thế một tòa rộng rãi cổ mỏ thật sự là không thể tưởng tượng nổi cổ mỏ vô cùng sâu trọn vẹn bay một canh giờ mới đến đáy nếu là tu sĩ tầm thưởng còn muốn không ngừng tránh né thái ách hoặc thì cẩn thận khảo sát khai thác cơ duyên bảo vật không có thời gian mấy năm là rất khó xuống đến tận cùng dưới đáy đây là đối cường già tới nói nếu như chỉ là tiên hoàng như vậy sâu kiến một nửa đều hạ không đến tám thành liền sẽ bị cổ mỏ bên trong q u ỷ dị g i ế t chết cùng lần trước cựu tử nhất sinh so sánh lần này đơn giản chính là du lịch nhà tròi mộ thanh ảnh vui vẻ vô cùng rất hài lòng lâm dương quá vô địch trên đường rất nhiều khảo nghiệm với hắn mà nói đơn giản liền cùng không tồn tại đi bộ nhàn nhạ ở giữa liền xuống đến chỗ xấu nhất đây là đưa các ngươi một trận tạo hóa cũng là một trận lịch luyện cùng khảo nghiệm cái này cổ mỏ c h i hành xem như ta đưa các ngươi phúc lợi tiến vào táng địa về sau ta liền sẽ không lại xuất thủ sinh tử tại trời phú quý tử mệnh lâm dương thản nhiên nói đương nhiên chân chính nguy cơ sinh tử hắn cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn la hạo chết dù sao đây chính là tương lai rất có thể có thể thay hắn tham chiến cục cương quý giá vạn nhất quốc còn phải phí tâm tư đem nó phục sinh nhưng hắn sẽ không nói muốn cho la hạo chân chính áp lực thật lớn nếu như không hướng chết mà sinh làm sao có thể đột phá đâu、tốt. la hạo ánh mắt sáng lời hắn có một viên kiếm tâm vốn cũng không sợ ma luyện tiên đế táng địa là một chỗ rất tốt thí lẫn chỗ ầm ầm cổ mỏ chỗ sâu nhất q u e n quần đến từ thái cổ quỷ dị tiếng vang dường như ma thần đang gầm thét dường như thiên thần tại giao chiến vô cùng quỷ dị thần bí đây chính là táng địa cửa vào đại hắc cầu nhìn xem mảnh này có thể xưng nó vận mệnh bước m ặ t trốn cũ trong mắt hiếm thấy lóe lên một tia phức tạp vê anh hắn phun ra cầu huyết trong hư không hóa thành k i n h văn chiếu rọi ở trước mắt mục nát tử m ộ t đại môn phía trên suy suy suy cho bùi phun ra hào quang kích xạ tại mở tối cổ mỏ chỗ sâu chỗ này vô tận thuế nguyệt cũng không từng có người quan lâm một mực yên lặng nơi trốn cất lại lần nữa khôi phục ta dựa vào, thật hay giả. đại hắc cẩu vừa trứng mắt kia lão tiên đế thật lợi hại à thời gian qua đi hai cái thời đại thắng địa thế mà còn có như thế thần dị biểu hiện xem ra những cái kia thần chân mỹ thực thật sự có khả năng còn không có triệt để mục nát kiệt kiệt kiệt ta đều là ta thời đại thái cổ không có ăn vào lại như thế nào còn không sớm muộn là ta bản tọa mặc dù bây giờ chỉ là không c h ọ n vẹn trạng thái nhưng là mang đến một cái vô địch đại b i ế n thái có các ngươi chịu khổ năm đó những cái kia đem bản tọa nộp thân danh sát thủ hộ linh hh lần này bản tọa muốn từng cái trả thù lại o ngong ngong chấn động càng lúc càng lớn thân quang càng ngày càng mạnh không phải là trường sinh cổ mỏ phía dưới cái tia truyền thuyết là thật đi thiếu niên áo trắng kia cũng không phải là vì đánh cái gì tiên thủ mặt mà là chuyên môn chạy tia trường sinh cổ mỏ hạ tiên đế bí mật đi hắn sao có thể biết bí mật kia tam đại tiên thủ trấn thủ trường sinh cổ mỏ không biết nhiều ít và năm đều không có phát hiện manh mối gì hắn liền trực tiếp phát hiện đó là đương nhiên đến có chuẩn bị xem ra bất hủ tiên tộc cùng vị kia tiên đế có chút nguồn gốc ca không phải thiếu niên áo t r ắ n g kia làm sao có thể thẳng đến bí mật kia mà đi thậm chí không để ý tam đại tiên thổ mặt m ũ i giờ khắc này tất cả mọi người hô hấp đều t h ô trọng con mắt đều huyết h ồ n g đương thời đại đạo có thiếu không cách nào thành tựu tiên đế một tôn đến từ thái cổ tiên đế bí mật ai nhìn đều muốn điên cuồng mặc kệ hắn là vì cái gì dự tính ban đầu mục đích là cái gì đều không trọng yếu trọng yếu là kia là có quan hệ tiên đế bí mật tất cả cảm nhận được cái này ba động cường giả đều điên rồi liên tiếp xe rách hư không vượt qua thiên địa t h ề phải mau chóng chạy tới trường sinh của mỏ ông ngong ngong ba đạo vô thượng ý chí hóa thân nhanh nhất chạy đến bọn hắn khí tức kéo dài như vực sâu ý chí cao rộng như thư ơ n khùng mênh mông vô tận siêu nhiên ở trên không sai đúng là cực đạo khí tức trong truyền thuyết cổ mỏ bên trong có tiên đế táng đ ị a là thật trong đó một đạo lạnh lùng thanh âm ở miệng t năm đó ba người chúng ta rõ ràng cùng đi qua thần niệm quét qua hết thảy cũng không từng phát hiện tiên đế vết tích một người khác trong thanh âm có nghĩ hoặc không cách nào tin cho dù hắn là tiên đế nhưng chết đã nhiều năm như vậy thật sự có năng lực giấu giếm được ba người chúng ta con mắt sao sự thật thắng hùng biện cuối cùng một đạo huyện chuyển thanh â m mở miệng chúng ta cũng không cần tranh chấp vào xem là đủ ba đạo ý chí gật đầu liền muốn mở ra hư không tiến vào t á g đ i ệ n nhưng sau một khắc một đường tới từ thái cổ gào thét cách tuyến nguyện từ trong hư không t r u y ề n đến ra cái gì tam đại vô thượng ý chí hóa thân đều kinh hãi liên tục thôi động đại thần thông chống cự nhưng bọn hắn liên thủ chống cự vậy mà đều bị cái này vừa hô dầm phá thân thể đều nhanh vỡ vụn cách hai cái thời đại còn có thể có như thế đại uy thế đơn giản người tiên lạnh lùng vô thượng ý chí mở miệng bởi vì là tiên đế liền có thể kinh khủng đến loại trình độ này sao bọn hắn ánh mắt b ă n g lãnh nhìn chăm chú lên nơi này bất quá cũng là không quan trọng chờ ba người chúng ta chân thân chạy đến tung hắn là cái gì đều chết đi đã nhiều năm như vậy cũng vô pháp nhấc lên vận sóng huyền truyền thanh âm cũng không thèm để ý bọn hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin s ấ p s ấ p hư không trong cái khe có đáng sợ tiếng vang truyền ra bọn hắn b i ế n sắc cùng nhau nhìn lại yêu trong hư không vậy mà chậm rãi leo ra ngoài một đạo long u y ngẩng đầu giữa ngực trải rộng thi ban nồng hậu dày đặc bởi vì tia k h long quy trên lưng lại còn ngồi xếp bằng một vị hoành thổi sáo ngọc cáo tơi láo giả láo giả kia thấy không rõ khuôn mặt cũng không phải thực chất chỉ là một đạo hình chiếu lại chi phối lấy cái này kinh khủng lòng quy rõ ràng là kia long quy khi còn sống chủ nhân lưu lại t à n ảnh tiên đế t à n ảnh không tệ lão giả này rất có thể chính là táng địa bên trong vị kia thái cổ tiên đế lưu lại ba người sắc mặt khó coi đến cực hạn chiến ý đều sôi trào lên bọn hắn đều tự xưng đương thời đình phong đối với mình có tuyệt đối tự tin chỉ cần chân thân đi vào coi như thật sự là tiên đế tàn niệm cũng muốn cứng rắn chém áo tơi lão giả ôi ôi cười một tiếng không nghĩ tới sẽ lấy loại trạng thái này gặp lại sơn hà bất quá các ngươi không cần thử lão hủ trong mộ có cơm chế không cho phép lao giả nhóm đi vào t đương, đương nhiên một thế này vừa mới bắt đầu mấy trăm vạn năm sẽ không xuất hiện cái gì đại kiếp ngươi tính sai đem bảo vật đều giao ra chúng ta còn kính ngươi là thái cổ tiền bối nếu không chúng ta đành phải tự mình động thủ đến đoạn áo tơi láo giả ôi ôi cười nguyên lai、like、là mấy cái bọn t r ố t nhất vậy ta cùng các ngươi không có gì đáng nói rời đi thôi ha ha ha ba người đều phẫn nộ đến c ự c h ạ n bọn hắn chính là đương thời đ ỉ n h phong nhân vật chân chính tại tiên giới bước lên cửa đ ỉ n h ai dám ngẫu nghịch bọn hắn một câu bây giờ vậy mà lại được xưng là bọn t r ố t nhất lao giả ta nhìn ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi chết cũng không yên tĩnh thành thành thật thật vĩnh cựu yên lặng đi hầu nôn loạn n ữ giết hôm nay liền để ngươi xem một chút tại đương kim thời đại này ai là anh hùng ai là bọn trốn nhất n g ư ơ i mục nát đừng có lại cực trống tam đại vô thượng ý chí đều g ầ m thét thế ra cường đại s á t chiêu áo tơi láo giả bất đắc dĩ cười một tiếng vỗ mai r ù a làm sao cái nào thời đại đều có loại này r ấ t rưỡi long quy hiểu ý ngựa mặt lên trời gào thét một móng nuốt rơi xuống đem tam đại vô thượng ý chí hóa thân toàn bộ đập thành nát m ạ t thời gian không nhiều l ắ m a áo tơi láo giả ngóng nhìn thiên cung chắp tay trên không trung lưu lại một trường p h á p chỉ, lái long quy chậm rãi đi trở về hư không trồng cái khe cuối tháng hai nghìn chín trăm chữ thêm chữ lại chương ăn mừng quyển sách tuổi tác lại lớn một tháng